Trước không bao lâu hải hện lần nữa bị nhà mình bạn trai quá quy cao rung động đến thực ra loại này trí năng thương chấn hám ở bình thường thường thường xuất hiện chỉ là đối lưu tín a n mà nói những thứ này chẳng qua là một ít rất đồ vật phổ thông ký cái dây xô a đem chuyện tiền tái liệt kê dễ tìm đến tôi y ê u giải a những thứ này sinh hoạt hàng ngày trung chuyện vụ b ặ n thường thường đều là sẽ để cho hện ý thức được nhà mình bạn trai nhưng thật ra là cái rất người thông minh lúc này lưu tín a n đối máy thu hình xuất hiện thứ tự tiến hành học bằng cách nhớ cũng thoáng cái rung động đến hải hện năm đó nếu như các nàng cũng có năng lực này kia về phần nói làm ra nhiều như vậy huấn luyện a mệt mỏi muốn chết không nói không làm tốt còn phải bị lao s ứ mắng tràn đầy mang theo phức tạp tâm tình hãy h ã n nhìn lưu tin a n buộc phát thuần thục cùng tự nhiên nộp thở dài ngồi ở một bên nghỉ ngơi b á c d i n e răng chú ý tới hện chỗ kỳ quái hắn hiếu kỳ có chút nén g ư ờ i quan tâm hỏi thế nào cứu cứu ngài có lúc không cảm thấy tin a n thông minh có chút đáng sợ sao không giải thích được một câu nói đem b á c d i n e răng cho chọc cười thông minh không phải là chuyện tốt ấy ư, tại sao hện sẽ cảm thấy đáng sợ tin ăn xác thực rất thông minh a hắn vơi trình đường đều là rất lợi hại hải tử đúng vậy trình đường cũng vậy hắn là như vậy thật là quá thông minh có áp、lực. áp lực đương nhiên là có ta ngay cả đại học cũng không có trải qua tin an khả là đang ở rất đại học tốt bên trong tốt nghiệp vậy thì thế nào bây giờ không phải là ngươi hậu bối hãy hẹn s ữ n g sở sau đó khoe môi có chút mân khởi chiếu b á c d i n răng vừa nói như thế còn giống như thật là có chuyện như vậy không bao lâu đã không sai biệt lắm nhớ thứ tự lưu tín an lần nữa đem những này thứ tự hồi ôn một lần sau đó xoay người hướng hẹn đi tới ta nên bày ra biểu tình gì khá hơn một chút hắn vừa nói một bên hướng về phía hẹn nhay nháy mắt khi thì mỉm cười khi thì lạnh leo cô quặn mỉm cười thì tốt rồi lại ghi thời gian lại ký vị trí còn phải sửa sang lại biểu tình ta sợ ngươi không phản ứng kịp dù nói thế nào cũng không phải một cái hàng thật giá thật thật tượng muốn cho lưu tín a n giống như là chuyên nghiệp nghệ sĩ như vậy tiến hành biểu tình quản lý liền không phải một món thực tế sự t ì n h cái này có thể với ghi chép ống kính thứ tự khác nhau hoàn toàn biểu tình quản lý là cần số lớn thời gian tích lũy bình thường liền phải thường xuyên duy trì chính mình ưu nhã nhất bộ dáng mặc dù lưu tín a n thông minh đẹp trai nhưng một số thời khắc nhưng là với ưu nhã hoàn toàn không liên quan chớ nói chi là linh động rồi như vậy l i u tín ăn bất miệng khiết răng trắng sắp hàng chỉnh tề đến vốn là cặp k i a lấp lánh có thần đôi mắt nhau lại con lên độ con làm cho người ta một loại cực kỳ khô cảm giác ô hát rất t u ấ n tú đâu rồi t h i n an áp xin răng liên tục khen hại hển cũng là có chút m í môi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhà mình bạn trai có sao nói vậy ở nhan gia trị phương diện này lưu tín an làm nào cái nghệ sĩ cái gì tuyệt đối là dư giả dù nói thế đây chính là nhà mình người đại diện lần đầu tiên nhìn thấy liền hận không được đưa hân kéo đến công ty tới đỉnh cấp xuất ca nhưng nghĩ đến vốn là chỉ thuộc về mình cái này đại s u ấ t ca sẽ phải bị toàn thế giới vô số nữ nhân nhìn chăm chú ải hệ liền cảm giác mình tâm lý chua lựu lựu như thế nào đây châu huyền lưu tín an tựa hồ phát giác hệ khác thường hắn có chút không người đem chính mình gương mặt tuấn tú tu tiến tới hệ mặt đẹp trước mặt với nhau giữa đều trò với nhau một cái mỹ nhan bạo kích sau đó hai người ăn ý an t ĩ n h lại nhận ra được với nhau chồng con ngươi thoáng qua sau khi kinh diễm lưu tín an khỏe môi d ơ lên độ con lớn hơn mà hệ chính là theo bản năng mở ra cái khắc tầm ắ t nhẹ dên một tiếng kèm theo này âm thanh hừ nhẹ lưu tín an rốt cuộc minh bạch hệ người nọ là ở quấn quýt hắn nhịn không được bật cười tiếng cười cởi mở để cho hên càng nhịn không được rồi nàng tức giận dùng quả đấm nhỏ đập vào cái này dễu cợt nàng nam nhân chết cười ngươi liền như vậy ha ha ha ba lưu tín a n ở trí nhớ phương diện này là tương đương t i ê u ngạo lần thứ hai thu âm lúc hắn cũng đã có thể rất thuận lợi dựa theo trong đầu thời gian tiết điểm đi trước thời hạn dự trù máy thu hình khởi động thứ tự thú chi máy thu hình mình cũng vốn là có nhắc nhở mỗi một máy thu hình bắt đầu phòng làm việc cũng sẽ lóe lên nhắc nhở đèn chuyên nghiệp huấn luyện qua các nghệ nhân đều dựa vào cái này biểu hiện đèn để phán đoán lúc này nên hướng về phía cái nào máy thu hình làm động tác lưu tín an đang nắm giữ rồi một điểm này sau đó cũng là nhanh chóng phản ứng lại lần thứ hai thu âm rất là hoà n mỹ cái này cũng có nghĩa là lưu tín an trong đời lần đầu tiên tham dự vào đánh bài hát lữ trình kết thúc mỹ mãn mặc dù hắn lần đầu tiên đánh bài hát không phải trợ giúp hải hển nhưng lần này đánh bài hát cũng c o i hển cùng tham dự cho nên lưu tín an cảm giác mình viên mãn trước khi rời đi hắn còn có thể nghe được giới đài các khán giả hưng phấn trao đổi âm thanh không nói cái khác q u a n g là hôm nay cái này sân khấu động tác còn cảng hơn nữa tướng mạo xuất chúng hắn liền nhất định có thể hấp dẫn đến không ít p a n rồi đúng là chân chính trên ý nghĩa p a n Like、cơn vòng. Cơm vòng liền cơn vòng đi lưu tín ăn rất rõ ràng từ lúc chính mình ló mặt lai、like、sở t r ệ ảm sau đó chính mình lai、like、sở chệ ảm gian cơn vào phan cũng sớm đã tụ họp lại rồi bây giờ chẳng qua chỉ là lần nữa kéo dài tới một cái hạ cái phạm vi này thôi lần này với chức không giống nhau chứ hắn chẳng qua chỉ là mượn hại hệ bạn trai danh nghĩa tiểu tiểu ở làng giải trí phát hỏa một cái mà bây giờ hắn chính là hàng thật giá thật có chính mình tác phẩm ân mặc dù chỉ là một cái chỉ có mấy câu ca từ tiểu tiểu giúp hát nhưng đó cũng là có tác phẩm rồi sau đó cứu cứu đánh bài hát hắn liền không cần nhiều lần đều đi qua thống chi cũng đúng như cứu cứu tự mình nói như vậy hắn cũng sớm đã có giúp hát khách quý sau đó mấy lần đánh bài hát hắn cũng có kêu lên khác nghệ sĩ lưu tín a n cũng không muốn cùng một ít không nhận biết nghệ sĩ hợp tác lên đài cái gì với hện cùng lần trước đài là đủ rồi mà hôm nay đánh bài hát sự t ì n h buổi tối hôm đó liền do lai、like、sở chệ ạm trò truyền bá thả ra lưu tín ăn cũng không có lai、like、sở chệ ạm nhìn tiết mục nhưng tiết mục phát hình thời điểm hắn đang ở lai sở trễ ảm vì vậy tại hắn không chế nhân vật với trước mặt bột điên cuồng chiến đấu thời điểm vốn là còn ở thảo luận hắn chơi game đến tột cùng là thức ăn hay lại là mạnh miệng đ ặ n mạc đột nhiên họa phong đột biến bắt đầu thảo luận tới hắn với h ẹ nở cứu cứu trên võ đài biểu hiện không có cách nào chuyện này một khi phát hình đó là trong nháy mắt chiếm cứ tiểu phá chạm với gậy bù họ xe ớt muốn không phát hiện đều khó khăn cảm tạ i trộm đầy đất ông chủ năm sg ông chủ đại khí ừ tiết mục đã phát hình rồi hạ lưu tín an đơn giản nhìn lướt qua vị này trước ở hạ môn bái kiến phan ông chủ phát ra sg lại kinh ngạc phát hiện lúc này thủy hữu môn lại cũng phát hiện hắn với hền cùng xuất diễn cứu cứu đánh bài hát sự tình bất quá nếu đều đã phát hình rồi lưu t í n ăn cũng sẽ không che che giấu giấu giả giả bộ chuyện gì đều không phát sinh đoàn n g ư ờ i đều thấy sao nhanh lai、like、sở chệ ảm cho chúng ta nhìn một chút mau tạm ngừng trò chơi có thể không chơi đ ù a nhưng sân khấu nhất định phải nhìn an tử ca lên l à i nói tấu hải tấu hải còn đi hát ngày giặc giỏ quả vải quả vải đổi đầu an tử ca sẽ hát ngày ta là không tin thật hát t ặ n được bất quá xem ra giống như là phòng thu âm c h i ế n thần còn có bụi t ỷ không ngừng còn có gì ít tờ sáu thủy hữu môn nhu cầu lưu tín a n không thể không đáp ứng hắn thực ra không muốn xem nhưng các lao bản quả thực là phát lực quá m ạ n h làm lưu tín a n không nhìn giống như là lường gạt như thế k h á c đến thời điểm cho hắn thêm làm cái gì vị thành niên lui k h o ả n toàn bộ đại làm cái gì được nhìn một chút đi ta còn chưa có xem qua đây công nhân b ố c v á c môn thập phần xứng trước không sai biệt lắm là cao ly bên này mới vừa phát hình tiểu phá trạm bên này liền đã có đồng bộ đem video rời trở tới đây ủ tờ lo、đờ. hơn nữa lúc này lưu tín an cùng hệ n ộ n n h ị p nhiệt độ rất nhanh lai、like、sở chạy ảm gian lại v ừ a là nhanh chóng tràn vào một đại sóng nhân trong đó có đối với hắn lần đầu tiên xuất diễn đánh bài hát tiết mục tốt kỳ thủy hưu cũng có hướng về phía ải hệ tới rét vẹo v ẹ t fan cùng với xem n á o n h i ệ t chuyện vui mọi người sân khấu toàn thể phơi b ả y trình độ với lưu tín an dự trù không có gì xuất nhập nhưng khi ống kính nhắm ngay nhà mình cứu cứu thấy nhà mình cứu cứu trên mặt kia cố làm đẹp trai nụ cười sau đó cho dù làm đối phương thân cận cháo ngoại hắn vẫn cảm giác được một loại không nói ra dấu mỡ cảm càng kỳ quái hơn là mấy cái đạn mạc xuất hiện để cho lưu tín a n hoàn toàn không kèm được rồi đỉnh cấp ha cờ e phát xin răng nhân gian mưa đá phát xin răng tuyệt mỹ sân khấu phát xin răng đệ lục thần nhan phát xin răng ha ha ha ha, cái này không đánh giá với tiếp ứng ta thật cười không sống được lưu tín a n nước mắt đều phải bật cười nhưng lúc này hắn còn không biết là bây giờ hắn có thể là có một đám so với phát cái này đạn mạc còn phải chịu tượng nhiều thủy hưu môn tiếp ứng không đánh giá vậy cũng là ý an môn chơi chán với dự lục thời điểm như thế nửa đoạn trước chỉ là phát xin răng với bạn múa môn độc g i á h í chờ đến đoạn thứ hai điệp khúc tiến vào cao triều rốt cuộc thủy hữu môn trông mong ngóng t r ô n g lưu tín a n cùng hệền từ sân khấu một bên đi lên hơn nữa h n rất tự nhiên đứng ở tối xê vị vị trí muốn biết rõ bài hát này nhưng là bài hát của bác j i n h rằng nó i như vậy làm ca sĩ bác j i n h rằng mới càng hẳn đứng xế vị nhưng này cậu cháu hai ngược lại thì vô cùng ăn ý đem t ố i trung gian vị trí n h ư ờ n g cho hệ hển càng kỳ quái hơn là phụ trách chàng này sân khấu vận kính quay phim đạo diễn tựa hồ nếu so với những người hãy mộ càng biết rõ mọi người muốn nhìn cái gì từ lúc lưu tín ăn cùng hệền lên đài sau đó trong màn ảnh liên quan tới bác d i n rằng cận cảnh ống kính mất g i o sở hữu ống kính cũng đầy ở lưu tín An cùng chuyên viên quay phim là h i ể u chuyện biết rõ đoàn người muốn nhìn cái gì tốt phối a ngoại tàu an tử ca vẻ mặt này xác nhận không phải ai đổi mặt hư rồi hư rồi tự bế an thế nào học được hát n g ạ y a không đi làng giải trí dương danh lập vạn làm cái đại minh tình thiên thiên ổ ở chỗ này lai、like、sở trệ ảm làm cái thối vắng hồng có sao nói vậy quả thật các minh đệ không đúng lắm an tử ca thế nào thấy như vậy hưởng thụ cái này sân khấu a trong video hắn hoàn mỹ đi theo nhịp bày ra động tác vừa đúng anh tuấn nụ cười cũng để cho đạn mạc bên trên điên cuồng hiện lên đến đối với hắn tiến hành đủ loại biểu lộ đạn mạc đương nhiên rồi những thứ này đạn m ạ c chân thực giới tính còn nghi vấn ngược lại lưu tín an không tin tưởng hắn mình có thể có nhiều như vậy nữ f a n cũng chính là lưu tín an liếc mắt một cái trong video chính mình thời gian đạn m ạ c đã bị một cổ kỳ quái bầu không khí lây chờ hắn lại quay đầu lại nhìn về phía màn ảnh kia đều nhịp đạn m ạ c để cho cả người hắn cũng lây người mới vừa rồi để dùng cho cứu cứu tiếp ứng khẩu hiệu bây giờ tập thể đổi một cái nhân vật chính về phần cái kia thay đổi nhân vật chính là ai chứ sao sữa bỏ ra thịt lưu tín an đẹp trai mỉm cười lưu tín an trò chơi cự thức ăn lưu tín an mạnh miệm đáng xấu hổ lưu tín an ấy liền bạn trai lưu tín an mềm mại cơm miễn cưỡng ăn lưu tín an những thứ này đạn m ạ c giống như là trước thời hạn tập luyện xong như thế điên cuồng chiếm cư phó bình sở hữu thời gian r à n h rỗi lưu tín an muốn không nhìn thấy đều khó khăn chờ hắn cẩn thận phân biệt hết những thứ này tiếp ứng khẩu hiệu nội dung cụ thể sau đó hắn lão mặt t r ầ m xuống khoe miệng cũng là gục mẹ hắn bọn k h ố n kiếp kia khái quát thật đúng là chính xác không hổ là tại hắn lai、like、sở trệ ảm gian ngồi thủ rồi nhiều năm như vậy lao các khán giả thật có các ngươi bắt đầu ngày mai s i n mấy ngày giả tức giận khó chịu thương tâm không phát rồi lời nói này l ự c sát thương rất đủ t r e o chọc thuộc về t r e o chọc đoàn người mặc dù ngoài miệng thiên thiên nói gì để cho lưu tín a n đi làng giải trí dương danh lập vạn không muốn ổ ở đây làm cái gì tiểu sở trệ a mẹ nhưng mọi người nhất định là không nghĩ lưu tín a n chân chính rời đi tiểu phá trạm đối với những thứ kia đã sớm đem nhìn lưu tín an lai、like、sở trệ ảm làm thói quen lão các khán giả mà nói nếu như mỗi ngày buổi tối không có lưu tín an lai、like、sở trệ ảm đi cùng mọi người thật sẽ cảm giác thiếu chút gì đối những người này mà nói lưu tín an lai、like、sở trệ ảm liền tương đương với mỗi sáng sớm đánh răng g i a mặt trọng yếu như vậy bọn họ có thể không muốn nhìn thấy lưu tín a n thật bởi vì này c h ú t chuyện rời đi mặc dù mọi người cũng cho là lưu tín a n thật là như vậy bụng dạ hẹp hỏi nhân cầm một thức ăn ngoài sau đó liền mai danh nhận tích đúng không an tử ca cũng có thể lớn tiếng kêu ra bản thân chính quy trình độ học vấn thiên đại tốt nghiệp là có vốn liếng này khắc phá vỡ a đoàn người khác quét qua sờ chê ạ mẹ đầu góc nhỏ tuy nói mọi người là đang an ủi hắn nhưng đoàn người này lên tiếng quả thực là c h ị u tượng đáng sợ ai chớ nói mời đại khái năm ngày d à đi thỉnh thoảng cũng muốn nghỉ ngơi một chút gần đây thật quá mệt mỏi lưu tín ăn khe khẽ thở dài thuận tay đem video tạm ngừng sau đó dùng đến cực kỳ nghiêm túc giọng cùng l a i sở chệ ảm g i a n các khán giả nhẹ nói đến lúc này mọi người thực sự mông bởi vì lưu tín a n giọng hoàn toàn không giống như là đùa là xảy ra chuyện gì ngoa tạo chẳng nhẽ với bùi t ỷ gây gỗ mau cứu mau cứu cứu tranh tự bê a n cùng gậy chúc nhỏ thủy hữu môn lần này là thực sự luôn cuống trước tạm bất luận lưu tín a n có phải hay không là làm bộ em o. sau đó thuận thế tiến vào làng giải trí chính thức bông tha chính mình sở chệ ạ mẹ thân phận bọn họ cũng đi cùng lưu tín an đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không b á i kiến lưu tín an toát ra như thế mệt mỏi coi như là lưu tín an thật muốn tiến vào làng giải trí chỉ cần hắn cười nói ra lời này bọn họ nhiều lắm là cũng chính là mắng đôi câu tiếp theo sau đó ủng hộ lưu tín an nói là sợ chệ a mẹ cùng thủy hữu mọi người sớm sẽ là bằng hữu tốt minh đệ tâm lý không thoải mái còn phải mấy ca đi ra ngoài ăn bữa cơm uống cái rượu đâu rồi lưu tín a n nhưng là có hơn mười ngàn cái tốt minh đệ ông kinh chức lưu tín an tựa hồ cũng bị thủy hữu môn kinh hoàng do sợ hắn đầu tiên là xưng sở sau đó vội vàng cười k h o t a y thật sự là xin mấy ngày có chút việc được xử lý mới được không phải cãi nhau cũng không phải là cái gì lui lưới à. hắn một bên giải thích hắn đặt lên bàn điện thoại di động cũng là nhanh chóng chấn động lên phát tin tức là lý trình lộ cùng với lão e cùng với mấy cái với hắn quan hệ rất tốt sở chệ a mẹ cùng u tự loa đờ lưu tín an lai sở chệ ảm là rất nhiều tiểu phá trạm út cũng sẽ chú ý nữ út môn u không nói nhìn một chút đại s u ấ t ca là sẽ để cho lòng người thay đổi xong nam út phần lớn đều là với lưu tín an đồng thời đánh trò chơi nhân húng chi lưu tín an tính cách rất tốt y đòi tồn tại cùng người cãi nhau tình huống nói bây giờ hắn là tiểu phá trạm lai sở chệ ảm lão đại cũng không ông điện thoại di động lần nữa chấn động lần này phát tin tức là mình lai、like、sở trệ ảm gian vận doanh ngủ sớm lần này thật có điểm làm lớn lên hắn vội vàng tăng h ắ n một cái ngồi nghiêm chỉnh biểu tình cũng là vô cùng chính thức thật không l u ô i lưới chính là xin mấy ngày giả xử lý chút chuyện đoàn người đừng hiểu lầm a giống vậy chân thực biểu tình để cho lai、like、sở trệ ảm gian khẩn trương thủy hữu môn bình tĩnh lại không ít trước hắn điên cùng chấn động điện thoại di động cũng là theo chân yên tĩnh lại được rồi chờ một lát hạ truyền bá sau đó hắn còn phải mau với lo lắng bạn của h ắ n nói xin lỗi mới được không phải với bùi tị cãi nhau sao khả năng cùng với nàng cãi nh k h á c đoán b ậ y h a chúng ta đoán b ậ y bạn ngươi mới vừa rồi lời kia nhất định là có nhân làm b ạ n sao cái chụp tóc bên trên sau đó suy đoán lung tung s ở trẻ hạ mẹ không cần mang tiết tấu s ở trẻ hạ mẹ sẽ tự mình mang tiết tấu xử lý chuyện gì visa đến kỳ hẳn không phải đâu a tử bây giờ ca làm cái visa không phải đơn giản tiểu tử ngươi sẽ không len lén với bùi tỷ ghi danh kết hôn đi ta không đồng ý này có hôn sự k h á c đoán b ậ y h a khu không có chuyện gì mọi người yên tâm đi liền nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi chớ hoảng sợ nơi này lưu tín ăn thật đúng là đối thủy hữu m u n có chút dấu dếm đến khi hắn miệng nghỉ khi hơi. xà trong h ự c a c thời gian này dĩ nhiên là không có biện pháp tiến hành lai、like、sợ trệ ảm cho nên lưu tín an mới có thể dùng loại lý do này tới với thủy hữu môn xin nghỉ không có cách nào kéo dài nữa h i hãy liền muốn tiến hành trở về sở hữu công việc bao gồm bây giờ đang cùng hệ quay chụp hai người game show cũng phải ở hệ các nàng trở về trước hoàn thành mới được cái này tháng mười một là rất khổ cực rất khổ cực một cái tháng mười một n g ậ m hồ suy đoán đem những người h ái mộ hống tốt sau đó lưu tín an đó là đem càng lo xa thần đầu chú trong khoảng thời gian này cuối cùng chàng này lai、like、sở t r ệ ảm bên trên hắn như vậy thích lai、like、sở t r ệ ảm thích với thủy hữu môn trao đổi sở t r ệ ảm mẹ sao khả năng muốn chủ động nghỉ phép đâu rồi vì vậy gần đây thời gian cuối cùng này một trận lai、like、sở chệ ảm dĩ nhiên bị lưu tín an kéo tới, đêm khuya gần điểm. Ở hẹn đánh tới điện thoại thứ ba sau đó lưu tín a n lúc này mới lưu luyến không rời kết thúc lai、like、sở trệ ảm sau đó t r ộ t dạ tiếp rồi nhà mình bạn gái điện thoại thân ái thế nào điện thoại bên kia không có thanh âm nhưng ném một cái ném nhỏ nhẹ tiếng hít thở lưu tín a n hay lại là bắt được biết rõ h n rất bất mãn hắn vội vàng lấy lòng đối phương sai lầm rồi sai lầm rồi bà bối này không phải gần đây một lần cuối cùng chứ sao cẩn thận từng ly từng tí giọng để cho điện thoại bên kia nữ nhân tâm lý rất cảm giác khó chịu h i hệ hồi nào không biết hắn đi lên đây sau này không thể kéo đã trễ thế này đối thân thể của người không tốt, tốt. hôm sau lưu tín an rất sớm đã từ trên giường bỏ dậy hôm nay hắn ngược lại là không có sáng sớm liền đứng lên vận động mà là trước dậy thật sớm rửa mặt sau đó đơn giản kiểm tra một chút đã biết lần trở về nước yêu cầu mang theo hành lý cùng với đủ loại dụng cụ tuy nói hôm qua đã ở lai sở trệ hàm gian với thủy hữu môn xin nghỉ rồi nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói hắn tiếp theo những ngày qua muốn hoàn toàn cùng trò chơi nói gặp lại lapop s ơ n u i t còn có đủ loại thu nạ p bao tất cả đều là lưu tín an ra ngoài cần phải mang lưu phẩm cần thiết sửa sang lại hết thảy xác nhận hai cái dương đều đã để tốt sau đó lưu tín an không chút hoang mang ngồi ở phòng khách chờ đợi điện thoại di động chấn động đại khái sau hai mươi phút h ắ n điện thoại di động đúng kỳ hạn văng lên này đều chuẩn bị xong à? ừ bây giờ ta đi xuống sao thái rời ca đúng xuống đây đi đồ vật có nhiều hay không có cần hay không đi lên giúp ngươi rời một chuyến không cần không cần lưu tín an c ư ờ i cự tuyệt sau đó cúp điện thoại cuối cùng lại kiểm tra qua một lần trong nhà s á t thực s á t thực đều đã đem nên quan tắt đi sau đó lúc này mới đẩy chính mình hai cái dương hành lý con lấy sau lưng một cái hai vai ba lô từ trong nhà rời đi đi thang máy đi tới địa k ố lưu tín an liếc mắt đó là thấy được chiếc này quen thuộc bảo mẫu xe vì vậy hành trình là theo h ẹ n đồng thời c ậ u thêm thành thái thiên cũng sẽ đi theo cho nên ngược lại cũng tiết kiệm lưu tín an tự mình lái xe đi sân bay chuyện này hắn cũng không muốn đem mình xe nhét vào sân bay ném chừng mấy ngày đến đồ vật cho ta không việc gì ca thật nặng lưu tín an ngoài miệng vừa nói thật nặng sau đó hai cái tay đem mình hai cái dương sốc lên đến cách nói nhẹ nhàng liền cho bỏ vào cốp sau bên trong có một cái cặp hơi có chút lệnh thành thái thiên vốn là chuẩn bị đưa tay giúp lưu tín an đỡ một chút thế nhưng nặng trịch cảm giác để cho hắn mặt liền biến sắc công việc của hắn bề bộn nhiều việc cũng không có tập thể hình thói quen ta đi nặng như vậy nói thật nặng lưu tín an cười t r ê ghẹo sau đó đem hai cái dương bài chính nghiêng đầu nhìn khỏe miệng quất thẳng tới thành thái thiên còn có cái gì ấy ư c k không có đi trước tiếp ấy l i n h đi trước thuận đường tới lưu tín an bên này tiếp nối lưu tín an sau đó sẽ đi nhà trọ tiếp ải hển cuối cùng lại cùng nhau đi sân bay này đó là sáng hôm nay hành trình sắp xếp quay chụp ngày mai chính thức bắt đầu hôm nay buổi chiều đến hoa điều sau đó còn rất nhiều sự tỉnh phải xử lý đây giống như là khách sạn hay hoặc giả là an bài lưu tín an cùng ải hển với đinh ngựa bên kia gặp lại một mặt lưu tín an gật đầu một cái ngồi lên xe không bao lâu xe đó là đi tới quen thuộc rét vẹo vẹt lầu dưới nhà trọ thành thái thiên bay đầu nhìn về phía hàng sau lưu tín an hướng về phía nam nhân thiêu mi hải hển có thức dậy tức chuyện này là tất cả mọi người đều biết rõ tuy nói hôm qua đã nói với hển qua hôm nay phải dậy sớm tới đón à n g vốn lấy hắn đối hải hển hiểu người này đại khái xuất hiện ở thời gian này còn đang ngủ rất thẳng làm gì gọi điện thoại gọi nàng đi xuống ca thế nào không đánh ngươi mới là nàng người đại diện đi ta nói chuyện vạn nhất nàng còn không có lên khẳng định lại phải hướng ta nổi giận kia ca ngươi nên hung hăng mắng nàng ngươi nhưng là người đại diện lưu tín an mới có thể cho nhà mình bạn gái bù lâu rồi làm sai chuyện làm cấp trên nên mắng tốt nhất mắng ác một chút đem bình thường hắn không dám cãi lại cũng t hay hắn mắng lại thật muốn đem lời này cho ngươi làm bạn sao sau đó cho nàng nhìn Ca, hai ta một số thời khắc nhưng là trên một sợi dây châu chấu ngươi phản bội ta đến thời điểm ta cũng sẽ phản bội ngươi sách ngươi này cũng với ai học game show ta vẫn cảm thấy lúc trước cái kia không thế nào hiểu làng giải trí ngươi càng khả ái một ít k dễ thương là hình dung nữ nhân lưu tín an nghiêm túc trả lời để cho thành thái thiên lần nữa lật ra xem thường hắn bung tha tiếp tục cùng lưu tín an tranh cãi ý tưởng dứt khoát lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho h ề n điện thoại thật may ai h ề n thật sớm đã thức dậy này thời điểm chính đợi điện thoại đây thái rời ca đã đến sao hô ngươi đã thức dậy à a ệ lìn tại sao phải than thở gọi điện thoại cho ta là cái gì rất chuyện phiền phải sao ngàn b ạ n không nên coi thường một nữ nhân bén nhạy trình độ không có xuống đây đi ta đã nhận được tin an được ta biết thành thái thiên với hệ câu thông xong sau đó nghiêng đầu qua hướng về phía lưu tín an nháy máy mắt lần này lưu tín an giống vậy biết thành thái thiên ý tứ hắn từ trên xe bước xuống rất hiểu chuyện chủ động tiến vào trong thang lầu ngồi thang máy lên lầu đại khái sau mười phút đẩy một cái dương hành lý đeo túi sách ba o hệ trước một bước đi ra mà ở nàng phía sau chính là đ ẩ y hai cái dương lưu tín an là mới vừa rồi thành thái thiên hướng về phía lưu tín an làm biểu tình cũng là bởi vì lưu tín an cần người đem dương hành lý lấy xuống phần này khổ lực theo lý mà nói là thành thái thiên nên làm hắn chính là người đại diện nhưng thành thái thiên biết do hệ nhất định là muốn gặp đến lưu tín an nhã lực độc đáo cũng là một gã người đại diện cần thiết kỹ năng sớm thái rời ca đứng lên rất sớm à? ừ không phải ngày mai mới làm việc sao ta dậy sớm một chút quay đầu đi khách sạn lại nghỉ ngơi một chút là được mang khẩu trang đỡ lấy mũ l ư ờ i chai hẹn chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp hôm nay hành trình thị phi công khai cho nên hắn không có chuẩn bị tinh xảo trang điểm ra mặt làm cái gì sân bay xuyên dựng mà là hết thể đều lấy khiêm tốn làm chủ trên phi cơ cũng có thể ngủ một hồi hai giờ đây ta biết rõ chính cho chuyện cửa xe lần nữa bị kéo ra an để hành lý lưu tín an ngồi lên xe thuận tay nhận lấy hẹn đưa tới cái mũ h ả n chính mình cũng điệp thấp hắn khẳng định cũng muốn cùng theo một lúc khiêm tốn mới được tối hôm qua sau đó lưu tín an tên lần nữa treo ở nạ vợ họ sệ ở hàng đầu không ít người cao ly cũng phát hiện thì ra lưu tín an dựa vào không riêng gì đến h à i hệ bạn trai cái danh hiệu này còn sống đây là một rất có m ị lực cá nhân hơn nữa làm người khiêm tốn thông minh còn rất hài hước nam nhân trong một đêm lưu tín an phan đứng số người xuất hiện một cái giếng phun thức tăng trưởng chật tăng nhiều f a n số để cho không ít f a n đứng nguyên lao những người hái mộ đều là khiếp sợ không thôi sau đó hệ lên đó là mừng như điên bất quá rất đáng tiếc nói như vậy giống như lưu tín an loại này hòa bạo nghiệp dư cũng sẽ trở thành các đại công ty kinh doanh tranh đoạt đối tượng nhưng lưu tín an bất đồng mặc dù hắn trên mặt nội không có thuộc quyền xã có thể tất cả mọi người đều biết rõ hắn là di ý vật nhân dù sao hắn cái đầu tác phẩm chính là với bác di n g i a n g cùng phát hành bài này thất thuốc thuộc quyền quyền vật này cũng sớm đã bị đánh lên ta mới gội đầu lưu tín an cũng n a n g một tiếng biết điều nhận lấy đeo tốt hải h ẹ n đem chính mình khẩu trang hai xuống tiến tới lưu tín an bên n ư ờ i rất thân mật ở nam nhân trên gương mặt hạ xuống vừa hôn Coi như là đối với hắn mới vừa rồi giúp chính mình rời hành lý bây giờ nghe lời nói đội non thường cho có phải hay không là có chút quá không coi ta là người bất đi thái rời ca chị dâu tới cho ngươi xem xét thời điểm ngươi với chị dâu biểu hiện có thể so với ta với tin a n buồn nôn nhiều khu hai ta đó là kết hôn rồi là vợ chồng hai ngươi đây ngươi cũng phải thúc giục chúng ta kết hôn đúng không vậy khẳng định ta là cp kỹ nữ có muốn hay không nhìn fan của ta đứng tài khoản lưu tín an cùng hẹn không nói gì hai mắt nhìn nhau một cái thành thái thiên l ờ i này cũng có thể nói ra được thật là n g h i ê một đường thông suốt đi tới trên phi cơ lại trải qua rồi hơn hai giờ vững vàng phi hành sau đó lưu tín an cùng hẹn rốt cục thì rơi xuống đất ở ma đô là lần này quay trục địa lựa chọn ở ma đô cái này tấp đất tấp vàng địa phương đầu tiên lưu tín an cùng hẹn là nghĩ đến tiếp tục khiêm tốn từ sân bay rời đi sau đó chạy thẳng tới lần này đặt trước i ể u điểm tốt nhưng ma đô sân bay lựa người đi quả thực là quá lớn huống chi nghệ sĩ cùng người bình thường khác biệt tối đại địa phương cho tới bây giờ không phải nhan giá trị mà là khí chất không k h n g người không l ư n g g ủ nhịp bước nhẹ nhàng vóc người thon nhỏ h n vốn là người thật hấp dẫn sự chú ý chớ nói chi là bên người nàng còn có một cao to lực lưỡng vóc người bền chắc cao ngất dáng người để cho người ta hoàn toàn rời không mở con mắt siêu cấp xuất ca cho dù đây đối với nhi tuấn nam mỹ nữ cũng đội mũ khẩu trang nhưng nguyên nhân chính là như thế mới để cho hai người trở nên càng thêm nổi bật rất nhanh đã có người từ hai người quen thuộc lông mi trong mắt nhận ra hai nhân thân phận theo một tiếng nửa tin nửa ngờ an tử ca sau đó lưu tín a n trong nháy mắt cũng cảm giác được có ánh mắt của đếm không hết rơi vào trên người mình phàm là cái này nhận ra người khác không lớn bao nhiêu âm thanh lưu tín an đều có thể làm bộ như dáng vẻ mở mịt ngậm hồ đi qua chính là làm bộ chính mình không phải có thể thanh n m n à y quá lớn một chút lớn đến lưu tín an căn bản không kịp chối liền bị nhiều người như vậy phát hiện hắn gần đây nhưng là vẫn luôn ở xã giao truyền thông bên trên lộ diện nhưng phàm là cái quan tâm kỹ càng giải trí tin tức người trẻ tuổi hẳn cũng sẽ không đối với hắn xa lạ rất tự nhiên hắn bại lộ thân phận rồi lưu tín an thuận tay kéo bên người hẹn tay nhỏ dưới chân nhịp bước thêm nhanh hơn không b t mà động tác của hắn cũng cùng nhau đem bên người hẹn cho lộ ra ngoài cũng may chuyến này không để cho hai người bọn họ gặp phải điên vì cái gì p a n c u ộ kia một đường chạy chậm rời đi sân bay sau đó mấy người rất nhanh ngồi lên s m ma đô phái tới bảo mẫu xe một l i ề u yên rời đi sân bay hô quá hiểm một mực bị mang theo chạy chậm h n hô hấp thập phần r ồ n r ậ p đợi nàng thật vất vả bình phục lại tâm tình sau đó nàng rất nổi nóng dùng phấn quyền nện bên người nam nhân nha làm gì nhất định phải kéo ta đồng thời chạy a lưu tín an bại lộ nàng cũng không bại lộ vốn là nàng là suy nghĩ nhìn lưu tín an đường hoàng động t ắ c tới không nghĩ tới người này lại còn chưa quên nàng ta đây cũng không thể đem chính ngươi ở lại vậy đi ta cũng không có bại lộ nói cái gì vậy ta bại lộ ngươi còn có thể chạy tại sao không thể nếu là không kéo ngươi đồng thời quay đầu trên mạng liền không biết rõ nên nói như thế nào giống như là cái gì ta thất tình sau buồn rầu trở về nước hoặc là giữa chúng ta cảm tình xảy ra vấn đề loại hãy hẹn trận to hai mắt một số thời khắc nàng cảm giác mình nhớ lại cũng đã rất ngoại hạng thế nào lần này lưu tín an người này nhớ lại nếu so với nàng còn phải vượt quá bình thường còn cảm tình tan vỡ nghĩ đến còn rất nhiều bất quá bại lộ ngươi trên mạng có thể hay không nói ngươi trở về sắp tới còn phải cùng ta chạy tới quốc nội du lịch không coi trọng công việc a lưu tín an rất nhanh chính là muốn đến loại khả năng này sau đó hắn n h í u chặt lông mày biểu tình cũng là nghiêm túc hắn mới vừa rồi chiếu cố mình lại đem chuyện này quên sẽ không á sẽ nói như vậy đều là đối với ta không biết nhân ta cần gì phải đối những thứ kia không biết chúng ta giải thích đây quen thuộc f a n của nàng cũng biết rõ nàng là tuyệt đối sẽ không sắp tới đem trở về trước làm cái gì cho yêu chẳng qua nếu như nói những người hái mộ cũng biết rõ nàng đặc điểm này lời nói nói cách khác công việc sự tình có thể phải bại lộ bại lộ liền bại lộ đi ta liền chưa từng nghĩ chuyện này có thể lừa gạt đến mọi người nếu không phải tới quốc nội du n h ạ như vậy những người hái mộ rất nhanh chính là có thể nghĩ đến hắn với hển chạy tới quốc nội nhất định là có công việc cho người hai người bọn họ đều là thật công việc điên của ma trừ đi một tí đặc biệt chuyện thần yếu công việc độ ưu tiên đều là cao nhất du lịch rõ ràng không phải một cái độ ưu tiên rất cao sự tình tiếng ngươi lúc đó tại sao không có ở đây lai、like、sở trễ hàm gian với những người hái mộ nói thật ta ngày hôm qua nhưng là nhận được rất quan tâm nhiều hơn chúng ta cảm tình trạng thái f a n đặt câu hỏi đây â chính là muốn ra một chút các a thật là thật muốn cho ngươi tới một kèn xầy c ă n t ứ c h ể bạo nổ đến thô tục dơ từ bản thân trắng trẻo múc mĩm quả đấm nhỏ làm bộ đó là phải cho lưu tín a n tới một quyền nhưng động tác này một chút xíu lực sát thương cũng không có ngược lại còn có thể yêu không được được rồi trong xe đừng làm rộn thành thái thiên thấp giọng nhắc nhở đùa dỡn hai người nhắc tới cũng bất đắc dĩ bởi vì tham gia lần này hành trình h ẹ n cùng lưu tín a n đều là có thể nghe hiểu tiếng trung nhân cho nên s m thậm chí đều không cho h ẹ n a n bài đi theo phiên dịch à bất quá công tác chính thức lời nói khẳng định vẫn là sẽ cho nàng phối phiên dịch nhưng cùng với nói là cho nàng phối thực ra càng giống như là cho thành thái thiên phối phiên dịch với chế tác tổ cùng với hạng mục tổ đối tiếp bây giờ cũng chính là thực hiện hứa hẹn thời điểm an tính không bao lâu điện thoại trung gieo âm thanh phá vỡ an tính bên trong xe vốn là nghiêng người dựa vào đến cửa sổ xe hẹn hướng về phía lưu tín an bay đi một cái ánh mắt bởi vì t h u n g gieo điện thoại chủ nhân không là người khác chính là ngồi ở bên người nàng lưu tín an lúc này mới vừa tới hoa điệu điện thoại đã tới rồi k h ân lời này hay là dùng tân thành tiếng địa phương mà nói ải hện lúc ấy vì nghe hiểu nhưng là hư tâm tỉnh giáo không n g ít đây lưu tín an phát giác nhà mình bạn gái ánh mắt tò mò hàn hướng về phía đối phương cưng chịu cười một tiếng lao e nghe được quen thuộc tên sau đó ải hện thu hồi ánh mắt tò mò nhưng vậy đáng yêu thai chiêu phong như cũ thật cao địa giơ lên liệu tín an dứt khoát trực tiếp mở ra loa phát thanh ngược lại đi theo không có biết tiếng trung ngay cả s m ma đô phân bộ phái tới vị này tài xế đều là chỉ có thể nói tiếng hẳn tình huống gì trở về nước không nói trước với các minh đệ nói tiếng đúng không lao e kia nhận ra độ cực cao thanh â m trong xe văng lên liệu tín an thiêu mi liếc mắt một cái vẫn ở chỗ cũ hướng ngay bọn họ ống kính bây giờ ta nhưng là ở quay chụp a ngươi để ý thanh â m xuất hiện dưới ống kính sao quay chụp chụp cái gì vỡ lộp không phải game show lao e kinh ngạc kêu một tiếng nhưng rất nhanh thanh em của hắn không cần quan trọng gì cả đứng lên mặc dù hắn không thế nào hàng thật giá thật trải qua tv nhưng nếu cũng làm sở trệ a mẹ điểm này tùy cơ ứng biến năng lực vẫn có cái gì game show ở quốc nội truyền bá cho nên tới quốc nội chủ tà h nha không phải ta theo bạn gái của ta hai người game show người tốt nha nói đến hải hển hải hển cũng là rất nguyên khí tràn đầy chủ động với bên đầu điện thoại kia lào e lên t i ế n g c h à o đối với cái này vị trí tại hạ môn đã tham gia các nàng f a n lễ ra mắt vợ chồng mới cưới nàng nhưng là ấn tượng thập phần sâu sắc nhất là đối phương lão bà còn là mình p h n đây chào ngươi chào ngươi hoan n ê ngươi tới quốc nội ha đối mặt hải hển lão e trở nên không phải như vậy tự tại hãy hển cũng rất hiểu những thứ này sau đó nàng đó là an t ĩ n h lại không lại loạn t r ê n miệng cho nên ngươi tới quốc nội là công việc không kém bao nhiêu đâu bất quá nếu như ngươi có thời gian nghĩ ra kính cũng có thể tới tìm ta mời các ngươi ăn cơm ra một b ữ a muốn gọ lao tử nhiệt độ đúng không À, đến thời điểm giúp ta cắt ta cũng không muốn bị f a n của ngươi s u ố n g nát cái gì một ngang bây giờ cũng không giống như lúc trước như vậy tốt như vậy t r e o g ẹ o lưu tín ăn rồi từ lúc tiểu từ này với hển công khai tình yêu sau đó hắn già vị thuận tiện lấy một cái cực kỳ khủng bố phương diện tốc độ thẳng đến hiện tại cũng mau cùng hắn cái trò chơi này sợ t r ệ ạ mẹ có v á c tờ rồi vậy ngươi làm việc chưa đến ta suy nghĩ ngươi trở lại du lịch đây không tìm đến ta d ọ n g không đi ta còn lai sợ t r ệ ạ đây ta theo ấy liền nhiệt độ ngươi không đến đi từ từ ta ta đánh chữ chửi ngươi nói xong lao e liền trực tiếp cúp điện thoại sau đó đó là phát tới liên tiếp â nôn nhuệ ngữ nội dung để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng lưu tín ăn một chút cũng không cảm thấy mạ phạm ngược lại hắn còn cười không được tốt giữa huynh đệ mắm nhau kia không hãy cùng ăn cơm uống nước như thế bình thường chứ sao bên người hệ ngược n lại là vẻ mặt không nói gì nàng làm nữ nhân vô luận như thế nào cũng là không thể hiểu được này bọn đàn ông trong đầu ý tưởng ân rất vượt quá bình thường ba khách sạn là một nhà rất đẹp rượu mắc tiền tiệm căn phòng ngược lại là cách ra không có ở chung một chỗ lưu tín a n hỗ trợ đem hệ hành lý đẩy tới hệ cửa gian phòng sau đó đó là đẹp trai cười một tiếng đi vào căn phòng cách vách căn phòng bày biện ngược lại là rất bình thường chính là tầm thường rượu mắc tiền tiệm lưu tín a n đơn giản đem dương hành lý ném qua một bên một cái sau đó cực kỳ thói quen trước đem mình mang theo thiết bị điện tử lấy ra mở máy mạng lưới liên lạc bên trên h ệ chặt cùng cờ cờ thuận tay mở ra tiểu phá trạm hậu trường sau đó hướng bên cạnh nằm một cái quét điện thoại di động hải h u y ề n bên kia nhất định phải thu thập một hồi hơn nữa quá một trận hắn liền muốn với hển đi ra ăn cơm mà thừa dịp của bọn hắn đi ra ăn cơm thời gian tiết mục tổ muốn ở phòng khách sạn v à i bố lóc trong đưa máy thu hình loại quen thuộc này quay trụp tiết ấu lưu t í n a n đã sớm thích ứng hải h u y ề n không để cho hắn đợi quá lâu go go go tiếng go cửa vang lên để cho lưu tin ăn từ trên giường ngồi dậy sau đó hắn đi tới cửa đơn giản chỉnh sửa một chỉnh sử mặc vào một món dứa ấm áo khoác ngoài kéo cửa ra đã là tháng mười một rồi ma đô hay lại là thập phân lạnh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba đã lâu ước hẹn tình cầu lưu tín an kéo cửa p h ò n g ra nhưng nhìn người tới sau đó vốn là trên mặt kia mong đợi nụ cười trong nháy mắt tám đạm thêm vài phần biểu tình gì xú tiểu tử thành thái thiên cười mắng để cho lưu tín an khẽ cười một tiếng tiếp lấy ánh mắt của hắn ở thành thái thiên bên người qua lại đến xác nhận không thấy cái kia thân ảnh quen thuộc sau đó rất là nghi ngờ châu hiền đây trang điểm đâu rồi một hồi trước phải với tịt phan ý bên kia thấy một mặt buổi tối mới là các ngươi thời gian hoạt động tự do hôm nay liền gặp m à t ạ không phải nói sáng sớm ngày mai sân bay gây ra động tĩnh quá lớn một chút ngươi không thấy internet sao lưu tín an nghi ngờ mở điện thoại di động lên muốn biết đương thời mới nhất điểm nóng còn phải là gầy bồ mới được rất nhanh hắn đó là thấy được gầy bồ phía dưới đủ loại kỳ kỳ quái quái suy đoán đây là một cổ rất tốt nhiệt độ xem ra tịt phan y bên kia là muốn mượn cái này danh tiếng thông báo chính thức hai người bọn họ bất quá rất làm cho người ta bất đắc dĩ là lúc này cách hắn với hệ công khai đều đi qua lâu như vậy hai người bọn họ nhiệt độ lại còn là loại này vừa ra tới liền bá bảng trình độ mới bắt đầu còn sẽ có nhân không n g ứ a cho hắn hai thiên thiên ở tại hotse ở bảng nhưng này cũng hơn một năm hai người bọn họ cảm tình vẫn như cũ vững chắc cái này cũng phá vỡ không ít người đối nghệ sĩ cảm tình thành kiến dù sao tại hắn hai trước rất nhiều nghệ sĩ tình nhân cuối cùng cũng đi không tới kết cục hoặc là nói một đoạn thời gian liền tách ra hoặc là chính là đủ loại sợ phòng hắn vơi hên một chút xíu loại này dấu hiệu cũng không có thậm chí còn thỉnh thoảng thay đổi tốn ở trong tiết mục đẹp đẽ tình yêu lâu này c á n giả chính phú nào có cắn chân tình lữ tới thú vị chính phú đám p a n hoàn toàn trở thành đại đầu năm đó lưu tín ăn với sm đặt kế hoạch trận kia toàn dân căn chính phú không nghĩ tới ở áp dụng kế hoạch một năm sau đó thật đúng là thành công thật là làm người ta thổn thức tạm thời thêm một trận phỏng vấn coi là vậy đi bất quá cụ thể còn phải nhìn vừa nghĩ pháp ta tới trước với ngươi điện thoại cho ngươi không phải có người đại diện sao thế nào không mang tới trở về nước lời nói ta tự mình tới xử lý là được thành thái thiên mở ra tay hắn lại là nhắn lời vậy ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi một hồi đi đợi một hồi ấy lìm được rồi chúng ta điện thoại cho ngươi Ok. Thành Thái Thiên đi, Lưu Tín An đi, Lưu l chờ bạn gái trang điểm thời gian chơi game đây là mỗi một nam nhân ưu tú cần phải bị kỹ năng bởi vì khách sạn inter nghe hoàn cảnh không phải cực kỳ tốt cứng nhắc yêu cầu liên game online vai diễn bị lưu tín a n trực tiếp b u n g thà hắn đánh mở một cái thịt bù câu trò chơi thật vui vẻ quét mà bắt đầu không sai biệt lắm gần một giờ sau cửa vang lên lần nữa tiếng gõ cửa quen thuộc gõ cửa tiết tấu để cho lưu tín a n kết luận ngoài cửa nhất định là nhà mình bạn gái chờ hắn hai môn thấy sau cửa cái k i a tinh xảo đến giống như là tượng người một loại nữ nhân xinh đẹp sau đó đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên trang trước hệ làm cho người ta cảm giác rất đẹp trẻ tuổi. mà trang sao h n chính là làm cho người ta một loại cực kỳ tinh xảo vắng lặng cảm giác nhưng hện ở thấy hắn sau đó không tự chủ thượng dương khỏe môi phá hư loại này vắng lặng xinh đẹp cảm giác không thể cười cười khí chất thì không đúng à ta sao đúng lưu tín an không nhịn được treo ghẹo hải h ẹ ngược n lại là phối hợp đem miệng mân khởi sắp xếp làm ra một bộ cao ngạo bộ dáng nhưng rất nhanh nàng đó là lần nữa phá công dù sao nàng bản chính là một cái rất thích cởi nhân nhất là ở cùng mình thân cận nhân chung một chỗ thời điểm ta nhìn ngươi căn phòng hãy hẹn cũng không phải trưng cầu lưu tín an đồng ý mà là báo cho biết lưu tín an mình làm pháp nói xong nàng đó là hướng căn phòng đi tới lần này lưu tín an cũng không có phạm giống như chi lúc trước cái loại này sai lầm hai ngày này hắn cần dùng đến một ít vật tất yếu hắn đều đã từ trong dương hành lý lấy ra hơn nữa chỉnh lý tốt ngoài ra máy tính với máy chơi game cũng bị hắn thu vào phòng chính là nhà mình bạn gái chạy tới g ặ n g trình tề có thứ tự căn phòng để cho hẹn hết sức hài lòng nàng gật đầu một cái chủ động dắt nam nhân bàn tay bây giờ đi đâu khách sạn có một phòng tiếp khách chúng ta chước qua bên kia thì tốt rồi người biết không phải có dấu hiệu chứ sao hải hẹn giơ ngón tay chỉ trên hành lang dấu hiệu hướng về phía lưu tín an đầu đi một cái khinh bị biểu tình lưu tín an gãi đầu người này bây giờ tiếng trung cũng quá tốt đi rất nhanh hai người đó là đi tới phòng tiếp khách phụ cận cái quán rượu này cung cấp phòng tiếp khách cũng không có quá nhiều khách nhân dĩ nhiên loại này thảo luận trong hoạt động sắc mặt gặp mặt cũng sẽ không bị quay t r ụ m đi xuống cho nên ở xa xa thấy thành thái thiên sau đó lưu tín an với hẹn theo bản năng tăng nhanh dưới trần n h ị bước tới ừ tịch a n y người bên kia tới sao tới hay lại là lần trước kia ba vị đã đang đợi trực tiếp đi vào thì tốt rồi nghe nói người tới hay lại là lần trước đinh ngữ mấy người sau đó lưu tín an cùng hẹn hai mắt nhìn nhau một cái đều là ở với nhau trong mắt thấy được b ô n g lỏng nói chuyện làm ăn khẳng định vẫn là với người quen nói tốt hơn một chút cùng với với những thứ k i a hoàn toàn không tiếp xúc qua người xa lạ tới trò chuyện khẳng định vẫn là đinh ngữ làm cho người ta cảm giác càng thả lòng một ít thành thái thiên đi tuốt ở đ ằ n g trước đ ẩ y cửa ra lưu tín an cùng hẹn theo sát phía sau ở thấy quen thuộc đinh ngữ sau đó lưu tín an cùng hẹn đều là cười cùng đối phương chào hỏi đã lâu không gặp a tiểu thư đinh ngữ người tốt nha đinh ngữ đứng、vậy. trước là đ ố i hển khẽ mỉm cười hoan nên đi tới hoa điệu ấy lìn cảm ơn hoan nên quà hển sau đó đinh ngữ lại nhìn về phía lưu tín an giống vậy đáp lại mỉm cười hoan nên trở lại lưu tín an tiên sinh lưu tín an đáp lễ lại mạo nhưng không mất lúng túng nụ cười có thể đủ chính thức chính thức đến để cho lưu tín an có chút không biết làm sao mà lại Ê, cảm ơn ha ha ha ha chúng ta cũng tùy ý một chút đi có thể không có đinh ngữ lời nói lưu tín an v ớ i hển đều là thanh tĩnh lại thành thái thiên an tịnh đứng ở một bên ngay trước vật biểu tượng không có cách nào cũng nói tiếng trung hắn nghe cũng nghe không hiểu đúng như vậy buổi tối chúng ta muốn thêm một trận tạm thời phỏng vấn sau đó sẽ lấy văn tự hình thức phát hành ở chúng ta quan vọng bên trên có thể không lưu tín an không trả lời trong mà là nhìn về phía ảnh hển chờ hẹn tiên dịch thành tiếng hàn nói cho thành thái thiên hơn nữa thành thái thiên nghe xong sau khi gật đầu lưu tín an cái này cũng mới đi theo gật đầu hắn bên này một trăm phần trăm là không có ý kiến cho nên hắn chỉ cần nhìn nhà mình bạn gái có hay không có thể tiếp nhận nếu hẹn cũng đón nhận hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt có thể có thể trước hỏi một chút phỏng vấn muốn hỏi đến vấn đề đại khái cũng là cái gì chứ a chính là một ít đối hoa điều cái nhìn cùng với đi tới hoa điều muốn làm việc còn có chính là có liên quan tới lần này sản phẩm mới một ít cái nhìn À, sản phẩm mới nhị vị hẳn cũng nhìn rồi chứ lưu tín a n cùng h n đều là gật đầu hải h n càng là lộ ra hưng phấn biểu tình sản phẩm mới là một bộ đầy đủ tình nhân đồ trang sức hơn nữa để cho nàng hài lòng là đồ trang sức toàn thể lấy từ sắc làm chủ thể hiểu hệ nhân n cũng biết rõ nàng thích nhất đó là từ sắc bao gồm lưu tín a n trước đưa cho nàng lễ vật chỉ cần là với đồ trang sức liên quan lưu tín ăn lựa chọn đều là từ sắc toàn thể mà nói coi như hài lòng không thật rất hài lòng rồi đến thời điểm sẽ đưa nhị vị một bộ đinh ngữ lộ ra cực kỳ hào phóng nụ cười nàng làm cho này lần sản phẩm mới người phụ trách điểm này quyền lợi vẫn có đừng tưởng rằng người đại diện là có thể tùy tiện làm tới một ít đại bài đồ trang sức một loại ở quay chụp sau đó những thứ kia xa xỉ phẩm đồ trang sức cũng là muốn trả lại ít nhất hải hện trước đại sứ hình tượng cũng là muốn đem đồ trang sức trả lại nhưng so với nơi chật hẹp nhỏ bé cao ly đất r ộ n g vật nhiều hoa điệu nhưng là phải phóng k có nhiều g n cái này không đinh ngữ một phen liền dễ như chở bàn tay mang cho hện một chút tiểu tiểu nước lớn rung động đưa chúng ta một bộ sao thật không phải hải hện nghèo nhưng hào phóng như vậy nhãn hiệu phương hãy hên thật đúng là lần đầu thấy nàng theo bản năng đuổi theo hỏi một câu đợi đ i n h ngữ lần nữa gật đầu một cái sau đó nàng mí môi môi đem hưng vấn dàn xuống đáy lòng một bộ đầy đủ có thể không tiện nghi đây vậy chúng ta là bây giờ liền phải chuẩn bị phỏng vấn còn là nói muốn chờ một lát đây không gấp chúng ta vì nhị vị chuẩn bị tiếp phong kiến phỏng vấn lời nói ở trên bàn cơm tiến hành cũng giống vậy không phải sao hãy hên lần nữa đem lời nói này kể lại cho thành thái thiên nếu là tới hoa đ i ề u văn phòng thành thái thiên dĩ nhiên cũng đúng hoa điệu bên này phong thổ nhân tình có hiểu biết bất quá hắn không nghĩ tới là đinh ngữ như vậy cái tuổi trẻ lại cũng làm bộ kia bàn rượu văn hóa thành thái thiên có chút cầm không ý kiến hay hắn nhìn về phía lưu tín an đối hoa hạ giải nhất định là lưu tín an muốn càng chuyên nghiệp húng chi hắn cũng không cho là lưu tín an sẽ làm ra đ ố i hệ không tốt quyết định quyền chủ động đi tới lưu tín an bên này hắn không có trực tiếp trả lời thành thái thiên mà là trêu g ẹ o một loại hướng về phía đinh ngữ hỏi rượu nói chúng ta nhưng là uống không được quá nhiều đinh ngữ xứng sở sau đó v u a hót một cái k h o á t khoác tay ta không làm một bộ kia toàn bộ hành trình có ca nói có ca thời điểm đinh ngữ còn hướng về phía h n dương ngôi c ư ờ i một tiếng trong lơi c ư ờ i trêu chọc tình không cần nói cũng biết ai không biết rõ h n là một cái uống c o ca cũng có thể uống say người đâu ai h n cũng là có chút buồn b ự c xem ra ở chứng minh mình hết chính mình biết nấu cơm sau đó nàng sau đó hẳn còn phải chứng minh mình một chút uống c o ca sẽ không say mới được nếu không những người ái mộ sẽ một mực hiểu lầm đơn giản với đinh ngữ mấy người trò chuyện một lúc sau hành trình sắp xếp sau đó mấy người đó là cách đi ra bây giờ còn chỉ là hai giờ chiều khoảng cách hẹn xong buổi tối ăn cơm còn có một đoạn thời gian rất dài đây mà trung gian còn lại khoảng thời gian này đó là lưu tín ăn cùng hệ thời gian hoạt động tự do nơi này chính là ma đô là toàn bộ châu á phồn hoa nhất thành phố một trong mặc dù không phải là lần đầu tiên tới rồi nhưng đối với nơi này hiếu kỳ ải hẹn cho tới bây giờ không có thiếu quá ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút bây giờ nàng nhưng là hóa toàn bộ trang có thể lời nói nàng có thể không muốn lãng phí rồi đã biết đẹp đẽ bộ dáng bây giờ ải hẹn cặp kia lấp lánh đôi mắt rất khó để cho người ta cho ra hủy bỏ trả lời nhưng cân nhắc đến đây chính là lượng người đi cực đại ma cũng lưu tín ăn hay lại là thập phần chần chờ chuyện này hai ta đi ra ngoài lời nói phần trăm bách hội bị người nhận ra sẽ đưa tới hỗn loạn sao lưu tín an gật đầu một cái đây chính là hoa điều nhân siêu cấp nhiều a lần trước không phải cũng không có nhận ra hãy hề nói đến lần trước nhưng thật ra là rất sớm trước nàng phụng đổi lưu tín an tới ma đô tham gia trăm đại ban thưởng lần đó lần đó đúng là không có bị nhận ra nhưng lúc đó ai biết rõ nàng sẽ đến hoa điều a hơn nữa khi đó hai người bọn họ cũng không có công khai chớ nói chi là khi đó lưu tín an vốn là cái tiểu phá c h ạ m đỉnh lưu không nên cảm thấy tiểu phá c h ạ m là lợi hại dường nào địa phương so với thuế bù với tiktok tiểu phá c h ạ m người sử dụng thật là thật là ít ỏi cho nên tiểu pha chạm trên một triệu cấp bậc phan ở trên thực tế cũng không phải như vậy có nổi tiếng tình huống như vậy ra trì h ạ n hắn vơi hển muốn bị nhận ra đều khó khăn nhưng lúc này không giống ngày xưa hắn hiện tại vơi hển nhưng là thật đỉnh lưu là đang ở mỗi cái bình đại cũng có thể tùy ý chiếm đoạt hotse ở tồn tại húng chi hôm nay lúc ra khỏi phi trường sau khi hai người bọn họ nay đã bị những người hái mộ cho nhận ra hiện nay nhất định sẽ có rất nhiều rét b ẹ o vẹt f a n ở ma đô chờ tóm nàng đừng làm rộn bị cự tuyệt hển tóc mày nàng nhẹ rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác vươn vươn không vui túi đầu theo như lên điện thoại di động nàng định dùng giả bộ sinh ký phương thức tới đưa tới lưu tín an quan tâm từ đó khiến cho lưu tín an khuất phục ngược lại nàng với lưu tín an đều đã bại lộ ở ma đô sự thật ra đi vòng vòng thế nào bị phát hiện liền màu xám lựu i lựu i chạy trở lại vậy nếu là không bị phát hiện kia không phải liền có thể thật vui vẻ hưởng thụ một chút nhàn nhã hai người thời giờ sao người này lại điểm này tình ý cảm giác cũng không có cũng lâu như vậy rồi hay lại là này t ấ m cẩn thận như cũ nhưng kiên nhẫn vật này lưu tín an cho tới bây giờ cũng không thiếu hãi hẹn không để ý tới hắn hắn ngược lại ngược lại là có thể không chút hoang mang bận vịu chuyện mình lần này trở về nước hắn chính là có không ít bằng hữu hiếu kỳ hắn trở lại nguyên nhân đâu rồi mượn thời gian này đơn giản với các bằng hữu giải thích một chút tình huống mình cũng là một chuyện tốt bên trong căn phòng lâm vào q u ỷ dị y ê lặng mấy cái đi theo trợ lý có chút khẩn trương nhìn về thành thái thiên thành thái thiên khoát tay một cái tỏ ý không cần phải để ý đến hai cái miệng nhỏ n á o cái chút khó chịu kia không phải rất bình thường đại khái sau mười phút chủ động bắt đầu giận dỗi bùi tiểu thư trước không nén được t ứ c giận nàng lướng b i n hướng lưu tín ăn đầu vai dựa vào một chút đợi lưu tín ăn theo bản năng nhìn về phía nàng sau đó nàng đôi mắt khé giơ lên l m u ố Nguyên đi ra n o à i n t hỏi thái rời ca thái rời ca đồng ý ta liền mang ngươi đi ra ngoài lưu tín an chiêu này kẻ gây thai họa trực tiếp để cho thành thái thiên một cái thủy phun ra ngoài phú ta đi xuống tiểu tử hai ngươi làm ở mỹ đừng đem vấn đề hướng trên đầu ta ném a ca lúc này chính là ngươi người đại diện nên phát huy lúc là người đại diện được quản hảo thủ hạ nghệ sĩ chứ nha liệu tin an bùi tiểu thư nóng nảy người này lại định dùng công ty tới dọa nàng nếu tên khốn này dùng công ty ép nàng kia tên khốn này khoảng thời gian này cũng đừng mơ tưởng ép nàng thành thái thiên cầm khăn giấy xoa xoa bị thủy thấm ướp miệng sau đó lông mày nhớ lên tiểu tử này bây giờ lại cũng dám đắn đo hắn thật quyết định chính mình ăn chắc hắn đi thì đi chứ cẩn thận một chút là được liệu tin an s ữ n g sở đây là một g i a hắn dự liệu trả lời nhưng thấy thành thái thiên mết mép lên rất nhanh thì hắn phải biết ý tưởng của thành thái thiên ân tương kế tựu kế thuộc về là lần này h ẹ n vui vẻ lưu tín an đơn thuần là mang đá lên đập chân mình hắn đều nói để cho thành thái thiên quyết định bây giờ thành thái thiên cũng quyết định xong người này còn có thể đổi ý hay sao lưu tín an sẽ đổi ý sao dĩ nhiên không biết ok đi ngược lại đến thời điểm nào sai lầm đến bể đầu sức chán là é m hắn mới không có chút nào hằng đây đừng đi quá xa địa phương có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại a thuận tiện cầm cái này chụp điểm tài liệu thực tế cái gì trở lại lần này lưu tín an cùng hệ hai người đều không còn gì để nói rồi thì ra như vậy thành thái thiên ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng chứ ba muốn tầm thường một ít vậy thì người mặt đen tháng m ộ mươi một ma đô đang dận nhiệt độ phương diện này vẫn là rất bất cận nhân tình ở cao ly ngây nô lâu lưu tín a n ở xuyên dựng phương diện này cũng rất có nhiều chút bên kia thói quen hắn với hển đều là mặc áo khắp ngoài đỉnh đầu một cái mũ lưỡi chai lại đeo lên một cái có thể che kín hơn nửa gương mặt khẩu trang vì tốt hơn dấu g i ế m chính mình hải hển thậm chí còn đeo cái không có số độ viên gọc kính cái mắt kính này đem hển vốn là vắng lặng khí chất làm nổi bật càng thêm tài trí vắng lặng cùng tài trí phối hợp để cho lưu tín ăn rất thích đưa tay đem hển kéo đến trong ngực trong nháy m lưu tín ăn túi người ở h n bên thai nhẹ g i ọ n g n ỉ non lần sau mang mắt kính chứ thình nhân giữa lời tỏ tình h n làm sao có thể nghe không hiểu chứ nàng cười một tiếng không chút lưu tình ở nhà mình bạn trai trên chân hạ xuống m ộ t c ư ớ c t tường đẹp một cái ngạo kiều trả lời sau đó hải hẹn hồi cho lưu tín ăn một cái xinh đẹp bóng lưng hắn đi theo sau lưng đàn bà đi ra gian phòng của mình buổi tối giờ ăn cơm định ở bảy giờ rưỡi bây giờ mới bất quá bốn giờ hơn một chút thời gian còn rất sung túc tự hệ nhẹ nhàng bước chân sẽ không khó nhìn ra nàng rất chờ mong một hồi ma đô được vui vẻ như vậy ừ bởi vì rất lâu chưa cùng người tùy tiện như vậy đi ra ngoài ước hẹn lúc trước lưu tín an thành danh trước các nàng thỉnh thoảng còn có thể đồng thời lái xe ra đi vòng vòng có cái gì m u ố n nàng sẽ để cho lưu tín an xuống xe đi giúp nàng mua là được nhưng bây giờ loại chuyện này căn bản liền không thể nào làm được người này bây giờ đang ở cao ly nổi tiếng hoàn toàn không thua gì nàng cũng k h ó trách lại cùng với nàng là tình nhân lại cùng bác xin rằng là thân thích lại thêm thượng nhân cũng x o á i h à i hước phong thú còn thông minh lưu tín an người này thiết thêm bối cảnh này muốn không hỏa đều khó khăn phát hỏa sau đó sau đó mất đi cũng chính là tự do cho nên nàng với lưu tín a n đã có đoạn thời gian không có cùng ra ngoài vòng vo vò một chút rồi xin lỗi lưu tín a n có chút t h ầ y náy ngoại trừ kể trên những nguyên nhân này bên ngoài không thế nào ra ngoài còn một nguyên nhân khác đó chính là hắn quá bận rộn cứu cứu bên kia tân khúc thân đem s ô thiết kế hơn nữa mỗi ngày kiên trì lai、like、sở trệ ảm hắn nghĩ ra cửa vốn là đã rất chuyện p h i ệ t thoái ai nha không phải trách ngươi húng chi chúng ta bây giờ không phải lập tức phải đi ra ngoài ước hạn sao hãy hẹn cười híp mắt dừng bước lại chắp hai tay sau lưng xoay người chờ đợi nam nhân đi tới bên cạnh mình mà cười tươi dói bộ dáng cũng tựa như một đạo quang. trong nháy mắt chiếu sáng lưu tín a n đôi mắt hắn giống vậy lên tinh thần chủ động dắt thể ệ n tay nhỏ kia có thể muôn ngàn lần không thể bị nhận ra bên trong chương năm trăm bảy mươi bốn ủng chạ mạn cùng tôn lộ không khách sạn vừa v ặ n ngay tại ma đô tối trung tâm vị trí hai người đi ra không bao lâu xa xa đó là thấy được ma đô đ ị a tiêu tính kiến trúc đông p h ư ơ n g minh châu bởi vì bây giờ còn là sáng ngời b u ổ i chiều lưu tín a n cùng hển còn chưa được không biết điều đẹ thấp vành nón chỉ lộ ở bên ngoài một đôi trong mắt cũng là bị vành nón tre cản hơn nữa cũng may ma đô ngoại trừ là một cái thời thượng phồn hoa chi đô bên ngoài hay lại là một người quay thành phố trên đường lui tới người đi đường phần lớn đều có chính mình mục đích nơi dưới chân nhịp bước một cái so với một cái nhanh cho nên ngược lại là không có quá nhiều người đi chú ý này hành vi hơi có chút dị thường hai người làm tân thành nhân lưu tín a n là một cái không chút hoang mang tính tình hắn đi bộ từ trước đến giờ đều là thoáng qua du du mà không chút hoang mang hai người cùng bên người thỉnh thoảng trải qua người đi đường giống vậy tạo thành rất so sánh rõ ràng mọi người đi bộ đều tốt nhanh nếu cũng đi tới hoa hạ hải hên rất tự nhiên đem mình lời nói điều chỉnh làm nói tiếng t r u n g t i ể u ở chỗ này nếu như thỉnh thoảng văng ra một câu tiếng hẳn đến bại lộ có khả năng coi như gia tăng thật lớn là hai ta đi bộ quá lắc lư chúng ta đây cũng tăng nhanh một chút dưới chân nhịp bước lộ ra dung nhập vào một chút liệu tín an gật đầu vui vẻ tiếp nhận sau đó cái kia đôi chân dài đó là da tốc đứng lên rất nhanh thì kéo ra chính mình với hện giữa khoảng cách n à y cũng làm tiểu đ ù i bị c h ọ c tức người này chân rất dài hắn một bước cũng có thể đỉnh nàng hai bước rồi làm bạn trai không phối hợp một chút bạn gái mình nhịp bước cái này còn tính là gì bạn trai nha thảo kèm theo này âm thanh dễ nghe thảo liệu tín an trong nháy mắt dừng lại quay đầu lại vẻ mặt không tưởng tượng nổi mới vừa rồi tiếng kia thật là hện phát ra ngoài sau ý thức được tự có nhiều chút tắt tiếng hển cũng là theo bản năng đệ thấp vành nón đồng thời bước nhanh đi tới lưu tín a n bên người cũng n ă n g đến ta sợ nói tiếng hàn bại lộ ngươi trực tiếp ở trên đường chính chửi đồng nếu như bị nhận ra đó mới càng đáng sợ hơn không bị phát hiện chứ bây giờ nàng ngược lại là biết rõ khẩn trương lưu tín an tức giận giơ tay lên nhẹ nhàng bắn một chút hển vành nón nổ nước bọn nói đại minh tinh ngoài đường phố bạo nổ thô tục ta xem ngươi là nghĩ tại họ s ẽ ở bên trên đợi một ngày chọc dạ bùi tiểu thư cười ngây ngô đến chủ động ôm lấy lưu tín ăn cánh tay dùng làm núm g i n g ta đây hổ ngươi phải nuôi ta mới không ta có thể không nuôi nổi ừ hải hẹn dĩ nhiên biết rõ lưu tín an đang nói đùa nàng nhẹ dên một tiếng thật cũng không lòng ra nam nhân tay cứ như vậy mang theo lưu tín an khắp nơi tán loạn đi tốt một lúc sau hải hẹn rốt cục thì nhận ra được một chuyện vốn đang điều phối đến tiểu chân ngắn nàng định trụ sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía vẻ mặt nụ cười nam nhân rốt cục thì hỏi ra cái kia để cho nàng quấn quýt vấn đề chúng ta muốn đi đâu nhìn ngươi kéo ta chạy khắp nơi ta còn tưởng rằng ngươi đã có mục đích nơi đây dài dòng đi đâu nói mau nếu không đi lên xem một chút lưu tín an giơ ngón tay chỉ cách đó không xa đồ sộ đông phương minh châu đề nghị nói không động tâm đương nhiên là giả nhưng như vậy dấu hiệu tính địa tiêu kiến trúc phụ cận nhân khẳng định không ít có thể lời nói hải hện khẳng định vẫn là không nghĩ đưa tới hỗn loạn làm một nghệ sĩ đưa tới hỗn loạn sau đó đối địa phương giao thông à, dây nị tan toàn tới thai hoàng ẩm cũng là muốn bị chửi hải hện không muốn làm tội nhân càng không muốn ở lưu tín an quốc gia hạ xuống không tốt danh tiếng ở nơi nào nếu như bị phát hiện có phải hay không là rất nguy hiểm ừ lưu tín an nhìn t r u n g quanh sau đó đưa mắt rơi vào một cái bán bán mặt nạ trên sạp nhỏ người biết rõ tề thiên đại thánh sao ôi chao trả lời hắn là hễ mê mỗi ánh mắt nếu như bị những người ái mộ biết rõ hai ta như vậy chạy khắp nơi mọi người nhất định sẽ chết cười một cái giọng nữ dễ nghe từ tôn nộ g không dưới mặt nạ vang lên mà ở tôn nộ g không bên cạnh là một cái ủ n trạ màn không việc gì ngăn c h e nghiêm nghiêm thật thật, không thể nào phát hiện ủ n trạ màn giọng vậy kêu là một cái lời thề son sắt nghe vậy h n lấy điện thoại di động ra nhìn một cái mang mặt nạ chính mình mặt khỉ hình dáng để cho nàng hoàn toàn không kềm chế được nụ cười ha ha ha nha ngươi nói sớm là tôn nộ không ta không liền biết thế thiên đại thánh chính là tôn nộ không a ngoại hiệu ta không biết rõ xem ra ngươi có thời gian còn phải nhiều nhìn chúng ta một chút quốc gia tứ đại danh chứ mới được đi học ta không được đua gì thế nếu như nàng có thể tĩnh tâm xuống đọc sách còn về phần chỉ là tốt nghiệp trung học phim truyền hình cũng được đây chính là ta tuổi thơ trí nhớ đẹp mắt không vậy khẳng định là đẹp mắt tiểu pha chạm bên trên ngoại quốc v ề cũng đều thấy thế nào đó là cái gì ừ ngươi có thể lý giải vì ngoại quốc nữ mc vì dung nhập vào chúng ta văn hóa bên trong chủ động nhìn một ít chúng ta bên này rất nổi danh phim truyền hình giống như là tây du kỳ a tam quốc diễn nghĩa cái gì h ã hệ nam ộ t tiếng đ ó lấy nàng lãnh bất đinh mở miệng nói ngươi cũng nhìn những ngoại quốc đó nữ mc trọng điểm là cái này sao tôn nộ g không sao mặt nạ cặp kia đôi mắt đẹp híp lại thành một đạo trang lưỡi liềm nàng cũng không tức giận nàng cũng biết rõ lưu tín an mới sẽ không làm loại chuyện đó rồi nàng chỉ là hưởng thụ loại này với lưu tín an đùa dỡn cảm giác húng chi nhìn cái gì ngoại quốc nữ mc vậy có thể có nàng đẹp mắt không nói cái khác chỉ nói nhan giá trị phương diện này ái hẹn là tự tin thậm chí kiêu ngạo tôn nộ không cùng ủn trả màn phối hợp để cho hai người càng thêm nổi bật nhưng đối mặt đại gia hảo kỳ ánh mắt hai người không sợ chút nào trừ phi người khác có mắt nhìn xuyên nếu không ai có thể nghĩ tới sau mặt nạ mặt là nàng ải h ẹ n với lưu tín a n đây húng chi hai nàng trước khi ra cửa còn đặc biệt đã đổi sân bay bại lộ bộ quần áo kia nếu như nói thật có f a n có thể từ hai nàng thân hình đem nàng hai nhận ra các nàng đó cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo bất quá hết hạn đến hai người tiến vào thang máy loại chuyện này cũng không có phát hiện trong thang máy không ít người lưu tín a n rất tự nhiên đem h ẹ n vững vàng bảo vệ sau lưng tự mình nâng hai tay lên chuẩn bị cho h ẹ n ra một cái rất khu vực an toàn được bảo hộ rất tốt hệ ngẩu lên sau mặt nạ nàng đúng là ở mỉm cười nhưng lưu tín ăn giống vậy không có năng lực nhìn suy tường xem ta làm gì hắn hạ t h ấ p giọng nhẹ giọng hỏi hãy hên lắc đầu một cái cười hì hì đưa tay bao bọc ở lưu tín ăn neo thân mật cả người dán lên tới bên này dung n o ạ n tình nhân không phải số ít như vậy cử chỉ thân mật ở tình nhân giữa lộ ra cũng không kỳ quái bất quá động tác này đặt ở ủng trạ mạn với trên người tôn n g ộ không liên lộ ra cực kỳ lôi thôi lết thế rồi ủng trạ mạn với tôn n g ộ không người anh em thật biết chơi đ ù a trên thế giới chưa bao giờ thiếu sang yêu hướng bên ngoài nhân có thể rất tự nhiên với không nhận biết nhân tiếp lời trêu ghẹo đối phương một cái thao dày đặc bắc phương khẩu âm cường tráng nam nhân không nhịn được lên tiếng trêu g ẹ o mà lời hắn cũng để cho bên trong thang máy vang lên một mảnh tiếng cười làm bị đánh t h u đối tượng hải hển có chút ngượng ngùng đem mình t r ô n ở lưu tín a n trong ngực ngược lại chỉ cần nàng không ngẩng đầu lên sẽ không có ai nhận ra được nàng mà ủn t r ạ m ạ n sau mặt nạ lưu tín a n chính là cũng đi theo cùng nợ nụ cười rất phối hợp đi ngươi nên beo tử hà tiết tử ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ nhưng không có bán a cũng là cái này t ự như mã hóa nói chuyện điện thoại một loại nói chuyện p i ế m để cho vùi ở lưu tín ăn trong ngực hển một con dấu hỏi nàng thật cũng rất muốn giống là một cái người hoa một loại tham dự vào mấy người kia đang nói chuyện phiếm nhưng không có cách nào nàng đối với mấy cái này là thật không hiểu rõ còn có cái gì t ử hà t i ê n tử nàng chỉ có thể nghe được cái này phát tâm liền mấy chữ này cũng không biết rõ làm sao viết nếu là với tôn nộ g không đồng bộ chẳng lẽ là với tôn nộ g không rất có sâu xa nhân vật Ai hệ liên lặng đem danh tự này đi xuống chờ đến đi ra thang máy nàng lúc này mới kéo căng lưu tín a n bàn tay nhỏ giọng hỏi t ử xa nhân bánh tử là cái gì thiên biết rõ lưu tín ăn là dùng bao nhiêu lực tức mới đem nụ c ư i ngăn chặn nhà mình bạn gái m ồ m miệng không rõ bộ dáng vẫn là rất dễ thương tôi thiểu hắn là bị đáng yêu đến ân dĩ nhiên là bị hắn nhớ lại đến tôn nộ g không sau mặt nạ bộ dáng đáng yêu đến có thể không phải là bị tôn đại thánh đáng yêu đến một vai còn có là t ử hà t i ê n tử không phải là cái gì t ử s a nhân bách tử à ta cho ngươi tìm một chút lưu tín an lấy điện thoại di động ra đơn giản một chút cái kia kinh điện tử hà tiên tử trước mắt đồ sau đó biểu diễn cho hải ân nhìn hoa thật là đẹp thời kỳ đó hồng kông minh tinh mỗi một người đều đẹp đến không thể tả gần đó là hệ loại này cấp bậc đại mỹ nữ khi nhìn đến thời kỳ đó chu nhân cũng khó tránh khỏi khen ngợi một tiếng đúng không cho nên người này là theo ta trên mặt nạ cái này tôn nộ không có cái gì kỳ quái quan hệ ạ có rảnh rỗi ta mang ngươi đồng thời xem phim đi ồ h ải hẹn không hề quá nhiều truy hỏi mà là đưa mắt rời về phía một bên đẹp đẽ cảnh sắc đi tới đông phương minh châu bên trên dĩ nhiên muốn thưởng thức ma đô cảnh sắc mặc dù bây giờ không phải buổi tối không thấy được đẹp đẽ cảnh đêm nhưng liền trước mặt cảnh sắc mà nói vẫn là rất để cho người ta tâm thần sảng khoái hoàn toàn xa lạ tôn nộ không cùng ủng trạ mạn mặt nạ như cũ đưa tới không ít người ánh mắt tò mò nhưng cũng không sợ mọi người vây xem chuyện này ải hển với lưu tín a n cũng đều là chuyên nghiệp hai người coi những ánh mắt này vì không có gì tiếp tục một bên nhỏ giọng trò chuyện bước từ từ đến thỉnh thoảng hển còn bị lưu tín a n t r e o chọc t r e o chọc ra một chuỗi dễ nghe tiếng cười cứ như vậy một lát sau đột nhiên một cái giọng nữ xuất hiện để cho hai người trong nháy mắt đều là ngơ ngẩn cái này tiếng cười thật giống như ải hển a đúng vậy đúng vậy bác gái cười như thế vốn là câu này nổ nước bọt ở huyên náo trong đám người cũng không phải rất thu hút tới nhưng hển ba chữ nhận ra độ cao ít nhất hải hện cùng với thời khắc chú ý đám người lưu tín a n cũng trước tiên nghe được cái này quen thuộc tên hải hện theo bản năng c h e miệng nàng hay lại là quá mức hưng phấn một ít lại không có thật tốt thu liễm lại chính mình nụ cười cũng may hai cái kia thảo luận nữ hải không có làm ra đột nhiên chạy tới xác nhận suy đoán của mình hành động an tính một hồi đợi lưu tín a n sợ nói ra không sao sau đó hải hện lúc này mới tức giận dùng quả đấm nhọn đện cho lưu tín a n xuống đ ừ n g đua ta cười thả ta, ta lưu tín ăn ủy khuất vô cùng cái này cũng có thể chắc hắn không phải người này chính mình tiếng cười quá dễ dàng bị người nhận sao có như vậy một lần suýt nữa bị nhận ra trải、qua. sau đó hển coi như là b u ồ n cười tất cả đều là che miệng cẩn thận từng ly từng tí cười k i a thân thể mềm mại k h e run bộ dáng nhìn lưu tín a n là giờ khóc giờ cười ở đông vương minh châu thắp bên trên nhìn một hồi đẹp đẽ ma đô cảnh sát sau đó hai người lần nữa đi xuống lưu tín a n cũng là đến qua mấy lần ma đô tuy nói đối với nơi này hiểu kém xa lý trình l ộ nhưng đi đâu ăn ăn ngon chơi đùa thú vị hắn hay lại là biết rõ một ít ở lưu tín a n dưới sự ăn bài hải hẹn rất vui vẻ vượt qua này tạm thời nghỉ ngơi hai giờ hơn nữa ở trạm vạng tối sáu giờ rưới chính thức trở lại ở khách sạn mới thấy được thành thái thiên hải h n liền đem trên mặt tôn lộ không mặt nạ khẽ ngắt sau đó lộ ra cực kỳ đắc ý biểu tình chúng ta một chút cũng không bị phát hiện mang như vậy cái mặt nạ nếu như còn có thể bị phát hiện ngược lại kỳ quá đi hhh hải h n không thèm đếm x ủ y đến thành thái thiên nổ nước bọn ngược lại nàng cảm giác mình với lưu tín a n thật xuất sắc có mặt nạ này chương trình hai nàng một mực đi đều là lượng người đi tương đối đại địa phương thực ra từ đầu đến cuối đều có người hiếu kỳ đánh giá hai nàng nhưng vẫn thật là không có một người nhận ra hai nàng tới vội vang thay quần áo chuẩn bị đi ăn cơm bên trong、ba. đúng như linh ngữ nói như vậy lần này bữa ăn tối mời cũng không phải cái loại này truyền thống rượu cục tất cả mọi người là người trẻ tuổi nhất định là tìm có thể để cho những người trẻ tuổi kia cũng thanh tính lại tiệm cho thỏa đáng rất nhanh bảo mẫu xe ngay tại một nhà để cho lưu tín an trận mắt hốc mồm cửa tiệm dừng lại ai hẹn cũng không có tới quá tiệm này nàng hiếu kỳ n g ử a đầu toàn bộ một tầng lầu đều là ăn cơm địa phương chỉ là tên tiệm liền có thật nhiều cái nàng hiếu kỳ nhìn về phía lưu tín an chúng ta phải đi làm một nhà kia lầu lầu là nồi lầu sao ta nhớ được có người nói qua tới lầu hẹn thật đúng là nghe qua không đúng Nói đây ú n g là một rất tốt trả lời hơn nữa thập phần thuận lợi liền đem lưu tín ăn lời nói cho nghẹn trở về bất quá lầu cũng có phòng riêng nói cứng tư mật tính lời nói thực ra cũng có lần này phỏng vấn là văn tự cách thức không có gì đặc biệt yêu cầu xuất hiện dưới ống kính trường hợp cho nên hải hện không lại tiếp tục mang theo tinh xảo trang mà là đổi về rồi bình thường tối thường thường tự quay dùng mặt mục trang nàng bản thân mặt mục cũng đã rất đẹp mắt rồi đơn giản đánh gãy lại lau cái môi son làm cho mình khí sắt nhìn càng hồng hào một ít liền hoàn toàn có thể mang tới ống kính phía trước kính rồi lưu tín an chính là dễ dàng hơn hắn đều không cần thế nào trang điểm đơn giản rửa mặt liền từ trong khách sạn đi ra đi thang máy đi tới lẩu cửa tiệm đè vành nón mang khẩu trang hai người bọn họ cũng không có đưa tới quá lớn hỗi loạn rất nhanh đoàn người rốt cục thì đi tới mà bên trong bao gian đinh ngữ mấy người đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu vừa thấy được vào cửa lưu tín a n cùng n g à i hển đinh ngữ nụ cười trên mặt đó là n ở rộ ra nơi này có thể chứ không thể nghiệm qua loại này quán lở ơ ưu hển đương nhiên là không ngừng bận rộn lần đầu trong tiệm nhân siêu cấp nhiều rất náo nhiệt nàng thích loại này náo nhiệt không khí bất quá nàng không thể ăn q u á c a y khoảng cách trở về cũng không bao lâu rồi nàng rất tốt bảo vệ tốt cổ họng mình mới được nhưng không ít tới lầu lưu tín a n cũng chưa có hển như vậy mới mẻ rồi hắn rất tùy ý ngồi xuống trên mặt mang bất đắc dĩ biểu tình ngược lại là thật biết tìm địa phương ha <Nhà> ha ha n à y không phải rất tốt ấy l ì n không thể nghiệm qua lầu chứ không có cao ly có không có lưu tín an tiên sinh không mang ngài đi qua chưa không có ây a i ân nhìn về phía lưu tín an náo nhiệt như vậy tiệm lưu tín an lại không mang theo nàng đi lưu tín an mở ra tay thật không phải hắn không muốn mang ải ân đi mà là hắn căn bản liền chưa từng nghĩ loại chuyện này húng chi mấy năm này quốc nội đối cao ly nổ nước b ọ t hắn chính là đều thấy ở trong mắt không phải có một câu như vậy ấ y ư lầu tiểu vật liệu khu chính là cao ly quốc kiến vừa nói như thế hắn ngược lại thì hiếu kỳ nổi lên một hồi hẹn đi chuẩn bị tiểu vật liệu lúc biểu tình tham dự trang này ăn chung cũng không có nhiều người đinh ngữ bên k i a là quen thuộc tổ ba người lưu tín an bên này là là chính bản thân hắn hải hẹn bên người đi theo thành thái thiên cùng với một tên phiên dịch tổng kết cũng mới bảy người cho nên phòng riêng cũng không phải đặc biệt lớn chúng ta đã đơn giản điểm đi một tí mấy vị còn cần bổ sung ạ đ ấ y nồi lời nói ta chỉ điểm một cái tay ấy l ỉ n h có thể ăn phiên ra hoặc là nấm cô cái kia rất tươi bên trong lưu tín an đưa tay nhận lấy đinh ngữ đưa tới menu tiện tay biểu diễn cho bên người hải hẹn hải hẹn phải không ăn nội tạm những thứ này cho nên khi nhìn đến vịt tràng loại vật này thời điểm trên mặt kinh ngạc với kinh hoàng cũng muốn tràn ra muốn ăn cái này sao nàng chỉ phía trên vịt tràng lặp đi lặp lại với nhà mình bạn trai xác nhận lưu tín an gật đầu một cái cái này trong vắt rất ăn ngon ngươi có thể thử một chút hải hẹn manh lắc đầu đầu nhỏ r u n g giống như là trống lắc gọi thức ăn cái gì nàng là không phải sử dụng đến rồi cho nên hắn cũng không có ở nơi này chính mình xa lạ lĩnh vực nói bậy bạ gì mà là nhỏ giọng cảnh cáo nhà mình bạn trai không cho đem những thứ kia kỳ kỳ quái quái đồ vật kẹp cho ta ăn biết không lưu tín an ngượng ngùng cười một tiếng nếu như hệ hẹn không nói lời này hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hệ ăn đến vịt tràng sau đó phản ứng đây gọi xong rồi thức ăn sau đó lưu t í n ăn mang theo hệ đứng dậy tiểu vật liệu với nhúng vẫn còn cần chính mình đi chuẩn bị mới được nhưng hắn hai đi ra ngoài bại lộ có khả năng vẫn là rất đại vì vậy hai người mặc trình tề cái mũ khẩu trang một cái không sót chỉ tiếc hai cái k i a mặt nạ bị bọn họ đặt ở quán rượu nếu không hôm nay tới lầu khách nhân còn có thể gặp được cùng trạ mạn cùng tôn nộ không cùng chuẩn bị nhúng kỳ cảnh hạ n hơi cúi đầu ý theo dập quân đi theo nhà mình bạn trai phía sau rất nhanh nàng đó là đi tới một nơi đồ gia vị cực kỳ phong phú trước quá đáng hô p hôm nay mặc dù nói là phỏng vấn trên thực tế thật ra thì vẫn là đình ngữ lấy quyền ngữ tư dùng chức vụ chi tiện ướp h ẹ n cùng đi ra ngoài ăn cơm cũng đừng quên nàng cái này rét vẹo vẹt phan cứng thân phận về phần cái gọi là văn bản phỏng vấn cái này thì càng đơn giản hơn mọi người chỉ là tụ trung một chỗ nói chuyện h i ế m sau đó phỏng vấn bên trong tha cho các nàng tùy tiện viết viết giao cho thành thái thiên xác nhận không có lầm sau đó mới bột lên đi là được tờ giấy phỏng vấn hơn nửa đều là giả tạo hôm nay bữa cơm này ngược lại là không có máy quay phim tham dự tiết mục tổ cũng không có cái quyền lợi này cho nên bữa này lẩu hệ nắn rất vui vẻ chỉ có với nhau lời nói lưu tín an nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho h ẹ n thử một chút vịn c h ẳ n g cái gì nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy hắn chắc chắn sẽ không cho nhà mình bạn gái khó chịu hắn chỉ là cho h ẹ n nhiều gấp chút thịt cùng rau cải để cho h ẹ n ăn vui vẻ dư thừa sự t ì n h cũng không có làm đ i n h ngữ quan tâm nhất nhưng thật ra là cuối tháng rét vẹo vẹt trở về cùng mới sang năm sẽ có ca nhạc hội kế hoạch sao thành thái thiên cùng h ẹ n trố mắt n h ì nhau n nguyên tưởng rằng phỏng vấn càng nhiều sẽ hỏi một ít có quan hệ với tịch phan nhì sản phẩm mới vấn đề không nghĩ tới cuộc phỏng vấn này vẫn thật là phỏng vấn ai hển các nàng ngày sau hành trình sắp xếp chuyện này thành giải trí phỏng vấn đinh ngữ còn thân kiêm chức vị này đây năm nay nhất định là không có sang năm lời nói sẽ có nghe hồng cao ly cũng có sắp xếp chúng ta quốc nội lời nói khó mà nói kế hoạch đã định là không có có nhưng bây giờ thành thái thiên đưa mắt rơi vào trên người lưu tín an mà lúc này đề tài cùng mình không có chút quan hệ nào lưu tín an chính n g ăn p h ú c túi nhận ra được ánh mắt của này sau đó thiếu chút nữa bị sặc xem ta làm gì ta chính là mấy trăm vạn f a n tiểu võng hồng ngươi không bằng nhìn nàng một cái nàng nhìn hơn mười triệu f a n đây lưu tín an vui tươi hớn hở đưa tay chọc chọc bên người hẹn cánh tay t a hẹn lại vừa là một trận loạn quyền tê、ực. có thể để cho h ẹ n các nàng có một đang lúc đường tắt ở quốc nội khi thì ló mặt n à y cũng đã là cái rất đáng g ồ m c h u y ệ n mở ca nhạc hội cắt giao hẹn người s m nếu có thể mở từ thiện ca nhạc hội lưu tín an không cảm thấy sẽ có cái gì ngăn trở nói cho cùng s m ý tưởng chỉ là mượn hắn mượn rét vẹo vẹt mở ra thị trường quốc nội mà lưu tín an mục đích chỉ là muốn cho nhà mình bạn gái một cơ hội nhỏ nhoi về phần s m người tờ m ở ai vậy ngày mai sẽ chính thức bắt đầu làm phim rồi đến thời điểm xin hai vị khổ cực hẳn ngài trả tiền chứ sao khu lần này đến phiên h i hển bị bị sặc đinh ngữ xứng sở cười ra tiếng thẳng thắn nói chuyện phiếm nàng vẫn thật là rất ưa thích đúng rồi quay chụp lời nói ngày mai cũng là cùng nhau tiến hành sao chúng ta tiết mục quay chụp ừ cùng nhau tiến hành đi quay chụp nhiệm vụ vẫn tương đối trọng chúng ta cũng đã với lần này các ngươi tiết mục tiết mục tổ câu thông được rồi đồng thời tiến hành là được rồi mới bắt đầu hành thành hợp đồng thì có cái yêu cầu này cho nên linh ngữ bên kia đã sớm chuẩn bị xong hết thảy được t i a ngày mai hai ta chuẩn bị thật tốt bất quá ngươi mới bắt đầu nói phải đến quay chụp phương tới đây ừ cái này các ngươi quay chụp thời điểm liền biết bất quá hẳn là đợi quay chụp hết chúng ta tuyên truyền sau đó lại bắt tay tiến hành câu đấu người là chứ làm quay chụp người trước thời hạn biết tiết mục quay chụp nội dung khởi không phải sẽ thành rất vô vị nói lời này đinh ngữ lấy được hai cái hoàn toàn bất đồng phản ứng lưu tín an gật đầu một cái biểu thị cực kỳ công nhận nhưng h ẹ n lại đối thuyết pháp này k h ị t mũi coi thường nguyên nhân cũng rất đơn giản bên người nàng liền có một cái rõ ràng đối quay chụp biết rõ rõ rõ ràng ràng ra hỏa nhưng vẫn là có thể tràn đầy phấn khởi vùi đầu và quay chụp bên trong hoàn toàn bất đồng đáp lại thật ra khiến đinh ngữ có chút không sờ được đầu não Thế nào? n g à i ứng nên xem rồi chúng ta một dạng tống chứ ừ nhìn là nhìn a lưu tín a n tiên sinh cũng là thiết kế một thành viên đúng không đinh ngữ lần này đã hiểu h n ý tứ nàng khép cười một tiếng hiếu kỳ đánh giá đây đối với nhi tình nhân tiếp xúc thời gian lâu dài nàng buộc phát thích lưu tín a n cùng h n giữa không khí là bây giờ đinh ngữ đã thành công bởi vì lưu tín a n cùng h n ở một dạng tóm lại biểu hiện ăn ý thành công từ một tên b ộ lọc biến thành một cái c ệ với phan hai người này sống chung cảm giác thật là quá ngọt ngào hơn nữa lưu tín ăn cho tới bây giờ sẽ không giấu dếm chính mình tình yêu một dạng tống phát hình đến bây giờ cũng sớm đã có một ít dập đầu học r a biên tập r a chỉ có hai người đơn độc đi hiện trường cảnh mà ở những thứ kia trong cảnh tượng chỉ cần là có lưu tín a n nhìn chăm chú hệ n cảnh tượng lưu tín a n t r o n g con ngươi kia phảng phất nhanh muốn tràn ra lâu dài tình yêu mỗi lần cũng có thể làm cho xem biên tập các khán giả trong lòng ấm áp chớ đừng nói chi là mỗi lần cũng có thể trực tiếp đối mặt như vậy nhìn chăm chú hài hên rồi không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt một cái cả mắt đều là nam nhân mình h ú n g chi người đàn ông này còn xoáy vượt quá bình thường chính là tại hạ ta đi còn có mặt mũi nói muốn không phải ngươi chúng ta có thể ở một dạng tống thời điểm được nhiều như vậy khổ kia nếu không có ta Các n g ư ơ i còn không có cơ hội mở nhiều lần như vậy phan lễ ra mắt đây này là hai chuyện khác nhau một cây số chuyện n g ư ơ i dừng một chút d ừ n g mời chiếu cố một chút còn không có nhìn xong phan có thể không xin đừng cho ta k ỳ tấu đinh ngữ đổi vội vàng kêu ngừng hai người tiết mục còn không có càng xong đâu bây giờ cũng mới v ừ a qua khỏi lần đầu tiên phan lễ ra mắt khi đó nàng đều không đi hạ muốn đây lại nghe tiếp rất khó ổn nàng g h é t kịch xuyên tấu qua càng không muốn bị tiết mục nhân vật chính kịch xuyên tấu qua đinh ngữ kháng nghị cũng để cho lưu tín ăn vệ hệ lúng túng cười một tiếng xác thực tiết mục còn không có truyền hình xong đây、ba. ăn cơm chín giờ rơi tối lưu tín a n lần nữa trở lại bên trong tự điếm mặc dù nói là đã với thủy hữu môn n g ư ờ i sắp tới một tuần lễ giả nhưng đối với đã đem lai、like、sở t r ệ ảm coi là thường ngày thói quen lưu tín a n mà nói không lai、like、sở t r ệ ảm ban đêm luôn cảm giác thiếu chút gì bất quá cũng may tối nay không phải cô độc ban đêm h n tự tay nhẹ nhàng xoa nặn đến này đôi hoành tại chính mình trên chân chân nhỏ động tác game a i giống như là đang luốt ve cái gì tuyệt thế chân bảo như vậy mà bị đấm bóp đối tượng lúc này chính lướng biếng dựa và ở trên ghế salon nghiêng đầu nhìn lấy trong tay điện thoại di động thấy một ít thú vị giờ địa phương này đôi chân sẽ còn hơi run rẩy để cho lưu tín an đấm bóp cũng trở nên không phải như vậy đúng chỗ chớ lộn xộn sơ tới cái gì không nên sờ được địa phương có thể sẽ không tốt chơi đùa điện thoại di động hệ n g n g đầu tức giận trận mắt nhìn nam nhân l ư ỡ i mắt người này lời nói này hãy cùng bình thường hắn thiếu sờ như thế lậu như thế nào đây rất ăn ngon s e u n cũng có sao có nếu như ngươi thích quay đầu còn dẫn ngươi đi nhưng bị phát hiện tỷ lệ rất cao ta biết rõ hải h ề n cũng nang một tiếng từ nàng với lưu tín an cùng đi đ i u được rồi n ú n g sau đó nàng sẽ không lại đi ra quá nhân quả thực là quá nhiều một chút cũng quá dễ dàng bại lộ một ít làm nghệ sĩ cũng không cần thường thường bởi vì lộ diện đưa tới hôn loạn mới được thực ra cũng có thể điểm thức ăn ngoài đến nhà ăn nhà vậy tại sao không nói sớm lưu tín a n ngượng ngùng cười một tiếng hắn cũng không phải là mới nhớ mà chính hắn đối l ẩ u là không có hứng thú gì làm người miền bắc hắn càng thích ăn thịt dê xỏ sâu vậy sau khi trở về mời các người ăn lẩu không cần ngươi mời ta sẽ tự bỏ ra tiền tình cảm kia tốt hai người bọn họ còn không có kết hôn thật đâu rồi trước mắt hai người đều vẫn là chính mình quản lý tiền của bản thân bất quá thật muốn đến hoa cái gì nhiều tiền thời điểm hai người cũng sẽ chủ động báo cho biết bên kia giống như là h n đoạn thời gian trước mua cho mình rồi cái siêu cấp đ ắ p bao hay hoặc giả là lưu tín an thật sớm liền dự định xong mới nhất bốn nghìn chín mươi ân đều là rất phù hợp chính bọn hắn hình tượng cách làm ngươi phần kia muốn chính mình ra chính mình ra liền chính mình ra còn phải ra gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần liền gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần vậy thì gấp trăm lần đừng nói gấp trăm lần rồi chính là một ngàn lần bây giờ chính hết sức chuyên chú chiếm tiện nghi lưu tín an cũng sẽ không chút do dự đáp ứng h n đầu tiên còn cảm thấy kỳ quái nhưng khi cảm giác được kia hai bàn tay có càng ngày càng hướng lên trên leo lên khuynh hướng sau đó vội vàng thu hồi chân vẻ mặt g i ậ n trách đừng làm rộn ngày mai còn có quay chụp mỗi lần n á o xong sau ngươi không phải rất tinh thần báo chứ sao ta là sợ ngươi không tinh thần chỉ có mẹ ệ chết nhưu nào có canh không tốt điện nàng đây chính là cho nhà mình bạn trai lưu mặt m ũ i nhưng ở lưu tín an trong hai lợi này phảng phất là đang chất vấn năng lực của hắn người đàn ông nào chịu được cái này kích thích n ó n lòng chứng minh chính mình lưu tín an thoáng cái đó là đưa cái này lợi làm thịt dê béo nhỏ ép dưới thân thể môi dán lên quyết định tự chứng t h u ầ n k h i ế t h i hện bị chọc phát cười nàng nhấp chân để ở nam người thân thể hai cái tay dùng sức sô đẩy biểu hiện rất là kháng cự ai nha đừng làm rộn đùa thôi công việc trước không săn g bậy đây là các nàng đã sơ ước định trải qua sự tình ta không phải là rất tốt chứng minh mình mới được ai nha đừng làm rộn người không lai、like、s ở chệ ảm rồi hả lai、like、s ở chệ ảm một từ xuất hiện đúng là để cho lưu tín an dừng động t á c lại hắn nghi ngờ nháy mắt nháy mắt con mắt đưa tay sẽ bị chính mình đẻ xuống ghế xa lon h i hện kéo vào trong n ự c một bên bình phục tâm tình một bên ôn nhu giúp hện sửa sang lại tóc dài hắn dĩ nhiên biết do đang nói đùa h á ngươi tệ. Này mấy ngày đều không、like、sở nghĩ ô n g l xuất hiện dưới ống kính đúng không thì mở lai、like、sở trệ ạ mà thật lâu chưa cùng những người ái mộ đồng thời tán gấu ta cũng thời gian rất lâu chưa cùng ngươi đồng thời lai、like、sở trệ ạ rồi nha bị đâm thủng rồi ý tưởng hển lộ ra nhu thuận nụ cười mang theo làm nũng giọng càng làm cho lưu tín a n thế nào cũng không nói được tự tuyệt trả lời lai sở t r ệ ảm làm cái gì đây liền tán gẫu một chút chúng ta ỉn lai sở t r ệ ảm cái loại này hình thức có thể không cũng được ta chuẩn bị một chút ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn với hển cũng không thể làm càng có ý nghĩa sự tình còn không bằng đáp ứng ngoài hển đồng thời mở lai sở t r ệ ảm với những người h ái mộ tán gẫu một chút đây húng chi hắn không lai sở chệ ảm cũng cả người khó chịu đây muốn tìm lưu tín ăn đại bữa ăn có thể không phải một chuyện dễ dàng cho nên đối với đám này lưu tín a n lão các khán giả mà nói không có lưu tín a n ban đêm là thập phần khó chịu đ ư ợ c không nhân biết rõ lưu tín a n sẽ ở thời gian này mở màn chiếu ngay cả với lưu tín a n từ trước đến giờ đóng các bản thân thậm chí còn lý trình lộ cũng không biết rõ lưu tín a n lại đột nhiên mở màn chiếu chuyện này cho nên khi đẩy đưa c h u n g xuất hiện lưu tín a n mở ra lai、like、sở trệ ảm tin tức sau đó sở hữu thủy hữu môn đều là bị động tác của hắn đánh cái một trở tay không kịp tình huống gì ta liền nói an tử ca không thể nào biết buông xuống đoàn người chạy đi ước hẹn ngoài trời lai、like、sở trệ ảm trong màn ảnh cũng không phải quen thuộc bàn máy tính mặt chỉ có một khoe miệng cười trúng c h í m nam nhân lộ ra nửa gương mặt nhìn lên trước mặt điện thoại di động còn ôm tỉ bàn lửa che mặt đúng không thế nào đột nhiên chiếu ở quốc nội đi bây giờ buổi chiều thấy tin tức tới k h á c d â u dếm vội vàng đem bùi tỉ cho ta thả ra điện thoại di động lai、like、sở trệ á m cũng chưa có cái loại này nhìn rất thuận lợi phó bình rồi lưu tín an muốn nhìn mọi người đạn mạc nhất định phải nhìn chằm chằm không ngừng lăn lộn đạn mạc cơ mới được nhưng màn ảnh nhỏ như vậy nhân còn nhiều như vậy điên cùng đổi mới đạn mạc để cho hắn căn bản liền không thấy rõ mọi người lên tiếng không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là khe khẽ thở dài các n g ư ờ i quét quá nhanh ta căn bản liền không thấy rõ các n g ư ờ i nói cái gì hắn nói xong câu đó trong nháy mắt để cho hắn không nói gì sự t ì n h đó là xảy ra nếu hắn nói mọi người quét quá nhanh hắn căn bản liền không thấy rõ mọi người phát cái gì đó như vậy mọi người lần này cũng chưa có lại tiếp tục lót quét mà là bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện quét nổi lên cùng một câu nói bùi tỷ đây bùi tỷ đây bùi tỷ đây trải rộng chỉnh cái màn ảnh bùi tỷ đây để cho lưu tín ăn tại chỗ phá vỡ hắn dứt khoát trực tiếp hướng trên ghế xa lon nằm một cái lưỡng miệm nói cũng là tìm ngươi người tới lai、like、sở trệ ảm đi ta chính là cái may mắn t h ủ y hữu vừa dứt lời mọi người thập phần mong đợi hẹn rốt cục thì treo không ngừng được nụ cười xuất hiện ở màn ảnh mặt khác một giây kế tiếp thành phiến lễ vật đặc hiệu để cho hẹn hòa cả mắt Ôi chớ n h a chớ những thứ này đều là cái gì nghe vậy lưu tín an nhìn sang cái này không nhìn không sao nhìn một cái hắn tâm lý càng cảm giác khó chịu rồi đoàn người cho ngươi quét lễ vật em đi phá vỡ rồi lôi lưới, lưới hắn lúc này tự xa ngã lui lưới, lưới a phá vỡ a cũng không có người nào coi là chuyện to tát thậm chí ngay cả hã hẹn vị này hắn hiểu rõ bạn gái cũng không có để ý hắn cách nói mà là thập phần chặt há miệng ra nói mọi người không muốn quét lễ vật à, phát phát bình luận ta cũng đã rất vui vẻ rồi ừ tại sao không quét để cho bọn họ hung hăng quét n h a sắp mặt của hển căng thẳng vội vàng hô to khiển trách nhà mình bạn trai tuy nói bây giờ lưu tín a n đã có một tầng nghệ nhân thân phận nhưng liền đủ loại thói quen mà nói hắn càng nhiều lúc hay lại là thói quen dùng chính mình sờ chế ạ mẹ thân phận nhưng bây giờ có nghệ nhân thân phận lưu tín ăn lại không thể làm ra trắng trợn đòi lễ vật sự tình làm nhân vật công chúng tại sao có thể tìm những người hái mộ chủ động đòi lấy lễ vật đâu rất sợ chuyện này sẽ bị một ít vô lương truyền thông ghi xuống tóc dối bởi h n vội vàng ở trong trực tiếp dạy dỗ nổi lên liệu tín an làm nghệ sĩ tiền bối a i h n g i á o hấn rất có đạo lý lưu tín a n cũng không dám phản bác chỉ là giống như một tiểu hài t ử một loại ngồi nghiêm trình đồng thời kèm theo hện cờ trách động tác nhu thuận gật đầu dễ thương biết điều bộ dáng để cho chạy tới nhìn lai、like、s ở t r ệ ảm mọi người cười không dứt chờ lưu tín ăn biết điều với đoàn người nói xin lỗi cắn răng hàm nói không muốn lễ vật sau đó hắn rốt cục thì trả lời mọi người nghi vấn Ê, tại sao lai、like bởi vì muốn gặp đoàn người cho nên liền lai、like、sở trệ am rồi đây là một rất giàu mỡ trả lời không khó nhìn ra với bác xin răng đồng thời cộng sự lâu như vậy lưu tín a n tính cách trình độ nhất định cũng nhận được rồi cứu cứu ảnh hưởng như vậy trả lời nếu như xuất từ bác xin r ă n g miệng mọi người một chút xíu cũng sẽ không cảm thấy không khỏe có thể vấn đề ở chỗ lời này là lưu tín a n nói ra khỏi miệng không đợi đoàn người biểu thị ghét bỏ ngồi một bên một tay chống c ằ m rất tâm cơ đem mình mặt làm nổi bật rất nhỏ hề dẫn đầu lộ ra ghét bỏ biểu tình rõ ràng là nàng chủ động yêu cầu tên k h n này lại chính mình đem công lao đập đi nhưng so với nàng phản ứng mọi người trả lời mới để cho lưu tín an cùng h ẹ nhân c chính có nhiều chút không sờ được đầu não vội vàng kết thúc đi thật vất vả có thể theo tỷ đi ra chơi đùa một chuyến thẳng cái gì c h u y ể n bá an tử ca bùi tỷ không ta các ngươi nhất định phải hạnh phúc an tử ca không ngươi chúng ta sống thế nào a đừng làm rồi một hồi lao tiểu tử này thật cho là chúng ta đang khen hắn đây n h ạ c nhiều theo buổi chúng ta bùi tỷ a đợi sau đó bùi tỷ trở về ngươi lại phải cô độc cố thủ một mình không giường không phải em đi tà chua có a ta cũng muốn cô độc cố thủ một mình bùi tỷ không giường an tử ca ngươi thật tờ mờ đắm chết mọi người t r e o chọc để cho ống kính trước hai người trố mắt nhìn nhau cuối cùng hai người nhìn nhau cười một tiếng nhất cử nhất động giữa ăn ý càng làm cho thủy hữu môn hô to cờ s v r t nhưng thật ra là nàng suy nghĩ rất lâu không với đoàn người lai、like、sở chệ ảm tán gẫu một chút rồi vừa vặn vượt qua hai ta cũng không có chuyện gì sau đó thảo luận một chút liền dứt k h o á t chiếu bất quá nếu như các ngươi không muốn xem hai ta cũng không chuyện hai ta đi là được lưu tín an bắt đầu ác thú vị dễu cận từ bản thân các khán giả đến hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người bạn gái dùng đáng thương thanh tuyến bọn họ thật giống như không lớn muốn thấy được chúng ta hãy hẹn cũng nổi lên chơi đùa t â m nàng đôi mắt r ũ t h ấ p tuổi thân ba ba cùng theo một lúc nói vậy chúng ta đi khắc ca chớ đi a muốn nhìn ta có thể quá nhớ nhìn một người huyết thư nhìn bùi tỉ đánh tơi bởi an t ử ca một hai người huyết thư loại trình độ này tiếng trung hệ dĩ nhiên đọc được hơn nữa nàng cũng không phải một cái đặc biệt có thể nhịn cử nhân、Phốc. đoàn người để cho ta đánh ngươi thì sao đánh đi đánh ngươi này dùng ngươi bóp chết ta hãy hẹn rơi vào trong sương mù dựa theo lưu tín an cách nói đem mình tay nhỏ khoác lên nam nhân trên bay sau đó dụng được méo như m ộ n g ảo hẹn giúp tấn ma liền như vậy không thể giả được xuất hiện ở toàn bộ lai sở trệ ảm gian t h ủ y hữu cùng những người hái mộ trước mặt lần này liền để cho đám người này hoàn toàn phá vỡ ai không muốn bị hương hương mềm n ú t hải hẹn dựa vào sau lưng sau đó dùng k i a nhìn cũng rất ôn nhu mềm hại tay nhỏ đấm b ó p bà v à i a ta không thể tiếp nhận ồ ồ ồ ta ấy lìn ta vừa thơm vừa mềm ấy lìn a hải hẹn vẫn còn có chút khí lực hơn nữa lúc này lưu tín an rất buông lỏng không bao lâu lưu tín an đó là cảm thấy rất nhỏ đau nhói hắn quay đầu nhìn về phía h i hển đúng lúc hển cũng là tiến tới hắn bên thai gh l chương năm h nhở, c lai trệ trăm bảy mươi sáu để cho nàng ăn tranh hôm nay không phải là không truyền bá sao lý trình lộ là biết thế nào mang tiết tấu nàng rõ ràng có thể dùng h ẹ chặt trực tiếp hỏi lưu tín ăn thậm chí là hạ hẹn nhưng nàng khăng khăng không nàng liền muốn ở lai、like、sở trệ ảm gian lưu đầu cho mình một chút tiểu tiểu cảm giác tồn tại bất quá nàng quên mất một chút đó chính là lúc này lưu tín an đang nhìn đạn mạc phương diện này nhất định là không có dùng máy tính nhìn đạn mạc tới trực tiếp nói cách khác nàng hỏi ở thủy hữu môn điên c u ồ n g soát bình trung trong nháy mắt đó là biến mất không thấy gì nữa lưu tín an dĩ nhiên là không nhìn thấy giống vậy hải hển cái này đối tiếng t r u n g trình độ quen thuộc không bằng lưu tín an nhân cảng là không nhìn thấy cũng may thủy hữu môn cũng là chuyện tốt người mọi người trực tiếp bắt đầu thuật lại nổi lên lý trình lộ lên tiếng tranh hôm nay không phải là không truyền bá sao tranh hôm nay không phải là không truyền bá sao tranh hôm nay không phải là không truyền bá sao Chang, lần này lưu tín a n với hển đều là thấy được thủy hữu môn thuật lại nội dung truyền bá nàng thật lâu không theo ta cùng đi ra kính rồi hơn nữa bây giờ tương đối nhàn nhã liền muốn truyền bá rồi lưu tín a n lần nữa không sợ người khác làm phiền cho lý trình lộ giải thích một lần cùng thời điểm cho mới tới lai、like、sở trệ ảm g i a n các khán giả nói một lần bởi vì là đã lâu cùng cung lưu tín a n cái này lão sở trệ ảm ẹ lại trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì hắn thỉnh thoảng nhìn một, chút bên người hện, sau đó nhìn một chút trong màn đạn mọi người lên tiếng cuối cùng khoe miệng hơi nít lên lộ ra cực kỳ đắc ý mặt nhọn ngược lại có thể có hển như vậy một cái đại minh tinh bạn gái đối với hắn mà nói đây đã là một món cực kỳ đáng giá tự hào chuyện hắn không có che giấu chính mình đắc ý cho nên hắn kinh tởm mặt nhọn cũng bị lai、like、sở chệ ảm ra đại bộ phân thủy hưu cho đã nhìn ra trong lúc nhất thời đoàn người q u ầ n tình phân chấn đủ loại không ngăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đạn m ạ c bắt đầu không cùng tần suất mọi người nói ngươi là tiểu nhân đắc t r í tiểu nhân đắc t r í là ý gì nhu thuận hiếu học h ề n thuật lại đến mọi người bình luận mà loại dễu cợt hắn từ ngữ từ hện trong miệng sau khi nói ra tiết mục hiệu quả là thật là kéo căng rồi lưu tín an biểu tình không hề bị lay động hắn mở ra tay bọn họ mộng cho không khạc ra được ngà v s ấ u không thể nói ra những lời tử tế những lời này hển có thể nghe hiểu hơn nữa cậu cái từ này ở tiếng hàn ngữ cảnh bên trong là thập p h â n tạng làm nghệ sĩ cái từ này là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước màn hình ân màn hình điện thoại di động trước cũng không được nội tâm hoảng hốt h n vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng này hà đông sư tử hống ngược lại thì đem lưu tín ăn giống rồi giật mình một cái hắn miết môi r á c lúng túng cười một tiếng được rồi cái này s ắ c thực có hơi quá đơn giản mà nói chính là mọi người ghen tị ta có cơ hội đi cùng với ngươi cho nên tin ăn là tiểu nhân ngươi nhất định phải nói như vậy ha ha ha ha, ha. thật tò mò an tử bây giờ ca tâm tình lưu tín an tâm tình rất phức tạp dù sao lúc này h n là dùng vô cùng thuần khiết lại ánh mắt tò mò nhìn hắn đối mặt thứ ánh mắt này hắn quả thực là khó mà sinh khí sau đó ở lai sở trệ hàm gian tính bằng đơn vị hàng nghìn các khán giả nhìn soi mói lưu tín an rất tự nhiên ôm h n b ả vai thân mật đem đối phương hướng trong lòng ngực của mình mang theo xuống hắn là biết thế nào khiêu khích thủy hữu môn thả ngươi ra vớt chó trong lúc nhất thời lại không biết rõ nên hâm mộ a y cầu cầu các ngươi nhanh mở yêu tống đi ta bỏ tiền còn không được sao chúng chủ đi hai mươi bốn giờ toàn phương vị không góp chết chụ ta ra khỏi p h ò n g tử ta ra xe ta ra một đôi chưa có xem qua con mắt hải hển cũng bị lưu tín an đột nhiên tập kích sợ hết hồn nhưng nàng không có mảy may kháng cự trong mắt đẹp cũng chỉ là thoáng qua một vẻ kinh ngạc sau đó đó là bị nụ cười chiếm cứ cái kêu khoác lên bả vai nàng bên trên bàn tay nàng cũng không có chút nào đánh xuống chuẩn bị thỉnh thoảng khiêu khích một chút là được rồi một mực như vậy nàng g á i thân phận này cũng không cho phép vì vậy nàng có chút hoạt động một chút bả vai đem nam nhân bàn tay từ trên bả vai mình vội xuống đồng thời còn không ngừng oán giận nói chọc chết khắc gặp ta thật tốt mọi người có thể hỏi một chút gần đây tương đối muốn hỏi một chút để ân các ngươi lập tức trở về rồi hôm nay thì đơn giản làm cái tuyên truyền đi à đúng mọi người nếu như có gì hiếu kỳ sự tình đều có thể hỏi ta ta tận lực sẽ trả lời tán gấu cũng là tán gấu vậy còn không như trả lời một chút những người h ái mộ gần đây quan tâm vấn đề bùi tỷ lần này với an tử ca tới hoa điệu là làm gì hả du lịch sao một cái ba mươi sq dẫn đầu dọi vào hai người mi mắt lưu tín an liếc mắt một cái vội và nói g n không nên phát sq làm theo chúng ta để gạt sq như thế trực tiếp phát là đ ư ợ cáp lần sau Edgar không trực trả vẫn để trực tiếp không trả lời. sở hữu hển tham dự like sở trệ ảm lưu tín a n cũng sẽ nghĩ đủ phương cách để cho mọi người thiếu quét lễ vật tận lực không nên để cho h ề n cùng mình công việc dính l i ễ u quan hệ nếu không đối với hắn hai cũng không tốt phải trả lời một mình ngươi sau này Edgar cũng không trả lời ếch lưu tín a n nói được nửa câu liền cho mặc m nhân vì tất cả mọi người đang nói không nghĩ nghe hắn nói mềm nhún nhu, nhu giọng nữ dễ nghe tất cả mọi người thích nghe làm sở trệ ả mẹ nam thuỷ hữu lưu tín ăn nên lúc này có mắt thấy im miệm mới đúng tất cả mọi người muốn nghe ngươi trả lời ta còn là im miệm đi lưu tín an hai tay mở ra lưỡng biếng hướng bên cạnh trên sạp hàng nằm một cái làm vung tay trưởng quỹ h ả i hẹn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nam nhân liếc mắt đảo cũng phối hợp a lần này tới coi như là tới du lịch đi thực ra cũng có một chút cần phải làm v i ệ c tỉnh cần phải làm v i ệ c tỉnh ngoa tạo gặp gia trưởng muốn kết hôn rồi bữa an tử ca lão ra tân thành gặp gia trưởng tại sao không đi tân thành tới mado a mado tiểu phá trạm bùi tỷ cũng phải với tiểu phá trạm ký hợp đồng đoàn người đi nhanh chú ý cây trúc tỷ tại khoản a sớm một chút chú ý liền có thể trở thành mười năm lao phấn ta chú ý ta là thứ một trăm năm mươi tám v đúc tám nghìn chín trăm bốn mươi b ố danh phan sáu không thể nào với tiểu phá trạm có quan hệ đi thúng chi bùi tỷ coi như ký hợp đồng khẳng định cũng là lấy z vẹo vẹn danh nghĩa sm có thể thả người đó là cái gì tới quay tiết mục m a d o có tiết mục gì c h ủ cũng chớ đ o á n m ỏ ta có bạn ở cục dân chính chính là nàng hai kết hôn rồi bây giờ tới tuần trăng mờ tờ trở về trước m ộ ư ơ i năm ngày tuần trăng mờ tờ đúng không a mọi người không cần loạn đoán a không có n g ư ờ i môn n g h ị đến khoa trương như vậy t i ê bùi tỷ đánh đoán lúc nào với an tử ca kết hôn năm nay còn sẽ có ca nhạc hội sao an tử ca tối ngủ ngay không đối lần này trở về át chủ bài cảm giác thế nào nàng ở nơi này nhiều chút từng cái phất q u a bình luận bên trong chọn chọn lựa lựa rốt cục thì tìm tới một cái đối với các nàng lần này trở về cảm thấy rất hứng thú vấn đề át chủ bài cá nhân ta cảm giác vẫn là rất thú vị ca khúc rất thêm hay rất bắt hay thời điểm hy vọng đến mọi người có thể nhiều ủng hộ một chút chúng ta cũng sẽ bằng tốt trạng thái tới đón tiếp lần này trở về muốn nhìn các tỷ tỷ bên trên game show khi nào chả có thể lấy hoàn toàn thể lần trước nhận đại ca thì tốt rồi rét vẹo vẹt tham gia kia mấy lần nhận đại ca cũng tạo cho vô số danh tình cảnh nhưng cách cách các nàng lần trước tập thể bên trên nhận đại ca đã qua một đoạn thời gian rất dài gần đây lần đó hay lại là lưu tín a n với hệ hển cùng đi tham gia đương nhiên tiêu k ỳ tiết mục trực tiếp chế 2021 n ă m nhận đại ca tỷ lệ người xem tối cao phong tiêu kỳ ngạnh cũng là chuyển g i a không ít đến bây giờ đều bị rét vẹo vẹt những người hái mộ truyền miệng cùng với lưu tín a n h ải hển tổng hội lộ ra những người hái mộ tương đối xa lạ một mặt nàng mới mẻ bộ dáng càng làm cho đám này bản liền thích p a n của nàng môn h ư n g phân không thôi nếu như có thể mà nói mọi người dĩ nhiên muốn tiếp tục xem đến hải hển ở game show bên trên sống động dáng vẻ game s h o w a cái này trước mắt vẫn không thể chắc chắn đâu rồi chúng ta cũng không thời điểm rõ ràng đến công ty có thể hay không cho chúng ta an bài game show hoạt động hải hển tiếng nói có chút dừng lại sau đó nàng lộ ra khao khát nhưng có chút đáng thương tiểu biểu tình nhỏ giọng cũng nàng nói hy vọng công ty lần này sẽ cho chúng ta an bài đi lời này ít nhiều có nhiều chút tố cáo công ty cảm giác vốn là nằm ở trên sạp hàng lưu tín an xương sở theo bản năng đứng dậy nhìn về hải hển mà ở nhìn rõ ràng hệ nụ cười trên mặt sau đó hắn yên tâm lại nếu hệ dám nói thẳng l i ê n có nghĩa là nàng có cái này sức lực ân k i a liền không phải vấn đề gì ông chấn động điện thoại di động lần nữa để cho lưu tín an trận mở con mắt phát tin tức dĩ nhiên chính là lúc này đang ở tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lai、like、sở trệ ảm lý trình l ộ rồi mới vừa rồi hẹn kia lần lên tiếng khá có một loại đối công ty bất mãn cảm giác nàng có chút bận tâm có phải hay không là xảy ra vấn đề gì cho nên vội vàng cho lưu tín an phát tin tức hỏi tình huống gì châu huyền t ỉ với công ty ồn ào rồi hả không có nàng nói đùa thích hợp cho công ty phía trên một chút áp lực mà thôi không việc gì thật không có chuyện thật không có chuyện lưu tín an bên này với lý trình lộ trò chuyện thiên thời sau khi ải hển bên kia cũng không dừng lại tới mà lúc này những người h ái mộ đã đưa ra yêu cầu mới muốn tầm xa lên i tuyến xe ủ n ký chứ sao a ải hển có chút không biết làm sao nàng theo bản năng nhìn về phía lưu tín an giấu dưới bàn mặc tấm lóc trắng tiểu cước nha nhẹ nhàng đã lưu tín an b ắ p đuổi xuống mọi người nói muốn để cho ta với xe ủ n ký liên tuyến có thể không ngươi không ý kiến nàng không ý kiến ngược lại bây giờ là dùng hắn lai、like、sở trệ ảm hảo bây giờ nhiệt độ càng cao đối với hắn lợi nhuận càng lớn đây kế hoạch thông kia trước tiên ta hỏi một chút công ty n g ư ơ i tới giúp ta lai、like、sở trệ ảm xuống mới không bọn họ không muốn xem ta ngây thơ lưu tín an bắt đầu náo nổi lên t i n h khí mà hắn này quá đáng ngạo kiểu trả lời cũng để cho lai、like、sở trệ ảm gian thủy hữu môn bắt đầu phải hỏi hào s o á t bình mà trực diện như vậy ngây thơ hành vi hển cũng là không khỏi tức cười b u ồ n c ư ờ i vừa tức giận cầm lên ôm gối hướng trên người nam nhân đập n h a ngây thơ chết lưu tín an mặt lộ v ẻ n ụ cười đưa tay nhẹ nhẹ gật gật chính mình có má h i hẹn dùng ánh trăng liếp mắt một cái lai、like、sở trệ ảm sau đó loẽ lên hình ảnh rất nghe lời dùng chính mình môi hồng rắn vào lưu tín a n trên gương mặt một cái không tiếng động hôn liền như vậy kết thúc lưu tín a n hài lòng lần nữa trở lại ống kính trước ở vào kính trong nháy mắt đó đổi thành không tình nguyện biểu tình ai không có cách nào ta lại tới nếu không các ngươi tạm thời nhắm lại con mắt cũng liền ở lưu tín a n với thủy hữu môn mánh ra thời điểm h ải hển bên kia cũng đã gọi đến thành thái thiên điện thoại cái điểm này hển biết gọi điện thoại tới bao nhiêu cũng để cho thành thái thiên có chút một bước hắn ngược lại không biết do lúc này hển đang cùng lưu tín ăn mở lai、like、sở trễ ảm ải hển cũng không với hắn báo cáo chuẩn bị dĩ nhiên loại sự tình này thực ra cũng không phải báo cáo chuẩn bị thế nào ấy lìn thái rời ca ta đang cùng tin a n lai、like、sở trệ ả m đâu rồi những người h ã i mộ muốn cho ta tầm xa liên tuyến một chút sẻ ủ n k ỳ c á c nàng ta có thể không hãy hẹn trực tiếp đem chính mình tỉnh h cầu báo ra điện thoại bên kia thành thái thiên càng ngập ép â tin a n lai、like、sở trệ ả m gian ngươi nên hỏi tin a n đi hỏi ta làm gì đúng như hắn nói như vậy đây là lưu tín a n lai、like、sở trệ ả m gian để cho ai xuất hiện dưới ống kính là lưu tín ăn định đoạt mà không phải là hắn cái này người đại diện về phần càng sẻ ùn di xuất hiện dưới ống kính sự tình tin a n muốn là đồng ý lời nói các ngươi thuận tiện liền tuyên truyền một chút eo buông mới hắn lai、like、sở t r ệ ả m gian nhân rất nhiều có mười phần trăm người xem nguyện ý bỏ tiền mua kia chính là một cái không nhỏ lượng tiêu thụ hãy hẹn thập phần vui mừng chính hắn một thời điểm là cầm điện thoại di động cách xa đang ở lai、like、sở t r ệ ả m lưu tín an nếu không nàng thật rất sợ thành thái thiên lời nói này bị lai、like、sở t r ệ ả m thu nhận sử dụng đi vào biết chúng ta biết quảng cáo ừng lấy được cho phép sau hẹn lần nữa j o h n rén đi tới lưu tín an sau lưng sau đó nàng bánh đánh một cái lưu tín ăn bạ vai đồng thời trong miệm còn nói lẩm bẩm hờ Đang theo thủy hữu môn nói c h ê m chọc cười lưu tín an vẫn thật là bị sợ hết hồn a dọa ta một hồi thế nào ừ đồng ý bây giờ ta liên lạc sẽ ủ n k i các nàng bây giờ chỉ là cao ly bên kia m ộ ư ơ i một giờ đêm không tới m ộ ư ơ i hai h nhà mình đám kia mội bội làm việc và nghỉ ngơi nàng lại quá là rõ ràng thời gian này điểm đám người kia là vô luận như thế nào cũng không thể đã ngủ rồi cho nên hải hệ này n thông điện thoại đánh tới cũng là hào vô tâm bên trong áp lực đúng như dự đoán ở điện thoại mới vang tiếng thứ ba thời điểm điện thoại liền bị nhận canx sẽ ùn di na âm sắc cực kỳ dễ nghe thanh tuyến tử h ệ bên thai vang lên t ỷ t ỷ làm sao rồi càng sẽ ủ n di thân nít nản hô đ ế n nàng một chút cũng không có vì thời gian này hển còn muốn liên lạc với nàng mà cảm thấy sinh khí mà hển sẽ ủ n kia ta theo tin an đang ở lai sở trệ ảm những người h á i mộ đều nói muốn xem các ngươi bọn nhỏ cũng đã ngủ chưa â t h ắ n g hết với tú vinh đã ngủ rồi rồi giờ di ở rửa mặt bây giờ có rảnh rỗi liền chính ta làm gì phải ra kinh sao khoảng cách trở về không mấy ngày cho nên bọn họ đều đã trở lại nhà trọ quá tập thể sinh hoạt mỗi lần trở về trước trọng thể nghiệm mới nhà trọ sinh hoạt đối với các nàng gia tăng ăn ý có không nhỏ giúp đỡ dù nói thế nào các nàng đều đã xuất đạo tám năm rồi một số thời khắc không cần ở cùng một chỗ các nàng cũng sẽ ai về nhà đấy chân chính thường thường sinh hoạt tại nhà trọ thực ra cũng chỉ có nàng với hẹn đi lúc trước còn có một tài hẹn nhưng nhân ra bây giờ hẹn có thể với l ư u tín a n hai chân s o n g phi l ư u tín a n thật đáng ghét lại đ o ạ t đi các nàng bạn cùng phòng phải ra kính ngươi là thuần mặt mục cái đó ngược lại không có ta còn không có đi rửa mặt nàng coi như là cái con cú mẹo một loại đều là ở không giờ đêm sau rửa mặt ngủ cho nên bây giờ nàng hay lại là một cái gọn gàng xinh đẹp bộ dáng ân chính là x u y ê n nhất thân gấu con quần áo ngủ hơi có chút hàm hàm chúng ta đây trước mở video chứ bên trong hải hện hoán đổi thành video điện thoại đánh tới rất nhanh xóa hát phát c a n g sệ ủ n di đập vào mí mắt mà c a n g sệ ủ n di khi nhìn đến hải hện dây thứ nhất nụ cười trên mặt cũng đã không thu lại được nàng thật thà bộ d á n g khả ái cũng đưa đến điện thoại bên này hện cùng theo một lúc cười c a n g sệ ủ n di luôn là có loại này để cho người ta không nhịn được cùng theo một lúc m ỉ m cười ma lực cười ngây ngô gì đó trung pi có một ít không có gì nhãn lực độc đáo nhân tồn tại nơi này lưu tín an liền đóng vai một cái như vậy nhân vật hải hện cố nén mắt trận trắng xung động nàng là đại minh tinh đại mỹ nữ làm sao có thể làm ra mắt trận trắng cử động đây nói với sẻ ủ n kỳ được rồi có thể cùng đi ra kính nhưng ngươi phải giúp chúng ta phiên dịch xuống loại này muốn cho càng sẻ ủ n di với f a n trực tiếp trao đổi cơ hội hải hện không dám tùy tiện phiên dịch hay là để cho càng chuyên nghiệp lưu tín a n làm mới được ok sẻ ủ n kỳ còn chưa ngủ đây bên trong một hồi mới cho phép bị ngủ bây giờ còn sớm trong điện thoại càng sẻ ủ n di rõ ràng nghe được lưu tín ăn thanh âm nàng bưng điện thoại di động trả lời một tiếng đồng thời đưa tay sửa sang lại chính mình hơi có chút sốc x í c lưu hải Nhi. xuất hiện dưới ống kính trước điều chỉnh xong chính mình trạng thái đây là làm nghệ sĩ cơ bản tư chất một trong được rồi các người thích sẻ ủ n kỳ đã bị mời tới có lời gì muốn hỏi nàng liền trực tiếp hỏi đi hãy hẹn đem điện thoại di động đôi đến ống kính trước để cho càng sẻ ủ n di với những người hái mộ v â n a n càng sẻ ủ n di cũng rất lễ phép dùng tiếng t r u n g còn có tiếng hàn với lai、like、sở t r ẻ ảm g i a n các khán giả v â n a n đánh nhau gạo ta là dép vẹo v ẹ t sẻ ủ n kỳ mặc dù tiếng chung khẩu âm vẫn có chút kỳ quái nhưng ít nhất thủy hữu môn là nghe hiểu ô thờ thờ thờ thờ thờ thờ sẻ ùn kỳ thế nào thời gian này còn ch Chúng ta u、like, mà bị muốn cướp dồi sân nhà lưu tín an thủy hữu môn cũng không ý kiến vẫn là câu nói kia ai không muốn nhìn nhiều một chút cô gái sinh tại đây lưu tín an xác thực rất tuân tú hay lại là cái loại này liền các nam nhân cũng không khỏi khen anh tuấn nhưng ở cô gái xinh đẹp trước mặt liệu tin an ai bọn họ nhận biết sao cho nên ở ngắn m ũ i bị r é t vẹo vẹt phan chiếm thượng phong sau đó thủy hữu môn rất nhanh liền bắt đầu rồi bọn họ chỉnh sống sẽ ủ n kim u ố n ăn bánh bao hấp sao ta thật quá nhớ ăn lần trước may mắn ở ma đô ăn một lần ta đến bây giờ đều khó quên cái mùi kia đây nhắc đến ăn con mắt của can g sệ ủ n di đều là phát sáng thêm vài phần nhận ra được một tia khác thường hệ vội vàng tẳng h á n một cái đột nhiên vang lên tiếng ho khan cũng để cho can sệ ùn di tủi thân quắc miệm nàng biết rõ đây là hển đang nhắc nhở nàng không muốn nửa đêm ăn đồ ăn đám này phan thật thật xấu biết rõ nàng là một thèm ăn nhân hơn nữa bây giờ còn đang là tiếp theo trở về k h ô n g chế chính mình ẩm thực tối nay nàng cũng không ăn ăn no đ â u rồi bị những người hái mộ hỏi lên như vậy nàng thật tốt muốn nếm thử một chút bánh bao hấp m ù i vị a nếu như ta cũng có thể ăn một chút bánh bao hấp thì tốt rồi nàng tuổi thân ba ba nhỏ giọng nghĩ linh tình đến mà bức ngây thơ n h u y ễ n manh bộ dáng thoáng cái liền để cho lai、like、sở trệ ả m gian t h ủ y hữu cùng những người hái mộ phẫn nộ để cho nàng ăn chương năm trăm bảy mươi bảy lưu tín an lần đầu xa xị phẩm đại s rốt cuộc có thể hay không để cho nàng ăn đây là một cái lưu tín ăn cùng h n đều không thể làm chủ sự t ì n h à không phải nói hai người bọn họ không tư cách quyết định có hay không để cho càng s ệ ùn di ăn b ữ a t i ệ c lớn mà là đừng làm sao ăn bây giờ ta mua xong sau đó tạm thời ngồi máy bay cho nàng đưa đi coi như có thể đưa đến vậy cũng lạnh cái dám rồi lưu tín ăn dùng không nói gì thanh âm nổ nước bọt đến mọi người hành vi hãn t ự a hồ h i ể u trên cái thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy hùng hải tử cũng là bởi vì có như vậy một đám c h ỉ biết rõ nông chịu hải tử phụ huynh đúng càng xệ ùn di chính là hải tử kia lai sở t r ệ ả m gian đám này mánh quét để cho nàng ăn ra hỏa chính là hùng hải t ử phụ huynh đó là ngươi vấn đề chúng ta chỉ yêu cầu để cho sệ ủ n ky thật sớm ăn nóng hổi bánh bao hấp ui ui ui vô lý dậy rồi đúng không lưu tín an bắt đầu thường ngày cùng đạn m ạ c cãi nhau quen thuộc một màn này hên cười rất là vui vẻ mà chúng hết văn đối thoại để cho màn ảnh bên kia càng sệ ủ n di đầu hóc mơ hồ nhưng thấy thân cận tỉ tỉ đáng cười nàng không hề nghĩ ngợi đó là cùng theo một lúc dạng khởi rồi nụ cười bất kể như thế nào ngược lại trước cùng theo một lúc mỉm cười vậy đúng rồi lai sở chệ h m đến cuối cùng cũng không có kéo dài quá lâu. một l à hển lưu tín a n hai người cũng cần nghỉ ngơi ngày mai hai người bọn họ còn có thành đống công việc chờ làm mặc dù không có ở lai sở trệ ảm c h u n g tiết lộ hai người bọn họ tới ma đô đến tột cùng là làm gì nhưng hắn hai cũng không giống như là mọi người tưởng tượng như vậy tới bên này hưởng thụ nhàn nhã kỳ nghỉ là có công việc phải làm mà hai mà trừ hắn ra hai bên ngoài c à n g s h ủ n ùn di cũng cần nghỉ ngơi hơi thở mới được thấy nhất định là cách ra ngủ ai hẹn trở về gian phòng của mình dĩ nhiên trước khi đi vẫn là rất thân thiết dành cho lưu tín a n một cái ôn nhu đến mức tận cùng ngủ ngon hôn lưu tín ăn thập phần hưởng thụ Muốn k hắn ô n hẹn g phải hại, h giấy lợi rùa tuyệt đầu ố i giản như vậy rời đi gian buổi giờ, sinh sẽ sau sáng sau không cho nhân như phòng mình. hôm hồ học đúng lúc đem lưu tín ăn cho đánh thức. Hắn nữ này đơn ngủ yên đồng đúng tín ăn để đêm đó, đem đ của lúc vậy lưu Một tiên là nhìn một cái điện thoại di động xác nhận một ít thời gian sau đó không chút hoang mang từ trên giường bỏ dậy bắt đầu rửa mặt chờ hắn rửa mặt xong đi ra khỏi phòng thời điểm hải h ẹ n thời gian này đã ngồi ở trong phòng ăn cùng thành thái thiên đám người ăn chung đến bữa ăn sáng bình thường h ẹ n là nằm ý v ư g dạ nhưng chỉ cần liên quan đến công việc coi như buổi tối chỉ ngủ rồi một hai giờ nàng đều có thể lập tức giữ một bộ tinh thần bộ dáng này, chính là nghệ sĩ cơ bản dạy công tu dưỡng trung quy phải ứng phó cẩn thận chính mình công việc chứ sao đối diện đôi tới ô n g kính để cho lưu tín an có trong nháy mắt không t h í c h ứ n g mà khi hắn thấy rõ máy thu hình sau mấy cái người quen biết ảnh sau đó hắn bất đắc dĩ cười một tiếng bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả không thể lãng phí tốt như vậy du lịch tài liệu thực tế phải không một người trong đó với lưu tín an từng có mấy lần trao đổi tác gia cười h i ế p mắt mở miệng cùng thời điểm truyền thuật ly dễ ổng dù ý tứ là lần này cùng tới ma đô còn có tiết mục tổ mọi người các nàng cũng không phải ngày hôm qua cùng theo một lúc đến bởi vì quay chụp yêu cầu tới rất nhiều người cho nên bọn họ từng nhóm lần tới ở tối hôm qua mới tập học xong sau đó phải phụ trách công việc đó là quay chụp ghi chép khoảng thời gian này lưu tín an cùng h ẹ n ở ma đô sinh hoạt từng ly từng tí cùng với đáp ứng đinh ngữ quay chụp t h ỉ n h cầu nhiều ngày như vậy không chụp ta cũng quên loại cảm giác này vậy có muốn hay không trước hết để cho ngươi thích t n g một chút kia cũng không cần giờ giờ đây ở phòng ngăn quay chụp ấy lìn ăn đ i ể m tâm tin tức này để cho lưu tín an xứng sở hắp nhìn ông kính xác nhận tựa như lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian nhìn thấy bây giờ đúng là biểu thị sớm hơn bảy giờ n ử a sau đó hắn mê mẩn hồ hồ đ ổ i theo hỏi một câu bây giờ bảy giờ rưỡi an điểm tâm ồ xem ra lưu tín an tiên sinh đối ấy l ỉ n h thói quen cuộc sống không là rất biết đây không không không chính là bởi vì ta hiểu rất rõ nàng thói quen cuộc sống rồi cho nên mới đối với chuyện này cảm giác thập phần kinh ngạc lưu tín an sinh động giải thích cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết hắn theo thói quen nhổ nước bọt để cho hắn quên rồi cái này cái má g ó i nguy hiểm cỡ nào đây nếu là sau đó phát ra ngoài quay đầu hẹn khẳng định lại phải với hắn giận dỗi rồi không có cách nào lưu tín a n làm game show át chủ bài chính là một cái chân thực lời này nếu như bị ấy liền biết rõ lưu tín a n tiên sinh nhất định sẽ bị ấy liền đoán chết đi cho nên xin các ngươi giúp ta bảo mật ta mới vừa rồi không nói gì tác gia nhắc nhở để cho lưu tín a n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn thật đúng là đem này trả quên lại nói bây giờ tìm bổ tới kịp sao thấm n h u ậ n game show nhiều năm tờ giờ với tác gia làm sao có thể cho lưu tín a n một cái như vậy bù cơ hội đây xin lỗi tờ giờ đã biết rõ chuyện này ngài động tác thật đúng là nhanh vị này nữ tác gia giơ tay lên gật một cái chính mình trên lỗ hai mang hay nghe trên mặt dâng lên nụ cười không phải ta là ngài tự mình nói cho nàng biết liệu tín a n trở mặc mà bên kia tiếp thu được hết thệ các thứ này tin tức ly dệ ổng dù lộ ra được như ý biểu tình nàng nhìn trước mặt ung dung thong thả ăn bữa ăn sáng ải h ẹ n trước mắt một cái lưu tín a n tiên sinh đã thức dậy chính ăn cơm hển s ứ n g sở sau đó cố làm vân đạm phong nhẹ như vậy liền đứng lên chuyện này tràn đầy kinh ngạc khu khu rất thành công ải hển bị ly dệ ổng dù để lộ ra tin tức này cho bị sặc ta vốn là sẽ rất dậy sớm tới hãy hẹn nghiêm túc ở ố n g kính trước biện giải cho mình đến mà cặp kia t r o n g con n g ư ờ i xinh đẹp tản mát ra rét lạnh càng làm cho nhân không rét mà run bây giờ hắn đã hướng bên này tới làm bạn gái ta cảm thấy rất có cần phải tới vì hắn chuẩn bị một chút sáng nay bữa ăn sáng mới được đây nàng đột nhiên lộ ra nụ cười sáng rỡ ngay sau đó nàng đứng dậy dựa theo mình nói chuyện ngữ đi chuẩn bị cho lưu tín ă n bữa ăn sáng khách sạn cung cấp bữa ăn sáng là tự phục vụ hình thức mà nàng vị này danh nhân cũng là đưa tới không ít người chú ý nhưng rất nhiều khách nhân ở thấy những thứ kê hướng ngay hệ máy thu hình sau đó đều là chủ bước người khác ở quay chụp thời điểm không đi q u i y i à y những thứ này tối l ệ phép cơ bản mọi người vẫn có đương nhiên nơi này cũng có một chút fan mà nhiều chút liền người đi đường đều hiểu sự tình những người hái mộ dĩ nhiên hiểu hơn tất cả mọi người là xa xa giơ điện thoại di động hướng ngay hướng tự phục vụ khu đi tới h ả i hển không có một tùy tiện q u i y i à y không bao lâu thành quả tràn đầy hển liền bưng một cái đĩa thức ăn đi trở về t h u ậ n tay lại đem đĩa thức ăn đặt ở bên cạnh mình sau một phút mới vừa rồi ly dễ ổng rủ trong miệng nói muốn đi qua lưu tín an rốt cục thì khoan thai tới chậm hắn đầu tiên là làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra với mọi người chào hỏi lại ôn nhu nói với h ẹ n bữa ăn sáng có thể ánh mắt đang rơi xuống h ẹ n bên người kia một phần chất tràn đầy lại không có chút nào động quá sau bữa ăn sáng cả người hắn cứng đờ dự cảm không tốt để cho hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái không chờ hắn mở miệng hỏi hải hện đầu tiên là vui vẻ nhìn về hắn chào buổi sáng a tin an ta chuẩn bị cho ngươi được rồi bữa ăn sáng ăn nhanh đi khóe miệng của lưu tín ăn m á n h co quắp nay bữa ăn sáng tất cả đều là bình thường hắn không thích lắm ăn đồ ăn giống như là quả cả do biển a h ả n còn thân thiết ch cậu thêm nhìn liền thập phần c â y đọc cơm chiên h i hệ nối với hắn sở thích không cần quá nữa giải vậy mà lúc này lại chuẩn bị ra như vậy một phần bữa ăn sáng nguyên nhân dĩ nhiên không cần nói cũng biết hắn dùng bi thiết ánh mắt nhìn về phía ly dệ ông dù nhất định là vậy cái nữ nhân tiết lộ bí mật rồi hoa hoa nha thật thân thiết đâu rồi chúng ta hệ lìn kỳ hì ai nói hệ một chút xíu diễn xuất tiên phú cũng không có nụ c ư ờ i này phía sau h ẩn n ú t nổi nóng quả thực là đem lưu tín ăn nhìn hổ khu dùng một cái xem ra muốn cho hệ hết giận bữa ăn sáng này là phải nhất định ăn hơn nữa đại khái xuất một màn này sẽ bị phát hình đi nếu là không tốt ăn ngon hết những thứ này quay đầu bị người mắng lãng phí lương thực vậy thì phiền t h o i hơn vì vậy hắn cũng chỉ đành nhận mệnh ngồi xuống cuối cùng dùng khao khát ánh mắt nhìn bên người h ả i hện cho ta chứa chén canh được không cà chua trứng gà canh là được không có một đi xuống thuận thang thang thủy thủy lưu tín an thật sợ mình ăn một nửa liền muốn nói h ả i hện cũng không phải là cái gì ma quỷ nàng nhẹ rên một tiếng đảo cũng phối hợp đứng dậy đi cho lưu tín a n lấy chén canh l i ê n canh lưu tín an rốt cục thì đem bữa ăn sáng ngày ăn sóng sau đó, đó là đi theo hển cùng rời đi phòng ăn quay chụp là buổi trưa bắt đầu hãy hẹn buổi sáng chỉ ăn rồi thật rất ít một chút vật bởi vì hôm nay muốn quay t r ụ cho nên hãy hẹn dựa theo thói quen giống như là quay t r ụ trong lúc sẽ không ăn đ ủ vật buổi sáng bữa ăn sáng này đại khái chính là nàng hôm nay một t i ê n chủ muốn hấp thu vào lưu tín ăn ăn nhiều chủ nếu là bởi vì bản thân hắn ăn mạnh l i ề n đại hơn nữa hắn không cần ăn uống điều độ tới mặc chút yêu cầu vóc người mới có thể nổi lên đi ra quần áo nếu so với cô gái dễ dàng nhiều mà buổi sáng đến buổi trưa khoảng thời gian này là lưu tín ăn cùng hẹn tiến hành hình dáng chuẩn bị hình dáng sư môn tất cả đều là người quen cho nên thu thập hình dáng trong lưu tín a n nhìn mình trong gương chính mình lại theo bản năng liếc mắt một cái bên người nhắm mắt dưỡng thần á i hển có chút hiếu kỳ nếu như là ta lời nói đổi cái gì màu tóc sẽ thích hợp hơn ta một ít đây hắn lời này là hỏi sau lưng thợ t r a n g điểm nhưng lời này cùng thời điểm bị bên người hển nghe được vốn là nhắm mắt dưỡng thần á i hển trợn mở con mắt hướng bên người lưu tín a n đầu đi một nỗi nghi hoặc ánh mắt n g ư ờ i nghĩ n h u ộ m tóc từ lúc nàng với lưu tín a n đầu đi một nỗi nghi hoặc ánh m t nàng dĩ nhiên cũng hỏi qua lý trình độ lúc trước lưu tín a n đã có làm hay không nhụn tóc sự tình được về đến đáp là lưu tín ăn vẫn luôn là thế nào bây giờ người này suy nghĩ muốn nhuộm tóc rồi hả là buổi sáng bữa ăn sáng xảy ra vấn đề chính là đột nhiên nghĩ đến ngươi cảm thấy ta cái gì màu tóc đẹp mắt h i y hẹn quét mắt liếc mắt nhà mình đẹp trai anh tuấn bạn trai mì môi môi liền hát phát thích hợp nhất ngươi thật không phải nàng ở qua loa lấy lệ mà là nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi bất đồng màu tóc lưu tín ăn là hình dáng gì hát phát đã sớm nhìn thói quen đổi màu tóc lời nói kim sắc hồng sắc từ sắc lục lục sắc hãy n nhớ mang máng mái tóc màu xanh lục ở hoa đ ề u không phải là lựa chọn tốt gì cho nên lục sắc hay lại là liền như vậy chủ yếu là các nghệ nhân trở về một loại không đều là sẽ nhuộm tóc chứ sao lưu tín a n nhớ lại trước ở trên t v thấy nghệ sĩ trở về môn người khác không nói kim h i trù năm đó nhưng là từng có không ít phi chủ lưu kiểu tóc ly kỳ cổ quái màu tóc cũng là một đồng lớn người muốn trở về s a o không cần vậy thì giữ hát phát đi rất tốt hãy hên một phương diện đem ý tưởng của lưu tín a n cho hay không có thể nếu như lưu tín a n thật có thể ngoan như vậy hắn sớm liền không phải chính hắn vì vậy hắn dương mắt nhìn về phía trong gương ở sau lưng mình làm việc thợ trang điểm lựa chọn hỏi càng chuyên nghiệp thợ trang điểm ngài cảm thấy ta thích hợp cái gì màu tóc đây ách cái này rất khó nói muốn xem ngài kế tiếp là phải làm những gì đây là ý gì tỉ như trở về nếu như có trở về khái niệm vậy sẽ phải chuẩn bị với trở về khái niệm tương cận k i ể u tóc cùng màu tóc chỉ nói ngài màu da và khí chất l ờ i nói cảm giác thâm một ít màu tóc muốn thích hợp hơn ngài một ít lưu tín an tiên sinh ngài tính nhuộm tóc sao a không ta liền hỏi một chút nhuộm hay lại là liền như vậy hát phát lâu như vậy t r ợ t biến đổi lời nói đừng nói ai hề rồi chính hắn đều cảm thấy cả người không được tự nhiên nghe được hài lòng trả lời ai hễ này mới một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một hồi muốn tiến hành thời gian rất lâu quay t r ụ hơn nữa còn là vẫn luôn đối mặt ô n g kính muốn một mực duy trì tối trạng thái tinh thần mới được nắm chặt hết t hệ thời gian nghỉ ngơi nhưng là nghệ sĩ thường dùng kỹ năng nơi này hệ liền đang sử dụng đến kỹ năng này lưu tín a n ngược lại không cần giống như hệ như n vậy nghỉ ngơi lấy sức dù sao hắn thể lực dư thừa coi như là hiện ở vừa tàn gấu cũng có thể bảo đảm chính mình ở sau đó trong công việc một mực duy trì tinh thần trang tạo tiến hành được một nửa t h à n thái thiên đẩy cửa ra đi vào cùng nhau cùng theo vào còn có đinh ngựa là người vị này chính là kim chủ cho nên gần đó là đã trở thành tương đối quen thuộc quan hệ lưu tín an cùng hển vẫn là rất lễ phép có chút đứng dậy với vị này kim chủ hỏi tốt đinh ngữ cười khoác khoác tay tỏ ý hai người tiếp tục ngồi xuống tiến hành trang tạo chính nàng chính là đi tới bên cạnh hai người mượn thân phận chi tiện nghiêm túc thưởng thức lên trong gương cái tia tinh xảo đến để cho người ta ngay cả hô hấp đều có nhiều chút quên nữ nhân xinh đẹp là bản liền thiên sinh lệ chất hển ở tinh xảo trang điểm ra mặt ra trí hạ đẹp đẽ giống như là một người thỉnh thoảng hoa, hoa không thì vết chút nào trắng non da thịt cùng đẹp đẽ ngũ quan tướng lẫn nhau làm nổi bật mà đen dài thẳng lần này chúng ta sản phẩm mới nhất định sẽ rất được hoang lên nếu như chúng ta xuất diễn có thể mang đến hiệu quả lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất ta đối nhị vị rất có lòng tin a châu báu cùng đồng phục chúng ta đã mang đến bây giờ trước hết thử một chút đi vì tối đại hóa làm nổi bật lên sản phẩm mới tinh mỹ lần này quần áo tự nhiên cũng là do tị phản ý bên này cung cấp lần này bộ này toàn thể lấy từ sắc quan điểm chính đồ trang sức rốt cuộc là xuất hiện ở rồi trước mặt tại hển xinh đẹp như vậy đồ trang sức là bất kỳ một cái nào nữ nghệ sĩ đều không thể kháng cự trong phút chốc con mắt của hển sáng lên lưu tín a n từ không bái kiến ánh sáng cái loại này hưng ơ phấn cùng mong đợi bộ dáng lại để cho lưu tín a n cái này hển bạn trai hơi có chút t h n vị là hắn đang cùng c h â u đ á o g h e n hoa、wow. thật là đẹp hình ảnh hển rất sớm trước liền nhìn rồi nhưng chân chính thấy thật hệ cái này còn là lần đầu tiên thật thể tinh xảo cảm cùng sáng bóng cảm là hình ảnh vô luận như thế nào cũng không thể so sánh ai hển đứng dậy nhìn sợi dây chuyền kia lại hưng phấn vừa khẩn trương hưng phấn với đinh ngữ nói qua đợi quay chụp sau khi kết thúc sẽ đưa các nàng một bộ khẩn trương cho nàng sợ mình không thể hoàn mỹ đem bộ này c h â u đáo bày ra đại khái là nàng khẩn trương vô cùng rõ ràng một ít bên cạnh đinh ngữ một người nam nhân khẽ cười một tiếng phải thử một chút sao a bây giờ còn là không được ta muốn đợi tất cả đều sửa sang lại sau đó lại chính thức mặc hãi hẹn khoát tay lia l i a cự tuyệt đối phương h ả o ý mà lưu tín an cũng rốt cục thì kết thúc chính mình ngây thơ hành vi hắn giống vậy nhìn một chút những thứ này đồ trang sức sau đó lộ ra một cái có chút mê mộ biểu、tình. nếu là hai người đồng thời đại sứ hình tượng như vậy trên người hắn chắc nên có đồ trang sức đi nhưng những này đồ trang sức thấy thế nào đều giống như cấp cho hải hển nói cách khác hẳn đây ta không cần mặc cái gì đó sao nghe được lưu tín an nghi ngờ đinh ngự a rốt cục thì nhớ tới lúc này hển bên người còn có một lưu tín an nàng xem hướng lưu tín an đưa tay chỉ thả ở trong góc một cái khác nhìn nếu so với mới vừa rồi hển vừa ý sợi dây chuyển kia khiêm tốn nhiều chiếc nhẫn cùng vòng cổ mặc dù giống vậy toàn thân là t ử sắc quan điểm chính nhưng so sánh với với mới vừa rồi cái kia tươi đẹp đẹp từ sắc cái này từ sắc muốn lộ ra trần ổn hơn mũi ân vậy đại khái chính là nam còn rồi lưu tín a n không thế nào đeo quá đồ trang sức bất quá hắn cũng không cảm thấy đeo đồ trang sức là nữ nhân chuyên hạng cho nên kháng cự ngược lại không thế nào kháng cự một bộ này đúng lại nói lưu tín a n tiên sinh trước có đeo đồ trang sức trải qua sao ta cái này ngược lại là không có cần cái này đeo đồ trang sức trải qua sao chỉ là tò mò đinh ngữ trả lời để cho lưu tín a n không biết nói gì cái gì gọi là hiếu kỳ ta cũng cho tới bây giờ không bái kiến tin a n có mặc quá gì đây nói đến đồ trang sức h i hển cũng là nổi lên một tia hiếu kỳ thực ra sẽ mặc dựng phương diện này lưu tín a n cũng là đến đến bên này sau đó mới chậm g ã i học được ngày thường hắn thường thấy nhất phối hợp chính là tờ sở ợ phối q u ò n thường thực ra loại này phối hợp hoàn toàn không thể biểu dương một cá i nhân khí chất mà lưu tín a n xuyên vào đẹp mắt chủ yếu vẫn là muốn bởi vì hắn bóc người tương đối khá cùng với đúng hắn nhan giá trị tương đối cao tại sao không có ta không thường thường mang thai nghe lưu tín a n muốn chỉ đ ù a một chút hòa hoãn một chút bầu không khí nhưng khi hắn cảm giác mọi người kỳ quái nhìn chăm chú cùng với hẹn kia một lời khó nói hết biểu tình sau đó hắn bất đắc gì như vai ta chính là chỉ đủ một chút đến thời điểm có thể phải vì ngài đặc biệt thiết kế mấy động tác ngài khổ cực xuống a yên tâm đi ta sẽ hết sức phối hợp đơn giản trò chuyện một lúc sau đ i n h n g ự mấy người đó là không lại tiếp tục máy i à y lưu tín a n cùng n i hển nay gần có mấy cái người ngoài sau khi rời khỏi ai hển buông l ò n g không ít nàng như c ũ khó nén hưng phấn kích động nói với lưu tín a n đến chính mình đối bộ này châu báo hài lòng về phần lưu tín a n hắn chỉ là ôn hòa cười nghiêm túc nghe nhà mình bạn gái đối châu báo yêu thích tháng mười một rồi nhắc tới lui tới cũng đã lập tức hai năm rồi a chương năm trăm bảy mươi tám đồ trang sức Căn bản không thấy được đồ t được rồi được rồi còn không có chỉnh lý xong có thể trước hết mời ngài tạm thời biết điều một chút không một mực chờ cho hẹn tiếp tục hóa trang thợ trang điện quả thực là có chút không kèm được rồi đây nếu là một mực trò chuyện tiếp sợ là chờ đến bay t r ụ bắt đầu nàng công việc cũng còn không có làm xong chính lòng tràn đầy hoan hỉ cùng lưu tín a n nói chuyện p h í a m ề n mặt nhỏ đỏ lên nàng vội vàng lần nữa ngồi xong trên hai gõ má xinh đẹp treo nhu thuận n ụ cười rất là đòi vui thật xin lỗi ừ ta đón h ậ n cho nên tiếp theo không nên lộn xộn rồi bên trong、phốc. cái này tựa như vườn trẻ lao sư giấu con một loại tình cảnh để cho lưu tín a n không khỏi tức cười ai hền cố nén một cước đạp tới ý tưởng chỉ chỉ dùng của mình đẹp đẽ chòng trắng mắt liếp nam nhân liếp mắt Mới vừa đ trong, trong đó tự thợ r nhiên g cũng bao gồm lần này trang tạo sau khi kết thúc lưu tín a n cùng hệ chính thức ngồi lên đi quay chụp hiện trường xe lần này quay chụp hiện trường là một cái cao ốc bên trong phòng chụp ảnh toàn thể phong cách với h n cùng lưu tín ăn ở cao ly bên kia chụp tạp chí lúc phong cách tương tự nhưng rất nhỏ khác nhau vẫn có tỉ như ma đô bên này sân nếu so với ở cao ly lớn hơn nhiều lắm mặc dù bây giờ hay lại là tiết mục quay trụp chúng nhưng chủ thứ vẫn là rất rõ ràng ưu tiên nhất dĩ nhiên là tịt phan n h ị bên này quảng cáo cùng tuyên truyền quay trụp lúc rảnh rỗi mới có thể tiến hành game show quay trụp cho nên đầu tiên lưu tín an cùng h ẹ n t r ư ớ c với sau lương thành thái thiên cùng lần này đặc biệt phụ trách quay trụp tạp chí đạo diễn đi gặp cái mặt đạo diễn là một cái cờ ư i híp mắt trung niên nam nhân hoa ái khí chất để cho người ta thập phần buông lỏng mà đối phương trong miệng thao kinh danh t i ế p càng làm cho lưu tín an có một loại thân cận cảm giác đều là người miền bắc khoảng cách này thoáng cái đã kéo gần không ít hãy hẹn kia một cái lưu loát tiếng chung cũng để cho tại chỗ không ít người trong nước nhân viên làm việc đối với nàng đổi cái nhìn rất nhiều hơn nữa hẹn bản thân liền là ăn chén cơm này nghệ sĩ nàng ở thế nào đòi vui phương diện này nhưng là tiếp t h ụ qua s m chuyên nghiệp huấn luyện chỉ là một vòng kêu gọi đến hãy hẹn nhanh chóng tự lấy chính mình đẹp đẽ nụ cười kéo gần lại cùng tất cả nhân viên làm việc quan hệ ngược lại thì lưu tín an có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ bất quá cũng may an tử h ca ký cái tên a ta nhưng là mười năm l ã o phấn bây giờ đã sớm là những người trẻ tuổi kia thiên h ạ kia cái tiểu tử trẻ tuổi tử không đổi theo cái trào lưu đánh cái trò chơi hắn lưu tín a n ở người trẻ tuổi trong vòng vẫn rất có nổi tiếng ít nhất lần này quay c h ụ t không thiếu niên nhẹ nhân viên làm việc đều biết hắn thư thư phục phục qua một cái minh tinh nghiện sau đó lưu tín a n mang theo dương dương đắc ý biểu tình trở lại hển bên người lúc này lưu tín a n tâm tình ải hển có thể nói cũng rõ ràng là gì dù sao năm đó nàng cũng là từ thời kỳ này đi tới ân trước hết để cho người này đắc ý một hồi đi chờ một lát lưu tín a n liền sẽ rõ ràng nghệ sĩ có thể không phải dễ dàng như vậy làm lưu tín a n dĩ nhiên cũng quay chụp quá tạp chí trước tham gia tiểu phá trạm kia chương trình lem sô thời điểm định trang chiếu cái gì h ắ n cũng không thiếu ch lần à m c h này h ì t a quy tắc h nghiệp hình ư ư n n g đại sứ t ợ này phim quảng cáo nội dung cốt truyện thực ra thập phấn đơn giản chính là một cái hắn cùng với hển ở một cái ngã tư đường nơi tình cờ gặp phải sau đó hắn đó là bắt đầu nhớ lại từ bản thân cùng hển cả đời trong lúc yêu cầu quay chụp tương c h i mến nhau yêu nhau hôn nhân hình ảnh cố định hình ảnh tại hắn hướng hèn cầu hôn sau đó thị giác kéo về thực tế mà đang ở hai người sắp c á c h ra đan g lúc hãy hẹn d ừ n g bước lại chủ động với lưu tín an tiếp lời sau đó chỗ trống như vậy một cái ngắn gọn tiểu kịch bản nói khó không khó nói đơn giản dĩ nhiên cũng không đơn giản đầu tiên muốn quay chụp là tối cơ bản định trang chiếu ở vòng này tiết so với vô cùng thuần thục cải hện lưu tín an liền muốn biểu hiện không lưu loát nhiều lắm vì tìm tới tốt hơn yêu cảm giác dẫn đầu quay chụp là hẹn với hắn dính chung một chỗ chụp、chung. những thứ này ngược lại là không xảy ra vấn đề gì nhưng tách đi ra sau đó làm đạo diễn nói ra lộ ra n g ư ờ i đ ố i ấy l ì n tình yêu nhưng không muốn rõ ràng như vậy có thể còn cần để cho người khác có cảm giác bộ dáng sau đó lưu tín an tự nhận là coi như vận chuyển nhanh chóng đại não trong nháy mắt đ ứ c khô ai có thể giải thích cho hắn một chút nay đạo diễn yêu cầu cái tư thế này thật là có thể sử dụng t ứ chi biểu đ ạ t ra ngoài sao ngài có thể lặp lại lần nữa cái yêu cầu này sao đạo diễn ngược lại là phối hợp lại đem mới vừa rồi yêu cầu nói một lần lưu tín an thật khờ rồi ta không phải đại n ă n hiểu có thể sử dụng thông tục một chút lời nói để diễn tả sao người lúc đi học có hay không t h ầ m mến qua người khác lời này trực tiếp đem lưu tín a n mặt cũng hỏi xem biết đ ạ o không phải hắn không thể trả lời chỉ là hải h ệ n sẽ ở đó đứng đâu rồi hắn cũng không thể trực tiếp ngay trước hiện bạn gái mặt đem mình học sinh thời kỳ t h ầ m mến cảm giác cho diễn dịch đi ra đi hoặc là đạo diễn đổi một loại phát biểu với hắn trao đổi cũng được tiếng nhật tiếng pháp hắn đều được ách lưu tín a n trầm mặc mấy giây hắn nhìn về phía hải h ệ n phát hiện lúc này h ệ n chỉ là nhu thuận ngồi ở một bên dùng ánh mắt tò mò nhìn mình bây giờ là trong công việc hắn không nên cân nhắc tư tình mới đúng lần này hắn không do dự nữa mà là khẽ gật đầu một cái lần này hắn biểu hiện ra trạng thái rất phù hợp trong lòng đạo diễn yêu cầu sau đó quay chụp cũng biến thành thật phần thuận lợi mà ở hắn bộ phận kia quay chụp sau khi kết thúc đạo diễn cho hắn mấy phút thời gian nghỉ ngơi hắn chân trước nắm thủy đi tới hẹn ngồi xuống bên người chân sau hẹn kia nhẹ phiêu phiêu thanh em chính là chuyển vào hắn trong thai thâm biến thật là đẹp tốt đây lưu tín an biểu tình cứng nở sau đó vô tội nhìn về phía h ả i hển đi qua chuyện ừ nàng dĩ nhiên biết rõ cũng đương nhiên hiểu nhưng ném một cái ném tiểu tính khí vẫn có lưu tín an thứ tự sau đó đó là nàng thứ tự so với lưu tín an h ả i hển q u a y chụp quá trình liền muốn nhanh chóng hơn một ít chuyên nghiệp c ũ n g không phải là chuyên nghiệp giữa t r ê n lệch mắt trần có thể thấy ít hỏi yêu cầu đạo diễn tại sao phải cầu h ả i hển vẫn luôn có thể đem mình trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất nhưng q u a y chụp hay lại là xuất hiện ném một cái ném không may mà cái không may lý do để cho người ta dợ khóc dợi a trước tạm dừng một chút đi là chỗ đó có vấn đề ấy ư giờ hãy hẹn xứng sở sau đó m a u đổi u theo hỏi xảy ra vấn đề lời nói nàng có thể kịp thời sửa đổi nàng chính là cái loại này sở hữu phe giáp tha thiết ước mơ phe ất không phải vấn đề của ngươi nói như thế nào đây vị này kinh doanh thiếp đạo diễn nhìn một cái thành phiến hơi trầm mặc những thứ này đồ trang sức đều là liếc mắt là có thể nhìn ra đắt tiền cùng xa hoa cái loại này đình cấp xa xì phẩm nhưng những thứ này nhìn liền giá cả không rẻ đẹp đẽ đồ trang sức đặt ở trên người hệ lúc nàng ta đủ để hấp dẫn đi toàn bộ ánh mắt quang cực cao nhan giá trị đều sẽ làm người ta theo bản năng quên mất nàng đeo đ ồ trang、sức. đây chính là đại sứ hình tượng không phải hệ cá nhân tuyên truyền nàng phải đem đồ trang sức nổi lên đi ra mới được mà không phải để cho đồ trang sức nổi lên nàng đạo diễn nhìn về phía đ i n h ngữ vị này mới thật sự là kim chủ đ i n h ngữ không rõ vì sao đi tới đơn giản quét qua một lần quay chụp đi ra thành phiến sau đó s a o m à y nàng dĩ nhiên cũng phát hiện vấn đề chỗ ở mang cái khăn che mặt không đại năng giải quyết vấn đề cảm giác có chút kỳ quái hệ cũng vội vàng đi theo những thứ này cơ bản tiếng t r u n g nàng cũng có thể nghe hiểu là vấn đề gì đây ấy liền ngươi thật xinh đẹp như vậy thành phiến thả ra lời nói tất cả mọi người chỉ có thể nhìn ngươi không nhìn sản phẩm vậy đại khái chính là cái gọi là hạnh phúc phiền não tuy nói là phiền não nhưng đối với hên mà nói đây là tốt nhất ca ngợi cũng không quá đáng nàng không kềm chế được nụ cười khoe môi dùng sức mất khởi nhưng trên c h á n để lộ ra tới vui vẻ hay lại là khiến người tâm động không dứt lưu tín an rất là tò mò cùng nhau b u lại ở biết lúc này đạo diễn đối mặt khổ nào sau đó hắn nhìn về phía nhà mình bạn gái trước có gặp được loại tình huống này sao hãy hên trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn biết điều dùng tiếng hàn trả lời có thường thường có thể như vậy hạnh phúc phiền nào đúng không trước cũng là giải quyết như thế nào liên điệu một chút sắc đơn giản xử lý một chút hoặc là kéo nhiều mấy cái cận cảnh ống kính như vậy vậy cứ như thế xử lý chứ hải hện vung tay ngược lại đ ổ i thành tiếng chung với đạo diễn đem dĩ vãn g xử lý loại chuyện này cách làm nói một lần đạo diễn có chút do dự làm như vậy hắn dĩ nhiên cũng nghĩ đến nhưng như vậy xinh đẹp v u ơ n g tha xuống cũng quá đáng tiếc có thể lời nói hắn muốn hai người bảo hiểm tất cả lưu sau đó làm ra tướng tòa án vác lý cảm giác hải hện đều đã bị cao ly bên kia xưng là đệ tứ đệ nhất thần nhàn rồi nếu đều là đệ nhất như vậy lần này t h phan nghị đồ trang sức tự nhiên cũng phải biểu hiện không thua gì hải h n mới được dựa vào kỹ thuật thủ đoạn c ư n g ép nâng cao đồ trang sức ngược lại đi giảm bất hề mị lực này là đối với một cái đại sứ hình tượng quảng cáo đạo diễn lớn nhất làm đủ cho ta chút thời gian mọi người trước nghỉ ngơi một chút ấy lìn lưu t í n a n các ngươi trước tới đây một chút đạo diễn vung tay lên cho tất cả nhân viên làm việc một cái ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi hắn được mang theo hai người này đi thật tốt học bàn một chút mới được ba nhiều quay chụp một ít ấy lìn thấy đồ trang sức sau kinh hỉ biểu tình như thế nào đây hoặc là gần hơn ấy lìn cùng đồ trang sức giữa khoảng cách để cho giữa hai người kẽ hở càng t r ự quan một ít không không còn l đại khái h n biết điều đi theo nghe một lúc sau phát giác chính mình thật hoàn toàn chen miệng vào không lọt lưu tín an bắt đầu chuyên chú nhìn mình bên người cái này bây giờ để cho mọi người rất là khổ não mạo mỹ nữ nhân hãy hệ ngược lại là rất nghiêm túc tham dự vào mọi người thảo luận bên trong Nàng tiếng ngược à n t i lại người này đều là hắn bạn gái hắn muốn lúc nào xem không đi lại qua đại khái chừng mười phút đồng hồ rốt cuộc lần này đạo diễn cùng chuyên viên quay phim còn có hệ đặt thành nhận thức chung lưu tín an rơi vào trong sương mù đi theo vào ngây n g ẩ n một hồi sau đó lại vừa là rơi vào trong sương mù đi theo ra ngoài cuối cùng rơi vào trong sương mù hắn bị trực tiếp kéo theo quay trụ hiện trường hơn nữa cống hiến ra rồi chính mình một hai bàn tay à ta phải làm gì mở ra bàn tay lưu tín an đứng quay lưng về phía ông tính mà trước mặt hắn chính là ngưng mắt nhìn trên tay hắn trước nhất kia hai t r ò n g mắt t o á t ra sáng lạng quang mang ải hển được giữ cứ như vậy lưu tín an biết điều động cũng không động một chút liên tiếp thẻ xét tiếng vang lên đồng thời vang lên còn có đạo diễn không ngừng đáng khen mỹ thanh rất tốt hoàn mỹ quá đẹp góc độ thay đổi một chút h ả o h ả o h ả o bảo trì lại làm một cái không nhúc nhích người mẫu thực ra rất mệt mỏi tạp chí quay chụp rốt cục thì kết thúc lần nữa đi xuống lưu tín a n hoạt động đau nhức bà vai vẻ m ặ t không giải thích được tình huống gì mới vừa mới không phải nói cho ngươi tới làm ta người mẫu ạ hà hện cũng có nhiều chút mê muội thì ra lưu tín a n là đang ở cái gì cũng không biết do điều kiện tiên quyết giúp lâu như vậy bận rộn người này cũng đủ thần kỳ a ta thất thần bất quá tại sao phải ta tới làm người mẫu a ừ hà hện nhẹ rên một tiếng không trả lời nàng trung quy không thể nói là bởi vì lưu tín a n ở trước mặt nàng nàng mới có thể xuất ra vui vẻ nhất nụ cười đến đây đi chuyện này nếu như thật nói với phản xệ lưu tín a n rồi người xấu này nhất định sẽ vui vẻ trêu chọc nàng nàng còn không có ngu đến mức đem mình đưa đến người này mép để cho người này trêu chọc tạp chí quay chụp có một kết thúc sau đó phải quay chụp đó là cái kêu bỏ túi kịch bản lần nữa cẩn thận d u y ệ t đọc một lần kịch bản sau đó lưu tín a n không ngừng được lắc đầu nay kịch bản thế nào cảm giác hắn giống như là nhánh liếm cầu như thế chỉ là ở ngã tư đường thỉnh thoảng gặp h i hển hắn lại bộ não cùng hển cùng qua một đời bất quá cũng may cuối cùng hắn cái này nhớ lại đối tượng chủ động cùng hắn tiếp lời rồi nếu không liền thật trở thành một cái thật đáng buồn liếm cầu các vị cái này kịch bản thật rất vượt quá bình thường bất quá cũng còn khá kết cục rất tốt lưu tín an nhìn về phía máy thu hình không ngừng nổ nước bật đến mà bên cạnh hắn h i hển chính là che miệng cười khẽ nàng nhân vật nàng rất hài lòng tối thiểu trên thực tế chủ động tỏ tình nàng ở trong kịch bản không muốn làm một cái chủ động nhân nàng nhưng là ai hển là ệ lìn là z vẹo vẹt chung được hoan n ê n nhất đội trưởng đại nhân tại sao có thể đối một cái tiểu tiểu vong hồng chủ động tỏ tình đây ân mặc dù thực tế thì như vậy hơn nữa nghệ sĩ cũng không so với vong hồng cao quý đi nơi nào thậm chí lấy lưu tín a n cái này trình độ học v ẫ n cùng thân phận hay lại là nàng với cao đây cho hai người gần một giờ thời gian nghỉ ngơi sau đó rất nhanh quảng cáo cũng là a sần trước mặt thực ra cũng rất thuận lợi đừng xem lưu tín a n cùng hển cũng không có gì đóng kịch thiên phú nhưng có chuyện c h ớ quên bọn họ nhưng là thứ thiệt tình nhân hai người bọn họ hoàn toàn không cần diễn dịch ra cái loại này tình nhân giữa lẫn nhau xem vừa mắt tươi đẹp vẻ mặt chỉ là mắt đối mắt lâu hai người trong ánh mắt để lộ ra lâu dài tình yêu đều đủ để, để cho hiện trường các nhân viên làm việc cán dụng răng quay chụp tiến hành được trung đoạn phụ trách quay chụp đạo diễn càng xem hai người này càng thấy được hài lòng nhưng rất nhanh độ tiến triển liền ở một cái không giải thích được phương kẹt dựa theo trên kịch bản yêu cầu lưu tín an yêu cầu ở chính mình tưởng tượng chung đối hệ tiến hành cầu hôn dù n g chính là chỗ này lần đại sứ hình tượng sản phẩm mới đồ trang sức đúng không sai chính là cái kia bị vô số bằng l ư u thúc giục nhưng từ đầu đến cuối cũng không có chính thức bắt đầu cầu hôn đầu tiên nhìn thấy đoạn này kịch bản thời điểm vô luận là lưu tín an hay lại là hạ hẹn đều cảm thấy đây bất quá là diễn xuất là quay chụp là trong công việc một vòng nhưng khi quay chụp độ tiến triển tới gần đoạn này thời điểm hai người đều là không hẹn mà cùng bắt đầu vừa khẩn trương lại mong đợi thực ra nghiêm túc nói nếu như hai nhân thân phận chỉ là người bình thường đều có bình thường công việc ở hai người cái tuổi này hơn nữa điểm điểm mật mật lui tới rồi hai năm tam quan cũng cực kỳ tương xứng dưới tình huống bọn họ xác thực hẳn bước vào tân giai đoạn mới đúng nhưng lung túng liền lung túng ở hai người bọn họ cũng không phải là không cần phải cân nhắc sau đó người bình thường lưu tín an có lẽ có thể nhưng h ẹ n không được có thể nguyên vốn có thể lớn mật cầu hôn lưu tín an rất lo lắng cho mình cầu hôn sẽ ảnh hưởng h n công việc hắn biết do h ẹ n tinh thần trách nhiệm rất mạnh bây giờ chính là rét vẹo vẹt tốt nhất thời kỳ nếu như hắn thật cầu xin cưới át sẽ ảnh hưởng h ẹ n bây giờ tâm tình có thể nguyên vốn không nên ở thời kỳ này cân nhắc những chuyện này hạ hển lúc này lại là khó nén nội tâm mong đợi không được tự nhiên hai người đều tại vì với nhau lo nghĩ sau đó rất thuận lợi bọn họ cũng lầm tưởng rồi đối phương lúc này ý tưởng trước nghỉ ngơi một chút nổi lên một xuống tâm tình này là hôm nay cuối cùng một tổ ống kính rồi bởi vì phải thay quần áo nguyên nhân mới bắt đầu gặp nhau t r ớ c mắt vào năm cùng cuối cùng hệ n chủ động tiến lên tiếp lợi là đồng thời tiến hành quay t r ụ mà đoạn cầu hôn chính là ở cuối cùng quay t r ụ bởi vì chỉ là cầu hôn mà không phải hôn lễ hiện trường cho nên hải hển không cần mặc vào trắng tinh áo cưới giống vậy lưu tín a n cũng không cần âu phục chỉ là một thân tối hưu nhàn trang phẫn nghỉ ngơi mệnh lệnh để cho hai người không hẹn mà cùng t h ở phào nhẹ nhõm lưu tín a n bao nhiêu còn khá hơn một chút mà một bên hải hển thật nhịp tim của là sắp đến liền cũng không dám nhìn lưu tín ăn một cái chương năm trăm bảy mươi chín không thể làm thật làm cho này lần trong hoạt động với hai người cũng người thân nhất người đại diện lúc này thành thái thiên đã cảm thấy một loại kỳ quái không khí loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng hắn biết là hắn hiện tại hắn mua trước nhất li và còn chờ xem kịch vui mới đúng hắn với hai người này có thể quá quen cũng quá rõ hai người này một số thời khắc mất mặt mặt bộ dáng húng chi cầu hôn chuyện lớn như vậy t ì n h lấy hắn đối lưu tín an h i ể u hắn có thể chắc chắn lưu tín an tuyệt đối không muốn đem lần đầu tiên cầu hôn đặt ở như thế hài hước trường học trên biết rõ một điểm này thành thái thiên cũng không có đi chiếu cố mình thủ hạng nghệ tình cảm ý nghĩ mà là trước một bước đi tới lưu tín a n bên người dùng ân cần r ộ n g kỳ thực cười trên n ổ i đau của người khác hỏi dự định thế nào cầu hôn nghe vậy lưu tín a n ngầm đầu vẻ mặt bất đắc dĩ hắn rất thông minh hắn dĩ nhiên biết rõ đây là thành thái thiên chạy tới mở hắn đùa dỡn ca chớ có nói đùa ta cũng không muốn đem ta với châu huyền lần đầu tiên cầu hôn đặt ở loại trường hợp này bên trong n à n g sẽ không coi là thật nhưng ta sẽ coi là thật nói không chừng sẽ còn tiếc mới lần đầu tiên là rất trọng yếu đủ loại lần đầu tiên thể nghiệm đối với lưu tín ăn mà nói cũng rất trọng yếu chớ nói chi là cầu hôn chuyện lớn như vậy tình vậy làm sao bây giờ với đạo diễn đi thương lượng một chút không phải cái này k h ô n lưu tín an khoác qua tay cái này càng không có thể đừng nói đạo diễn rồi hải h ề n bên kia hắn liền không giải thích được chỗ dạ không muốn cùng nàng kết hôn nghĩ cũng không dám nghĩ vậy không phải vung lòng một chút ấy l i n là chuyên nghiệp cái gì là thật cái gì là giả nàng so với người rõ ràng lưu tín an im lặng không lên tiếng hải h ề n bên kia cũng không thể không nhân nói chuyện phiếm thành thái thiên đi theo lưu tín an táng gấu hải h ề n bên này chính là một cái quan hệ rất tốt thợ trang điểm tỷ tỷ cùng với nàng táng g u rất hưng phấn đi đây chính là cầu hôn đây hải hện mí môi môi không biết rõ nên lộ ra một cái dạng gì biểu tình hưng phấn dĩ nhiên là hưng phấn nhưng cùng lúc nàng cũng có chút a i toán lưu tín an không muốn đem nghiêm túc như vậy cầu hôn cảnh tượng đặt ở quay trụ bên trong nàng dĩ nhiên cũng giống như vậy nhưng đúng như thành thái thiên nói như vậy nàng là chuyên nghiệp so với lưu tín an không tình nguyện nàng thực ra còn khá hơn một chút không khó khăn như vậy lấy tiếp nhận công việc mà nàng hoàn toàn có thể lý giải hơn nữa đoạn này không ra ngoài dự liệu nhất định sẽ là để cho rất nhiều thích hai nàng cv phan hưng phấn cảnh tượng còn có cái gì là so với cắn cv trở thành sự thực có thể để cho cv p a n càng hưng phấn đây như đã nói qua lưu tín a n tiên sinh sẽ không còn không có với n g ư ơ i cầu hôn quá chứ a dĩ nhiên không có a không thể nào chúng ta cũng nghĩ đến ngươi hai còn kém đăng ký rồi thân cận tỉ tỉ kinh ngạc để cho hển không khỏi nhẹ r ê n một tiếng nàng đối lưu tín a n chiếu cố trái tim của nàng tỉnh để ý nàng công việc chuyện này cảm thấy thập phần cảm kích cùng hạnh phúc có thể nàng rất tham lam nàng vừa muốn cho lưu tín a n quan tâm nàng lại muốn cho lưu tín a n hơi chút bá đạo như vậy ném một cái ném chuyện này một loại rất mâu thuẫn tâm tính ai hển cũng không muốn như vậy nhưng tâm ý vật này đi rất khó khống chế kia thợ trang điểm tiệu tỉ, tỉ còn muốn nói gì nhưng khi thấy một bóng người sau khi đi tới nàng rất thức thời ngậm miệng lùi về sau một bước hãy hẹn đ ố i với đối phương động tác cảm thấy rất nghi ngờ sau đó cảm giác quen thuộc từ phía sau đánh tới nàng theo bản năng quay đầu khi nhìn đến k i a trường quen thuộc gương mặt tuấn tú sau đó trên gương mặt hiện lên nụ cười làm gì một hồi không nên trả lời ta hiếm thấy lưu tín an mang theo rất nghiêm túc biểu tình nghiêm túc cùng hãy hẹn nói à hãy hẹn suy nghĩ không quay lại trả lời trả lời cái gì ý thức được ai hẹn không biết ý hắn lưu tín an hít sâu một hơi kịch bản yêu cầu, cầu hôn ngươi không nên trả lời ta hải hện đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó trên mặt dâng lên không có thể khống chế nụ cười t r e o g ẹ o t r e o chọc ánh mắt nhường cho qua mà nói chuyện lưu tín a n mặt giả đọ lên hải hện dĩ nhiên cũng không n ốc nàng trong nháy mắt liền h i ể u lưu tín a n ý tứ hắn không nghĩ ở nơi này cầu hôn lên đến nàng đáp lại nói cách khác hắn không hy vọng hện đem lần này cầu hôn coi là thật mà ở hện trong thai lưu tín a n quy tắc này lời nói còn có một cái khác ý tứ Tốt. nhưng bây giờ phạm là một mình hải hện cũng sẽ thật tốt trêu g ẹ o một chút nhà mình bạn trai cơ hội này cũng không có nhiều có thể bây giờ còn có nhiều người như vậy đâu rồi hải hện quyết định hay là cho lưu tín an lưu chút mặt m ũ i nàng phối hợp để cho lưu tín an buông l ò n g không ít nhưng chút hắn vẫn còn có chút lo lắng bất an châu ta biết rõ ta cũng không muốn đ a n g bị cáo biết phải bị cầu hôn điều kiện tiên quyết tiếp nhận cầu hôn cho nên tình nhân giữa an ý trợ thị lên lưu tín an dùng sức gật đầu một cái lộ ra mấy vị tự tin biểu tình yên tâm đi ba đặt thành nhận thức chung hai người cũng không có để cho hôm nay quay chụp cắt đ ứ t cuối cùng nhóm này ông kính thập phần thuận lợi quay chụp xong mà quay chụp trong quá trình lưu tín a n câu kia chân thành nguyện ý gả cho ta mà càng làm cho tại chỗ một ít đối ái tình ông tốt đẹp nguyễn muốn gái môn lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình ai không muốn có một cái như vậy đẹp trai nam nhân đối với chính mình cầu hôm nay kèm theo đạo diễn một tiếng cút hôm nay phối hợp thì phản nghị công việc rốt cục thì có một kết thúc lần đầu thể nghiệm đóng kịch lưu tín a n cả người thanh tính lại hắn đầu tiên không cảm thấy diễn xuất có bao nhiều khó khăn một số thời khắc càng là đang cùng các bằng hữu đồng thời nhìn kịch thời điểm nói ra quá hắn bên trên hắn cũng được loại này lời nói ngu xu nhưng hôm nay quay t r ụ có thể nói là kết kết thật thật cho lưu tín a n lên bài học quả nhiên trên cái thế giới này không có gì là đặc biệt đơn giản quảng cáo quay t r ụ kết thúc lưu tín a n cùng h ẹ n g a m e s h o w quay t r ụ vẫn chưa kết thúc bởi vì ngày hôm qua không có quay t r ụ d u y ê n cớ hôm nay thực ra mới là lần đầu tiên chính thức ở ma đô tiến hành g a m e s h o w quay t r ụ đi tới hoa điều cơ hội vốn cũng không nhiều chớ nói chi là ở bên này t r ụ tiết mục cho nên lần này tới mấy ngày nay lưu tín a n cùng h ẹ n kế hoạch quay phim đều là xếp hàng tràn đ ấ y kỳ này tiết mục lúc nào phát hành Bị máy t h lợi như nhắm ngay sớm cũng sẽ không để cho sớm l u quái Tín An cảm giác gì. vậy bất kỳ một cái nào nghệ sĩ đều không nói được nhưng lưu tín ăn không tiếp thủ qua chuyên nghiệp nghệ sĩ lúc luyện hắn có thể làm được không có áp lực chút nào nhổ nước bọn tiết mục tổ còn không nể mặt cái loại này chúng ta dĩ nhiên cũng ý thức được cái vấn đề này cho nên nếu như tối nay người với ấ y lìn có thể hoàn thành chúng ta cho làm nhiệm vụ như vậy ngày mai chúng ta t i u ra tiền để cho hai người các ngươi hảo hảo ở tại ma đô du ngoạn một chuyến như thế nào tuy nói lưu tín a n phong cách là tiết mục tổ chẳng phải thích ứng nhưng có thể tại làm sao nhiều cạnh tranh bên trong con sống ly dễ ổng dù dĩ nhiên cũng có chỗ độc đáo của riêng mình nàng rất giỏi lâm trận phản ứng nếu như gặp phải cái gì có chuyện xảy ra nàng thường thường có thể trước tiên cho ra phương án giải quyết mà cũng là nàng vì sao lại bị những người hái mộ gọi đùa là lỗ đen nguyên nhân chủ yếu dù sao rất nhiều lúc nàng tưởng tượng là được nhưng thực tế tổng hội thay đổi đặc biệt tăng h ố c không như mong muốn a mà hiện nay đ ể nghị này không đợi lưu tín an trả lời h ải hển trực tiếp cặp mắt sáng lên là ly dệ ổng rủ ngay từ đầu mục tiêu liền không phải lưu tín an mà là h ải hển nàng không riêng gì phụ trách tiết mục từ giờ bình thời điểm là hển bằng hữu làm như vậy bằng hữu nàng có thể không biết do hển đối cái gì cảm thấy hứng thú không có thể ở ma đô dù n ọ n sao cái gì cũng được ân chế tác tổ sẽ tận lực thỏa mãn nhị vị yêu cầu nhưng điều kiện tiên quyết là chẳng phải vượt quá bình thường giống như là điệp nẩy lẹn thứ người như vậy siêu cấp nhiều phương coi như là chúng ta đi hiệp thương tỷ lệ cũng là không lớn ma đô nhân ước chừng phải so với s e u n nhiều hơn vẫn là câu nói kia tránh cho đưa tới quá lớn hỗn loạn nàng có thể không hy vọng chính mình tiết mục bị đủ loại chính nghĩa chi sĩ vây công kia có thể làm tới trình độ nào đây phổ thông tình nhân một loại dung loạn là không có vấn đề gì câu trả lời này để cho hển hô hấp đều là dồn dập mấy phần nàng thật rất nghĩ một hồi tử liền đáp ứng nhưng chuyên nghiệp g i ả công tu dưỡng nói cho nàng biết lúc này là đang làm tiết mục nàng hẳn phải hỏi một chút đồng bạn ý kiến mới được không có cách nào hẹn cứng ngắc như đầu dùng ba phần khao khát bảy phần uy hiếp ánh mắt nhìn nhà mình bạn trai lưu tín a n hít sâu một hơi sắp xếp làm ra một bộ không nói gì biểu tình là nhiệm vụ gì đây a cái này đợi buổi tối lại nói cho nhị vị đi là lại còn vòng vo tin a n ngươi không biết không ai hẹn có chút hiếu kỳ nàng chọc chọc lưu tín a n e o lên tiếng hỏi không biết rõ lưu tín a n lắc đầu một cái sau khi về nước thiết kế ta đều không tham dự cho nên bây giờ cũng là một cái vẻ mặt mộng t r ạ thái thật vô dụng lưu tin ăn mặt đầy dấu hỏi đinh ngữ đề nghị quay chụp yêu cầu phải đợi quá vài ngày sau cho nên đang phối hợp quay chụp hết quảng cáo sau đó lưu tín an cùng hệ ngồi n lên hồi khách sạn xe trên xe quay chụp liền tạm thời ngưng coi như là nghệ sĩ là công việc hai người cũng cần một chút thời gian tới điều chỉnh cùng nghỉ ngơi mới được húng chi hôm nay lượng công việc thật rất lớn từ buổi sáng bắt đầu hai người sẽ không r ả n h rỗi quá chớ nói chi là quay chụp nhiệm vụ còn nặng như vậy ma d ô có cái gì đặc biệt thú vị địa phương sao ngồi xếp bằng h n một tay cầm điện thoại di động đồng thời nghiêng đầu nhìn lưu tín an hiếu kỳ hỏi thú vị rất nhiều à bất quá cảm giác vẫn là đi do tự nhiên cảnh tốt một vài chỗ càng tốt nhất định phải giới hạn ở ma đô sao tổ quốc thật tốt nước sông một cái tiểu tiểu ma đô có thể không thể hiện được tới ma đô không có đẹp mắt tự nhiên phong con sao hài hệ ngược n lại là không yêu cầu gì đối với nàng mà nói đẹp đẽ phong cảnh cũng tốt hiện đại hóa đô thị cũng tốt cũng không sánh bằng bên người người này đi cùng du lịch nhất định là muốn với mình thích nhân đồng thời mới có thú nếu không mà nói nàng tình nguyện vùi ở khách sạn không thể nói ma đô không có chỉ có thể nói so sánh với với địa phương khác ma đô tự nhiên phong quang hay lại là không sánh bằng hắn hiện đại hóa đại đô thị danh hiệu ta không hiểu nhiều hỏi một chút trình đường nàng t h ủ lý trình lộ là cái rất tốt dùng cụ ly tiêu thật giống bây giờ cho dù thời gian rất lâu không có ra sân nhưng này sẽ không chút nào ảnh hưởng nàng cụ ly thuộc tính rất nhanh lúc này đang nằm ở nhà mình trong b u ồ n tắm lý trình lộ đó là nhận được đến từ hệ điện thoại này nàng lướng biếng thanh âm cùng treo tiếng nước chạy cùng văng lên thường ngâm tắm hển cùng t h a n g cái liền hiệu lúc này lý trình lộ tình cảnh nàng trực tiếp đóng lại miến đề nhìn về phía lưu thị a n sau đó đưa tay chỉ ngoài cửa xe tỏ ý lưu tín an không muốn quan tâm quá nhiều nàng bên này lưu tín an cũng không nghe thấy ngay từ đầu tiếng nước chạy hắn rơi vào trong sương mủ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe đảo cũng phối hợp ta theo tin an có một tự do du ngoạn cơ hội nếu như là ở ma đô lời nói ngươi cảm thấy đi đâu tốt hải hển cũng lời với lý trình lộ vòng vo rồi nữ nhân này sớm muộn trở thành nàng chị chồng nào có với người nhà như vậy còn c o n lượt quanh ma đô chỗ đó có cái gì chơi đùa cũng sẽ nhìn một chút cảnh đêm nhìn một chút giang sau đó sẽ cảm thụ một chút chỉ say mê vàng son sinh hoạt ban đêm phẫn nộ i chất hỏi tại sao mình còn không có phát đại tài sau đó thay đổi tự sang ngã chính đương a lý trình lộ lời nói này để cho hển bách vị tạp trần nàng trầm mặc một hồi sau cẩn thận từng ly từng tí đ u ổ i theo hỏi ngươi thiếu tiền sao ta có thể cho ngươi À? cái gì ngổn ngang nói tóm lại không muốn ở ma đô lữ hành sẽ mang đến không n g i t r a o định lạy lẹn như thế nào đây lý trình lộ thâu bạo cho ra tổng kết nhưng ngay sau đó cái k i a t h ứ c con chuột thoáng qua nàng náo hải sau đó nàng đó là hiếu kỳ đội theo hỏi không được chúng ta sẽ bị cáo pha sinh đây là một chân thực đến để cho một bên mê mẩn hồ hồ lưu tín a n cũng cười phun trả lời mặc dù hắn không nghe được trong điện thoại lý trình lộ trả lời nhưng t ừ h n câu trả lời này chung hắn đã đoán được lý trình lộ trả lời hoặc là nghe hồng cái kia thợ sửa ống nước hoặc là usa cái kia thức con chuột a tự hồ quốc nội cái kia và ì chim cánh cụt cũng có năng lực này tới kết hợp đến bây giờ bọn hắn tình cảnh đại khái chính là usa cái kia thức con chuột rồi lượng người đi như vậy đại địa phương liền không cần nghĩ coi như ly dễ ổng dù đồng ý s mờ khẳng định cũng là sẽ không đồng ý bất quá châu huệ tỷ người với lưu tín ăn tới quốc nội ngoại trừ đại trừ đại sứ hình tượng bên ngoài. còn lại thời gian chính là quay chuộc game show sao lý trình lộ nhưng là người nhà một trong nàng dĩ nhiên biết rõ lần này lưu tín an cùng h ẹ n trở về nước nguyên nhân chỉ tiếc bởi vì công việc nguyên nhân nàng là không cơ hội gì tới tham gia náo nhiệt nếu không lấy nàng cái kia thích tham gia náo nhiệt tính cách thú vị như vậy chuyện nàng khẳng định chiếm được hiện trường nhìn thu âm mới được hoặc là tham gia vào thu âm cũng được ngược lại hết hạn đến trước mắt mà nói những người h ã i mộ đối với nàng ở game show bên trong biểu hiện đều là khen ngợi không dứt khen nàng game s hiệu quả tốt đồng thời mọi người cũng không quên ca ngợi nàng xuất chúng tướng mạo ai không thích nghe ca ngợi ngược lại lý trình lộ là nhanh bị mọi người thải hồng thí thổi phiêu phiêu r ụ c tiên rồi nhìn trước mắt tới là như vậy k i a quảng cáo là thế nào quay c h ủ có đồ chưa lý trình lộ ngoại trừ muốn nhìn lại h n đẹp đẽ tấm ảnh bên ngoài dĩ nhiên cũng muốn nhìn lưu tín a n quay c h ủ quảng cáo bộ dáng nói thật nàng nhận thức lưu tín a n nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không b á i kiến lưu tín a n hàng thật ra thật mặc quá đồ trang sức cảm giác này quá mới m ẹ rồi nàng cảm giác mình nếu như không thấy được cuộc đời của mình cũng xuống hồng ân hay là chờ quay đầu trực tiếp nhìn giấy tráng phim đi bây giờ phát cho ngươi ta sợ ngươi không phòng giữ được bí mật chớ lý trình lộ rất bất mãn nhưng không nên quên nàng chỉ là một cung cấp linh cảm c ủ a l ý không chờ nàng thở hồn hển truy hỏi hãy hển t h o á n g cái liền đem điện thoại cắt đứt sau đó rất tự nhiên ném qua một bên một cái không nhìn tới tiếp tục chấn động điện thoại di động sẽ c h s gọn gàng động tác giành được lưu tín a n n ế t lên ngón tay cái hãy hển làm rất ưu tú đáng ra khen kia cũng chỉ phải ở phụ cận nhiều vòng vo một chú tá giang cảnh cũng rất tốt nhìn đang an ủi mình trong chuyện này hãy hển rất có tâm đắc lưu tín ăn khép cười một tiếng sau đó rất tự nhiên cho nhà mình bạn gái phá một c h ậ nước lạnh chúng ta muốn hoàn thành trước chế tác tổ nhiệm vụ phải không nhiệm vụ này còn không có phát hành đâu rồi ải h n chính mình liền ngầm thừa nhận mình đã hoàn thành lấy hắn đối ly dệ ông dù hiểu người này chắc chắn sẽ không ra một rất nhiệm vụ đơn giản ít nhất sẽ là một rất phiền toái rất chuyện phiền toái mới đúng một đường ổn trở lại khách sạn lưu tín an đi trước rửa mặt làm cho mình khôi phục lại nhất khô trạng thái mà h n đồng dạng là trở lại gian phòng của mình tháo trang sức dưỡng ra hôm nay mang một ngày toàn bộ trang buổi tối lời nói mặt m ộ c xuất hiện dưới ống kính cũng không sao ngược lại nàng mặt một cũng là tuyến mỹ một điểm này nhưng là lấy được rất nhiều p a n tia chứng nhận bất quá hai người ở tháo trang sức khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái trong quá trình cần phải hao phí thời gian là bất đ ộ n g lưu tín an bên kia mười phút liền sạch sẽ lợi lợi tắc tá t á c chờ hắn ngồi ở trong phòng với ly dệ ổng dù trò chuyện không sai biệt lắm gần sau nửa giờ hải hệ lúc này mới mang theo một tấm tràn đầy cao su nguyên lòng trắng t r ứ n g trắng l o ã n khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới nàng đầu tiên là mang theo mấy phần ấy náy với mọi người không l ư n g xin lỗi sau đó vội vàng đi tới lưu tín an ngồi xuống bên người bởi vì vô cùng vội vàng động tác nàng vốn là mịn màng hát phát cũng là thay đổi có vài phần sốc xếp bên người lưu tín an kịp thời phát hiện h i hện vội vàng cùng chật vật h ắ n ôn nhu giơ tay lên giúp hện sửa sang lại tóc dài đổi lấy hện một cái điểm điểm nụ cười không cần gấp như vậy thời gian còn sớm xin lỗi xin lỗi ta chuẩn bị xong từ giờ chúng ta bây giờ có thể bắt đầu h i hện c ư ờ i khoát tay lần nữa với ly dệ ổng du biểu thị ấ y nay sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình gương mặt lên tinh thần tới tối hôm nay quay chụp nhiệm vụ là cái gì chứ thực ra ngay tại hện vào cửa một khắc kia quay chụp đã bắt đầu rồi hạ hện kinh nghiệm phong phú biết bao khi nhìn đến cái k i a đại biểu công việc hồng đèn sáng lên sau đó nàng liền không có khe đổi thành rồi trạng thái làm việc hợp tác rất nhiều lần ly dễ ông dù biết do lúc này hệ n đã tiến vào trạng thái làm việc nàng dứt khoát cũng là treo lên t h a n h à tuyến hôm nay quay chụp thật là r ụ thật là khổ cực nhị vị rồi đợi đến thời điểm giấy tráng phim thả ra những người hái mộ nhất định sẽ rất vui vẻ thấy nhị vị như thế sống động đúng vậy nếu như vậy thì không cho chúng ta quá mức khổ cực nhiệm vụ đi ngài nói đúng không Lưu lửa mượn dưới tín an sần núi không chút lưu tình lắc đầu tự tuyệt vì thắng được sau đó tự do hoạt động cơ hội chúng ta nhưng là vì nhị vị chuẩn bị rất khó khăn nhiệm vụ đâu rồi hy vọng nhị vị lên tinh thần tới n h a chương năm trăm tám mươi kế hoạch của hắn chúc tiểu đùi sinh nhật vui vẻ nha h ả i hẹn ban cái manh có lẽ còn có thể được giảm b ấ t nhiệm vụ cơ hội nhưng lưu tín an thì sẽ không có cơ hội này ly dệ ông dù mới sẽ không thỏa hiệp nàng rất rõ ràng lưu tín an người này mạnh bao nhiêu có thể khai quật tiềm lực nếu như thuộc về một cái cao áp dưới trạng thái nói không chừng người này sẽ còn cho nàng mang đến cái gì kinh hỉ đây mang theo cái ý nghĩ này ly dễ ổng dụ rốt cục thì đem nhiệm vụ lần này nói liên tục mà lưu tín ăn với h ẹ n chính là càng nghe con mắt chừng càng lớn cuối cùng hai người hai mắt nhìn nhau một cái rất là ăn ý hít một hơi l a n khí t ba lữ hành lúc nào cũng gian sau đó rất nhanh lần này hoa điều chuyến đi thực ra đ ố i h ẹ n mà nói với lữ hành khác biệt không lớn nàng tới ma đô số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như là mỗi ngày đều có bận rộn công việc lúc rảnh rỗi còn xa hơn c h ỉ n h với các thành viên đồng thời chuẩn bị trở về thuộc về liên quan công việc nhưng tổng thể mà nói lần này hoa điều chuyến đi nàng rất hài lòng mà cùng tới lưu tín a n liền không phải thỏa mãn như vậy rồi ma đô với hắn mà nói chưa tính là cái mới mẹ thành phố cho nên với hắn mà nói cùng với nó i là một lần hồi cốt thể nghiệm chẳng nói là một lần đi công tác cũng may không mấy ngày chuyến đi này đi tới hồi cuối tiết mục quay trụ cũng tốt đại sứ hình tượng quay trụ cũng tốt hết thảy đều là thập phần thuận lợi hai người không có ý định tiếp tục tại ma đô lưu lại lưu tín a n nhớ chính mình lai、like、sở trệ ảm a i h ẹ n chính là nhớ qua mấy ngày trở về có tâm sự dưới tình huống ai cũng chơi không vui cho nên trong công việc có một kết thúc sau đó hai người rất nhanh đó là với thành thái thiên đưa ra hồi ý tưởng của đi t lưu tín an dứt khoát t khoát h、like okay. đáp một tiếng mà một bên hải hển cũng là đi theo một khởi điểm đầu nàng chơi đùa rất vui vẻ thỏa mãn tiếp theo liền muốn toàn tâm chuẩn bị trở về thuộc về á lại vừa làm một ngày sau hai người thuận lợi đi tới seoul q u ân thuộc bảo xe thật nói đ tới cách n điện khác o i đợi nhận mới vừa rồi trương cùng lưu tín a n chia liệa chắc là khoảng thời gian này nàng cùng lưu tín ăn một lần cuối cùng mặt đối mặt trong nhà khoảng cách công ty cũng không xa không bao lâu tiếp đó hắn bắt đầu quét dọn lập nghiệp bên trong vệ sinh tới bởi vì trước khi đi cũng đem cửa sổ môn quan nghiêm nghiêm thật, thật trong nhà cũng không sủng vật gì cho nên trong nhà công việc vệ sinh cũng không phức tạp hết thể đều sửa sang lại sau đó làm hưu chất bạn trai lưu tín an vẫn không quên cho hển báo cáo chuẩn bị báo cáo mình đã thu thập xong chuẩn bị nghỉ ngơi sự tình cuối cùng sửa sang lại hết thể hắn lướng biếng ngồi tại chính mình game minh trên thế cuộn lại chân mở ra sở tìm cố suất đầu lộ diện công việc kết thúc đều ở nhà chơi game công việc là phải tiếp tục làm trò chơi sở trệ a mẹ hắn nhất định phải đối gần đây trò chơi hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay mới được mà khoảng thời gian này để cho hắn hưng p h ấ n nhất dĩ nhiên chính là một nguyện hỏa văn tân tác vừa vẫn hay lại là xuân tiết trong lúc xem ra cái này xuân tiết không thiếu trò chơi, chơi. đơn giản s a n g lọc một trận sau đó lưu tín an rất tự nhiên mở ra lai、like、sở trệ ảm gian xác nhận trong màn ảnh chính mình không có vấn đề gì sau đó hắn trực tiếp mở ra lai、like、sở trệ ảm vẫn là phải với thủy hữu môn nói mình một chút đã trở lại chuyện này mấy ngày nay từ lúc này đó với hển c ũ n g xuất hiện dưới ống kính lai、like、sở trệ ảm sau đó hắn cũng không có lần nữa mở màn chiếu nói cách khác lai、like、sở trệ ảm gian thủy hữu môn đều đã nín đã mấy ngày hắn làm vi thiện người am hiểu ý sở trệ a mẹ làm sao có thể nhận tâm tiếp tục xem chính mình thủy hữu khổ cực như vậy đây mở màn chiếu tin tức trong nháy mắt truyền khắp sở hữu thủy hữu bảy sau đó lai sở chạy ảm gian đạn mạc măng mọc sau cơn mưa một điên c u n g như vậy hiện lên trở về rồi lữ hành với công việc đều kết thúc tiếp theo liền đàng hoàng đi làm lai sở chạy ảm kiếm nhiều tiền lưu tín an vừa hừ gần đây khoảng thời gian này một mực ở cho đám bạn trên mạng tời não hắn với cứu cứu tân k h ú c một bên chọn chọn lựa lựa đáp trả đạn mạc vấn đề vấn đề thực ra cũng kèm không nhiều lắm lưu tín an trả lời mấy lần sau dứt khoát trực tiếp đem các loại tất cả mọi người quan tâm vấn đề trả lời đánh vào trên màn ảnh từng cái trả lời quá lãng phí thời gian lãng phí nhiều nước miếng sẽ ảnh hưởng tuổi thọ đây là lưu tín an trung học đệ nhị cấp Về phần có bây h n giờ ế t rõ, hắn ư n g h so sánh với vừa mới bắt đầu tiếp nhận mở máy thu hình lai sở trệ ạ m g hắn ra mặt ước chừng phải dày nhiều la thu âm nửa trạng sau hắn v ớ i hển cũng không ít ở ma đô đầu đường lộ diện đương nhiên lấy hai người bọn họ ở hai nước nhiệt độ phạm la lộ một lần mặt vậy cũng là thỏa thỏa hosse ấp lần này thường xuyên xuất hiện từ lâu đưa tới một đám f a n còn có t h ủ y hữu môn hiểu lầm cũng biết là ở chụp tiết mục nhưng mọi người đều rất tò mò kết quả quay chụp là tiết mục gì mà mỗi lần đều chỉ có hai người bọn họ xuất hiện dưới ống kính chuyện này cũng để cho t h ủ y hữu môn trong nháy mắt liên tưởng đến một loại khả năng thừa nhận đi an tử ca ngươi có phải hay không là với bùi tỷ muốn chụp yêu tống rồi hả t h ủ y hữu môn bắt đầu đều nhịp bức hỏi tới lưu tín an hơn nữa không riêng gì trong lời nói cha hỏi mọi người dối dít dùng một cái để cho lưu tín an không ngậm được cha hỏi phương thức lưu tín an tiểu tử này thích mềm không thích cứng chuyện này ai cũng biết rõ mà hắn thích nhất chính là đem cứng rắn lẫn vào mềm mại đồng thời nếu như nói cha hỏi lời nói là tới cứng rắn như vậy những thứ này h ò a cả mắt lễ vật cùng ép cờ đó là sủi xuống không thể lại mềm mại này cũng đều là kim chủ bà a lưu tín an còn có thể bạc đãi mọi người cảm ơn đoàn người lễ vật a đừng làm loạn đ o à n cáp đợi một dạng tống sau khi kết thúc sẽ có tin tức bây giờ không thể nói bậy bạn ký hợp đồng ngươi này g i ả vị coi như nói thẳng é m cũng không dám nói gì chứ lưu tín an tự nhìn đến điều này đạn mặc cũng không nhịn được cười chơi game rất nhiều ngày không có chơi game rồi trong tay ta có thể quăng nữa ngươi không chơi game ta là không tin rất nhiều người đều nói làm một món mình thích sự tình biến thành công việc như vậy cho dù như thế nào đi nữa thích phần này thích trung quy cũng sẽ biến thành c h ắ n g ghét nhưng một điểm này ở trên người lưu tín a n sẽ không thực hiện bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ghét chơi game nói cách khác như vậy thích chơi game hắn là tuyệt đối không thể nào khoảng thời gian này một chút trò chơi không chơi đùa thủy hữu môn đối một điểm này tin chắc không nghi ngờ có thể lưu tín an ủy khuất vô cùng hắn khoảng thời gian này thật là thật không chạm qua trò chơi thật không cần phải lừa các ngươi mở c h ỉ n h mở c h ỉ n h tới trước đem khẩn trương kích thích tức hồn quỷ thần cảnh tiểu an tái xuất giang hồ ta đã thời gian rất lâu không nghe được đông một ván bị bay câu chuyện đông phong họa tào ta bài thế nào cất cánh những thứ này t r e o chọc đạn m ạ c để cho lưu tín a n trên c h á n văng lên gân xanh hàn c ắ n răng cứng cổ biện giải cho mình tùy tùy tiện tiện cầm một một vị đã đi xuống truyền bá được rồi t hư rồi nhanh thông báo bùi tỉ an tử ca muốn suốt đêm đoàn người đi nhanh tin nhắn bùi tỉ trở lại bùi tỉ nói một hồi liền dưới tới thật giả đương nhiên là thật ta động tính bên trong phát tiện đồ rồi n g o ạ t à o lại là thật không hề tin tà thủy hữu chạy đi xác nhận một chút mà cái chân thực tiệt đồ để cho một đám người kinh đ i ệ u cằm thực ra h n không làm thiếu loại này nước động hữu tin tức sự t ì n h rất sớm trước thành thái thiên đúng là dặn d o qua nàng không nên để cho nàng loạn trả lời những người hái mộ tin tức nhưng từ lúc nàng với lưu tín a n công khai quan hệ sau đó như vậy thỉnh thoảng trả lời những người hái mộ n h ắ n lại ngược lại ngược lại thành nàng rất hút phan địa phương ai không thích được đáp lại đây song hướng lao tới mãi mãi cũng là để cho nhân tung tăng lưu tín ăn đầu tiên còn chưa làm chuyện về cái đồ mà ai còn sẽ không rồi hạ c h ú n g chi bây giờ hẹn bận rộn trời đất tối sầm nào có thời gian hồi mọi người tin nhắn chớ nói chi là tới bắt hắn hơn nữa hắn nhất định không thể nào thức đêm không phải là một cái t ứ c hồn thắng lợi mà hắn nửa phút đưa cho mọi người xem như vậy hùng tâm trang trí ở một cái đạn mạc xuất hiện sau đó trong nháy mắt ngừng công kích nguyên nhân rất đơn giản tự bế an cùng gậy chút nhỏ người muốn suốt đêm lần này cũng không do lưu tín an không tin bởi vì phát đạn mạc chính là nhà mình bạn gái tài khoản hắn ngược lại là rất muốn lừa gạt lừa gạt mình đây là canxệ ủn di các nàng đoạt đi điện thoại của ả hển sau đó chạy tới gây sự tình nhưng càng s ệ ủ n di các nàng là tuyệt đối đánh không ra loại này tiếng trung đến coi như là máy phiên dịch cũng không được sau đó lưu tín an bắt đầu mạnh miệng yên tâm đi thắng một cái ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi làm sao có thể suốt đêm lại sau đó tam cục đi qua để cho lưu tín an tối tuyệt vọng cũng không phải một mực không lấy được một vị mà là trong hậu trường cái kiếp như cũ treo ở lai sở trệ ả m gian ai đi nữ nhân này không phải trở về công ty làm việc trở về chuyện ây ư thế nào có rảnh rỗi một mực ở lai sở trệ ả m gian treo a người bốn mươi hai nghìn chia ăn hay chết cười rồi chắc thắng cục ở phía trên ra một cái đại tam nguyên phá nay hồng trung dám đánh Ác cũng giữa không An là Lưu là như vậy. Lưu Tín an cũng là khóc vậy. rất a nữa. An nước mắt, nhưng lúc này muốn giải thích đã không còn tác dụng gì nữa. Vì vậy, lưu Tín an sử dụng Lưu lúc thích tác chiêu mắt, một giải gì l vậy, đã Vì sử y lui làm i ế nhanh Em đi, k ô n nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn đóng g chơi, chút. trực tiếp đóng lại,、like、sở ảm, để lại một like mọi người. Rất h mọi người ý thức được đây là lưu tín a n t r ộ t dạ chạy tiếp lấy mọi người đó là hiểu ý bắt đầu cười lớn an tử ca trở lại mọi người vui vẻ nguyên tuyển cũng rốt cục thì cùng nhau trở lại、ba. không biết có phải hay không là chính mình quan hệ cứu cứu lần này trở về thành tích thực ra nếu so với theo dự đoán tốt hơn một tí tẹo như thế lưu tín an bất giác phải là bởi vì chính mình nhưng cứu cứu tựa hồ thật sâu chấp nhận sau đó cứu cứu cũng rất thuận lợi nói lên giúp hắn bắt tay chuẩn bị đĩa nhạc kế hoạch này cũng làm lưu tín an sợ hết hồn ngài không theo bộ sách võ thuật xuất bài a nói tốt liền lần này đây ngươi lần trước không phải rất hưởng thụ mà qua một lần nghiện là đủ rồi đủ rồi quá đủ rồi ta thật không có nhiều thời gian như vậy đi học vài bài bài hát mới rồi lưu tín an nghệ thuật ca hát vẫn là không có như vậy vượt qua kiểm tra liền lần này cứu cứu trong ca khúc này mấy câu đ i ậ t khúc đều là hắn bỏ ra thời gian rất lâu khổ cực mới gặm đi xuống khoảng thời gian này nay đã thập phần thiếu nợ thủy hữu môn rồi lưu tín an không nghĩ làm tiếp thiếu nợ thủy hữu môn sự tình hắn không nghĩ cắt đứt l ạ i s ở chệ ảm quá đáng tiếc vốn là đều đã giúp ngươi viết xong ca khúc cũng viết xong phải nghe sao lưu tín an lắc đầu giống như là chống l ắ c một dạng hắn lòng tham mềm mại cũng rất dễ nói chuyện nếu như thật nghe hơn nữa cứu cứu hơi chút biểu hiện đáng thương một chút hắn thật sợ hay lại là giao cho cứu cứu chính ngài làm đi người tiểu tử này á c xin răng cười mắng tiếp lấy hắn đuổi theo hỏi tới lưu tín an đánh này thông điện thoại tới mục đích chân chính là hai người lúc này sẽ coi trao đổi dĩ nhiên là bởi vì lưu tín an chủ động gọi điện thoại cho hắn gọi điện thoại quá tới làm chi ngươi cũng cự tuyệt ta thỉnh cầu không phải là muốn đến tới tìm ta làm việc chứ lưu tín an dĩ nhiên biết do cứu cứu đang nói đùa hắn thỉnh cầu cứu cứu là tuyệt đối không thể nào không đáp ứng bất quá hắn đảo không phải nói thật đến tìm cứu cứu hỗ trợ mà là muốn tới muốn một chút tham khảo đáp án có một số việc vẫn là phải tìm có kinh nghiệm người đến làm mới được lưu tín an bên người chân chính có kinh nghiệm hơn nữa tràn đầy lãng mạn tế b ả o đại khái cũng chỉ có tắc xin g i a n g một người còn lại hoặc là vẫn còn độc thân hoặc là cũng không sao lãng mạn tế b ả o hắn cũng không thể đi hỏi lào e d d i e tên kia có hay không chính mình biết lãng mạn hay lại là nói một câu mặc dù nhân ra năm nay liền kết hôn có chút việc muốn phải hỏi một chút cứu cứu người ý tưởng thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ trên người ngài học được chút gì ta cái gì ạ tắc xin rằng có chút nghĩ hoặc hắn vẽ mặt mộng bức hỏi nhưng rất nhanh lưu tín an trả lời để cho hắn trận to hai mắt đồng thời mặt k i a bên trên dâng lên nụ cười hưng phấn là vô luận như thế nào cũng không che giấu được ngày năm đó là thế nào với mợ cầu hôn a ôi chao cái vấn đề này để lộ ra tới tin tức lượng lớn lớn đến để cho c á c xin rằng căn bản không áp chế được chính mình một chút bối rối âm quá lớn thanh â m nhưng là đem lưu tín a n sợ hết hồn hắn theo bản năng đem điện thoại di động lấy ra một ít tiếp tục bổ sung nói có chút hiếu kỳ cứu cứu ngài cầu hôn phương thức chờ hạ đẳng hạ đẳng hạ ngươi hỏi cái này chẳng lẽ là dự định cầm điện thoại di động lưu tín ăn khỏe môi hơi nhét lên hắn không do dự nữa nhẹ nhàng phun ra một miệm trọ Thành thật gật đầu một đầu chương á i t ừ a của ta nhận xuống. Đúng, hoạch h đi kế năm trăm tám mươi một liệu tin an quyết tâm l ư u t í n an chuẩn bị cái kế hoạch này đã có đoạn thời gian có thể nói làm ư u đồ đã lâu cũng không quá đáng trước một mực t r ủ trừ chủ nếu là bởi vì hắn còn không có mãnh liệt như vậy tâm tình hắn hiện tại với hển thực ra với sau khi cưới cũng không có gì khác biệt ít nhất ở hắn nhận thức của mình bên trong hắn với hển bây giờ cũng đã coi như là vợ chồng yêu cháy bỏng kỳ tình nhân phần lớn đều là thời thời khắc khắc kể cận đối phương có một phe hồi tin tức chậm hoặc là không có kịp thời xuất hiện bên kia cũng sẽ suy nghĩ lung tung lưu tín an cùng hển cũng xuất hiện qua loại này thời kỳ nhưng rất ngắn hơn nữa hai người đều là đặc biệt lý trí loại người như vậy cho nên hai người rất nhanh thì là bước vào người kế tiếp giai đoạn cũng chính là cái gọi là lao phu lao thê hiện nay hai người bọn họ đã hoàn toàn có thể làm được chẳng phải thời thời khắc khắc suy nghĩ đối phương nhưng lại rất tự nhiên nhớ đối phương loại mô thức này thực ra hãy cùng sau khi cưới vợ chồng không có gì khác biệt nhưng lần này quay chụp sau đó ý tưởng của lưu tín an thay đổi rất nhiều rồi cũng chính là từ hắn thấy hẹn thấy hắn quỳ một chân trên đất một khắc kia lúc sáng lên đôi mắt lên hắn trong đầu chỉ còn lại cưới nàng hắn nhất định phải cưới nàng cái kế hoạch này không thể bởi vì hắn không quả quyết tiếp tục gác lại đi xuống thời gian hai năm đã để cho hắn nhận định là hắn tư thủ cả đời nhân đã như vậy hắn còn đang do dự nhiều chút cái gì chứ chuyện này quá lớn một chút cho nên hắn không có được cứu cứu trả lời mà là trực tiếp ở nhà tiếp đãi vị này mặt đầy viết hương phấn trường bối ngài không bận rộn sao lưu tín a n là quả thực không nghĩ tới nhà mình cứu cứu đột nhiên rết tới cửa nhanh nói một chút tình huống gì ách ngài là hỏi ta với châu huyền cầu hôn sự t ì n h không ta càng tò mò hơn là cái gì cho ngươi hạ quyết tâm muốn không phải ta biết rõ một ít lời ta thật nghĩ đến ngươi đã sớm với châu huyền cầu quá cưới không đúng nói là sau khi cưới cũng không quá đáng À, biểu hiện có như vậy thần mà t dĩ nhiên lưu tín ăn gãi đầu cười ngây ngô hắn v u i hệ lẫn ái đương nhiên là chuyện tốt bị nổ nước bọt liền bị nổ nước bọt đi cho nên cứu cứu n g à i có cái gì không địa phương tốt hồ sơ cho ta tham khảo một chút cầu hôn a làm cái tiết mục thế nào để cho toàn thế giới cũng biết rõ ngươi tâm ý châu huyền nhất định sẽ sướng đến phát d ồ i rồi chuyện vui nhân phát xin răng dĩ nhiên muốn xem náo nhiệt dựa theo hắn cái kế hoạch này đến thời điểm nhất định là náo nhiệt không được không đúng không thể nói là náo nhiệt phải nói là làng giải trí siêu cấp đại động đất mới đúng cho nên lưu tín an tốc độ ánh sáng lắc đầu tự tuyệt cứu cứu này một đề nghị không không không châu huyền tính tình không thể nào biết đáp ứng không đáp ứng người cầu hôn không phải là cái này hình thức nàng sẽ không đáp ứng quá rêu r a o một chút nàng không thích tiêu căng như vậy đ á c d i n răng s ư ơ n g sở sau đó hắn cau mày vẻ mặt hồ nghi hai n g ư ờ i còn chưa đủ nói phép lối đúng chỗ nổ nước bọt để cho lưu tín an yên lặng không dứt suy nghĩ kỹ một chút hắn vội h ẹ thật đúng là một đường nói phép lối chưa từng công khai lúc liền lén lén lút lút đồng loạt xuất hiện dưới ống kính đến phía sau mở to mắt nói b ự a còn phải không ngừng kinh doanh chính mình v ớ i h cp thậm chí cuối cùng còn nghĩ quan hệ chuyên g a o theo người nhà nàng đi đảo trị dụ lữ hành tham dự cái tống còn có một g i tống bây giờ còn có hai người yêu tống. những nội dung này đặt chung một chỗ vô luận như thế nào cũng với khiêm tốn không dính nỗi quan hệ lưu tín an có một chút điểm bị cứu cứu thuyết phục nhưng rất nhanh hắn lại vừa làm bánh l ắ t đầu hai chuyện khác nhau có thể lời nói hai ta cũng muốn đem cầu hôn thả ở một cái so sánh tư mật trường hợp tốt nhất theo ta hai biết rõ địa phương coi là một cái tương lai có thể để cho hai người chúng ta nhắc lên tình hình đặc biệt lúc ấy tâm cười một tiếng bí mật mà không phải cùng những người hái mộ tiêu khiển giải trí đối tượng a ta hiểu rồi bất quá ngơi ư thế nào như vậy có thể chắc chắn châu huyền cũng là cái ý nghĩ này đây ở hoa điều xảy ra chuyện gì sao trước mắt t ị c phản nghỉ quảng cáo tuyên truyền còn không có phát ra cho nên b h á t xin răng chỉ là biết rõ lưu tín an cùng h ẹ n lần này đi hoa điệu là vì quay c h ụ quảng cáo nhưng đối với quảng cáo nội dung hoàn toàn không biết lưu tín an không có nhiều hơn dầu dếm đơn giản đem lần này quảng cáo nội dung với cứu cứu nói một lần lần này b h á t xin răng toàn bộ biết h ắ n nghiêm túc nhìn lưu tín an cho nên t í n an ngươi là quyết định xong sao quyết định xong được cứu cứu đến giúp ngươi nghĩ biện pháp b h á t xin răng vỗ tay phát ra tiếng lộ ra một cái tự nhận là cực kỳ đẹp trai nụ cười hắn đảm nhiệm nhiều việc cách làm để cho lưu tín an có chút không sợ được đầu não hắn chỉ là muốn đến tìm cứu cứu làm một tham khảo mà thôi thế nào cứu cứu đến liền muốn đảm nhiệm nhiều việc rồi、H、cứu cứu à ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi năm đó thế nào với mợ cầu hôn tìm một tham khảo ngài không cần khổ cực như vậy cái gì gọi là khổ cực nha chúng ta không phải người nhà hạ đương nhiên là kiệt c ứ yên tâm giao cho ta yên tâm đi ta không gặp qua nhiều tham dự chỉ là giúp ngươi bày mưu tinh kế lưu tín an nghiêm túc suy tư một chút mặc dù cứu cứu người này một số thời khắc nhìn lão ngoan đồng đi một tý nhưng đáng tin thời điểm hay lại là tương đương đáng tin hơn nữa hắn còn có thể tự t u y ệ t không tiếp nhận bởi vì là người nhà ngược lại ngược lại không cần như vậy còn c ô n g lượt oanh được kia cứu cứu ngài nói một chút ta nghe xuống nếu châu huyền là làng giải trí nhân như vậy đương nhiên vẫn là dùng làng giải trí phương thức đến đây đi làng giải trí phương thức lưu tín an càng bối rối lúc này ác diên răng vỗ tay một cái cưỡng ép đem lưu tín an chú ý kéo trở lại sau đó hắn cười thần bí có cái gì là so với n g ư ờ i đem đối với nàng hảo cảm cùng tình yêu sáng tắc thành một bài chỉ vì nàng ca hát còn phải lãng mạn đây lưu tín an cẩn thận nghe xong ác diên răng lời nói cứng nở biểu tình dần dần vi rượu nghe thật đúng là chuyện như vậy hắn chủ động dùng làng giải trí phương thức tới với h ẹ n cầu hôn thực ra cũng liền biểu đạt ra hắn ý nghĩ của mình gần ta nguyện ý vì ngươi bước vào ta đã từng chưa từng hiểu lĩnh vực chỉ là bởi vì đây là ngươi thích lĩnh vực mà tự mình sáng tác càng thể hiện chân thành nhưng vấn đề là lưu tín an biểu tình c ổ a quái hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhà mình cứu cứu c h ầ m mặc mấy giây sau không nhịn được nhổ nước và o nói kia ca khúc chế tác đương nhiên là ta tới lão hồ ly vẫn là lão hồ ly cứu cứu này v a n vọng trả lời thoáng cái sẽ để cho lưu tín an biểu tình c ả n c ủ quái ngài liên là hướng về phía cái này đến đây đi ha, ha, ha. nha xú tiểu tử ta nhưng là bác di n h rằng gì ý tở truyền kỳ người chế tác ta tới cấp cho ngươi chế tác bài hát ngươi có cái gì không vui lời là nói như vậy không sai ngươi còn có thể đi tìm a i cũng không thể đi ép mở chứ ta trước liệt vào được tuyển chọn phương án cứu cứu ăn cơm chưa không có lời nói hay cùng ta ăn chung đi được uống một ly lưu tín ăn gật đầu một cái hắn còn rất nhiều chi tiết cũng muốn hỏi h ỏ i cứu cứu hơn nữa quan hệ thân thích cũng là yêu cầu duy trì được ba ta tan việc ngươi đang uống rượu sao kết thúc công việc vẻ mặt m ệ n mỏi hển vừa mới bên trên b ả n mẫu xe đó là theo thói quen cho lưu tín an gọi đến video điện thoại mà khi nàng nâng lên mặt mày vui vẻ nói chuyện với lưu tín an thời điểm liếc mắt đó là thấy được lưu tín an đặt lên bàn chai rượu điện thoại bên kia lưu tín an dĩ nhiên cũng nghe được hệ vấn đề hắn khép cười một tiếng đem máy thu hình vị trí có chút như g i ê v ề trực tiếp đem ngồi ở bên người mình cứu c ứ u nhét vào ống kính biết rõ mình bị t r ụ p tắc xin răng núi vai hướng về phía ống kính mỉm cười a cứu cứu ngài tới nhà rồi không câu này trong nhà để cho tắc xin răng ngọc t i ê u mi lần sau hẳn chọn cái nữ chủ người đang thời điểm tới mới được a cứu cứu bây giờ h ẹ n với t h á t xin răng dĩ nhiên không phải đã từng cái loại này trước hậu bối quan hệ cho nên đối mặt trưởng bối trêu chọc nàng mắc cờ đỏ bừng mặt hẩn dỗi một loại têu đối phương này dễ thương dáng vẻ rất để cho t h á t xin răng hưởng thụ cùng lúc đó bên trong xe mấy cái khác dép vẹo vẹt thành viên tất cả đều là ý thức được lúc này h ẹ n đang cùng ai nói chuyện phiếm mọi người vội vàng chủ động tiến lên trước lưu thuận với vị này siêu cấp đại tiền bối chào hỏi không thấy thì coi như xong đi n à y thấy được các nàng phải đem lễ nghi đúng chỗ mới được tiền bối ngày được tiền bối buổi tối khỏe tiền bối chúc mọi người buổi tối tốt lành muốn tới cùng nhau ăn cơm sao Hắc răng là lấy tốt sống chung nổi danh, cho nên hắn din nổi nói răng vốn sống nên thuận lên tốt là lấy thế mặc ờ người mời, người i coi cái thiết đại tiền bối biết phải, cũng khác cách chính cho chỉ có không như nào bản năng nhìn hẹn. theo là làm. là một mấy m rất thế thể phù hợp phía hài Đây về dù là đối với các nàng mời nhưng chân chính quyết định khẳng định vẫn là hệ vị này phát xin răng tương lai cháu n g o ạ i nàng dâu bây giờ đã là tám giờ tối nữa vốn là hôm nay là kế hoạch buổi tối cùng đi ra ngoài ăn nhưng đã coi n h â n mời hơn nữa mang theo các thành viên đều đi trước mặt phát xin răng lăn lộn giả mạo người quen cũng là chuyện tốt cho nên hắn rất trực tiếp đáp ứng dĩ nhiên có thể cũng đến đây đi cứu cứu mời các người ăn thịt nướng bên trong vậy chúng ta bây giờ đi qua bọn nhỏ cảm ơn tiền bối cảm ơn tiền bối năm cái đẹp đẽ để cho người ta rời không mở con mắt nữ nhân đều dùng điểm điểm thanh n â m nói là lời cảm tạng quả thực là để cho người ta xương đều tê dại mấy phần áp xin răng cười một đôi con mắt đều là híp lại thành vá lại vừa là đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó hải hển cút điện thoại vốn là treo nụ cười mặt trở nên mặt không chút thay đổi phải đi tin ăn bên kia ừ phiền thoái đưa chúng ta một chuyến đi buổi tối đi nằm ngủ nhà ta ngày mai trực tiếp tới bên này tiếp chúng ta h ả i hẹn bình tĩnh đem a n bài công việc được sau đó nhữ n g mày chầm tư nàng đang suy tư tại sao cứu cứu thời gian này sẽ ở nhà nếu như là mời lời nói giống như là cứu cứu mời lưu tín an đi nhà cậu bên trong đi thế nào hôm nay trái ngược thói quen nói cho nàng biết trong này khẳng định có chút vấn đề nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào đều là không nghĩ ra được nguyên nhân cũng may rất nhanh thì nàng lựa chọn bung tha không nghĩ tới cũng không chuyện nàng một sẽ hỏi luôn lưu tín an là được ngược lại lưu tín an cũng sẽ không giấu giếm cái gì hai nàng quan hệ này lưu tín an còn có thể giấu giếm nàng sự tỉnh hay sao phản、hắn. không có chuyện gì a liền cùng nhau ăn cơm mà thôi h ả i hẹn trận to hai mắt không thể tin nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt vô tội t h ậ p phần mở mịt nam nhân người này nàng không tin mặc dù nàng rất muốn ngay bây giờ nắm nam nhân này cổ áo thật tốt cha hỏi một trận nhưng lúc này lưu tín ăn trong nhà còn có rất nhiều người ở các thành viên cũng còn khá chủ yếu là còn có một cứu cứu ở đây ngay trước nhân gia cứu cứu mặt t r ộ p nhân gia cần cổ có thể không phải là một chính xác sự tình cho nên h ả i hẹn đem nội tâm hiếu kỳ chế trụ hồi cho nhà mình bạn trai một cái nụ cười rực rỡ ngược lại hôm nay ở tại nơi này một bên nàng buổi tối lại chạy tới cho lưu tín ăn một cái đánh lén chính là hiếm thấy lưu tín ăn cùng h ẹ n hai vị này nhân vật chính đều tại tràng bác d i n răng hay lại là một cái sống chung đứng lên như vậy để cho người ta thoải mái tính cách rất nhanh c a n g s ê ủ n di đám người chính là bông u ra đến không hề như vậy công n ệ đồng thời thịt nướng cũng là liên tiếp đưa đến trong căn phòng nhanh chóng tung bay lên nướng mùi thịt ăn một lúc sau ở h ẹ n đáng sợ nhìn soi mói c a n g s ê ủ n di đám người hầm h ự c cắn nhanh tử giữ mắt nhìn nướng trên khay kia nướng toát ra dầu thịt trâu bởi vì phải trở về cho nên đang khống chế h m thực rất biết nữ nghệ sĩ bác xin răng phát giác mấy cô gái trốn nút thắt hắn khép cười một tiếng biết rõ cố hỏi bên trong s m thật là n h ẫ n tâm n ộ t cơn cũng không để cho các ngươi ăn xong sao lời này để cho mấy người nước mắt cũng ho xuống đây rồi s m đối nghệ sĩ quản lý đó là lạ thường nghiêm khắc dĩ nhiên cao như vậy yêu cầu quản lý cũng thúc giục sinh ra một nhóm chất lượng cao nghệ sĩ d é t vẹo vẹt đó là một người trong đó mà parkin răng dẫn gì y m tờ ngược lại thì đối nghệ sĩ không cao như vậy tiêu chuẩn ân nói đúng ra là đang ở hình thể phương diện không có cao như vậy yêu cầu tối thiểu vẫn sẽ để cho các nghệ nhân trở về thuộc về trước nhiều thiếu ăn một chút gì bây giờ trước mặt mấy cô gái này đại khái mỗi người liền ăn nửa người phần cũng chưa tới trình độ nói là nếm nếm mùi vị cũng không quá đáng hắn vẫn không đại năng hiểu s m lý niệm như vậy nghiêm khắc ăn uống điều độ thật sẽ không để cho các nghệ nhân thân thể gặp không dừng được sao nhưng đây là nhân gia công ty sự t ì n h hắn không có tư cách gì nhúng tay cho nên cũng chỉ có thể cảm khái sau đó hắn miệng t o ăn thịt trâu ngược lại hắn không cần giữ vóc người ít nhất bây giờ không cần lần này ở hoa điều có hay không phát sinh cái gì tốt chơi đ ù a sự tình à chúng ta hôm nay cũng không kịp hỏi châu huyền t ỷ đây các nhân vật chính đều tại tràng các nữ hải t ử bắt q á i chi tâm bắt đầu bay lên hoen đi đặt câu hỏi để cho mọi người đưa mắt đều nhịp rơi vào lưu tín an cùng trên người hải、hẹn. càng nói đúng ra hẳn là đều đặt ở trên người lưu tín an h ả i hẹn miệng rất nghiêm nàng không phải một cái rêu giao nhân cho nên cho dù các thành viên thế nào làm lũng nàng cũng sẽ không tiết lộ một chút muốn biết rõ đến thời điểm tự nhìn tiết mục còn có thể cống hiến một chút phát ra l ư ợ n g đây biết rõ hệ này n một tính cách mọi người dứt khoát b u ô n g tha từ h n bên này lấy được tình báo khả năng ngược lại tập thể nhìn về phía lưu tín an n à y một đôi hiếu kỳ bên trong sen lẫn mấy phần điểm đạm đáng yêu bộ dáng để cho lưu tín an trong lòng còi báo động mãnh liệt hắn vô tội mở ra tay ở trên miệng làm một kéo khóa động tác tiếp lấy nhu thuận nhìn về phía nhà mình bạn gái xác nhận hải hển khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn sau đó hắn lại như vậy cực nhạ tiền bối ngài liền không hiếu kỳ sao hẹn đi đôi mắt đẹp chuyển một cái đem mũi r ù i nhắm ngay bác d i n răng hải hển có thể khống chế ở lưu tín an nhưng người hẹn chúng quy không có thể khống chế bác d i n răng đi nàng thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ chương năm trăm tám mươi hai máy bay hiểm trợ đã vào vị trí cơ chí hẹn đi chính đang vì mình thông minh tài trí mừng thầm thời điểm c ă m tức hẹn đã hai mắt tói lửa chuẩn bị đợi bác xin răng không chú ý thời điểm từ phía sau lưng cho cái này ghét mội, mội một cái hung hàng khóa hầu rồi cũng may đây chỉ là trong đầu nhớ lại khóa hầu loại chuyện này hải hện hay lại là không làm được p á t xin răng thật đúng là đối với mấy cái này chuyện cảm thấy yêu kỳ nhưng bây giờ hắn biết lưu tín an phải chuẩn bị cầu hôn sự tỉnh lợi bây giờ cũng không cần hỏi quá nhiều tốt làm hết sức cho mình cháu ngoại đánh tre trở đi này nhưng là một cái làm cứu cứu chức trách thật tò mò nhưng ta cũng không muốn bị người trong cuộc kịch xuyên tấu qua tiết mục hay là chờ đến tiết mục phát hình thời điểm nghiêm túc nhìn mới có thú không phải sao không sai không sai các ngươi luôn nghị kịch xuyên tấu qua đến thời điểm có phải hay không là không muốn cho ta cống hiến phát ra lượng hải hện bắt đầu cáo mượn oai hùng đứng lên đại tiền bối b h á t xin răng cũng nói như vậy càng sẽ ủn di mấy người cũng là đàng hoàng ngừng công kích lần nữa nhìn thịt nướng chảy nước miếng cuối cùng nhận ra được rét vẹo v ẹ t đám người thập phần cảm giác đau khổ b h á t xin răng cùng lưu tín a n không có đem bữa cơm này ăn quá lâu sau khi ăn xong b h á t xin răng trước một bước trở về từ lúc hắn sau khi kết hôn hắn liền từ tới không ở bên ngoài mặt qua đêm quá ngoại trừ thật sự là không có biện pháp thời điểm hắn vô luận khuya bao nhiêu cũng sẽ về nhà hôm nay tự nhiên cũng giống như vậy với rét vẹo vẹn mấy vị này đẹp đẽ hậu bối phất tay trào từ ra sau đó phát xin răng rời đi lưu tay Ngã ngã c ũ nhà. Nhà. nàng g h o toàn cho n để c bản thân thanh tính giọng m cũng rất lớn rất nhiều người cũng nổ nước bọt quá nàng đang quen thuộc mặt người trước giống như một loa lớn như thế tỉ tỉ không cần quá khẩn trương nếu như tin an ca không nhịn được nhìn len ta ngươi liền có thể lấy cái này vì lý do khi dễ hắn giờ gì trả lời cái này gọi là một cái trừu tượng ngay cả một bên bác sủ răng cũng không nhịn được thở dài nàng cảm giác mình đã coi như là tương đối trừu tượng rồi không nghĩ tới này nha đầu như vậy vượt quá bình thường may đoạn đối thoại này lúc này ở trong phòng bếp thu thập lưu tín a n không nghe được nếu không mà nói bác sủ răng cảm thấy lưu tín a n nhất định sẽ đuổi các nàng đi ra ngoài à nhân tiện nhắc tới càng sẽ ủn gì với hẹn đi không thể không nổ nước bọn mà là hai nàng đang ở phòng bếp giúp đồng thời thu thập không có cách nào ai bảo nàng hai đá cây kéo không thua phòng khách đùa d ỡ đồng thời phong bếp bên này thật cũng không n h à n rỗi thu thập chén đĩa lại chưa dùng tới miệng cho nên vốn là quan hệ không tệ ba người này thời điểm là nhàn h à n h u y ê n tới cho các nàng tán gẫu nội dung càng sẽ hệ bùn di với hẹn đi cũng không thể với lưu tín a n trò chuyện â u nhạc trò chuyện vũ đạo trò chuyện trở về đi giữa các nàng tối quan hệ chặt chẽ là hẹn cho nên đề tài tự nhiên cũng liền đi tới trên người hẹn đương nhiên lưu tín a n cũng là cố ý hướng nhà mình bạn gái trên người dẫn dắt đề tài dù sao thật muốn cầu hôn lợi nói hắn được có một rất biết rất biết hẹn máy bay yểm trợ ở mới được hiển nhiên hai cái này từng có tên khôn tiếp kinh nghiệm nhân thích hợp nhất công việc này Ừ. n lưu, lưu, lưu, trộm trộm lưu tín an đoán i biết a t h minh, được hai người này muốn hô lên tiếng cho nên hắn nhanh chóng lấy tay che hai người miệng tiếp đó hắn bị hung hăng đẩy ra các xe ủn di cùng hẹn đi đều là cao mày phi không ngừng người này một tay thuốc tẩy liền hướng hai nàng ngoài miệng lau ghét chết tinh thần phục hồi lại hai người nín thở ngưng thần nghiêm túc nhìn lưu tín an thật giả bây giờ có thể không phải cả tháng tư ngươi đừng cầm loại chuyện này vừa lưu tín an k h o á t khoác tay cầm lên một cái cái mâm lau sạch nhẹ nhẹ đến nghiêm túc h ẹ n đi cùng can g sệ ủ n di hai mắt nhìn nhau một cái đều là thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc mà hai người yên lặng cũng để cho lưu tín an có chút bấm quýt hắn suy tư mấy giây sau hay lại là nhẹ giọng hỏi các ngươi đồng ý không à tại sao hỏi chúng ta chúng ta dĩ nhiên tình nguyện thấy một màn như vậy、à? lưu tín an vấn đề này liền bại lộ tâm tình của hắn thông minh hai người phát giác lưu tín an tâm tư vội vàng lên tiếng an ủi lưu tín an các nàng cho tới bây giờ không phải ngăn ở h ẹ n theo đuổi hạnh phúc trên đường chướng ngại vật gánh nặng các nàng nhưng thật ra là tối hy vọng h ẹ n đạt được hạnh phúc nhân đây chính là một đường nhìn các nàng lớn lên thân cận tỉ tỉ cũng là mỗi lần khổ cực lúc ngăn ở trước người các nàng vì các nàng chống đỡ mưa gió đại tỉ khổ cực như vậy thời gian đều đi qua bây giờ h ẹ n có thể hạnh phúc chính là các nàng lớn nhất tâm nguyện không ai sánh bằng cho nên ngươi cần ta hai giúp cho ngươi một tay đúng không ân lại cho ta làm một lần nội ứng đi không có các、người. ta khẳng định không thể tốt hảo kế hoạch lời nói này nhưng là đem hai người bưng hết sức thoải mái hai người khỏe môi không chịu khống dơ lên đến mặc dù rất rõ ràng đây là lưu tín a n ở tận lực tân b u ố c nhưng người nào không thích nghe tán dương muốn thế nào giúp ngươi giúp ta kịp thời nói rõ một chút nàng hành trình liền có thể a cái này có khỏe không lập tức trở về rồi chúng ta cũng không nhiều thời gian như vậy châu huyền tỷ cũng sẽ không có thời gian tới gặp ngươi ta biết rõ nhưng vẫn là lý do cẩn thận không phải à được chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề ngươi đánh đoán lúc nào cầu hôm đây ngày mùng chín tháng mười hai ngày mùng ngày chín tháng mười hai a lui tới hai tuần lễ năm đúng không nha các ngươi cũng hai năm rồi à, cảm giác giống như là phát sinh ở chuyện hôm qua như thế đây thời gian quá thật rất nhanh ở tất cả mọi người đều không ý thức đến thời điểm lưu tín an cùng hệ đã tại đồng thời suốt hai năm rồi nghệ sĩ tình yêu rất ít có vượt qua hai năm một loại có thể vượt qua hai năm đều là rất không dễ dàng tình nhân cho nên lưu tín an cùng hệ này n kéo dài hai năm yêu cháy bỏng thật đầy đủ chân quý không đợi cái sinh nhật cái gì đó hai chu niên ngày kỷ niệm lời nói cảm giác không phải như vậy thú vị ấy ta cảm thấy rất có ý nghĩa a đây chính là hai chu niên ngày kỷ niệm có thể có mấy cái hai tuần lễ năm châu huyền tỷ ba mươi hai tuổi sinh nhật cũng chỉ có một lần a dừng lại dừng lại cho ngươi hai hỗ trợ bảy mưu t ì n h kế đừng làm ổn nha tìm người hỗ trợ liền đem miệng ngm lại không sai biết điều nghe chính là hai người đồng loạt đem họng súng nhắm ngay lưu tín an bị dọa sợ đến lưu tín an mau ngầm miệng bây giờ hắn phải cầu cạnh người không đắc tội nổi a h ẹ n đi cùng c a n g sệ ùn di thảo luận vẫn còn tiếp tục mà hai người càng ngày càng lớn tiếng âm để cho lưu tín an có chút khẩn trương không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa kiên trì đến cùng cắt đứt hai người đồng thời đem thanh âm đệ rất thấp hai người thanh âm lớn hơn nữa điểm nàng coi như toàn bộ biết không tưởng hai người này chỉ là liếc hắn một cái sau đó lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình ngươi cho rằng là loại chuyện này có thể lừa gạt châu huyền t ỷ sao trước hai lần trước đều không bại lộ a cho nên muốn không bại lộ ngươi dù sao cũng phải dựa vào hai ta đi mới vừa rồi còn tranh chấp không thể tách rời ra hai người đột nhiên tạo thành không ai sánh bằng ăn ý mà hai người kia giống nhau như lúc mỉm cười càng làm cho lưu tín an v u hót một cái hai người này mới vừa rồi làm bộ như tranh luận đại khái chính là dẫn dụ hắn chủ động vào hố đi nói đi các ngươi yêu cầu là cái gì chúng ta muốn nhìn hiện trường ít hay đùa đây chính là cầu hôn hiện trường các nàng sinh bên trong thực ra gặp qua không ít lần cầu hôn hiện trường thậm chí các nàng chính mình ca nhạc hội hiện trường chúng đều có f a n tiến hành cầu hôn đối với bất kỳ một cái nào có kết hôn kế hoạch nữ nhân mà nói cầu hôn đều là một cái hết sức lãng mạn cảnh tượng chớ nói chi là các nàng vốn là đối cảm tình tràn đầy tốt đẹp ảo tưởng nữ nhân xinh đẹp thực ra bây giờ các nàng đối cảm tình có tốt đẹp ước mơ nhất định trên ý nghĩa thật đúng là may mà lưu tín an cùng ải hển làng giải trí cái địa phương này thực ra thật không tính là cái gì tốt đẹp người ngoài trong mắt gọn gàng xinh đẹp thực ra chẳng qua chỉ là làng giải trí một t ầ n g cái khô thôi các nàng tối đáng được ăn mừng chính là các nàng là từ công ty lớn s m đi ra nữ đoàn hơn nữa còn có lưu tín an một cái như vậy có năng lượng thị phu không có hậu đài không có nhân mạch nữ đoàn cuối cùng rơi vào kết quả gì đây là đại đa số người trong lòng đều có đáp án ở một cái như vậy ăn thịt người trong hoàn cảnh đừng nói yêu có thể giữ giữ mình trong sạch cũng là một kiện không dễ dàng chuyện chớ nói chi là làng giải trí nhất là thần tượng vòng xem vừa mắt tình huống không đ ế m xuể những thứ này tình nhân tuyệt đại đa số cũng sẽ lấy bi kịch kết vĩ ở dưới tình huống như vậy có thể giữ đ ô i cảm tình có tốt đẹp b ảo tưởng đúng là rất không chuyện dễ dàng bây giờ các nàng đuổi theo chính phủ lập tức phải đại kết c ụ c rồi tốt đẹp như vậy trường hợp các nàng có thể vắng mặt v ề tình v ề lý đều không thể vắng mặt được rồi hiện trường không được kế hoạch của ta chúng ta cầu hôn hiện trường không có bất cứ người nào ở kia khởi không phải một chút xíu ghi chép cũng không có dù sao phải có người thứ ba tại chỗ làm chứng này tốt đẹp một khắc đi muốn hất ra các nàng cũng không có cửa càng sẽ ủ n di dựa vào lý lẽ biện luận thật đúng là để cho lưu tín an lâm vào mấy phần do dự nhưng trong n g á y mắt ánh mắt của hắn bên trong kiên định còn là đã chiếm thượng phong ta sẽ dùng ca mê ra ghi xuống nhưng tới hiện trường không được đại tim cặp thuộc về đại tim lưu tín an cũng không cho là mình ở trọng yếu như vậy trường hợp có thể ở người khác nhìn soi mói hoàn thành chính mình lợi thế hết sức cẩn thận hắn quyết định loại bỏ xuống sở hữu sẽ ảnh hưởng h ệ n suy đoán chứng n g ạ i vạn nhất hai nàng bị hện phát hiện đây vạn nhất hện một xấu hổ không lựa lời nói lựa chọn cự từ đây vạn nhất hện sinh khí trực tiếp quả quyết cự từ đây những thứ này đều là mặc dù khả năng không lớn. nhưng như cũ có thể sự t ì n h hắn cũng không dám đánh cược không thể chấm trước không thể đừng nghĩ cái này hai người hai mắt nhìn nhau một cái bất đắc gì như ú vai lưu tín an nói đến phân thượng này hai nàng cũng biết rõ muốn tiếp tục bức bách là không thực tế về phần cầm chuyện này uy hiếp lưu tín an hai nàng cũng không làm được bận rộn khẳng định vẫn là phải rút mà thù lao mà kia đến thời điểm cho ta hai n h ì n một chút video lùi lại mà cầu việc k h ắ c chứ hiện trường xem không thành trực tiếp video hai nàng dù sao cũng phải thứ nhất t h ế chứ lần này lưu tín an nhả ra hắn khép cười một tiếng gật đầu một cái nếu như nàng đáp ứng lời nói đùa gì thế nàng làm sao có thể không đáp ứng nhà ngươi chính là đùa tùy tiện nói một câu ta muốn châu huyền tỷ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng bất quá đáp ứng cầu hôn lời nói càng sẽ ủ n di s à c â m thanh đến mà hẹn đi muốn càng lâu dài một ít đáp ứng cầu hôn sau đó bước kế tiếp dĩ nhiên chính là đính hôn đính hôn kết thúc đó là kết hôn sau khi cưới còn tưởng là nữ thần tượng vậy căn bản liền không thực tế cái nào thiếu phụ sẽ mặc đến ngắn như vậy vẫy ở nhiều người như vậy trước mặt nhảy vụ à coi như lưu tín an không ngại hải hện mình cũng sẽ không đáp ứng bây giờ các nàng đang đứng ở sự nghiệp thứ như xuân bây giờ thật sớm bước vào hôn nhân lời nói các nàng tổ hợp sợ không phải muốn yên tâm đi ta theo nàng trả lời mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đối với nàng mà nói các ngươi là giống như người nhà một loại trọng yếu tồn tại ta sẽ không cướp đi trong lòng hắn các ngươi địa vị cho nên ta không sẽ chủ động yêu cầu cái gì n g ư ơ i thật là không nổi lưu tin an có không ta chỉ là tôn trọng châu huyền nghề mà thôi càng sẽ ủ n di với hẹn đi thở dài em đi tiểu t ử này quá thành khẩn cũng quá ôn u các nàng còn thật ngượng ủng hố tiểu từ này ba khô rồi hãy hẹn c ư ờ i hì hì với khổ cực thu dọn đồ đạc hai người mỗi mỗi t i ế h lời can g sệ ủn di cùng hẹn đi ăn ý b u môi một tả một hưu đem hẹn chen chúc ở ở giữa nhất bận rộn nhất định là phải rút đây đối với hẹn mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình các nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt có chút b u ồ n ngủ chúng ta đi về nghỉ ngơi đi hãy hẹn ra s ắ c thực rất lớn nhưng muốn dung hạ năm người lời nói vẫn còn cần rất nhiều người chen chúc ở trên một cái giường nha nàng liền một cái phòng ngủ một phòng khách ngoài ra phòng khách bị nàng coi là phòng chứa đồ lặt vận rồi cho nên hai căn phòng một cái ngủ ba người một cái ngủ hai người ai không muốn ngủ hai người đâu ít nhất ngoại trừ hẹn bên ngoài bốn người khác cũng muốn hai hai ngủ vì vậy không đợi hẹn đứng d ậ y hẹn đi ngay tại hẹn mờ mịt nhìn soi mói một cái đẻ xuống bả vai nàng t ỷ t ỷ sẽ không phải cùng chúng ta trở về hai ta phải ngủ phăng n g ươi ba người tốt chen trúc vừa nói ra lời này vốn là còn ở bên cạnh tán gẫu ác sủ răng cùng giờ gì mau căng tới mập mờ nụ cười mà hẹn chính là biểu tình tối sầm Nha! Bảng hiệu tiểu đùi giống giận vang phòng. Nhưng một chiêu này đối với các nàng mà nói, đã sớm không tính hiệu chiêu cả tiểu đùi dội đối với một đã các mà sớm liền như vậy một đường chạy chậm từ lưu tín a n trong nhà rời đi mà chờ đến lưu tín a n từ phòng bếp đi ra thấy đó là nhà mình bạn gái ôm một cái gối đôi mắt nhìn về nàng t r ố n g giông phòng khách để cho lưu tín a n trong nháy mắt vui vẻ ra mặt điều này cũng làm cho hển mắc cỡ đỏ bừng gương mặt nàng thuận tay liền đem ôm gối cho đập tới đây nên t ử nam nhân đang suy nghĩ gì n một ngang nàng còn có thể không biết rõ chương năm trăm tám mươi ba không đáng tin tệ bản thân cũng có đáng tin thời khắc hải hển công việc lần nữa bước vào quỹ đạo đầy đủ sau khi nghỉ ngơi lưu tín ăn cũng là an bài lần nữa nổi lên chính mình lai sở trệ ảm thời gian Biến Bất nhiên đổi lại phải chi hiện tại cũng hay lại kết kế không hôn không hôn, húng những này cũng trong hoa thay thứ hay hoạch. dĩ là là gì, có cầu quan tìm hai người này chuẩn bị còn không quá đầy đủ mặc dù lý trình lộ bình thường không đáng tin cậy một ít nhưng ở thời điểm này nàng trung quy có thể tạo được một ít tính quyết định tác dụng lưu tín ăn một chút cũng không do dự sau khi ăn cơm chưa xong đó là cho mình vị này bạn thân truyền bá rồi điện thoại đi qua không tưởng ngoa tạo cúc điện thoại ta nghe điện thoại di động trong ống nghe âm thanh bận lưu tín ăn vẻ mặt khiếp sợ bất quá còn không chờ hắn phát tin tức hỏi lý trình lộ cửa nhà mình đó là vang lên tiếng trúng cửa hắn đầu tiên là xứng sờ bước nhanh đi tới cửa xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn tới cửa nhân chính là lý trình lộ sau đó vẻ mặt mộng bước mở ra cửa nhà tình huống gì lý trình lộ không lên tiếng hì hục hì hục sách cái dương vào nhà sau đó đao to bữa lớn ngồi xuống trên mặt viết đẩy phiền não từ nơi này nhân cái biểu tình này đến xem quen thuộc nàng lưu tín an thoáng cái liền phát giác nguyên nhân chỗ mẹ nuôi nói gì t i ể u cũ thúc giục cưới sau đó cho ta áp lực ta đỉnh mấy câu liền cãi vã cho nên chạy tới đầu nhập vào ta chuyện nói rõ trước ta đúng vậy giúp ngươi giàu dếm không nhớ ngươi giúp ta giàu dếm ngược lại mẹ nuôi của ngươi cũng sẽ không chạy tới bắt ta nhìn ra được lý trình lộ là thực sự bị khuất không đúng vậy không biết dùng mẹ nuôi của ngươi tới chỉ đại chính mình l á o ngụ người tốt này là nói cái gì ngươi cho châu huyền tị gọi điện thoại hồi báo một chút ta tới sự tỉnh sau đó ta đi nhà nàng ngủ lưu tín an gật đầu một cái thật cũng không cự tuyệt coi như hệ rất rõ ràng hắn với lý trình lộ giữa là rất phổ thông thân tình nhưng nên tránh hiểm nghi thời điểm vẫn là phải tránh hiểm nghi mới được hắn tiện tay gọi đến hải hệ điện thoại đợi một sẽ phát hiện không người tiếp sau đó vung tay bận điệu rồi hẳn cho nên ngươi là dự định ở bên này ở bao lâu lao vương k i a vừa làm việc đây không vội vàng ta nghỉ phép chung nửa tháng dự định đi cứu cứu bên kia thật tốt chơi một chút chuyện này nếu như mẹ nuôi biết sợ không phải giận đ i lên sợ cái gì lại buộc ta ta tìm cái nam nghệ sĩ trở về à lý trình lộ xứng sở khoát tay không phải ám chỉ ngươi châu huyền tỷ lại cùng những hư hại từ đó không giống nhau sách người cái này thì một gậy đập chết sở hữu nam nghệ sĩ đúng không đi đi đi cho ta cầm chai nước m ệ t chết đi được lý trình lộ giống như một đại gia như thế hướng về phía lưu tín an di tức sai sự nếu như là bình thường lời nói lưu tín an đã sớm một cái gối bay qua muốn cho hắn phục vụ lý trình lộ vậy căn bản liền không thực tế nhưng chớ quên hắn hiện tại nhưng là phải cầu cạnh người trạng thái một chai vặn ra nắp bình nước suối để cho lý trình lộ ngơ ngẩn nàng nhận lấy sau đó cũng không có uống đầu tiên là h ầ nghi nhìn một cái chai nước suối sau đó mới nhớ nàng ở đi bộ thời điểm nhận được lưu tín an điện thoại tới vô sự mà ân cần nàng đem bình nước đậy kín để tốt sau đó cảnh giác nhìn lưu tín an đầu tiên nói trước vay tiền không đùa ta cũng không ngươi có tiền ngươi về điểm kia tiểu kim khố ta còn coi thưởng có chuyện muốn hỏi ngươi xuống hỏi ta nói đi chuyện gì với phiên dịch liên quan lời nói theo như tiêu chuẩn thu lệ phí thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu rồi chị em giữa dĩ nhiên cũng phải đoán rõ rõ ràng ràng mới được ta dự định với châu huyền cầu hôn a ta còn tưởng rằng là để cho ta hỗ trợ phiên dịch tử nghe được không phải hỗ trợ phiên dịch lý trình lộ còn vui mừng chính mình không dùng tại nghỉ phép thời điểm công việc đây nhưng khi nàng phân biệt ra được lưu tín a n trong giọng nói nội dung cặn kẽ sau đó nàng l â y người không thể k h ố n g hưng phấn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đôi mắt ngọa tàu kinh điển quốc m ắ g van r ộ i ở cao ly cái này nơi chật hẹp nhỏ bé may mà tầng này liền lưu tín a n nhà mình cùng với hải ấ n ra nếu không chỉ bằng tiếng giống giận này hắn thật hoài nghi sẽ có hay không có nhân tìm tới cửa nói bọn họ nhớ dân ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu tại sao đột nhiên liền độ tiến triển nhanh như vậy rồi hả ngươi cho là chúng ta bây giờ hẳn cái gì độ tiến triển? l i ê n tiểu tử ngươi kia không được tự nhiên tính cách ta suy nghĩ thế nào cũng phải đợi thêm một năm ngươi mới có thể mở mang trí tuệ với châu huyền t ỷ cầu hôn đây nói thế nào lúc nào định làm gì hai mắt sáng lên lý trình lộ trong nháy mắt ngồi thẳng lưng nàng hưng ơ phấn truy hỏi đến lưu tín an có quan hệ với cầu hôn một hệ liệt chi tiết liên tiếp không ngừng vấn đề để cho lưu tín an đầu mắt mở một chút xịu đến bây giờ còn là giai đoạn chuẩn bị ta đã lôi kéo s ẻ ủ n kỳ với thăng s o n g châu huyền bên kia hai nàng sẽ giúp ta nhìn chằm chằm còn ta đâu ta làm gì ngươi trước giút ta suy nghĩ cái gì cầu hôn phương thức cũng không t h c sáo lại rất để cho người ta cảm động cái vấn đề này để cho lý trình lộ nụ cười trên mặt cứng đờ tiểu tử này ngược lại cũng thật sẽ sai sử nhân cái này thì cho nàng tìm một phiền thoái nhất xong chứ ngươi cảm thấy loại chuyện này để cho ta cái này cho tới bây giờ không tiếp thụ qua người khác cầu hôn người đến nghĩ có phải hay không là có chút quá phận n g ư ơ i sơ trung cao trung không phải nhìn rất nhiều rồi nói yêu thương tiểu thuyết ấy ư giúp ta tìm tìm mẫu chứ lưu tín an có lòng tin làm xong mọi chuyện chỉ c ầ u cưới loại chuyện này đi thật không phải nói là có thể dựa vào cố gắng tới tiến hành tiến bộ ngươi đều nói là cấp hai cấp ba rồi cái loại này cũng liền lừa gạt lừa gạt bọn học sinh châu huyền tỷ nhưng là làng giải trí nhân nàng gió to sóng lớn gì không bại kiến câu trả lời này thành công đem lưu tín a n cho nói ẹ mò rồi hắn vẻ mặt chủ trừ biểu tình cũng là quần q u y ế t không được thực ra đi ta cảm thấy được châu huyền tỷ loại này không thích nói phách lối nhân ngươi không cần đặc biệt đi chuẩn bị cái gì lý trình lộ vẻ mặt người từng trải biểu tình trên thực tế nàng cũng là một tờ giấy trắng bầu không khí đến ngươi thuận thế nói ra nàng là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tự tuyệt người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt lưu tín ăn là người trong cuộc nhất định sẽ sợ hài hệ cự tuyệt nhưng đối với các nàng đám này người đứng xem mà nói cự tuyệt đó là các nàng cho tới bây giờ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự tình hãy hẹn tại sao phải cự tuyệt gần đó là làm lưu tín a n b ạ n thân nàng từ nhỏ đến lớn với lưu tín a n cùng nhau lớn lên nàng đều là không khơi ra lưu tín a n có khuyết điểm gì rồi ưu tú như vậy ô nu còn cả mắt đều là nam nhân mình hãy hẹn trừ phi thật bệnh tâm thần nếu không lý trình lộ không nghĩ tới hẹn cự tuyệt khả năng đã như vậy kia liền không cần g i ố n g chống thua chiêng phân bao vây lưu tín a n thực ra liền có thể thuận thế nói ra hãy cùng bình thường như thế giống như là hỏi hẹn tối nay ăn cái gì như vậy thuận miệng nói một câu mà hẹn cũng là thuận thế đáp ứng sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng cảnh tượng như vậy không duy mỹ sao ba tưởng tượng là tốt đẹp nhưng muốn cho lưu tín an tiếp nhận đề nghị này còn cần một phen chắc trở mới được ân tốt dự bị đồ rửa mặt đều tại phòng chứa đồ lặt vặt sao ân ân ta biết thực ra cũng không có gì á liền là ta mụ không ngừng niệm tình ta ta không chịu nổi chạy ra ngoài yên tâm đi lưu tín an tiểu t ử kia đã sớm đem ta hành tung hồi báo lên rồi không cần lo lắng lý trình lộ vừa cùng điện thoại bên kia h n vừa nói một bên thực thì nhổ nước bọn đến lưu tín an lời này có thể nhường cho lưu tín an không thích nghe cái gì gọi là báo cáo người tờ mở lén chạy ra ngoài cũng không nghe điện thoại lao vương vậy cũng không liên lạc được đến trong nhà sẽ lo lắng ta khẳng định giống như trong nhà điện thoại cho a sẽ tốt ăn n g o a cơm cảm ơn châu huyền tỷ cung cấp cho ta chỗ ở rồi lý trình lộ cũng không quan tâm lưu tín an chỉ là hướng về phía điện thoại bên kia làm lũng bắn manh ừ phải cho hắn nói đến một nửa a i h ẹ n liếc mắt một cái lưu tín an đuổi theo hỏi một câu sau đó đem điện thoại di động đưa cho lưu tín an lưu tín an tức giận nghe điện thoại đến ở bên hay thế nào chiếu cố thật tốt trình đường a khác lao với trình đường đánh nhau cái gì gọi là đánh nhau hành hành đi yên tâm đi ta còn có thể đói bụng nàng không được thú n g chi nàng cũng ở ta nơi này ngây nô không dài có mấy ngày liền không biết rõ chạy đi đâu chơi có thể để cho trình đường tới công ty chơi đùa không liên quan cũng đừng h u a y dậy các ngươi luyện tập có thể gặp phiền thoái ta quay đầu chính mình nói với nàng không có chuyện gì đơn giản trao đổi mấy câu sau đó điện thoại cắt đứt lý trình lộ đắc ý hướng trên ghế s a lon một tê liệt sau đó lướng biếng mở miệng nói ta có thể không tính đi mấy ngày nay ta ngay tại châu huyền tỷ trong nhà ở rồi ngươi là có thể ngừng ở tính cách lưu tín an đối lý trình lộ thuyết pháp này khịt mũi coi thường người này có phải hay không là thật sự coi chính mình không biết nàng a nàng có thể ngây người rồi thế nào không thể ta vẫn chờ nhìn cầu hôn đây lưu tín ăn một con hát tuyến hắn đem này tra quên người này cũng là một chính cống chuyện v i nhân bất quá coi như là lý trình lộ hắn cũng không khả năng đáp ứng đối phương tới cầu hôn hiện trường nhìn hiện trường yêu cầu chớ h ỏ n g mơ tưởng ngươi cảm thấy ta khả năng đáp ứng không ta đây không giúp cho ngươi một tay rồi càng sẽ ủ n di với hẹn đi sẽ còn lại vì quan hệ sẽ không làm như vậy người uy hiếp cử động nhưng lý trình lộ có thể hoàn toàn không có loại này băn k ă n nàng thậm chí còn chuẩn bị dùng nói cho h n chuyện này tới uy hiếp lưu tín an đương nhiên cái này uy hiếp càng nhiều hay lại là hù dọa cái gì nhẹ cái gì nặng nặng hay lại là phân rõ không thể nhìn thấy hiện trường với làm hư chàng này cầu hôn nàng điên rồi mới sẽ làm ra người sau loại chuyện này giống vậy lưu tín an cũng rất hiểu một điểm này vậy coi như xong ta đây có thể phải nói cho châu huyền tỷ ngươi muốn cho ta rất ngươi cả đời lời nói ngươi phải đi lần này lý trình lộ không chiêu nàng giống như là một tiểu hài t ử một loại ỷ lại ở trên ghế xa lon lăn lộn đẹp đẽ hắc phát kèm theo nàng ngây thơ cử động tung bay ai nha ngươi liền cho ta nhìn xem mà ta sẽ thu âm video lưu t í n ăn t ở dài một hơi cầu người hỗ trợ trung quy phải bỏ ra cái gì đó b ấ t quá cũng may một phần video ảnh hưởng có thể thỏa mãn ba người yêu cầu cũng rất tốt mặc dù tâm lý vui vẻ đến có thể lưu t í n ăn mặt ngoài một chút x í u biến hóa cũng không có thậm chí hắn còn vẻ mặt bất đắc dĩ giống như là lý trình lộ chiếm phần lớn tiện nghi như vậy mới vừa rồi ngươi nói tự nhiên làm theo cầu hơn sao đúng vậy ta nói thật ngươi căn bản cũng không sao lãng mạn tế bào nói đúng ra chính là thẳng nam một quả cùng với ngươi vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào cho châu huyền tị kinh hỉ chẳng đem chuyện này thường ngày hóa đợi có một cái thích hợp bầu không khí ngươi lại đột nhiên tập kích đem ý nghĩ của mình nói ra lý trình lộ thật rất biết đã biết vị bản thân a i hện bên kia tình huống gì nàng không thể đánh bao phiếu nhưng lưu tín an bên này nàng hoàn toàn có thể vô ngược nói đây là thích hợp nhất lưu tín an cách làm chân thành quả quyết tự nhiên lại làm người ta cảm động t ê u giống với hai ta cùng nhau xem điện ảnh thấy một cái cầu hôn cảnh tượng sau đó ta đùa nói gà cho ta thế nào không không không loại sự tình này tuyệt đối tuyệt đối, tuyệt đối không nên dùng đùa g ọ n nói chỉ cần lên tiếng liền nhất định biểu hiện vô cùng chân thành cầu hôn chức nhận nhất định phải chuẩn bị đi lưu tín an v ẻ mặt bừng tỉnh gật đầu một cái đơn giản sau khi suy nghĩ một chút hắn bước nhanh đi tới chính mình lai、like、sở trệ ảm căn phòng không bao lâu đó là lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng với một cây viết đặt ở điện thoại di động hoặc lãi bắt bên trên ghi chép bại lộ có khả năng quá lớn một chút hãy h ệ n một số thời khắc vẫn sẽ dùng hắn điện thoại di động vạn nhất ở bản ghi nhớ bên trong thấy được đây hay lại là tự tay dùng bút ghi xuống hơn nữa còn phải dùng hệ xem không hiểu phát biểu、ừ. tiếng pháp cũng không tệ hắn nắm bút đem lý trình lộ đề nghị nhất bút nhất họa ghi xu chân thành bộ dáng nhìn lý trình lộ mắt trận trắng ký đi một tí sau đó lưu tín an đột nhiên nghe được trước mặt mình lý trình lộ một tiếng thở dài mà khi hắn ngẩng đầu nhìn thanh lý trình lộ kia vui vẻ yên tâm lại cảm khái biểu tình sau đó sắc mặt tối sầm ngươi đây là cái gì biểu tình chính là cảm thấy tiểu tử ngươi lại thật muốn kết hôn rồi à, thảo điên rồi ngươi một cái gối để cho nàng cảm khái biểu tình trong nháy mắt biến hóa nàng tức giận bạo nổ thô tục vớt chắn mình người này thật dùng sức con a một cái gối nàng lại đều cảm giác được đau đớn mặc dù chỉ có một chút thiếu dùng bài này ta không thể kết hôn đúng không người hay thành thật nói ngươi có thể nhớ lại đến ta kết hôn dáng vẻ ạ lưu tín an sửng sốt một chút sau đó theo lý trình lộ cách nói thử đi não bổ lý trình lộ cùng một người đàn ông người tham gia hôn lễ tay nắm tay bộ dáng sau đó hắn hổ khu dung một cái biểu tình có một loại không nói ra ghét bỏ cảm giác quá đáng sợ một màn kia mày ta có thể hiểu cảm giác rất không được tự nhiên đúng không hãy cùng ta trộm đi đến trước phải trưởng thành như thế lý trình lộ gật đầu một cái chính là loại cảm giác này vậy ngươi cũng, cũng nhanh chút đi khắc lão lạc hầu hơn ta và tỉ tỉ ta nói yêu thương không nhiều hơn ngươi cho nên ngươi bây giờ là cái gì độc thân cầu lý trình lộ hít sâu m ộ t hơi cũng liền ở lưu tín an cho là sau đó phải vào đi chân nhân mau đánh thời điểm lý trình lộ chỉ là trận t r ắ n g mắt cầm lên điện thoại di động của mình còn có dương hành lý đi về phía cửa ô hát nhận đúng kinh sợ ngươi lại ra ta hồi đi nghĩ một chút biện pháp cho ngươi h a y tự nhiên làm theo cầu hôn mặc dù tốt nhưng có phải hay không là có chút không đặc biệt ừ cho nên ta chuẩn bị muốn cái vừa đặc biệt lại tự nhiên cầu hôn phương thức lưu tín an nghe rơi vào trong sương ngủ bất quá có một chút hắn đã hiểu đó chính là lý trình lộ quyết định hỗ trợ Cám ơn A, trình lộ tỉ. Tạo, ngươi thật là ghê tầm A, lý ộ tỉ. tạo, thật tầm ta còn là không giúp ngươi. Thảo. Trưng Ngoà ngươi còn không ngươi. Căn bản chuẩn xong. ghê giúp là Hoa. là l A, sắp xếp bị trình lộ thật đúng là không làm sao tới quá rét vẹo v ẹ t luyện tập thất lần trước lấy tiểu phá trạm dành nghĩa tới với s m lúc ký hợp đồng sau khi ngược lại là có tới vòng vo một chút bất quá khi đó còn làm việc trong người tránh hiểm nghi vẫn là phải tránh hiểm nghi mà lần này nàng chính là lấy một cái đường đường chính c h í nghệ h n nhân ra thuộc thân phận tới ân hải hệ không quá môn lão công tỷ tỷ bún bỏ năm lên một chút chuẩn chỉ chồng lý do này rất đầy đủ ít nhất thành thái thiên không dám ngăn nàng cái này gần như chỉ có thể ở trong video thấy luyện tập thất thứ thiệt xuất hiện ở trước mặt mình lý trình lộ thật là cảm giác thập phần mới mẻ sau đó nàng liền bị giống vậy hưng phấn giờ gì kéo chạy khắp nơi bên này sờ một cái bên kia sờ một cái thỉnh thoảng vẫn không quên đồng thời chụp hình rất là nhàn h ã đương nhiên rồi lý trình lộ chắc chắn sẽ không làm mình tới thật không biết đánh n h u các ngươi lưu tín an nhìn đứng ở bên cạnh mình trói tóc thắt bím đuôi ngựa cai trán sáng bóng chạy xuôi đến mồ hôi hộp hô gật đầu một cái khoe môi hơi n h t lên trình đường đến cho chúng ta hóa giải một chút áp lực cũng rất tốt áp lực ừ áp lực gần đây h ẹ n áp lực đúng là rất lớn nói đúng ra là từ hai cái hậu bối tổ hợp liên tiếp bắt đầu phát lực sau đó cũng cảm giác được áp lực rất lớn hơn rồi tống mưa k ỳ chỗ dê hạch lệ cùng một cái tên là hải tổ hợp thật là cho năm nay hàn ngu vòng tăng lên không ít độ khó làm số ít mấy cái xuất đạo rất sớm bây giờ vẫn ở chỗ cũ cố gắng buôn bán tiền bối một dạng nếu như các nàng thật bãi công bị hậu bối vượt qua vậy khẳng định là một món rất để cho người ta không lốc đầu lên được sự tính tới lòng tự hại rất mạnh hển hoặc có lẽ là rét vẹo vẹt cũng không muốn thấy loại tình huống này cho nên tất cả mọi người là ăn ý đem cái kia dây căng thẳng vô cùng ca khúc về chất lượng các nàng tân khúc có lẽ không có hai người trước như vậy hấp dẫn người nhưng các nàng vẫn có các nàng ưu thế nhiều năm sân khấu kinh nghiệm cho các nàng tạo nên bão có thể không phải bọn hậu bối trong thời gian ngắn có thể vượt qua các nàng phải bảo đảm trở về thuộc về lúc xuất ra từng cái sân khấu đều là tốt nhất hiệu quả lợi như vậy mới có thể với bọn hậu bối bài đấu l ư ợ tay áp lực gì các ngươi trở về thành tích tuyệt đối sẽ không kém hơn nữa dự bán không phải đã xảy ra rồi sao Quým đại hoạch theo à mà này thành này. làm là n công lần nữa để cho Z vẹo vẹt tích rất nhiều fan mới tìa, mà lần này tân khúc dự bán thành tích cũng vặn chứng minh lần lần lượng hứng h cho tích khúc tích thụ cho phấn. cao cả lũy vừa để điểm đều vẹo so Z vẹt với rất tiêu, một Một một tiêu t mới dự SM đạo lý mà nói hải hển sẽ không có lớn như vậy áp lực hải hển không trả lời thẳng mà làm một tay chống cằm n ế c lên chân chậm rãi hỏi tin an các ngươi hép sẽ có hay không cái loại này với ngươi phong cách tương tự nhưng là đột nhiên hỏa bạo người mới video chủ nhân a ân mỗi năm đều có thế nào sau đó nhân ra phát ra lượng cao hơn ngươi p a n cũng chậm rãi nhiều hơn ngươi ngươi tâm tình gì tia không phải rất tốt ta còn chỉ mong nhiều tới mấy cái người mới sau đó ta là có thể bãi công lai sở t r ệ ảm rồi tiểu pha c h ạ m lai sở t r ệ ảm lao đại danh tiếng có thể không phải tốt như vậy gánh lưu tín a n câu trả lời này để cho hẹn xem thường cũng bay lên thiên mà một bên căng sệ ủ n di cùng hát sủ răng chính là không chút lưu t ì n h cười ra tiếng nhân muốn lên vào a hẹn đi hận sắt không thành được thép giơ tay lên vỗ lưu tín a n b ả vai tiểu tử này đầu quá cao nàng chụp bà vai hắn cũng tốn sức bãi công không phải rất tốt cự tuyệt nội quyển a thật là không thèm nghe ngươi nói nữa hãi hẹn căm tức nhất chân đạp nam nhân chân to một chút sau đó tức giận rời đi mắt thấy h n bị chính mình tức khí mà chạy lưu tín a n chẳng những không có khẩn trương ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm hắn không lộ ra dấu vết nhìn căng sệ ủ n gì còn có hẹn đi l ư ớ mắt chỉ chỉ bên ngoài chờ hai người làm ra gật đầu động tác sau đó hắn lặng yên không một tiếng động từ luyện tập thất rời đi hướng một bên thành thái thiên phòng làm việc đi tới thời gian này thành thái thiên thật cũng không ra ngoài hắn chính chuẩn bị đến có quan hệ với dép vẹo vẹt trở về sau đó hoạt động an bài trở về kỳ nhất định là muốn lên một hệ l i ệ t tiết mục tới tuyên truyền như vậy chọn một ít thích hợp với nàng môn tiết mục tựu là hạng nhất công việc trọng yếu tiếng gõ cửa vang lên để cho thành thái thiên theo bản năng đưa ánh mắt từ trước mặt máy tính rời đến trên cửa đi vào lấy được sau khi cho in phép đóng chặt cửa phòng làm việc đ ẩ y ra lưu tín an bóng người vội vàng không kịp chuẩn bị giỏi vào thành thái thiên mi mắt hắn s ư n g sở sau đó đứng dậy trên mặt mang lên nụ cười ấm áp tin h a n a thế nào k khoáy dày n g ư ơ i một chút có thể không lưu tín an ngồi ở thành thái thiên đối diện dùng rất thành khẩn giọng hỏi dò thành thái thiên còn có thể cự tuyệt hay sao c ự lấy bây giờ lưu tín an cái này giả vị cùng với sức ảnh hưởng coi như bây giờ hắn bận rộn đi nữa cũng phải rút tay lại đáp lại l có chuyện nói là được muốn ta hỗ trợ á c h ta muốn hỏi một chút châu huyền ngày mùng ngày chín tháng mười hai tia thiên hành trình ngày mùng ngày chín tháng mười hai thành thái thiên lật một cái trên b à n lịch này đồng thời lẩm bẩm cái này ngày tháng sau đó ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía lưu tín an trong đôi mắt tất cả đều là trêu chọc hắn làm hệ người n đại diện mà hển hay là hắn dưới tay gần có một cái yêu chung nghệ sĩ có thể nói hắn là trừ hai người này bên ngoài đôi hển cùng lưu tín an yêu quá trình hiểu rõ nhất nhân cũng không quá đáng ngay kỷ niệm loại chuyện nhỏ này hắn nhớ so với chính mình sinh nhật cố t ủ ngay kỷ niệm chuẩn bị cho ấy lìn cái gì ạ vậy khẳng định ta xem một chút ta à thật giống như không được ngày đó có không ít hoạt động còn có thu âm thành thái thiên cao mày đem ngày đó hoạt động an bài nói ra đảo không phải hắn chưa từng nghĩ ngày này là hai người này lui tới ngày kỷ niệm chỉ là hắn không nghĩ tới lưu tín an cái này rất coi trọng công nhân lại sẽ nói lên để cho h ẹ n x i n nghị yêu cầu hắn cũng nhận biết lưu tín an không thiếu nên rồi trong ấn tượng thật giống như liền lần trước trở về lúc ai h ẹ n b ở i vì thật sự là quá bận rộn quá cực khổ lưu tín an mới cường thế để cho hắn cho hệ nhóm một ngày già tới trừ kia bên ngoài một lần cũng chưa từng có a rất trọng yếu rất trọng yếu ta nghĩ một chút biện pháp là rất khó khăn từ chối hành trình sắp xếp có hơi phiền thoái bất quá trước thời hạn nói khẳng định tốt trước thời hạn ăn bài ngươi tạm thời tìm ta vậy khẳng định không được lưu tín a n cúi đầu c h ầ m tư chỉ chốc lát sau hắn kiên định ngừng đầu vậy làm phiền thái rời ca giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi câu trả lời này lần nữa vượt ra khỏi thành thái thiên dự liệu mà liên ới một loại nghiêm túc cảm giác bắt đầu ở phòng làm việc tràn ngập hắn rõ ràng lưu tín ăn tính cách nếu lưu tín ăn làm ra cái quyết định này vậy thì có nghĩa là lần này hai tuần lễ năm lui tới ngày kỷ niệm lưu tín ăn chu ngươi sẽ không muốn đến ở đó thiên phong ấy lìn đi đăng ký kết hôn chứ thành thái thiên thuận miệng nổ nước b ọ t đến hắn cảm thấy khả năng này không lớn nhưng khi hắn nói xong câu đó không có đợi tới lưu tín an trả lời sau đó hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía lưu tín an sau đó m ô i hắn khẽ run ta đi thật á c h không có không có còn không có khoa trương như vậy hầu n g ư ơ i làm ta sợ muốn chết ta rất không hy vọng ta theo ấy lìn kết hôn vậy dĩ nhiên không phải chỉ là thời kỳ này quá nhạy cảm một ít câu hôn loại chuyện này nghĩ xong toàn bộ giấu diếm toàn bộ xem t i ê n ý không bại lộ cũng còn khá này một khi bại lộ hơn nữa còn là trở về thuộc về thời kỳ bộc lộ ra kết hôn sự t ì n h những người hái mộ như thế nào đi nữa cắn cp cũng sẽ không thích một cái hội ở buôn bán thời kỳ đi làm việc chuyện riêng nghệ sĩ hắn liền nói lưu tín a n sẽ không như vậy ngốc n i ế c tiểu tử này có nhiều cẩn thận hắn rất biết giống như là kết hôn loại đại sự này chắc chắn sẽ không lựa chọn vào lúc này tiến hành như vậy đi ta thử một chút điều chỉnh một chút thu âm có thể lời nói ta trước thời hạn thông báo ngươi ừ nếu như có thể phiền phái ca sớm cho ta biết được xem ra ngươi chuẩn bị không y ta yên tâm đi sẽ không để cho ngươi cố gắng một ví điều chỉnh dĩ nhiên là có thể điều chỉnh nếu như tiết mục tổ bên kia không đồng ý hắn liền lên báo cáo kim phòng trường để cho sm bỏ ra mặt giúp hệ điều chỉnh công việc lưu t í n a n mặt mũi sm nhất định phải bán đương nhiên nếu như có thể mà nói không được báo hắn bên này liền đem chuyện này giải quyết vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa ba nếu cũng đi tới sm rồi khẳng định cũng không thể nhìn không rét vẹo vẹn lưu t í n a n ở sm còn có một chút người quen giống như là kim tae dệ ổng chỗ thiếu nữ thời đại a hắn v ớ i kim tae dệ ổng rất sớm trước liền giao đổi qua dãy số vẫn luôn là một cái ngày lễ sẽ lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe quan hệ lúc không thời điểm sẽ phiếm vài câu kim tê ae d ệ ổng đối trò chơi có chút cảm thấy hứng thú một số thời khắc sẽ còn đặc biệt chạy tới hỏi hắn gần đây có cái gì tốt chơi game thiếu nữ thời đại đại danh lý trình lộ dĩ nhiên nghe qua bất quá đang đối mặt kim tê ae d ệ ổng lúc lý trình lộ biểu hiện liền không giống như là ở hệ trước mặt các nàng kiêu ngạo như vậy cùng tự tại nàng rất ngoan ngoan đứng ở nơi này cái lùn chính mình gần hai đầu trước mặt nữ nhân nụ cười trên mặt đều là biết điều không ít nay quả là làm cho cùng tới chơi bữa giờ di rất bất mãn trình lộ tỉ ngươi thế nào biểu hiện đi theo trước mặt chúng ta không có chút nào như thế không đợi lý trình lộ hồi chừng trở về kim thê ae rễ ổng k i a t r e o ghẹo thanh nhâm để cho lý trình lộ mở không nổi miệng tới chỉ thấy cái này vóc dáng nhỏ nhưng khí chẳng kéo căng nữ nhân xinh đẹp đôi mắt khẽ d ơ lên hơi nhét lên khỏe môi phảng phất có một loại để cho người ta không khỏi tâm hư ma lực như vậy ồ là ta cho trình đường cảm giác quá đáng sợ sao không có không có chủ yếu là ta là từ không chín năm bắt đầu liền thích thiếu nữ thời đại cho nên chợt nhìn đến một mực thích thần tượng có chút không đông ra mà thôi ha ha ha ha kia so với hến đều phải hào phóng một ít tiếng cười ở thiếu nữ thời đại luyện tập thất bên trong vang lên mà vượt quá bình thường tiếng cười để cho lưu tín an kinh hoàng không được chẳng n h ẽ s m là đặc biệt tìm một ít tiếng cười rất khoa trương nữ nghệ sĩ tới làm đội t r ư ở n g sao kim t aez dễ ông là như vậy ải hển cũng là như vậy nha ngươi biểu tình gì ha ngươi cười rất thêm hay ta đi kim t aez dễ ông nhưng là đại lưu tin bình yên mấy tuổi cho nên hắn có thể không có áp lực chút nào hướng về phía lưu tin an bạo nổ thô t ụ đừng tưởng rằng nắng ốc người này nhất định là ở phản p h ú n g nàng đ ù a dỡ ngược lại không về phần bởi vì sẽ có người thay kim t aez ông giáo hơn lưu tin an bên hông truyền tới đau nhức để cho lưu tin an mím ô i môi hắn ngượng n ù n g hướng về phía kim t aez ông cười một tiếng tiếp lấy cầu xin tha thứ nhìn mình bên người hải hển hải hển thấy lưu tín a n n h u ộ n bộ cũng không có sẽ tiếp tục dạy giáo h ấ n người này mà là c ư ờ i hì hì tiếp tục cùng theo một lúc nhàn trò chuyện thừa dịp hệ nói n chuyện phiếm kẽ hở c à n g s ẽ ủn di lựu đi đến lưu tín a n bên người hai người ăn ý lùi về sau một bước sau đó sẽ lần ăn ý đ ẹ thấp thanh tuyến như thế nào đây nghĩ biện pháp điều chỉnh trong hành trình nhất định phải ngày mùng chín tháng mười hai ân hai năm lời nói còn có kỷ niệm ý nghĩa một ít nàng sinh nhật thời điểm còn phải làm chuyện tính khác lưu tín ăn chủ yếu là cảm thấy lui tới ngày kỷ niệm biến thành cầu hôn thành công ngày kỷ niệm muốn càng có ý ngh hơn nữa lui tới kỷ niệm mân quốc thân chính là hắn với hẹn chung nhau ngày lễ mà hẹn sinh nhật cũng chỉ là hẹn sinh nhật mà thôi hắn không có gì tham dự cảm hai ngươi dọn cô cái gì chứ chính cho chuyện hải hẹn thanh âm đột nhiên văng lên cắt đứt hắn với c a n g sợ ùn di mật mưu lưu tín an sắc mặt không có mảy may biến hóa hắn rất tự nhiên nói ra để cho c a n g sợ ùn di suýt ngưỡi nhảy dựng lên cho hắn một quyền lời nói sợ ùn k i chính đang nghĩ biện pháp thuyết phục ta bởi chưa mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn sợ ùn kỳ a không phải ta càng sợ ùn di cả người đều ngu nàng ấp ú n g nửa ngày không nói ra cái dĩ có thể trả lời nàng chỉ có lưu tín a n hơi mang theo mấy phần ấy này ánh mắt vì kế hoạch của hắn vì hắn v u i hẹn sau này tốt đẹp tương lai hắn muốn c a n g Sệ ủn di nhất định rất vui lòng hy sinh chính mình c a n g Sệ ủn di tựa hồ xem hiểu ý hắn cuối cùng nàng cúi đầu nhận m ệ n h một loại đúng ta muốn ăn bữa tiệc lớn thật là bất quá hôm nay t i ể u ra đi ăn đi trình đường tới rồi ta tới mời khách tae rệ ổng tỷ muốn tới sao ô hát có người mời khách dĩ nhiên phải đi c a n g Sệ ủn di ngạc nhiên ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt là hưng phấn có thể lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn nàng tha thứ lưu tín ăn tiệp từ này ở sm vượt qua phong phú một ngày sau lưu tín a n chuyến này mục đích cũng đã đạt đến hắn b ả n liền muốn tới sm một chuyến tìm thành thái thiên hỏi một chút h ẹ n sau đó hành trình đồng thời lại gõ một cái chính mình hai kẻ nội ứng đương nhiên loại chuyện này nhưng thật ra là có thể trên điện thoại di động tầm xa tiến hành về phần tại sao nhất định phải chạy tới sm thực ra đạo lý rất đơn giản hắn lại là muốn gặp một lần nhà mình bạn gái trên cái thế giới này không có người nào sẽ đối với h ẹ n sinh đẹp cảm thấy chẳng ghét lưu tín a n tự nhiên cũng là một cái trong số đó đại mỹ nữ ai không suy nghĩ nhiều nhìn mấy lần chớ đừng nói chi là cái này đại mỹ nữ vốn là hắn bạn gái tại c ủ a nhà cùng lý trình lộ tách ra lưu tín an về nhà tiện tay đem áo khoác treo xong sau đó cả người lướng biếng rơi vào trên ghế salon ai hắn thở dài một hơi mệt mỏi đưa tay xoa xoa chính mình chân mày trầm tư thời gian đã bảo đảm nên tìm người giúp cũng đều tìm xong rồi tiếp theo liền để cho hắn nhức đầu nhất sự tỉnh kết quả nên như thế nào chuẩn bị lần này cầu hôn đây không thể chối lý trình lộ đề nghị rất không tội tự nhiên làm theo nói lên lại thuận thế xuất ra hắn chuẩn bị xong chiếc nhẫn ở một cái thích hợp cảnh tượng phù hợp không khí bên dưới tiến hành tự nhiên đến không thể lại tự nhiên cầu hôn này đúng là một cái rất tốt đẹp sự tỉnh nhưng không đủ cái tỉnh lưu tín an quyết định đem cái này làm được tuyển chọn phương án suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ ra cái gì nhiên lưu tín an lần nữa cầm điện thoại di động lên hắn quyết định lợi dụng một chút phát đạt internet chương năm trăm tám mươi lăm bất quá hắn lần này cũng không có nhờ giúp đỡ cái gì bại đủ à. biết nói à, tiểu phá t r ạ m mà là mở ra một cái gần đây hắn mới ghét đến mới mẹ website nói đúng ra là một cái tiểu thuyết website bây giờ hắn tình cảnh với một loại gọi là đồng nhân tiểu thuyết đề tài cực kỳ tương tự đã như vậy hắn có phải hay không là có thể từ tương tự trong tiểu thuyết tìm một ít linh cảm sau đó dùng cái này tới làm cho mình đối với chính mình cầu hôn có một cái hoàn chỉnh quy hoạch đây các tác giả n a o động thường thường đều là mới mẻ mà nhiều chút n a o động phần lớn đều là mọi người muốn làm nhưng lại ngại vì thực tế chậm chạp không thể làm ra sự tình nhưng hắn không giống nhau hắn thật là có một gọi là hệ đại minh tinh bạn gái hơn nữa hắn cũng rất có tiền ẩn sao năng lực mặc dù viết hệ các nàng tiểu thuyết cũng không nhiều nhưng lưu tín ăn hay là ở đơn giản một phen sau tìm tới chính mình muốn nhìn đồ vật bất quá đang nhìn đại khái sau mười phút hắn liền nổi nóng đem cái này phần mềm tháo rỡ không được không nhìn nổi đây chính là hắn bạn gái người nam nhân kia không mấy phần muốn chiếm làm của riêng đây internet tiểu thuyết con đường bị lấp kín không có cách nào lưu tín an không thể làm gì khác hơn là lần nữa từ khung bên trong có quan hệ với cầu hôn sự tình tiểu pha trạm có rất nhiều ghi chép cầu hôn video lưu tín an rất thông minh không có dùng chính mình t à i khoản đi mà là dùng chính mình một cái tất cả mọi người đều không biết rõ tiểu hảo lại vừa là hơn một tiếng điên cùng xem sau đó lưu tín an web sai góc trên bên phải ít hảo ỉ lại tại chính mình ghê minh trên ghế lâm vào trầm tư người khác kinh nghiệm cuối cùng chỉ là đem ra tham khảo lưu tín an yêu cầu là độc thuộc về hắn với hệ nhớ lại mới được、ba. n、like like like、luôn luôn từ lúc lý trình lộ xuất tịch rét vẹo vẹn một dạng tống sau đó lai、like、sở chệ hàm gian nhanh chóng hiện ra một cái cổ thế lực mới bên kia là lý trình lộ hậu viên hội là bằng vào một chương nhượng rất nhiều nhân hồn giác ngậu oanh mặt đẹp cộng thêm một cái nóng bỏng đến mức tận cùng vóc người lý trình lộ thành công ra vòng hơn nữa nhanh chóng có kích thước không nhỏ phan số đương nhiên rồi đám này phan tuyệt đại đa số đều là từ lưu tín an lai sở trệ ả m gian liệu đi ra ngoài thủy hữu hoặc có lẽ là tất cả mọi người là thành một thủy chuyện vui nhân cho nên khi lý trình lộ nhìn mình c h ầ m c h ầ m k i a gương mặt đẹp xuất hiện ở lưu tín an bên người thời điểm lai sở trệ ả m gian đồng loạt quét nổi lên nó hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ đạm m ạ n tất cả mọi người đang dùng loại phương thức này hoan n ê n lý trình lộ đến đương nhiên rồi khẳng định cũng có chuyện tốt nhân chủ động đi đem chuyện này đi nói cho hải hển bất quá rất đáng tiếc bây giờ hển đang bề bộn không thể tách rời ra hơn nữa coi như h ả hển biết rõ hải hển cũng sẽ không chút nào nói gì dù sao lưu tín an cùng lý trình lộ ở lai sở chệ ảm trước đặc biệt hỏi thăm nàng ý kiến tới nàng nếu không gật đầu lý trình lộ làm sao có thể sẽ thật cùng xuất hiện dưới ống kính đây tranh tỉ đây là đi g ặ n g an tử ca với bùi tỉ rồi không tân nữ mc tới nam thủy hữu có thể hay không lăn xa điểm a tranh tỉ hẳn trò chơi đánh rất tốt hai tay ôm ngực hai chân đong đưa lý trình lộ trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin cùng bên cạnh nàng l ư ớ n g biếng ngồi vẻ mặt bình tĩnh lưu tín an tạo thành so sánh dù sao lưu tín an là lão hoạt náo viên lý trình lộ xuất hiện dưới ống kính số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng tự nhiên so với lư Ta vốn là đến tìm tỷ, tỷ biết rõ, này không lập tức trở vốn về đến nhưng ngươi cũng này không là lập bùi bùi giờ bây các rõ, r ồ i mà, buổi thật r ư a bữa gặp mặt một cơm, lần ăn bữa cơm, buổi c i tiếp ề u quấy luyện sẽ không tiếp tục quấy các nàng tục t các dày p Ô ô ô thật hắn ậ t h sao hâm mộ ta cũng muốn nhìn rét vẹo vẹn luyện tập a nếu tranh tỷ đều tới cái này không với an tử ca một khối lai、like、s ở trẻ ảm nhìn mình một chút một dạng tống rét vẹo vẹn một dạng tống lập tức phải bước vào khối ngày mai muốn phát hình là thứ hai đến ngược kỳ cuối tuần cuối cùng đồng thời sau đó, đó là rét vẹo vẹn trở về có thể nói từ trước hệ h cá nhân game show bắt đầu phát hình lên cái này ngay cả tiếp theo thời gian nửa năm cũng để cho rét vẹo vẹt những người h ái mộ hưng p h ấ n không thôi mỗi một thứ sau tất cả mọi người có triển vọng gần đó là chờ đến một dạng tống sau khi kết thúc ngay sau đó đó là mới nhất trở về những thứ này thay đổi đều là lưu tín an xuất hiện sau đó cho rét vẹo vẹt mang đến đương nhiên người một nhà cũng rất rõ ràng cho dù không có lưu tín an xuất hiện rét vẹo vẹt cũng sẽ là dựa theo con đường như vậy đi có thể ở một ít không biết nội tình phan các khán giả trong mắt rét vẹo vẹt bây giờ lấy được kỳ mộ chính là tự hển với lưu tín an xác nhận quan hệ yêu thương sau đó đạt được ân cho nên có rất nhiều kỳ, kỳ quái quái tin ồn cũng tất nhiên không thể lý kỳ một dạng tống à Thấy lưu à à. có có mục tổ còn nói sẽ cho cũng có nói thể bất ta tiết tổ ta rất nhiều vai diễn, ta nhìn, không phần, nhiều không nhiêu Khu, diễn diễn, n gì bao quá vai vai lại g xem sẽ ơ i viên giờ phải mời ta rồi là là l thành rét vẹt Ta thể ta vẹo sao? không không? có gì ư tín a n một con h ắ t tuyến hắn có chút hối hận phóng lý trình lộ tới lai sở trệ ạ rồi nữ nhân này thật là không che đ ợ i miệng cái gì cũng dám nói có chút phân t ứ c a khắc cái gì đều nói lưu tín a n ý định ban đầu là muốn nhắc nhở một chút lý trình lộ nhưng để cho hắn không nghĩ tới là lý trình lộ còn không nói gì nhìn chuyện vui rét vẹo vẹt những người ái mộ ngược lại là h ư n g phấn lên chúng ta vô cùng hoan g n ê n tranh tỷ ai không muốn xem tranh tỷ chân dài đây này hạ c á p ta đã không thể chờ đợi các ngươi có phải hay không là không đúng lắm lưu tín an lần này càng hết ý kiến hắn lau một cái trên c h á n mồ hôi vội vàng tỏ ý phòng quản môn làm việc lai sở chệ ảm thời gian f a n trung quy là số ít tuyệt đại đa số f a n khẳng định vẫn là không hy vọng rét vẹo vẹt t h ê m nhân coi như chỉ là đơn thuần miệng hy người muốn không đi ra đi ta không l u ậ nói n ta buồn chán ta sẽ nhìn một chút xe ú nàng thật ra thì vẫn là rất cảm thấy hứng thú nhưng chỉ có mấy cái bằng hữu hoặc là bận đ i u trở về hoặc là bận đ i u lai、like、sở chệ ảm chính nàng chạy ra ngoài lời nói không có ý nghĩa a cùng với không có ý nghĩa đi ra ngoài chạy l o ạ n còn có thể gặp phải người xấu nàng còn không bằng đều ở nhà nhìn lưu tín a n lai sở trệ ảm đây ngược lại chính mình lúc nàng không việc gì thời điểm cũng sẽ nhìn trò chơi những thứ này nàng dĩ nhiên cũng biết khi còn bé lưu tín a n không tìm được bạn chơi cũng đều là kéo nàng đồng thời đánh tuy nói là đại học sau đó nàng sẽ không như thế nào đi nữa chơi qua nhưng nhìn trò chơi lai sở trệ ảm đưa cái này lập tức thức ăn sớm tựu là nàng thói quen một trong rất nhanh lưu tín ăn đó là đầu nhập vào trong trò chơi ma lý trình lộ cũng là tự nhiên mười phần bưng lên chính mình bữa ăn tối c u ộ n lại chân ngồi ở phía sau cái miệng nhỏ ăn nay vượt quá bình thường một màn cũng là trong nháy mắt để cho thủy hữu muôn bắt đầu chính mình khôi hài sáng tác t r a n tỷ đây là đang đem an tử ca chơi game lập tức thức ăn sao an tử ca phát thức ăn tựa hồ thạch truy rồi nào chỉ là thạch truy đây là quan phương chứng nhận chết cười rồi ha ha ha ha ha đây là cái gì địa ngục biết vẽ a trộn cơm mùi thơm rất nhanh đó là chạy đến l ư u tín ăn hô hấp bên trong hắn liếc mắt một cái đ ạ mạc sau đó nghiêng đầu nhìn về phía dùng cái muỗng đào trộn cơm ăn lý trình lộ nếu cũng chạy tới bên này như vậy bên này kinh đ i ể n trộn cơm nhất định là muốn ăn xuống lý trình lộ không cảm thấy bên này có cái gì mỹ thực nàng thậm chí cảm thấy được lưu tín a n chạy tới bên này sinh hoạt nhất định chính là một loại loại khác ngồi t ủ không nói cái khác liền hãy hẹn tỉnh thẳng ở vòng tròn bằng hữu phát những thư kia ăn nàng liền một chút xíu thèm ăn cũng không n h ấ c nổi nói cứng cũng chính là trộn cơm còn đối tâm tư của nàng chính ăn vui vẻ lý trình lộ trong nháy mắt cảnh giác bên nàng thân dùng thân thể của mình ngăn trở chính mình cho cơm ta hỏi ngươi ngươi nói lai、like、sở chệ ảm hết n n nữa quốc a ngoài ăn đặt này quáy dày ta là chứ ây â ây ôi chao ngoại t a o ngơi ư đ ừ n g đ ẩ y ta lưu tín a n có thể khách khí với lý trình lộ rất nhanh lý trình lộ liền không tình nguyện bị lưu tín a n cho đẩy ra ngoài nàng căm tức đạt một cốc môn sau đó chạy mau đến trên ghế s a lon ngồi xong mới mở ra lưu tín a n lai sở trệ ảm trong đó mấy cái đạn mạc thiếu chút nữa không để cho nàng bị trong miệng trộn cơm sắp chết nàng buông xuống trong tay mình trộn cơm sau đó bước nhanh đi tới lưu tín a n lai sở trệ ảm g i à n cửa mánh gõ cửa bởi vì gõ cửa rất là kịch liệt vốn là không muốn cho lý trình lộ khai môn lưu tín ăn sau khi suy tư một hồi vẫn là quyết định đem cửa cho lý trình lộ mở chỉ thấy nàng phong phong hỏa hỏa đi tới máy thu hình trước vẻ mặt nổi nóng cái gì cũng cắn chỉ cho các ngươi mang đến bất hạnh khắc tờ h m ờ mù cắn ta theo lưu t í n an là nàng phá vỡ chủ nếu là bởi vì thấy có thủy hữu nói nàng hai chung một chỗ rất tốt cắn đùa gì thế đừng nói bây giờ là có a i ển rồi coi như trước không có a i ển nàng cũng không nguyện ý mình bị thủy hữu m ô n cắn cái gì nàng với lưu t í n an nào có người nhà giữa loạn nhớ lại nàng suy nghĩ một chút cũng muốn nói thái độ của lý trình lộ cũng đại biểu thái độ của lưu t i n an hắn lại như vậy tao mày hết sức nghiêm túc đừng làm loạn làm a hai ta thuần thân tình đương nhiên đ i nàng h trước khi đi tự nhiên chưa quên báo mới vừa rồi lưu tín an doanh nàng đi ra ngoài thủ đi ngang qua lưu tín an bên người thời điểm nàng nhanh chóng hướng lưu tín ăn chính là một ước càng kỳ quái hơn là lưu tín an lại còn đem chân này cho tránh khỏi ngoa tào cúc đi ta có thể không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì em đi thật không có ý nghĩa ta đi tìm châu huyền tỷ vậy chính ngươi đi qua không cần ngươi đưa lưu tín an đối lý trình lộ k h ị t mũi coi thường nữ nhân này chính là muốn tìm một lý do đi rét vẹo vẹt nhà trọ chơi đùa hắn còn có thể không nhìn ra người này ý tưởng đùa gì thế đi dĩ nhiên là không đi thành lưu tín an không đi đưa lý trình lộ lời nói lý trình lộ nhất định là sẽ không như thế vãn bản thân một người đón xe chạy đi hệ nhà trọ húng chi đừng xem lưu tín an ngoài miệng đáp ứng nhẹ nhàng nếu như nàng thật đi hơn nữa quay dày h ẹ n các nàng nghỉ ngơi lời nói lưu tín a n là nhất định sẽ nổi giận người này mặc dù rất ít nổi giận nhưng không có nghĩa là người này không nổi giận có thể lời nói lý trình lộ không muốn gặp cái k i a điên nhóm lưu tín an tựa hồ lần trước lưu tín a n sinh khí hay lại là thời đại học đi cũng biết bao năm hôm nay lai sở trệ ả m ngược lại là không có kết thúc đặc biệt vãn với h ẹ n trò chuyện một hồi chờ đến hài h ẹ n a n ổn ngủ sau đó hắn lựu i đi đến phòng khách nhìn nằm ngang trên ghế xa lon lý trình lộ khép cười một tiếng không đi nói nhảm ta đi ngươi không phải theo ta điên mắt trợn trắng lý trình lộ có một loại có một loại phong tình riêng nhưng rất đáng tiếc ở trong mắt của lưu tín an nữ nhân này xấu xí đến không được ta nghĩ nghĩ ngươi nói ở trên xe cầu hôn như thế nào đây lưu tín an vẫn luôn đang suy tư có quan hệ với cầu hôn sự t ì n h hiện giai đoạn hắn có thể hoàn toàn yên tâm nhân cũng chỉ có lý trình lộ rồi gần đó là càng x ẽ hệ bùn gì với hẹn đi hắn đều không thể hoàn toàn yên tâm cũng không phải nói hắn không tín nhiệm hai người này mà là hai người này một số thời khắc không đáng tin cậy vạn nhất hắn là nói vạn nhất ta vạn nhất hai người này lúc ngủ sau khi nói mớ đem kế hoạch của hắn bại lộ đây đây đều là khó mà nói chuyện lý trình lộ người này bình lúc mặc dù hi hi ha ha một chút nhưng tối thiểu người này miệng rất nghiêm trên xe ý gì lái xe đến một cái vô cùng xinh đẹp địa phương giống như là hán giang bên cạnh nhìn c ả n h đêm sau đó ở trong xe cùng với nàng cầu hôn cầm chiếc nhẫn còn có hoa tươi lại chuẩn bị cái quà nhỏ loại cái nào trong phim ả n h thấy lưu tín a n m ặ t cũng đỏ lên hắn rất muốn thẹn quá thành giận nhưng không có cách nào lý trình lộ n ổ nước bọt vô cùng tinh chuẩn một ít phát hiện không thể nói không lãng mạn chỉ có thể nói quá nhiều đều là như vậy dạp chiếu phim ca nhạc hội trên xe tàn bộ trong nhà cảm giác trên cái thế giới này thú vị cầu hôn phương thức đã khô k i ệ t rồi muôn cái có tân ý cũng quá khó khăn đi ngươi có phải hay không là quá c ầ u chấp với hình thức liệu tín an cao mày hắn cũng biết rõ nhưng yêu một người chúng quy là muốn đem mình toàn bộ đều hiến tặng cho đối phương hắn muốn cho h n tốt nhất hắn phải nhất định cho h n tốt nhất không cứu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi ngươi nếu không liền kéo một thảo luật tổ để cho mọi người cùng nhau thương lượng một chút con mắt của lưu tín an sáng lên n à y tựa hồ thật đúng là một không tệ quyết định trong n h mắt sáng lên biểu tình để cho lý trình lộ bất đắc di lắc đầu than thở ánh mắt của nàng chuyển một cái lận một cái điện thoại di động năm nay thực ra còn có một cái rất nổi danh nữ nghệ sĩ kết hôn rồi hơn nữa cũng là nàng năm đó thích một cái nữ thần tượng đối phương mặc dù đang làm nghệ sĩ thời điểm gặp không ít thất bại nhưng cuối cùng được đến một cái rất tốt nơi quy tụ quả thực là để cho nàng hết sức vui mừng nàng lấy điện thoại di động ra lục soát đến đối phương cùng bạn trai không đúng bây giờ phải nói là lao công trục trùng t r e o g ẹ o một loại nói với lưu tín an ngươi nhìn nhân ra nữ nghệ sĩ lao công nhà mình lao bà sở hữu ca khúc còn có vũ đạo đều biết còn có thể khiêu vũ tiếp ứng bây giờ ngươi sẽ rét vẹo vẹt mấy cái vũ đạo、Ta. cầu hôn thời điểm nếu như còn có thể hoàn mỹ phơi b à y một chút châu huyền t ỷ các nàng tổ hợp vũ đạo khởi không phải còn có thành ý nhìn lưu tín an nhảy nữ đoàn m ố i nhưng là lý trình lộ từ rất sớm rất sớm trước liền nhớ lại chuyện từ lúc người này với h ẹ n xác nhận quan hệ nàng cũng chưa có một ngày không muốn xem một màn này bây giờ cơ hội này rốt cục thì bậy ở trước mắt nhìn lưu tín an do dự biểu tình nàng trực tiếp tìm tới đám bạn trên mạng đối đây đối với nhi người mới bình luận người xem mọi người phản ứng có phải hay không là cũng rất hâm mộ cũng ủng hộ chương năm trăm tám mươi sáu giống vậy m ệ n mọi hai người nếu không nói người nhà thường thường đều là hiểu rõ nhất với nhau tồn tại đây vốn là thuộc về một cái quân quýt trạng thái lưu tín an rất dễ dàng liền bị lý trình lộ cho thuyết phục hôm sau sáng sớm hai người ăn s á n g xong sau đó ngồi lên rồi lưu tín a n xe đương nhiên kế bên người lái loại vinh dự này lý trình lộ là không có tư cách nàng ngược lại cũng hiểu chuyện mình ngồi ở rồi hàng sau sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu ý vị m á n h gõ chờ đèn đỏ kẽ hở lưu tín an n g n g đầu nhìn liếc mắt kính chiếu hậu có chút hiếu kỳ ngươi làm cái gì đây sau khi lên xe liền không ngừng phát tin tức với mẹ nuôi của ngươi nói phải trái lý trình lộ cũng đang đến trả lời nhưng trên mặt kia càng ngày càng không nhịn được biểu tình để cho lưu tín a n không nhịn được cười ra tiếng chính mình mẹ nuôi đúng là cái rất dễ thân cận tính cách nàng không như chính mình l a o mụ như vậy lôi lệ phong hành nhưng một khi ý tưởng của người khác cùng nàng đi ngược lại nàng liền nhất định sẽ giữ vững ý nghĩ của mình lý trình lộ phản kháng ra mắt phản kháng kết hôn hiện lại chính là cùng mẹ dồn nàng cũng chính là lưu tín a n mẹ nuôi đối n ị c h dưới tình huống này có thể có sắc mặt tốt mới là lạ nói t h ô n g sao đây chính là mẹ nuôi của ngươi nếu có thể nói lối đi lý lời nói ngươi cảm thấy lúc này ta sẽ xuất hiện ở nơi này ạ lý trình lộ đem điện thoại di động buông xuống căm tức xoa xoa mặt lưu tín an chuẩn bị với hên cầu hôn chuyện này nàng tuyệt đối không có thể làm cho mình lão mụ biết rõ nếu không mà nói mẹ con các nàng giữa này c h ẳ n g chiến tranh khả năng lại phải kéo dài một đoạn thời gian mạnh như gian đi một lần phổ ý nghĩ hiện lên lý trình lộ trong đầu nàng cũng không có t ậ n lực d ấ u dếm mà là trời xuôi đất khiến mở miệng nói người với châu huyền tỷ sau này nếu như làm h ô n lễ có thể hay không lừa gạt đến mẹ ta chính lái xe lưu tín an thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc hắn căn bản cũng không trả lời lý trình lộ loại này ngu xuẩn vấn đề hắn sẽ không tiếp trả lời không nói cho mẹ n u ô i lý trình lộ không đến có thể nhưng trưởng bối không đến không thể được gặp lại ngươi với châu huyền tỷ hạnh phúc như vậy mẹ ta khẳng định lại phải cùng ta điên rồi lý trình lộ giống như là tự l ầ m b ầ m nhưng lưu tín an vẫn là không có nhịn được tiếp lời nói không được ngươi liền tìm một cái chứ ngươi lại không thiếu người theo đuổi ta có thể nuôi chính mình chính ta sống dễ chịu ta xong rồi mà không phải là phải cho ta chính mình ở mức ta theo châu huyền không phải thật tốt vậy ngươi với trần tiết linh uy l i u tín an sau mày h â to một tiếng cắt đứt lý trình lộ lời nói lý trình lộ cười hắc hắc chủ động đi phía trước ních lại gần ngươi xem chính ngươi cũng không muốn nhất ta không có gì không tốt nhất nhưng bây giờ ta theo châu huyền là rất ổn định quan hệ ngươi đừng cho ta hai ở mức à. yên tâm ta không thể nào ở châu huyền trước mặt tỷ nhất bất quá ngươi không với châu huyền t ỷ n bất quá ngươi không với châu huyền tỷ nói qua trần tuyết linh sự t ì n h sao trần tuyết linh thực ra chính là lưu tín an đại học thời kỳ thích vị kia học tỷ lý trình lộ dĩ nhiên đối với chuyện này biết rõ rõ rõ ràng ràng nàng làm lưu tín an bản thân năm đó nàng cũng không ít cho lưu tín an bảy mưu tinh kế thậm chí nói hai người này cuối cùng có thể ngắn ngủi lui tới một cái tiên nguyện đều dựa vào nàng đủ loại trợ công rất sớm trước nói qua chính nàng hiếu k ỷ ngay sau khi xong chính mình còn khó chịu hơn sau đó liền không muốn nghe chặt chặt vậy ngươi bây giờ đừng làm luận đoán ta cả trái tim đều là châu huyền một điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi được rồi được rồi khát xuất ra thức ăn cho chó rồi m a u g i ú p ta suy nghĩ một chút ta làm như thế nào à liền như vậy ngươi chính là lúc đầu thương ngươi cầu h ô n đi cái gì nhẹ cái gì nặng l ý trình lộ hay lại là phân rõ nếu không bây giờ các nàng cũng sẽ không chạy đi di y tờ tìm cứu cứu rồi không sai lúc này các nàng mục đích nơi đúng là mình cứu cứu tạo dựng di y tờ cứu, cứu. lập tức ba mươi tuổi lý trình lộ ở thấy b ắ c xin răng sau đó hưng phấn bộ dáng giống như là một học sinh như vậy nàng hoạt bát chạy đến trước mặt b ắ c xin răng không chút nào sinh phân cho b ắ c xin răng một cái đại đại ôm b ắ c xin răng cũng là mặt t ư ơ i cười hắn thật rất thích chính hắn một không có liên hệ máu mủ cháu ngoại gái lần trước không r ả n h tới tham gia ta mv bây giờ liền có thời gian đúng không h ắ c h ắ c kia không phải bận rộn mà không việc gì cứu cứu ngài sau này dùng thiên liên dịch trực tiếp tìm ta ta cho ngươi thân tình giá cả lý trình lộ đem ngực chụt vang ầm ầm ngây thơ cười vậy tuyển người thích bộ dáng quả thực là để cho bác xin răng vui vẻ ra mặt cứu cứu lưu tín an dành thời gian cũng với bác xin răng lên tiếng c h à o sau đó hắn cũng cười với vị trưởng bối này nhẹ nhàng ôm một cái muốn thế nào rồi hả á c h ngài đề nghị k i a ta cảm giác hay là thôi đi ừ ừ có cái gì ta không biết rõ lý trình lộ trên mặt viết đầy hiếu kỳ nhìn như vậy hai người này còn đeo nàng mật mưu cái gì cũng không có gì thiên an ta cầu hôn sự tình cũng đã hỏi cứu cứu cứu cứu đề nghị ta đến từ mình học sáng tác ca khúc tới với châu huyền tỏ tình cầu hôn a cái này cũng rất lãng mạn a cũng là rất phù hợp làng giải trí tính chất không phải rất tốt lưu tín an gãi đầu b u n g tay ngươi cảm thấy châu huyền là cái loại này cao điệu như vậy người sao cũng là vậy các ngươi lần này tới là tới tìm ta chơi đ ù a b á c diên r ă n g tựa như cười mà không phải cười biểu tình để cho lưu tín an cùng lý trình lộ đây đối với nhi chị em cũng là có chút ngượng ngùng được rồi lần này tới khẳng định không chỉ là vì tới thăm cứu cứu ngày hôm qua lý trình lộ lời nói còn là nói phục rồi lưu tín an nếu phải học tập rét vẹo vẹt vũ đạo tới lộ ra chính mình làm bạn trai thậm chí còn vị hôn phu vô cùng ủng hộ hẹn sự nghiệp như vậy một cái chuyên nghiệp lao sư chính là rất tất yếu rồi có thể lời nói thực ra tìm rét vẹo v ẹ t biên vũ lao sư tới học cái này hiệu suất cao nhất nhưng loại chuyện này đi chạy đi với rét vẹo v ẹ t biên vũ môn u học kia bại lộ tỷ lệ có thể quá lớn húng chi hiện nay đám này biên vũ lao sư còn rất nhiều sự tình phải làm ải hển các nàng vốn là trở về sắp tới cũng không có thời gian dạy hắn đều là nữ là múa cứu cứu bên này lời nói hoặc không chừng có thể g i ú p điểm bận rộn lưu tín a n hít sâu một hơi đem ý nghĩ của mình nói cho t á c d i n răng tắc xin răng sau khi nghe xong dùng sức vỗ tay một cái trên mặt lóe lên nụ cười không thành vấn đề chuyện nhỏ ta giút ngươi liên lạc áp d i n răng chịu đáp cầu rắt m ố i lưu tín a n nối lỏng một hớp lơ ư tức bất quá rất nhanh hắn đó là lần nữa nhắc lên sức l ự c tới cứu cứu chịu hỗ trợ hắn khẳng định cũng phải xuất ra tương ứng cố gắng đến như vậy mới có thể không lãng phí cứu cứu h ả o ý hơn nữa muốn bay chụp đi xuống sao áp d i n răng phát hiện lưu tín a n trong tay giơ cái máy chụp hình kia lưu tín a n gật đầu một cái đại khái là một cái không thể t h n chủ nhân t ố i quen đi hắn hiện tại càng hy vọng đem mình cùng hệ n sinh hoạt từng ly từng tý đều ghi chép xuống gần đó là không làm tài liệu thực tế phát đến trên mạng bọn họ cũng có thể hoàn toàn để lại cho không đến chính mình Tốt cất một chút đây. Đi trước ăn một muốn đẹp đây. nhớ không nhiều ăn lại ai giữ Đi bác ữ a ta cơm c một đi, hồi giúp n g ư xin l i ê lạc. Bên t r o n g phiền thoái n cứu cứu ngài. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Ba, giúp à Chuyện chuyện Bác nhỏ nhỏ. din răng i g lưu tín an tìm những thứ kêu biên vũ lao sư cũng không là người khác chính là lần trước bác d i n rằng trở về lúc phụ trách cho hắn biên vũ cùng thời điểm là dạy dỗ lưu tín an vũ đạo mấy cái lao sư l à n giải g trí lại lớn như vậy điểm làm chuyên nghiệp vũ đạo lao sư đám này lao sư dĩ nhiên là sẽ ở tân vũ đạo đi ra trước tiên liền tiến hành vũ đạo động tác toàn phương vị phân tích nói cách khác đám này vũ đạo lao sư thực ra đối rét vẹo vẹt vũ đạo hết sức quen thuộc như vậy chuyên nghiệp các nàng dạy lưu tín a n nhảy một bản thật là không nên quá đơn giản bởi vì đã sớm không phải lần thứ nhất giờ học quan hệ lưu tín a n rất tựa như quen với mấy vị này lao sư c ư ờ i từng cái vân an mấy vị lao sư cũng là đối lưu tín a n ấn tượng rất tốt chứ hắn ra s á c thực thập phần khắc khổ bên ngoài còn nữa chính là hắn chính là b a c c i n e răng cháu ngoại nói là công ty thái tử ra cũng không quá đáng bất quá để cho mọi người thập phần kinh ngạc là hôm nay chạy tới đồng thời học vũ đạo cũng không chỉ là lưu tín ăn chính mình thực ra ngay cả lưu tín ăn mình cũng đối lý trình lộ cảm thấy thập phần nghĩ hoặc hắn kinh ngạc nhìn một thân đồ thể th không nhịn đợi ư c h ỏ ngươi xem náo nhiệt gì. nhiệt xem Đợi cũng là đợi lão sư môn có thể hay không cũng thuận tiện dạy một chút ta mấy vị lao sư thực ra cũng biết rõ thân phận của lý trình lộ đều là ở ti y vợ kiếm c ơ m ngay từ lúc mới bắt đầu dạy lưu tín an thời điểm lão sư môn cũng đã trước thời hạn điều tra qua lưu tín an tình huống lưu tín an cũng không có đem thân phận của lý trình lộ giấu dếm đứng lên h ú n g chi bây giờ rét vẹo vẹt một dạng tống chính nhiệt bá đây dĩ nhiên có thể lý trình lộ nữ sĩ vóc người thật là quá tuyệt vời chúng ta nhìn một dạng tống thời điểm liền thường thường thảo luật tới đối với người khác ca ngợi lý trình lộ dĩ nhiên là một mình toàn thu một trận buôn bán lẫn nhau khen sau đó rốt cuộc lao sư muôn lần nữa nhìn về phía lưu tín an n g ư ơ i nghĩ học một bài nào cái vấn đề này trực tiếp đem lưu tín an liền cho hỏi trầm mặc nói như thế nào đây hắn cảm giác mình coi như là một rất thẳng rất thẳng thẳng nam mà hệ các nàng vũ đạo đi phần lớn đều là xây dựng ở các nàng chập trần dáng người cơ sở trên lưu tín an rất thích hệ các nàng sân khấu nhưng muốn cho hắn từ trong t r ọ n một cũng dạy cho hắn đi lao sư không đợi lưu tín an tự cầm chủ ý lý trình lộ liền trước một bước tay lưu tín an làm quyết định sau đó nàng tiến tới lưu tín an bên người giống như là tẩy não một loại ở lưu tín a n bên thai lầm bầm người h ái mộ trung thành người h ái mộ trung thành tẩy não thập phần thành công lưu tín a n do dự mấy giây sau đó mang theo vẻ mặt kiên định biểu tình dùng sức gật đầu một cái sở h ư u hấp dẫn ca khúc ta đều muốn học một chút vậy trước tiên từ zfl lạ vò bắt đầu đi nhắc tới z v ẹ vẹt bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên tự nhiên đều là bài này được gọi là bạch mẹ nuôi zfl lạ vò trong đó mở đầu một màn kia h ề n đáng yêu bộ dáng có thể để cho c o nên thấy cái này sân khấu nhân tim đập rộn lên lưu tín ăn ở lão sư nói ra bài hát này danh tự sau đó trong đầu cũng đã bắt đầu tự động tuần hoàn phát ra nổi lên bài hát này hiện trường sân khấu sau đó hắn vẻ mặt nặng nề học đến thời điểm đợi h ẹ n vui sướng đáp ứng cầu mong gì khác cưới sau đó hắn liền n ở nụ cười ở trước mặt người này trước nhảy ra cái này vũ đ ạ o tới chắc hẳn nhìn thấy một màn này h ẹ n nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ đi mang theo loại này tốt đẹp trông đợi lưu tín an dứt khoát kiên quyết đem chính mình d â n thân vào vào môn múa tập bên trong ba a phải m ệ n h chết rồi trở về chi trước thời gian chuẩn bị vẫn luôn là rất để cho người ta khó chịu đự một điểm này gần đó là suất đạo nhiều năm s ớ m thành thói quen loại này cao áp hoàn cảnh hệ các nàng đều là vạn phần khó chịu cường lôi kéo m ệ t mọi thân thể ải hển ở mười một giờ đêm trở lại nhà trọ hôm nay vẫn tính là tương đối sớm dù sao không mấy ngày liền trở về rồi các nàng muốn một bên bận rộn một bên điều chỉnh trạng thái mới được lời này nghe cũng rất vượt quá bình thường nhưng hệ các nàng vẫn thật là có thể trong đ ộ i vàng lúc nhàn rỗi làm được một điểm này ngươi cuối cùng sao châu hệ u y tỷ ừ các ngươi đi trước đêm được ta đây đi trước nha trộm đi các thành viên cãi nhau ầm ỉ chạy ra cuối cùng rời đi bác sù giang vẫn không quên giút nàng đóng chặt cửa phòng tốt chờ các thành viên thanh em hoàn toàn bị ngăn cách ở sau cửa hãy hẹn nụ cười trên mặt dần dần biến mất c ư ớ p l ấ y chính là vô số mệt mỏi bây giờ đã lưu tín a n năng lượng hầu như không còn nàng thập phần muốn gặp đến nhà mình bạn trai kêu anh tuấn khuôn mặt gần đó là cách đến màn hình điện thoại di động thấy đối phương nàng đều cảm giác toàn tâm vô cùng buông lỏng vì vậy nàng mím môi môi không chút do dự nào lấy điện thoại di động ra gọi đến h ẹ chặt video nói chuyện điện thoại ở mấy giây chờ đợi sau đó video đường dây đ ư ờ n núi thấy lưu tín ăn một sát na kia hạy h n trên mặt đầy ra cho dù khổ cực cũng không cách nào để cho mị lực của nàng có giảm bất chút nào tuyệt mỹ nụ cười. nhưng nụ cười đang duy trì rồi mấy giây ngắn ngủi sau đó nhanh chóng biến thành h ồ nghi cùng nghi ngờ nàng rất biết mệt mỏi là hình dáng gì mà lúc này màn ảnh đầu kia cái kia ôn nhu cười nam nhân giống vậy vẻ mặt mệt mỏi hãy hên nhanh chóng nhớ lại một chút hôm nay lưu tín an cho nàng báo cáo chuẩn bị hành trình với lý trình lộ ăn cơm đi tìm cứu cứu sau đó lai、like、sở t r ẻ ảm nghỉ ngơi theo lý mà nói này cũng không phải đặc biệt phức tạp lại bận rộn chương trình trong ngày à thế nào lưu tín an nhìn mệt như vậy dám vẻ ngươi mệt lắm không hãy h n lời đoán nàng quyết định trực tiếp truy hỏi cái vấn đề này cũng không vượt ra ngoài điện tho hắn đã sớm nhận ra được h ẹ n sẽ phát giác hắn có cái gì không đúng cho nên hắn không có một chút xíu hốt hoảng ngược lại thì mặt hiện lên ra bất đắc dĩ biểu tình không có biện pháp à cứu cứu nhất định phải kéo ta khắp nơi chuyện thấy không ít nhân bảo là muốn chế tạo cho ta cái gì tinh lộ à cứu cứu hy vọng ngươi chính thức xuất đạo sao đúng tiền bối ngài cảm thấy ta thích hợp ở làng giải trí côn đồ sao lưu tín an trêu g ẹ o để cho h ẹ n bông u xuống nghi ngờ nàng cười khúc khích dầm g ì đem điện thoại di động để qua một bên chính mình bia khuôn mặt tươi cười cũng là từ trong màn ảnh rời đi ây ây ơi chao người đâu không nhìn thấy đại mỹ nữ không cho ngươi nhìn người đi xuất đạo đi đi theo làng giải trí những thứ k i a em gái đẹp muôn đồng thời tham gia tiết mục đi đi ngược lại ta thời kỳ này cũng không tiết mục gì có thể tham gia không được tự nhiên sức lực tràn đầy lời nói quả thực là đem bên đầu điện thoại kê lưu tín a n làm cho tức l ư ờ i hắn là như vậy học hệ dáng vẻ đem điện thoại di động bỏ qua một bên mặc cho loa phát thanh thanh â m ở bên trong phòng tràn ngập đó thật đúng là để cho người ta mong đợi một màn đây nha lưu tín a n đùa ta coi như xuất đạo cũng chỉ sẽ cho ra diễn có chúng ta châu huyền ở tiết mục thống chi ta còn không có ý định xuất đạo đây ừ lời này hệ dĩ nhiên biết rõ nàng nhẹ dên một tiếng lần nữa cầm điện thoại di động lên lại không từ trên màn ảnh thấy chính mình mong nhớ ngày đêm nam nhân người đâu người đâu người đâu không cho ngươi nhìn tên xấu xa chương năm trăm tám mươi bảy sĩ diện tiểu đùi sợ nhất mất mặt quá trình học tập là khô khan nhưng có một chút lưu tín an rất cảm giác mạnh lên đến đó chính là hắn rõ ràng phát giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng mềm mại nếu phải luyện vũ đạo tối cơ bản phóng rỗi lưu tín an nhất định là yêu cầu mỗi ngày phải làm nhưng dù cho như thế mỗi ngày rút ra chút thời gian vũ đạo loại luyện tập hay lại là móc rông hắn số lớn thể lực nhưng đang đối mặt máy thu hình thời điểm hắn còn phải nhất định bảo đảm chính mình trạng thái rất tốt mới được ở bận rộn như vậy trong cuộc sống thời gian rút cuộc thoáng một cái đi tới hệến các nàng trở về ngày đó hôm nay vẫn là cái thứ sáu ngoại trừ rét vẹo vẹt cuối cùng đồng thời một dạng tống bên ngoài tiếp lấy đó là rét vẹo vẹt trở về giống vậy Ở cuối cùng mục, cũng thời tiết này đồng năm n là A y một lý trình lộ cũng ở đây nàng không sai biệt lắm đã tại hẹn trong nhà ngủ một tuần vẫn không có trở về ý nghĩ xem ra lần này lý trình lộ với mẹ nuôi ngô tú cãi nhau coi như là mấy năm gần đây nghiêm trọng nhất một lần bất quá nàng ở cạnh mình người nhà cũng sẽ không quá lo lắng dứt khoát cũng liền do nàng đi Ngược lại, mẹ con này hay là một cái khuôn đúc đi ra tính cách chỉ là mẹ nuôi nhìn dễ nói chuyện một ít lý trình lộ phải cho nhân cảm giác càng cố chấp một ít trên thực tế hai người này trong xương quật là giống nhau như lúc nếu không tại sao nói là cái nữ chứ sao kéo xa theo thường lệ cao ly thời gian năm giờ chiều quốc nội thời gian bốn giờ chiều lưu tín an kiên chỉ mở ra lai、like、sở trễ ảm hôm nay hắn vẫn là ở cứu cứu bên kia bận rộn suốt một cái buổi t r ư a thêm buổi chiều vũ đạo những thứ này hắn thực ra đã học tương đối trung p hắn không phải chuyên nghiệp võ giả nếu như thay đổi giữa chừng hơn nữa có thể trong vòng thời gian ngắn đi đến chuyên nghiệp trình độ đừng nói hễn các nàng p h ò n g trường dạy lưu tín a n khiêu vũ đàm kia vũ đạo lao sư thứ nhất v ù n g tay không làm cái này ai chịu nổi cho nên lưu tín a n chỉ là học tập h ệ n các nàng nuôi thủ hấp dẫn khúc mục chung một ít tương đối bắt hai điệp khúc kiểu đoạn cũng chính là vũ đạo bên trong dấu hiệu tính động tác thật đúng là đừng nói vẻ mặt kiên nghị lưu tín a n ở trước gương nhảy bạch mẹ nuôi thời điểm thật là có một phen đặc biệt phong tình ngược lại mấy ngày nay lý trình lộ coi như là hoàn toàn bù lại một chút cái gì gọi là không nên cười khiêu chiến thật quá chịu tơ rồi muốn không phải sợ bại lộ lý trình lộ đã sớm đem lưu tín ăn luyện múa ngoài lề nàng đều có thể vinh lấy được sang năm tiểu phá trạm t r ă m đại an tử ca hôm nay hay lại là trước sau như một đẹp trai đây nam thủy hữu có thể lui về phía sau thoáng mà chúng ta muốn nhìn nữ mca không thể tranh tỉ cũng mở lai、like、sở trệ ảm đồng thời nhìn nấy ư có sao nói vậy an tử ca này nét mặt dàn mua nhìn chắn rồi có mới nói cũ đúng không an tử ca ta xem không ngán sóng sóng sóng lý trình lộ ngược lại là không có nhìn đoàn người đạn mạc đám này thủy hữu đức hạch gì nàng làm phòng quản còn có thể không biết rõ ngược lại thì lưu tín ăn vẻ mặt vui tươi hớn hở thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cùng với nàng tiết lời nếu không hôm nay ngươi tới lai、like、sở tranh ta đi nghỉ ngơi một buổi chiều ta theo như tiến đoán một ngày cho ta đoán năm bê đốt mày ăn tơ ba l ư u tín an tức cười nữ nhân này thật là không có chút nào bỏ qua cho tận dụng mọi thứ cơ hội có thể chộp nhất bút là nhất bút đi học lúc tìm nàng sao cái bài tập nàng đều được từ hắn trong túi chộp hai khối tiền đi ra ngoài à ngươi tin không ta hướng lần ngồi xuống này ngươi cho ta tiền lương ta nửa phút cho người kiếm về ngươi chính là cúc ngay khóe miệng của l ư u tín an có cắp đưa tay đơn giản điệu thử một chút máy thu hình vị trí trực tiếp đem ly trình lộ tồn tại từ máy thu hình trung xóa đi động tác này đưa tới lai、like、sở trệ ảm gian vô số thủy hữu gào thét bi thương đại mỹ nữ ai không muốn xem a gần đây không với bùi tỷ đồng thời lai、like、sở trệ ảm sao cây trúc bây giờ tỷ bận rộn công việc a hôm nay liền trở về tiếp theo một đoạn thời gian thiên thiên cũng là hoạt động đi an tử ca cho kịch xuyên thấu qua một chút a cây trúc tỷ các nàng lần này trở về có thể hay không bên trên tiết mục gì một dạng tống còn không có nhìn đủ đúng không ai có thể nhìn đủ cũng là không nhìn cây trúc tỷ cũng không thể nhìn an tử ca đi không có một dạng tống cùng một tống thế nào ta sống a đừng nóng tiếp theo không phải có sân khấu sao Đối còn có sân k lưu này tín à o c ăn h cổ hội cũng ý bán cái chỗ hấp dở ân ở đón lấy hắn không lại tiếp tục che che dấu dấu mấy ngày trước thành thái thiên cũng đã liên lạc qua hắn nói ở hôm nay tiết mục sau đó s m sẽ có tự thả ra có quan hệ với hắn với h ẹ n hai người game show liên quan dự đoán nói cách khác bất kể lúc này hắn là hay không tiết lộ hôm nay đám này chú ý hắn với h ẹ n thủy hữu môn cũng sẽ biết do hắn với h ẹ n đồng thời ăn nhịp một cái hai người game show bất quá trực tiếp tiết lộ hay lại là quá không có ý nghĩa một chút hắn cười rất cởi mở thế nhưng loại tức nhân khí chất gần đó là cách mặt ảnh thủy hữu môn đều là phát giác tiểu t ử này không có hảo ý a sẽ không vừa chuẩn bị đoán mỏ chúng ta chứ thực ra không có gì hay kịch xuyên tấu qua bất quá có một chút có thể khẳng định tiếp theo một đoạn thời gian các ngựa như cũ không thiếu tiết mục nhìn ngo tạo t h ậ ống kính ngoại lý trình lộ liếc mắt liền thấy được lòng tin này tràn đầy lên tiếng nàng quả thực là không có băng bò ở cười ra tiếng thật vừa đúng lúc là lưu tín ăn cũng liếc về điều này đạn mạc trong nét mắt trên mặt hắn nụ cười cũng là không che giấu được ngược lại đoàn người cũng đừng đoán một hồi trước đồng thời nghe bài hát mới đi bài hát mới hay lại là rất không sai đến thời điểm nhớ đi nhiều ủng hộ một chút rét vẹo vẹn trực tiếp ở loại trừ trong âm nhạc liền có thể mua mọi người chơi mệnh mua là được đảo cũng không phải khoa trương như vậy cảm thấy hứng thú đi mua ngay một chút ủng hộ một chút không có hứng thú theo ta ở lai sở trệ ả m gian tay không bắt sói là được tay không bắt sói người cũng không mua ta khẳng định không mua hai ngày nữa ở lai sở trệ ả m gian rút ra mấy cái ký tên truyền đi phát đạn mạc liền có thể tham dự rút số an bài cho các người điểm tiểu phúc lợi bạn trai dẫn đầu không mua a l u m mới đúng không ta đây phải đi cho đ u i tỷ phát tin nhắn nếu như lưu tín an có thể bị loại này uy hiếp v được kia hắn liền không phải lưu tín a n rồi hắn biểu tình không hoảng hốt chút nào chỉ là vui tươi hớn hở tùy tiện tìm một trò chơi nhỏ bắt đầu tập trung tinh thần chơi tiếp khoảng cách bài hát mới thả ra cùng với một dạng tống cuối cùng đồng thời còn có gần một giờ hắn không có chút nào gấp rốt cuộc rất dài ngũ thập phần chung đi qua ở cách video thả ra cuối cùng năm phút thời gian lưu tín a n đóng lại trò chơi hiện tay từ cất giữ lan bên trong mở ra rét vẹo vẹt tiểu phá trạm bây giờ rét vẹo vẹt ở tiểu phá trạm đã có không sai biệt lắm một hai trăm ngàn p a n đếm cái này ở tiểu phá trạm trung thực ra không tính là một cái đặc biệt nhiều p a n nhưng là một nước ngoài nghệ sĩ đoàn thể. rét vẹo v ẹ n có thể có như vậy một cái thành tích hơn nữa còn là ở tổ hợp bên trong không có quốc nội thành viên điều kiện tiên quyết hạn thật là một kiện tương đương tương đương không tưởng tượng n ổ i sự t ì n h à dĩ nhiên so với hệ chính mình thực tiểu hảo này một trăm hai mươi v đ ú t f a n số vẫn còn có chút nhỏ nhặt không đáng kể một ít cũng may f a n nghiện rất mạnh này sóng ở quốc nội quảng bá để cho không ít vốn là đối hẳn ngu không biết thậm chí là khịt mũi coi thường người xem thích cái này cố gắng lại ưu tú tổ hợp bất kể như thế nào các nàng đối f a n cũng tốt đối với chính mình công việc cũng tốt phần kia chuyên nghiệp lại nghiêm túc thái độ là rất nhiều nghệ sĩ không có hai k h người t h í bọn họ thực ra rất sớm đã có thể thấy thành phiến nhưng vì bảo đảm lai、like, sở chệ ám lúc thấy giấy tráng phim lúc tia chân thực mới mẹ bộ dáng lưu tín ăn cũng không có sớm đi tìm thành thái thiên muốn mv thành phiến nhìn cho nên đối với hai người bọn họ mà nói bây giờ mv bên trong hết thảy đều là vô cùng mới mẹ bất quá mv mặc dù không thấy nhưng bài hát hắn vẫn sáng sớm liền nghe rồi cho nên hắn biết rõ lần này rét vẹo vẹt trở về phong cách là tương đối khái niệm tính một ít ca khúc so với lần trước trở về phéo music lần này bài hát mới có thể phải càng chọn những người nghe một ít đương nhiên rồi có một chút là vô luận ca khúc như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đó chính là rét vẹo vẹt năm người xinh đẹp làm trải c u ố n khúc trừng phát xinh đẹp đếm số kéo căng h n xuất hiện ở màn ảnh một khắc kia sở hữu lai、like, sở trệ ảm gian các khán giả đều là trong nháy mắt sôi trào lên tất cả mọi người đã chừng mấy ngày không có ở lai、like, sở trệ ảm gian th mặc dù mỗi tuần đều có một dạng tống có thể nhìn nhưng một dạng tống bên trong hệ hiện h i ệ t đại đa số đều tại đường xuyên tấu qua thời điểm bị mọi người thấy qua mới mẹ t h i ể u b ù i ai sẽ c ử tuyệt đây hơn nữa còn là mv bên trong như vậy mị hoặc cả mười phần h à i hện đừng nói thủy h ư u m u ô n rồi ngay cả rất sớm trước liền b à i kiến này tấm trang điểm ra mặt lưu tín an ở thấy nhà mình bạn gái ở mv bên trong bộ dáng sau đó đều là không nhịn được trở nên tươi đẹp và cây trúc tỷ này sóng cũng có đẹp lý trình lộ đều là không nhịn được khen mà bạn thân khen càng làm cho ánh mắt của lưu tín an sâu bên trong thoán qua vẻ kiêu n ạ o đây chính là hắn bạn gái bất、quá. rất nhanh một tiếng rêu cận phá vỡ lưu tín an tự đắc tâm tình phốc ha ha ha châu huyền tỷ đây là đem chỉ hổ cầm được sao lưu tín an s ữ n g sở theo bản năng nhìn về phía trong màn hình lúc này chính là hệ một cái cận cảnh ống kính mà trong màn ảnh nàng giơ lên trong tay chỉ hổ c à m khẽ giơ lên làm ra vẻ mặt cao ngạo biểu tình gương mặt này phối hợp lên trên này thân quần áo xinh đẹp bất luận nhìn thế nào cũng là một bộ hoàn toàn kín kẽ bộ dáng nhưng trong tay chỉ hổ đúng như lý trình lộ nói như vậy h i hện đem chỉ hổ cầm được đem mang theo gai nhọn tiên một đầu chính mình cầm ở trong tay lưu tín a n thật rất muốn nhịn cười sắp mặt nhưng này rõ ràng rất tức cười người này vẫn còn muốn biểu hiện thập phần cao ngạo biểu tình quả thực là quá đâm người cười điểm đi một tí cuối cùng hắn không nhịn được buộc phát ra tiếng cười tới ha ha ha ha ha cáp thật c ầ m lược bùi tỷ chụp em vì thời điểm không cảm thấy khó giải quyết sao bi thương bi thương tốt khó giải quyết tốt khó giải quyết thật là đau thật là đau nhưng ống tính tới ta phải giữ vững lạnh lẽo cô quạng mới được cấm chỉ làm đọc hiểu đề nghị phát cho bùi tỷ nhìn ta thích nhất nhìn bùi tỷ không xuống đài được bộ dáng là ngày hôm qua ta đút nàng ăn cơm là nàng cũng là vẻ m ặ đó ta đi tiểu hoàng ta tới nhiệt độ nhiệt độ cũng quá đẹp đẽ đi ha ha ha không được s m khảo hạch đang làm gì vậy a này không phát hiện à lý trình lộ quả thực là cười không được vốn đang đoán quái đạn hoang bài hát của đường không khí trong n g á y mắt liền bị hẹn cái này hàm hàm bộ dáng làm hỏng hầu như không còn nàng ai đ ả o ở một bên ngay cả mv cũng không nhìn tới trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm tới hệ phương thức liên lạc đem chuyện này cho hỏi đi ra ngoài mà lúc này ải hẹn đang ngồi ở công ty trong phòng họp nghe tiếp bên trong an bài công việc điện thoại di động chấn động để cho nàng xức sở nàng theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem xong phía trên lý trình lộ phát tới tin tức sau đó vẻ mặt nghi hoặc chính dài dòng thành thái thiên liếc t h ờ y hệ động tác hắn khẽ to mày hỏi dò ấy lìn thế nào ách thái rời ca bằng h ư u của ta nói chúng ta e mv ì có ném một cái ném sai lầm sai lầm h ả i hẹn cái hiểu cái không đem điện thoại di động đưa cho thành thái thiên nhìn mà khi thành thái thiên nhìn xong t i ệ t đồ sau đó khoe miệng cò giật đến ngươi cầm chỉ hộ thời điểm liền không cảm thấy tay đau không đau cảm giác đấm gai vậy sao ngươi không nói ta cầm nhầm hãy hẹn nhân cũng bối rối nàng một người bình thường cô gái làm sao có thể biết do chỉ hổ loại vật này làm như thế nào cầm a đạo cụ tổ cho nàng thời điểm sẽ để cho nàng nắm nàng không suy nghĩ nhiều đi học đến đạo cụ động tác như vậy nắm nguyên lai là sẽ không đau hạ cái này hoang đường sai lầm nhỏ thực cũng đã hển trở nên có chút bối rối kia vậy làm sao bây giờ muốn đổi nguyên sao à cái này ngược lại không dùng một cái sai lầm nhỏ mà thôi hơn nữa những người ái mộ còn đối với ngươi cái này sai lầm nhỏ cảm giác thập phần thú vị nói ngươi vẻ mặt lạnh lẽo cô quặn làm ra hàm hàm động tác có một p h n đặc biệt tương phản đáng yêu cảm thành thái thiên cũng lật một cái p a n xá bảy sau đó vui tươi hớn hở vừa nói này nói chưa dứt lời nói một câu ải hển trong nháy mắt mặt đỏ lên đàn nàng nhưng là cái cực độ cực độ cực độ sĩ diện nhân như vậy bị những người ái mộ treo ghẹo nàng quả thực là cảm giác mình không xuống đài được vì vậy nàng không cam lòng cắn chặt môi d ư ớ i không thể mẹ toàn chủ ạ ta có thể đi phối hợp bổ trụt một tổ ống kính a thật không cần văn ngươi thái rời ca để cho ta đi đổi đi thanh tỉnh một chút ấy lìn ngươi thấy bây giờ được đuổi những thứ này tiệt đồ sẽ biến mất sao thành thái thiên trả lời cho hển một cái trọc quyền nàng thở dài một hơi lương b i ế n nằm xuống mắc cỡ trước người chương năm trăm tám mươi tám lưu t í n an không liên quan ta sẽ nhớ lại chỉ hổ cầm ngược lại đây bất quá là một cái rất nhỏ rất nhạc đệm nho nhỏ đối với những thứ kia một mực đang mong đợi trở về những người h ái mộ mà nói mọi người để ý hơn lần này ca khúc thật xấu nhưng khi điệp khúc vang lên tẩy náo lại bài hát của ma tính trong nháy mắt sinh ra lưỡng cực phân hóa so sánh với lần trước trở về phéo mỹ thậm chí là lần trước nữa trở về quy luận g lần này cái tên này vì b ậ t đầy tân khúc nghe cảm phương diện này cũng chưa có hai lần trước như vậy để cho nhân man ý rồi có thể ghét đến giờ những người ái mộ đối lần này trở về tân khúc cảm giác vô cùng kinh hỉ nhưng hiểu một chút không nhiều hoặc là đối vẹo vẹn loại nhạc khúc cũng không hiểu rõ lắm những người hái mộ liền sẽ cảm thấy bài hát này có như vậy ném một cái ném kỳ quái còn lâu mới có được t r ư ớ c bài hát mới như vậy bắt thay cho nên nghe cảm phương diện này cũng sẽ không khiến nhân thoáng cái sẽ t h h í c thích e o MV kết thúc, t lưu n online sở á hát y boy đây. mắt mà mới tạm mùi sớm một bắt bạt thai chút lưỡng Lô liền được phân phần vấn cực có có chữa hóa đó A, Bài vài đầu. đề vị thân một trận quỷ một trận s m biết đều hiểu tốt như vậy nhiệt độ cầm một bài loại này bài hát đi ra tràn đầy tử là biết vận doanh khác giới đen hồng bối bối căn bản liền không phải tràn đầy t ử quản hoặc có lẽ là s m cũng không phải tràn đầy t ử quản cho chúng ta cọc lông tìm một bài bài hát tốt cứ như vậy khó khăn quả thật lấy thêm một bài xịt tổ không được sao chết cười thì tôi nói là cầm là có thể lấy ra ta cảm thấy phải t r ả rất tốt nghe à không có n g ư ờ i môn nói kém như vậy đi bài hát này thế nào với bé gái sở đánh lôi lại đệ tử thật là đã cô đơn nữa à n h ạ c n g ư ơ i bây giờ c ọ n g lông đều có thể đại biểu đệ tứ rồi đúng không mà phan có thể hay không cô ta những người h ã i mộ trực tiếp ở lai、like、sở chệ ả m thời gian khai chiến một màn này lưu tín an thật là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cùng lúc đó giống vậy quen thuộc một màn này phòng quản môn cũng bắt đầu rối rít lưu bù lên rất nhanh sát đ i ê n rồi phòng quản môn để cho lai、like、sở chệ ả m gian đạn mạc không khí hỏa h ả i không í t đừng ở chỗ này cãi nhau à thật là sớm trước liền quyết định quy củ cãi nhau trực tiếp phòng các ngươi cãi nhau chuyển sang nơi khác lưu tín an tâm tính một chút cũng không có chịu ảnh hưởng thực ra liền cá nhân hắn mà nói chính hắn cũng là đối bài hát này chẳng phải cảm ít nhất không có trước hai thủ như vậy để cho hắn thích để cho hắn nguyện ý lặp đi lặp lại phát ra tân khúc đã nghe xong mv cũng xem xong tiếp theo liền không phải hắn người ngoài cuộc này nên khổ nói chuyện lưu tín an đóng lại website sau đó mở ra rét vẹo v ẹ t quan phương t à i khoản hạ cái thứ hai tân video tân video dĩ nhiên chính là một dạng tống cuối cùng đồng thời tiết mục đây mới là hắn hôm nay chuyện chủ yếu mà cùng lúc đó chính ở luyện tập thất thực thì quan sát những người hãi mộ bình luận h à i h ề n đám người cũng là bị mọi người lưỡng cực phân hóa đánh giá làm trố mắt nhìn nhau lưu tín an cũng có thể dự liệu được sự tình các nàng làm chuyên nghiệp dĩ nhiên cũng tương tự có thể dự liệu được nhưng khi một màn này chân thực sau khi phát sinh cho dù các nàng là xuất đạo nhiều năm có kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp nghệ sĩ nhưng khi nhìn đến mọi người không thích các nàng t ấ n khúc sau đó hay lại là khó tránh khỏi có một loại khổ sở tâm tình cũng may chuyên nghiệp dày công tu dưỡng làm cho các nàng trong nháy mắt điều chỉnh xong trạng thái hãy hên càng là cười đứng dậy vỗ tay một cái cho mọi người kích động được rồi bắt đầu ngày mai liền muốn chính thức bận rộn hôm nay mời các ngươi ăn cơm mọi người muốn ăn cái gì hôm nay còn muốn đi ra ngoài ăn không sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi hẹn đi lướng miếng nằm ở căng sệ ùn di trên chân thứ nhất lên tiếng phản bác sau đó phải làm tử nàng là thật không nghĩ ra môn ăn đồ ăn nhưng nàng đề nghị bị chính mình gối bắp đùi chủ nhân phản đối mạnh liệt đùa gì thế gấu miệng đoạt thức ăn huệ đi là thực sự đi ê n rồi đi ra ngoài ăn đi k h á t p h ạ m l ư ờ i càng sệ ủ n di không ngừng rung chân để cho tựa vào nàng trên đùi huệ đi mánh liệt cảm thụ một phen cái gì gọi là đất d u n g núi chuyển rất nhanh huệ đi nộp khí giới đầu hàng nhận bệnh thẳng người bày ra tàn bạo biểu tình nhìn càng sệ ùn di nhưng gấu có thể sợ cái này lại rất nhanh huệ đi lần nữa ở bạn tốt mình này hàm hàm trong nụ cười thua trận đi ăn thức ăn trung đi ánh mắt của nàng chuyển một cái trực tiếp đề nghị mù tạc muốn ăn kiểu trung hoa mù tạc ta không biết rõ nhà nào tiệm có bán đây đây chính là đem hệ cho làng khó nàng nhớ lại một phen dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi đến lưu tín a n điện thoại lưu tín an khẳng định biết rõ hắn đ ố i bên này sửa đổi quá mù tạc không phải rất cảm bạo nếu như bình thường muốn ăn lời nói lưu tín a n một loại cũng sẽ tìm càng thêm kiểu trung hoa mù tạc ăn cho nên tìm hắn khẳng định không sai t í nana ngươi đang ở đây lai sở trễ làm sao t h nana ngươi đang ở đây lai sở trễ làm sao h i hẹn thanh em chuyển tới lưu tín ăn trong hai hắn liếc mắt một cái một bên Lý Trình Lộ, sau đó đứng lên. lý trình lộ hiểu ý thay thế hắn vị trí ngồi ở hắn g a m minh trên đế t h u ậ n tay tiếp quản vẫn còn ở lai sở trệ ả m trạng thái lai sở trệ ả m gian nam thủy hữu rời đi để cho lai sở trệ ả m gian thủy hữu môn nhảy cấm hoan hô đến cũng may hết thệ các thứ này đang ở nghe điện thoại lưu tín ăn đã không thấy được hắn đi ra lai sở trệ ả m căn phòng nghe lên hải hển điện thoại tới ừ thế nào a không phải dày ngươi đi trình đường ở thay ta truyền bá sao á ta muốn hỏi thì phu ngươi biết làm mù tặc sao hải hển lời còn chưa nói hết can sệ ùn di mong đợi thanh n m cũng đã từ điện thoại kia một con văng lên cầm điện thoại di động lưu tín an xứ sở sau đó bắt đầu điên cuồng ngắm bổ bây giờ can g sệ ùn di với hẹn đi có thể là mình tuyên nhân ngày mai sẽ là rét vẹo vẹn trở về ngày đầu tiên ở trọng yếu như vậy thời kỳ can g sệ ùn di lại còn phải nghĩ biện pháp tới nhà hắn nói cách khác can g sệ ùn di với hẹn đi nhất định là có chuyện gì muốn cùng hắn ngay mặt nói mới đúng đã như vậy biết các ngươi tới trong nhà ăn đi ta tới chuẩn bị cho các ngươi lưu tín an tốc độ ánh sáng phát giác can g sệ ùn di với hẹn đi hai người dụng tâm lương khổ hơn nữa rất cơ chí dưới sự phối hợp tới hắn trả lời để cho bên đầu điện thoại kia tiếng hoan hô một mảnh đợi một hồi ải hệ thanh em bất đắc dĩ mới vang lên ngươi không phải còn phải lai、like、sợ trệ ả mẫy ừ chúng ta đi qua quái dày có phải hay không là không được tốt lưu tín a n sẽ không quái dày nàng công việc giống vậy nàng cũng không muốn chính nàng quái dày lưu tín a n công việc chuyện tình cảm là muốn lẫn nhau mới đúng không sao kéo trang đinh bên kia trình đường ở nhìn chăm chú cảm giác trình đường đi ngươi kia không phải đi chạy nạn ngược lại thì cho người chi phối nói cái gì chi phối giá từ ngươi cũng học được hừ hừ ta nhưng là vẫn luôn không có rơi xuống đối trung văn học tại đây xu thế tiểu đùi tổng là sẽ để cho lưu tín ăn hiểu ý cười một tiếng Thanh tới ta hắn Onu, nhẹ nhà cho của nu, giọng nói, tới nhà ăn ngươi âm cơm đi, ta cho các đi, lúc à m tạc. Được, h n đến, ngươi nhanh mua nguyên liệu nấu ăn g ta một mua đây đi đi. đ hồi liệu ư ợ Để đ i ệ này thoại Tín vội xuống Lưu、tín、An v n g đ ẩ ra、like、này, lý a cửa i sở trệ ảm Lúc phòng. này l trình lộ chính tiện tay ô m một cái tivi nhỏ ông ối ngồi ở hắn vị trí nhìn một dạng tống thấy lưu tín a n sau khi vào cửa nàng theo bản năng đứng dậy nhưng rất nhanh lưu tín a n lời nói để cho nàng lần nữa ngồi xuống n g ư ơ i truyền bà đến ta được đi ra ngoài một chuyến h bởi vì là đang ở lai、like、sở chệ ảm cho nên lý trình lộ cho dù hiếu kỳ cũng không có trực không hỏi tiếp lưu tín An chuyện gì xảy ra. đưa tay chìa khóa, trang, mua chuyện này cũng không cần tình, hắn tiếng, lên bên còn nguyên nấu cái đặc cười cầm phải phải khép khẩu quả giấu liệu xảy biệt gì gì giếm Bất một một một ít là đi để sự ở có ăn buổi tối t làm mũ cũng được, vậy ngươi đi ngươi vậy Tín An đi. Lưu không giống như là sẽ đặc biệt cho nàng làm m ũ tạc tính cách nói cách khác bữa này m ũ tạc tiệc mời khác có người khác trên cái thế giới này có thể như vậy sai sử động lưu tín a n ngoại trừ h i hển còn có thể là ai đây nàng an ổn ngồi xong đổi con rồi một loại không nhịn được với tay lưu tín an ngược lại cũng không căm thức hắn vui tươi hớn hở ra ngoài đồng thời suy nghĩ càng sệ ủ n di với hẹn đi kết quả có chuyện gì muốn nói cho hắn biết mà ở nhà lý trình lộ là tiếp tục đảm nhiệm theo mọi người cùng nhau nhìn lai、like、sở trệ ám trách nhiệm một dạng tống người cuối cùng hình ảnh như ngừng lại rét vẹo vẹt cùng hiện trường những người hái mộ đại hợp ả n h c h u n g bất quá khiến cho rất nhiều f a n tia còn có lai、like、sở trệ ám gian thủy hữu hảo kỳ l là, ạ làm hình ảnh cố định hình ảnh sau đó tiết mục đường tiến độ vẫn chưa đi xong lý trình lộ cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc theo lý mà nói loại này cấp thấp sai lầm s m ứng nên sẽ không làm mới đúng đ a n g là ú c n n g với lai、like、sở c h á n giả đ ề u là vẻ mặt mộng b cô thời đột hắc bình hình ảnh đột nhiên điểm, đã sáng khách liếp tờ giờ vậy để cho nhân quen thuộc thanh tuyến bên thai máy trong ống nghe chuyền ra biết rõ một ít nội t ì n h con mắt của lý trình lộ sáng lên cả người đều là ngồi thẳng lưng nàng tự hồ biết rõ tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng mà nàng biến hóa cũng để cho lai、like、sở chệ ảm g i a các khán giả càng tò mò hơn đây là châu cô l ế p tờ g ờ thanh âm đi này tính là gì ngoài lề giống như là ngày sau nói cái loại này còn có chuyện gì không giao phó xong chẳng lẽ nói một dạng tống còn không có kết thúc không thể nào mới vừa rồi cũng viết này một mùa đã kết thúc tia chu cô liếc cờ giờ chả thế nào xuất hiện chẳng lẽ nói là tiết mục mới ngoa tạo các huynh đệ nhìn h o t xệ ấp h o t xệ ấp nổ ta không phải là nhìn lầm rồi chứ thật giả cũng liền ở đạn m ạ c môn kích tình thảo luận thời điểm rốt cuộc trong màn ảnh phòng tiếp khách phía kia đóng chặt cửa mở ra mặc thiện sắc sập kín hạ thân một cái màu xanh quần jean hại h ể đi vào phòng tiếp khách khi nhìn đến hướng ngay chính mình máy quay phim sau đó nặng có chút xấu hổ về phía sau có rút bây giờ cũng đã bắt đầu thâu sao không sai vào đi ậy lìn tờ giờ lời nói để cho hẹn không có biện pháp tiếp tục lui về phía sau nàng xấu hổ cười một tiếng một tay che miệng l ư u đ ạ t đến vào này phòng tiếp khách ngay sau đó để cho lai、like, sở trệ ả m gian thật sự có không hiểu vấn đề thủy hữu môn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện h i hẹn sau khi đi vào cũng không có con môn sau đó một đôi thon dài chân bước vào mà theo này đôi chân dài dần dần vỗ lên một người vóc dáng bền chắc t ư ớ n g mạo anh tuấn nam nhân rốt cục thì dọi vào rồi người sở hữu mi mắt người này không là người khác chính là trước đây không lâu mới từ trong nhà rời đi lưu tiến an bây giờ sẽ bắt đầu rồi h ả trong màn ảnh lưu tín an hiếu kỳ hỏi sau đó cùng hẹn cùng đi tới trên ghế salon ngồi xuống cái này ghế salon cũng không lớn chỉ có thể chứa hạ hai người bọn họ mà sau đó thật chặt đóng lại phòng tiếp khách đại môn cũng chính thức hướng sở hữu xem video các khán giả chứng minh hoan n g h ê n nhị vị chính thức bắt đầu lần này nhị vị hai người game show thu âm chúng ta game show còn không có đặt tên nhị vị cảm thấy nên lên một cái tên gì tốt đây làm ly dễ ông dù nói xong câu đó đường tiến độ hoàn toàn đi hết quen thuộc sạc điện giao diện ảnh ngược đến lý trình lộ kia trương hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn Nàng rất phấn, nhưng à n g rất ấ n n h ư lúc này lai、like、sở t r ẻ ảm trong phòng đã hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì các khán giả coi như không riêng gì h ư n phấn ta hắn sao ngoa tào thật có yêu tống ta tuyên bố ép mở mã ở vào giờ phút này xuống lại như bức như bức như bức an tử c a n g như bức thật có căn đảm ra yêu tống a sự tình càng ngày càng vượt quá bình thường d ậ y rồi chân thực nghệ sĩ tình nhân yêu tống đây là lần đầu chứ thật chúng ta kết hôn rồi ngày mai an tử ca đem giấy đăng ký kết hôn đánh ra đến ta sợ rằng cũng sẽ không có một chút kinh ngạc lai sở chệ ảm trong phòng đại đa số đều là vừa thích lưu tín an lại thích hệ hẹn f a n hoặc là thủy h i ế u mọi người dĩ nhiên là vô cùng tình nguyện thấy cái này được khen là tình nhân yêu tống tiết mục phát hình nhưng nếu như đem chuyện này thả vào toàn thế giới nói đúng ra là toàn thế giới rét vẹo vẹt f a n trong p h ạ m vi mọi người phản ứng vẫn còn có chút không quá thống nhất đương nhiên rồi những thứ này thảo luận bây giờ đã chạy đến bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn lưu tín an là khẳng định không biết rõ ken đông châu huyền tỷ ngươi không phải biết rõ mật mã ấy ư trực tiếp đi vào không được sao h i hệ đưa mật mã động tác bị các thành viên không nói gì nhìn chăm chú nàng mặt nhỏ đỏ lên không c giận dứt có cách t ô nào g trực điền nàng chơi đụa là lưu tín an hảo sau đó mạnh xuống một lớp phân lưu tín an tiểu t ử kia đến thời điểm khẳng định cùng với nàng tính sổ ngược lại cũng tránh không thoát có thể lừa gạt một trận là một trận đi bây giờ nàng rốt c u ộ c biết lưu tín a n tức hồn p h â n không cao không phải là bởi vì hắn thức ăn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn số này đủ đen thật sự đen vượt quá bình thường trọn dạ lý trình lộ đi nhanh lên r a l ạ i sợ trệ ẩm gian nhưng ở nhìn người tới cũng không phải lưu tín an mà là xinh đẹp vô cùng năm cái nữ nhân xinh đẹp sau đó treo tâm rốt cục thì đặt trở về trong bụng người đã tới cửa nhà nàng vui vẻ cười sau đó phối hợp với n h a lên g i di ô một cái một đoàn tống để cho giữa các nàng quan hệ kéo gần lại rất nhiều giờ gì rất thích cái này làm việc dứt khoát tư thế hiên ngang tỉ tỉ ừ tin ăn đây tìm một vòng không tìm được lưu tín ăn ải hẹn theo bản năng hỏi lý trình lộ hướng về phía cửa biếu môi đi ra mang ngoài mua nguyên liệu nấu ăn ta một đoán chính là châu huyền t ỷ các ngươi muốn đi qua hắn không nói cho ngươi không có lai sở chệ ảm đâu rồi không có phương tiện nói a chương năm trăm tám mươi chín người ngoài cuộc lý trình lộ lưu tín ăn trong nhà thường thường sẽ bị một ít quả vặt hắn lai sở chệ ảm thời điểm thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một ít ải h ẹ xem tivi thời điểm cũng sẽ ăn bất quá lần này hắn chỉ có về điểm kia tồn kho đã bị rét vẹo vẹt các thành viên cho xèn xoẹt sạch sẽ khi hắn về nhà liếc mắt đó là thấy được chính ghế s a lon ở phòng khách bên trong manh ăn miếng khoai tây trên c a n g sệ ùn di hãy hẹn các nàng bóng người hắn ngược lại là không thấy bất quá c a n g sệ ùn di sẽ xuất hiện ở nơi này cũng chứng minh hẹn các nàng đã qua tới chuyện này hắn trước là đ ố i c a n g sệ ùn di lên tiếng c h à o trong miệng chiếm đồ vật c a n g sệ ùn di chỉ là giơ tay lên dơ dơ coi như là đáp lại hắn chờ hắn đem nguyên liệu nấu ăn để tốt ở phòng, này mới đi tới phòng khách để thấp thanh tuyến người khác đây hôm nay muốn ở tại châu huyền tỷ trong nhà châu huyền tỷ đi trong nhà thu dọn đồ đ vậy sao ngươi không đi ta chờ nên đón ngươi c a n g sợ ùn di trả lời cái này gọi là một cái chuyện đương nhiên lưu tín a n như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ngay sau đó hắn đặt mông ngồi ở c a n g sợ ùn di bên người thanh âm lần nữa lẽ thấp nói như vậy trong nhà liền hai ta rồi hả c a n g sợ ùn di gật đầu một cái sau đó vẻ mặt cổ quái nàng rất rõ ràng lưu tín a n tuyệt đối không phải là cái gì kỳ quái nhân nhưng thuyết pháp này quả thực là để cho nàng cảm giác thập phần cổ quái làm cùng với nàng hai có giao dịch gì như thế à bây giờ hai nàng tựa hồ thật là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ân còn phải cộng thêm hẹn đi mới đúng ngươi thuyết pháp này thật kỳ quái nói đi là có cái gì tình báo muốn tận mặt nói với ta sao vô cùng nghiêm túc lưu tín ăn đổi lấy chỉ là căng sệ ủ n di một cái mê mang tiểu biểu tình nàng nhìn một cái trong tay mình chỉ còn lại một ít túi miếng khoai tây chiên sau đó mê mẩn hồ hồ hỏi dò ta không có gì tình báo à không tình báo không tình báo ngươi thế nào nhất định phải đề nghị tới nhà của ta ăn cơm ta chính là tham mù thật rồi ôi chao ôi chao hai người c h ố mắt n h ì nhau n ăn ý phát ra một tiếng mê mang ôi chao tiếp lấy đó là giống nhau như lúc che mặt cười khổ cảm tình lưu tín ăn suy nghĩ nhiều mà càng sệ ủ n di chỉ là rất đơn thuần nghĩ đến cọ bữa cơm nào có cái gì không phải là muốn tận mặt thuyết tình báo a chính vì chính mình nhớ lại cảm giác vô cùng xấu hổ thời điểm đại môn lần nữa bị mở ra lần này đi tới đó là hên đ o à n người cộng thêm một cái lý trình l ộ ồ trở lại ừng lưu tín an đáp một tiếng đứng dậy đi tới mấy người trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn mình trước mặt cái nụ cười này mặt đầy nữ nhân xinh đẹp gần đây cực khổ thực ra cũng còn khá mỗi ngày đều rất phong phú mấy đến rồi thì trở lại ta cho ngươi buông lỏng bên trong có thể có thể muốn nói mọi người trong nhà hẹn đi trên mặt ghét bỏ nhanh muốn tràn ra một số thời khắc cắn cp s á c thực cấp trên nhưng vô cùng thân mật cp ít nhiều gì cũng có chút dầu mỡ l i ê n lấy bây giờ lưu tín an cùng h ẹ n mà nói hẹn đi đều sợ chính mình không mở miệng hai người này lập tức thì phải ôm chung một chỗ gặm không phải là mấy ngày không gặp mặt ấy ư tại sao ư nàng thề sau này mình nói yêu thương tuyệt đối sẽ không giống như lưu tín an cùng h ẹ n như vậy dây dưa đúng rồi ngươi xem hot x ệ ở chưa lý trình lộ biểu tình với hẹn đi cũng kém không nhiều lắm bất quá rất nhanh nàng đôi mắt sáng lên truy hỏi lên lưu tín an có quan hệ với hot sệ ở sự tỉnh lưu tín an gật đầu một cái hắn dĩ nhiên biết rõ cuối cùng này đồng thời một dạng tống k ế t vĩ cái kia có quan hệ với hắn với h n y ê u tống dự đoán video bất quá hắn cũng không phải thực tế thấy được video mà là nhận được các bằng hữu điện thoại chuyện lớn như vậy tình cái kia bày khu vui chơi các bằng hữu đương nhiên là trước tiên gọi điện thoại tới b ắ t n g á i nguyên nhân cũng là như thế hắn ở trong siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm liền đã biết chuyện này nhờ có bây giờ hắn cũng có nhân vật công chúng tự giác lúc ra cửa sau khi khẩu trang cái mũ là một cái không sót nếu không hắn còn thật sợ mình bị những người ái mộ trực tiếp ngăn ở trong siêu thị thấy được lai、like、sở c h ạ ám gian mọi người phản ứng gì có thể là phản ứng gì đều nhanh phải đem lai、like、s ở trễ ảm gian phòng đình thọt lên trời rồi tiểu tử ngươi bây giờ thật thành v ắ t hẳn người thứ nhất lợp đ t lợp đều không ngươi sẽ v ắ t hẳn nói lời này thời điểm lý trình lộ trực tiếp đổi thành rồi tiếng trung dù sao tại chỗ hay lại là có không ít nhân gia nước nhà nhân mà nghe hiểu những lời này hển cũng không có tức giận nàng ghép cười một tiếng rất dễ dàng ghép đến nơi này trong đó tiếu điểm bây giờ nàng coi như là nửa hoa điều thông biết tiếng trung không nói sẽ còn chơi buồn ngạnh lưu tín an có lúc đều sợ nhà mình bạn gái trở nên chịu tượng đứng lên cười cái, gì, cười cái gì không việc gì các ngươi p a n tâm tình thế nào lần này nhưng là đèm ta với châu huyền yêu tống tin tức thả ra rồi mọi người không có bạo luận chứ ải hên lắc đầu một cái chủ động hướng trên người lưu tín an ních lại gần nàng kéo lưu tín an ngồi xuống này thanh âm kêu một cái mềm mại n u không có nếu như có lời gì thái giời ca sẽ nói cho ông lời c o n chưa dứt ải hên đó là cảm thấy trong túi một trận mãnh liệt chấn động nàng s ứ n g sở sau đó vội vàng đem điện thoại di động lấy ra trên màn ảnh thái giời ca ba chữ to để cho nhịp tim của nàng có trong nháy mắt dừng lại đ ó lấy nàng ngạc nhiên nhìn về phía lưu tín an lưu tín an cũng phát hiện chuyện này bất quá hắn ôn nhu nụ cười dành cho hẹn rất nhiều lực lượng mặc dù không biết rõ thành thái thiên gọi điện thoại tới kết quả là bởi vì cái gì nhưng hẹn hay lại là hít sâu một hơi dê giả bộ vô sự nhận điện thoại thế nào thái rời ca các ngươi ở tin an ra ân thế nào a không việc gì điện thoại cho tín an lời này nghe hẹn càng luồn cuống nếu như là tìm lưu tín an lời nói thành thái thiên hoàn toàn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho lưu tín an tại sao còn muốn từ nơi này nàng đi đây khẩn trương thuộc về khẩn trương điện thoại vẫn là phải cho lưu tín an mê mội nhận lấy hển đưa tới điện thoại di động động tác này cũng để cho lưu tín an nhận ra được có chút không ổn hắn đứng dậy nắm điện thoại của hển chủ động đi tới lai、like、sở trệ h m căn phòng theo tiếng đóng cửa vang lên hải hển thân thể mềm mại r u n g một cái tâm tình khẩn trương không ngừng ở tâm lý lan tràn yên tâm đi châu huyền tỷ chắc chắn sẽ không có chuyện càng sẽ h ã n di chấn an một loại ôm c h ầ m hải hển v a y đồng thời không ngừng n u ố t ve nhà mình cái này nội tâm nhu nhược t ỉ t ỉ tóc dài dùng phương thức của mình an ủi đối phương tâm tình khẩn trương nói xong nàng với h ể đi trao đổi một cái ánh mắt hãy hiểu ý trực tiếp lấy điện thoại di động ra. bắt đầu lật xem lên đủ loại f a n diễn đàn còn có bong bóng loại này f a n có thể trực tiếp liên lạc với nghệ sĩ phần mềm đây có thể nói là làng giải trí trong lịch sử hoàn toàn mới siêu cấp đại t r à n diện đang ăn khách nữ nghệ sĩ hơn nữa còn là ngàn b ạ n trong lòng nam nhân siêu cấp đại mỹ nữ h à i hển lại muốn cùng với nàng nửa vòng ngoại nam hữu cùng cố định một chương trình game show rồi này không phải siêu cấp đại tình cảnh là cái gì năm đó chúng ta kết hôn rồi liền bị không ít nghệ sĩ những người ái mộ phản đối mà bây giờ hển với lưu tín an cùng tham gia cái này nhưng là hàng thật giá thật chân chân chính chính tình nhân game s không phải bây giờ trên thị trường cái loại này treo yêu tống danh hiệu kỳ thực phát ra dầu mỡ tiết mục càng không phải cái loại này giả tạo quan hệ yêu thương cho nên làm cho này chàng cảnh tượng hoành tráng vai nữ chính những người hái mộ hải hệ những n người hái mộ dĩ nhiên là ngũ vị tập trần hoa điệu bên kia phan thực ra tuyệt đại đa số đều là ủng hộ dù nói thế nào ông mỹ nhân về cũng là các nàng người trong nước hơn nữa còn là lưu tín ăn cái này lai lịch không chút tạp chất không có hắc liệu nam nhân ưu tú hẹn đi mở ra diễn đàn với bong bóng vốn là nghĩ đến tìm một ít f a n khích lệ tới để cho hẹn buông l ò n g một chút nhưng càng xem những tâm tình này phức tạp bình luận nàng trong lòng cũng là chặt cùng theo một lúc không có ngọn nguồn đứng lên nhưng lúc này nàng cũng không thể biểu hiện đặc biệt quân quýt vì vậy nàng cố làm dễ dàng cười cười có thể nàng chưa kịp mở miệng phiến kia đóng chặt lai、like、sở trệ ả m gian phòng môn lần nữa mở ra mở cửa phòng cùng với t ử trong đi ra nam nhân hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu mà bị ánh mắt tụ tập lưu tín an đầu tiên là ngần ngơ sau đó không hiểu quay đầu giống như là đang học đến mọi người như thế nhìn mình sau lưng chính là nhìn ngươi, nay hàm hàm một màn để cho tính nôn nóng ác sủ răng có chút không nhịn được nàng vội vàng đuổi theo hỏi hắn để cho ta dặn dò các ngươi ăn ít một chút nhất là ngươi càng sợ ệ gì còn ngươi nữa giờ gì chỉ đích danh phê bình để cho hai người giận tí mặt nhưng rất nhanh ngồi quay quần một chỗ ăn miếng khoai tây trên hai người ngừng công kích nắm miếng khoai tây trên sinh khí quả thực là không sức thuyết phục gì lại nói thành thái thiên có phải hay không là ở hai nàng trên người thả theo dõi biến thái như vậy l i ê n này nếu không đây ta còn tưởng rằng thái rời ca muốn nói gì nghiêm trọng sự tính đâu rồi kết quả là này lưu tín an cũng là bông tay im lặng thuận tiện lại đem điện thoại di động đưa cho hải hển sau đó ánh mắt của hắn rơi vào biểu tình không tốt lắm trên người hải hển có chút nhăn đầu lông mày cùng với kia ta thấy mà yêu bộ dáng quả thực là làm cho lòng người đấy hết sạch biết rõ hển đang tại sao mà khẩn trương lưu tín an làm ra một cái theo bản năng động tác hắn giang hai cánh tay êm ái ủng đối phương vào ngực đồng thời đem thanh âm thả rất nhẹ hơi có chút thô giáp đại nhẹ tay khẽ vớt vớt trong ngực nữ nhân đưa qua phân chân mềm mặt đẹp thế nào một bộ rất thất hồn lạc p h á c dáng vẻ bởi vì thái rời ca không để cho ta quan tâm kỹ tàng ngươi, ngươi ng nói cái gì nổn ngang thái rời ca thật chỉ nói những thứ này vậy khẳng định ta còn có thể gạt n g ư ờ i sao h i hên ngầm đầu nghiêm túc nhìn lưu tín a n đôi mắt đối phương đúng là không thế nào lừa gạt nàng nhưng nguyên nhân chính là như thế nàng căn bản không biết do gạt người lưu tín a n sẽ là bộ dáng gì nói cách khác liền bây giờ đoán lưu tín a n lừa nàng nàng cũng không thể phân biệt ra được nàng còn thì nguyện ý tin tưởng lưu tín a n nếu lưu tín a n nói không việc gì vậy thì đại biểu nói thành thái thiên cũng không có nói với lưu tín a n cái gì tin tức xấu này giống vậy đại biểu trước mắt những người ái mộ phản ứng cũng đều ở công ty như đã nói trước Hài ba mươi năm g vẫn thân tình để cho lý trình lộ liếc mắt liền phát giác lưu tín ăn vẻ mặt có cái gì không đúng cho dù người này che giấu rất tốt thành thái thiên nhất định là nói với lưu tín a n cái gì lưu tín ăn chỉ là không muốn nói cho hải hển Lưu không muốn để cho hển khẩn c h ư ơ n g thôi nếu lưu tín a n không có nói cho hải hển hơn nữa thành thái thiên cũng là đơn độc tìm lưu tín a n vậy thì đại biểu nói này không phải yêu cầu hển biết rõ sự t ì n h không hỏi tới để tới đã như vậy thành thái thiên tại sao phải thông qua hển tới liên lạc lưu tín a n đây rất kỳ quái đang ở cắt dưa leo tia lưu tín a n liếc mắt một cái lý trình lộ sau đó thuận tay liền đem trong tay đậu giác đưa tới làm gì xử lý một chút đây chính là người thích ăn khóe miệng của lý trình lộ có gấp đạo cũng phối hợp đúng như lưu tín ăn nói như hiện vậy đây là nàng thích phối thức ăn mụ tạc không thả đậu rắc còn có ớt xanh trứng gà nhất định chính là không có linh hồn À, lưu tín a n làm có thể không phải hàng thật giá thật mụ tạc nói đúng ra thực ra càng giống như là đánh nước sốt mặt chỉ bình thường là ở nhà cũng gọi như vậy lâu này cũng thành thói quen kéo xa liền hai ta nói cho ta biết đi thái rời ca để cho ta lai、like、sở t r ệ ảm thời điểm làm hết sức không muốn đối với chuyện này làm ra đáp lại bây giờ phan tâm tình không quá ổn định ở tiết mục chính thức phát hình trước hai ta không thể mang tiết tấu tia sm liền đối với các ngươi tiết mục có lòng tin như vậy phát hình sau đó dư luận xoay ngược lại mà không phải dư luận hoàn toàn bùng nổ không biết ta theo s m cũng có lòng tin cái tiết mục này nhất định sẽ thỏa mãn người sở hữu nhu cầu gần đó là phan thật không biết các ngươi kia tới tin tưởng kia đã như vậy thành thái thiên làm gì cho châu huyền tỷ gọi điện thoại không phải trực tiếp liên lạc người à? thuận tiện gõ nàng chứ sao thật vượt quá bình thường ta cũng cảm thấy nói cái gì lặng lẽ nói đây hẹn đi hiếu kỳ thanh â m từ hai người phía sau vang lên lưu tín an bay đầu nhìn đi lên mắt, thấy đối phương vẻ mặt hài hước biểu tình sau đó hắn là như vậy khẽ cười một tiếng đơn giản đem mới vừa rồi nói với lý trình lộ sự tình cũng nói cho hẹn đi người này thật rất thông minh ở chỉ số ở quy phương diện tuyệt đối với hắn còn có lý trình lộ là một bên cho nên lưu tín an có thể rất yên tâm nói cho h u y ệ n đi mà nghe xong những thứ này h u y ệ n đi cũng không có lộ ra phân hào khiếp sợ biểu tình giống như hết thảy đều ở nàng trong dự tính như vậy đoán đều đoán được mới vừa rồi ta nhìn một cái diễn đàn còn có bong bóng nói như thế nào đây hoa điều bên kia cái dạng gì ta không rõ ràng nhưng chúng ta bên này hay lại là sóng gió thật lớn không thua gì ngươi với châu huyền tỷ công khai lần đó nghiêm trọng như thế ừ bất quá khắc đáp lại chính là đợi tiết mục phát hình sau đó hết thảy đều sẽ biến thành đối với ngươi với châu huyền tỷ ca ngợi hẹn đi như đinh chém s ắ t trả lời để cho con mắt của lý trình lộ cũng xem biết thì ra chỉ nàng một cái bẫy người ngoài chứ mau nói cho ta biết mau nói cho ta biết kết quả chụp cái gì đó cho các ngươi có lòng tin như vậy à chuyện vui nhân sợ nhất không hiểu chuyện vui lý trình lộ bộ dáng nóng này cũng không có đưa tới hai người đồng lý tâm ngược lại hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cực kỳ ăn ý tồi tệ cười một tiếng ngươi đoán trình lộ tỷ thời điểm ngươi đến liền biết ta đi ui ui ui, chửi bậy đúng không chơi hạ lại bạo nổ thô tục h ư ơ n g năm trăm chín mươi lại vừa là một nhóm tiết mục n ờ i trở về cộng thêm mới nhất yêu tống dự đoán phát hình hai người chồng sau đó rét vẹo vẹt lần nữa thập phần thuận lợi tàn sát bảng hai nước hotse ấp tựa hồ từ lúc 2021 g h n h ô n g trăm h t năm h á n g bảy quy nụm trở về khi đó bắt đầu mỗi lần rét vẹo vẹt trở về các nàng cũng sẽ bên trên hai nước hotse ấp bất quá này cũng bình thường dù sao có một lộ cái mặt cũng có thể bên trên hotse ấp nữ nhân ở hiện ở nữ nhân này còn có yêu gia trì muốn không nổi danh đều khó khăn một đêm nổi lên cùng lên men chuyện này ở buổi sáng hôm sau đi tới để tài độ điểm cao nhất không bởi vì xa cách cũng bởi vì t ị phan y thông báo chính thức rồi lần này tân đổ trang sức người đại diện thực ra từ rất s ớ m trước thì có phan hận không được lưu tín an cùng hển cùng tham dự một cái cùng không tạp chí nhưng trước mặt mấy lần hoạt động hoặc là lưu tín an lấy người chủ trì thân phận tham gia cũng sẽ không với không có tham gia game show hển cùng cung hoặc là rét vẹo vẹn một dạng tống hắn một ngoại nhân làm sao có thể nhân ra tổ hợp bên trong cùng không tạp chí chẳng lẽ thật muốn rét vẹo vẹn hay sao đối với những thứ kia manh cắn an bùi định luật người mà nói đây chỉ là một tốt đẹp xa cầu nhưng ai có thể nghĩ tới này tha thiết ước mơ hình ảnh lại vào thời khắc này chân chân chính chính thực hiện trước mọi người c ắ n đường đều chỉ có thể tìm một ít đường xuyên tấu qua cùng khung hoặc là lưu tín a n cùng h ẹ n chính mình chụp bản thân để cho mọi người thích nhưng thật ra là kia t r ư ơ n g hai người bọn họ còn không có công khai quan hệ trước ở hoa điều kia t r ư ơ n g trình game show quay chụp thời điểm trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài kia t r ư ơ n g cùng khung cũng chính là lưu tín a n túi đầu cưng chịu mỉm cười ải h n có chút n g ử a đầu khỏe môi c ư ờ i trúng chim cái kia c ầ u từ chụp lén đồ cái loại này h o a chất không có đánh quang không có trang điểm ra mặt cũng có thể đem ý cảnh như thế kia biểu hiện như vậy duy mỹ đây nếu là thật đồng thời chụp cái tạp chí kia khởi không phải được cho dối thiên bây giờ, tạp chí tới. cp đám phan quả thực là lên thiên mọi người dự đoán không sai nhan giá trị thuộc tính kéo căng hai người ở có trang điểm ra mặt hoàn cảnh thậm chí còn hậu kỳ tờ s ra chỉ hạ đang v ẽ báo chung liền hiện ra cái loại này ngọt ngào cùng với tươi đ ẹ p cảm c h i ệ t đầu triệt đôi u r ế t chất đoán g đương kim trên thị trường sở hữu đánh xào cp d à n h nghĩa làm l u ậ n cp liệu t í n an ải hển tích phan y ước định tân hệ liệt người đại diện cái gì cũng cắn chỉ sẽ để cho ngươi thoải mái đến bay lên an bùi định luật an t ử ca x o á i mọi việc như thế đề tài bắt đầu điên cùng vận hành kiểu dư luận nhân liếc mắt liền nhìn ra đây là s m số lượng từ lúc hển ở hoa điều sông xáo ra một chút danh tiếng s mở hoa điều bên này dư luận tạo thế dự tính liền tăng lên không ít lưu tín a n mình ngược lại là không có đồn thổi lên nhưng tiểu pha chạm có hay không thêm một cây đuốc này rất khó nói tắm xong lưu tín a n lưỡng biếng từ trong phòng tắm đi ra hắn đầu tiên là uống một ly nước lớn tiếp lấy đó là bắt đầu trả lời điện thoại hắn xã giao mặc dù so sánh lại so với n h à g chán nhưng gần đây hắn vẫn nhận thức không ít bản mới chuyện này hắn với hển vẫn luôn đang gạt mọi người bây giờ t h phản ý bên kia đã thông báo chính thức rồi mọi người biết r dĩ nhiên là chạy tới liên tục chúc mừng hắn với hải h ẹ n trong đó không thiếu một ít tới trêu trọng nhân tiểu pha trạm bên này bằng hữu càng tò mò hơn tạp chí bên trên hắn rốt của p không p tốt các huynh đệ là hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình huynh đệ lại đẹp trai như vậy mà một ít làng giải trí bằng hữu chính là đối với hắn với h ẹ n tân game show cảm thấy hết sức tò mò hay cùng ngày hôm qua cầu kịch xuyên thấu qua lý trình lộ như thế mọi người cũng là không ngừng thúc giục lưu tín an đơn giản miêu tả một chút game show nội dung đương nhiên lưu tín an chắc chắn sẽ không làm ra kịch xuyên thấu qua loại này vô lương sự tính đến cho nên hắn cho mọi người trả lời với cho lý đến thời điểm phát hình sau liền biết hoa thật nhỏ m ọ n bên đầu điện thoại kia lâm na liễn bất mãn nổ nước bọt để cho lưu tín an hồi hộp hắn ngồi ở trên ghế salon cánh tay trần trong nhà ngược lại là ấm áp một hồi hắn liền chuẩn bị đi cờ bờ ép nhìn hải hển các nàng đánh bài hát dự lục trước mặt mấy lần trở về đánh bài hát hiện trường hắn đều không vắng mặt lần này hắn tự nhiên cũng không muốn vắng mặt bất quá hôm nay khẳng định cũng không có biện pháp giống như trước như vậy liệu vào trong người xem nhìn hiện trường võ đài lấy bây giờ hắn vơi hệ nhiệt độ phàm là hắn bại lộ ở những người hãi mộ, mộ không đúng lưu tín an vẫn là quyết định hỏi trước một chút thành thái thiên dù sao ngày hôm qua thành thái thiên mới gõ quá hắn với hải hển bây giờ có thể không phải kích thích quá đáng phan thời kỳ vẫn là phải chờ đến đệ nhất kỳ yêu tống phát hình sau đó mới nói châu huyền cũng không không có nói cho ngươi ngươi thế nào biết do ấy l ỉ n h tỷ không nói với ta nàng nói cho ngươi biết nếu như nàng nói cho ngươi biết ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta bên đầu điện thoại kia chờ mặc lưu tín an thậm chí có thể nhớ lại đến lâm na liên tức nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hẹp hỏi lâm na liễn căm tức vừa nói tiếp lấy với lưu tín an lại trò chuyện mấy câu lúc này mới buồn, buồn không vui cúc điện、thoại. mà kết thúc cùng lâm na liễn nói chuyện điện thoại lưu tín ăn cũng không có nhàn rỗi hắn tìm tới thành thái thiên dãy số gọi tới thời gian này hẹn các nàng đang ở phòng trang điểm tiến hành trang điểm ra mặt chuẩn bị cho nên thành thái thiên là nhất định là có không tiếp c ú điện thoại này chờ rồi mấy giây sau đó kèm theo tiếng huyên n á o âm thành thái thiên thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên tin nàn a thế nào ca là vì tiếp điện thoại ta còn đặc biệt tìm một châu huyền không thấy được địa phương sao ừ ngươi làm u ố n hỏi có thể tới hay không hiện trường sự tình chứ người thông minh với người thông minh nói chuyện p h i m chính là tiết kiệm sức lực đúng ta có thể đi không không được n g ư ơ i tốt nhất một tuần này cũng đàng hoàng ở nhà ngây n g ớ c ca đúng rồi nhận đại ca lại mời ngươi với ấy lìn ngươi bên kia nói thế nào tịch phan ý đều đã thông báo chính thức rồi cộng thêm hai người game show đều phải phát hình rồi cần phải tuyên truyền vẫn còn cần cho nên khi sm vô tình hay cố ý đem hển có thể tiếp game show chuyện này tiết lộ ra ngoại giới sau đó không tới nửa ngày thành thái thiên e m trong dương cũng đã chất đầy các đại tiết mục mờ email nhận biết ca ca đúng ngươi lần trước với ấy lìn đồng thời tham gia cái kia tiết mục các ngươi muốn đi lời nói thực ra có thể đi tuyên truyền một chút dù sao cũng là trước tiêu các ngươi liền đã tham gia tiết mục động tâm ít nhiều gì thật là có một chút lưu tín an thực ra rất thích với h n đồng thời ở ống kinh chức đẹp đẽ tình yêu nói như thế nào đây vật này đi sẽ q u y ể n nhất là làm lưu tín an mơ hồ cảm giác những thứ kia tập trung ở trên người mình hâm mộ và ghen ghét ánh mắt sau đó cái loại này cảm giác thỏa mãn thật là dùng ngôn ngữ không cách nào nói rõ nhưng một cái tiết mục một mực bên trên liền không có ý nghĩa húng chi hắn với h n đại đa số tình huống nhận đại ca trong kia nhiều chút mc cũng biết rõ không có khác tiết mục sao cũng có giấm m xuất kinh người thứ bảy những thứ này cũng thật muốn cho ngươi hai đi tham gia bất quá ngươi đối giới ca hát không hiểu nhiều đi Người ư t r ớ cúc n g ư cùng thành thái thiên điện thoại lưu tín a n cũng không có trước tiên cho hển đánh tới đều đã từ thành thái thiên bên kia biết được hển đang tiến hành trang tạo chuẩn bị hắn tự nhiên là sẽ không như thế không nhãn lực độc đáo đánh tới quay dày đối phương chính suy tính sáng sớm hôm nay kết quả ăn chút gì thời điểm cửa vang lên đưa mật mã thanh âm đ ó lấy lý trình lộ đi vào cùng nhau đánh tới còn có một cổ mê người mùi thơm trong tay nàng bưng một cái cá cháp đỏ đốt một bên cái miệng nhỏ ăn một bên đem áo khoác ngoài cởi ra treo xong ngoài miệng vẫn không quên nhắc tới nói lạnh muốn chết lạnh muốn chết cá cháp đỏ đốt ngươi ăn không ta đây còn có lý trình lộ bưng cá cháp đỏ đốt tinh xảo trên gò má hiện ra nụ cười thỏa mãn làm người nhà nàng đương nhiên sẽ không chỉ mua chính mình bữa ăn sáng cho nên lưu tín ăn phần kia nàng cũng có mang ngươi dậy sớm như vậy đây là dự định làm gì đi đi xem đánh bài hát thu ấm a ngươi không đi sao lý trình lộ đối lưu tín a n vấn đề cảm giác thập phần kinh ngạc nay chẳng nhẽ không phải lưu tín a n làm bạn trai ứng hết cơ bản nghĩa vụ một trong sao đây chính là h ẹ n rét vẹo vẹt ấy liền đánh bài hát thu âm sân khấu cơ hội như vậy vô luận là ai cũng sẽ không ngại nhiều đi ta không đi vì an là người n g đại diện nói là đi cũng là ngày hôm qua ta xem không ít dân mạng bình luận sao nói sao cảm giác hai n g ư ờ i n h ả y hơi quá đầu lưu tín a n trắng lý trình lộ l i ế m mắt đưa tay nhận lấy đối phương đưa tới cá cháp đỏ đốt mới cắn một cái hắn liền bị nóng bỏng bên trong nhân bánh nóng không ngừng tiêu tức người là thật hữu Vì hết đại kính rốt cuộc chờ đến bên trong nhân bánh không hề như vậy nóng lưu tín an cảm thụ hồng đầu ngọt ngào hư ơ n g vị một miệng không rõ trả lời ngươi phải đi ngươi liền chính mình đi đi thấy các nàng thì nói ta có chuyện tạm thời không đi được có thương vụ phải làm cái video gặp chúng ta châu huyền tỷ đúng không nếu không đây ngươi có giúp hay không chứ lý trình lộ đ ô n g tay nàng còn có thể thấy chết mà không cứu không được rất nhanh gần phân nửa cá cháp đỏ đốt xuống bụng lưu tín an lại nhìn một chút lý trình lộ mang về còn lại ăn từ trong lửa ra một quyển tạo tiếp quấn cũng không cát trực tiếp nam cắn đúng rồi có không ít tiết mục mời ta với châu huyền làm tiết mục coi như là tuyên truyền game soli đài truyền hình cũng muốn cọ sóng nhiệt độ ngươi cảm thấy tham gia tiết mục gì tốt có tiết mục gì hả ta cũng gọi không quá đi lên thật giống như cuối tuần này mấy chương trình tiết mục đối với chúng ta cũng có hứng thú vừa vặn ngươi lần này đi qua sau đó thay ta hỏi một chút châu huyền nhớ muốn hỏi nàng chớ làm đến thành thái thiên mặt lý trình lộ hiểu ý gật đầu một cái thành thái thiên đại biểu là s m lợi ích nếu quả thật để cho thành thái thiên biết rõ quyền lựa chọn bị lưu tín an giao trả lại cho hệ lời nói không chừng é m muốn làm cái gì cho yêu ít nhất lợi ích tối đại hóa, nhưng là SM nhất quán tác phong hắn muốn cho hệ chọn muốn đi tiết、mục. có thể không phải để cho h ẹ n trở thành s mở cụ ly chớ hòng mơ tưởng yên tâm đi ta đi giúp ngươi hỏi một chút không đúng ngươi không đi lời nói ta làm sao đi à tràn đầy phấn khởi lý trình lộ đứng dậy có thể ở nàng vừa mới chuẩn bị lúc đi một chuyện khác ngăn cản nàng nàng không xe lưu tín an không lái xe đưa nàng nàng chẳng lẽ muốn đi tàu địa ngầm đi qua ngày n à y có thể l ệ n h chức nhân tự đón xe lý trình lộ gật đầu một cái rất chuyện đương nhiên b u n g tay nếu muốn tìm nàng hỗ trợ như vậy tối thiểu qua lại lộ phí tiểu tử này cho ra chứ lưu tín an cũng không cùng với nàng vết mực hắn trở lại chính mình lai sở trệ hạm căn phòng đem mình cái kia gần như chưa từng dùng tới ví tiền lấy ra bây giờ seoul cũng có rất nhiều nơi ủng hộ a lìm hoặc là h ẹ chặt cái gì không thể không nói người trong nước thật trải rộng các nơi trên thế giới cho nên tiền mặt hắn dùng đến cơ hội cũng không nhiều có bao nhiêu vẫn còn có chút ít nhất khẳng định đủ lý trình lộ qua lại lộ phí nhưng người này nếu như muốn mua chút gì hoặc là ở bên ngoài ăn chút gì lời nói liền c h ỉ có thể tự muốn c h i t rồi ố ta đây thì xuất phát đừng quên thay ta hỏi để cho nàng có thời gian gọi điện thoại cho ta quá làm cũng được yên tâm đi、ba. lần này trang điểm ra mặt chuẩn bị là trực tiếp ngay tại cờ bờ s trong hậu trường tiến hành khí trời quá lạnh nếu như từ phòng trang điểm sửa sang lại lại đi cờ bờ s nói không chừng trung g i a n sẽ xảy ra bất chấp gì cho nên để tránh cho loại tình huống này phát sinh s m ở trực tiếp đem thợ trang điểm phóng đi qua đây cũng tính là một cái thông thường thao tác cũng không có gì đáng giá ly kỳ địa phương nhưng khi lý trình lộ đi vào hậu trường thấy bận rộn mọi người sau đó vẫn không khỏi khen ngợi mọi người chuyên nghiệp hãy h n tựa hồ phát giác lý trình lộ ngạc nhiên nàng có chút nghiêng đầu nhìn mình vị này tương lai chỉ vợ trên mặt mang cờ yếu ớt rất kinh ngạc sao trình đường ít nhiều có chút chủ yếu là không nghĩ tới như vậy đồ sộ không tính là đặc biệt rộng rãi trong phòng nghỉ ngơi dạy đặc đầy ấp người dễ thấy nhất không ai bằng ngồi ở trang điểm trước kính nghiêm túc trang trí đến hải h ề n mấy người trong đó hẹn đi cùng can g sệ ùn di đã chuẩn bị xong nhìn hải h ề n kia tinh xảo bộ dáng lý trình lộ cảm giác h ề n bên này không sai biệt lắm cũng phải kết thúc rất cường t r ắ n g xem ta còn không bai kiến loại tràng diện này đâu rồi trước t r ụ p một dạng tống thời điểm không khoa trương như vậy à vậy dĩ nhiên là không giống nhau cái này là muốn lên lại học được nàng đều nang một tiếng đi tới can sệ ùn di ngồi xuống bên người c nàng g ngược lại không không xệ ủn Tín An tại sao không tới. chuyện n di lại biết tại tới, Lưu rõ sao y Lưu t í An n c ũ không hẹn cho hắn cùng với nàng còn có hẹn đi nói, cho nên hắn cũng có có với đi đã r ấ tự t nhiên hỏi Tín An cũng a sao.、Tín、An ca thai. không chữ trong nháy mắt để cho hẹn nhiên Tín trong dựng lên lô thai. Nàng tới mắt tự c để lô là muốn hỏi lý trình lộ tại sao lưu tín a n không có cùng theo một lúc tới bây giờ có người thay nàng hỏi nàng ngược lại thì tiết kiệm chính mình đi mở miệng hỏi phiền thoái đồng thời tránh bị các thành viên t r e o chọc t r e o g ẹ o nguy hiểm hắn nhận một thương vụ hai ngày này p h ò n g chừng muốn tăng giờ làm việc không thể tần rồi bận quá không có thời gian tới hắn không có nói với ngươi sao châu huyền tỷ lý trình lộ đầu tiên là trả lời căng sệ ù di nhìn tiếp hướng ải hẹn kinh ngạc hỏi ải hẹn theo bản năng cũng nổi lên miệng người này lại thật không có cách tới sau đó nàng đem để ở một bên điện thoại di động lấy ra nhẹ nhàng điểm một cái khóa bình kiện như c ũ đen thủi màn ảnh ảnh ngược đến nàng ta c h ư ơ n g mê mọi khuôn mặt nhỏ nhắn chờ chen vào cụ sạc quen thuộc trái táo logo xuất hiện sau đó nàng mới mánh vua hót một cái thư rồi nàng tối hôm qua quên sạc điện nàng nói thế nào này cho tới chưa lưu tín ăn cũng không có cho nàng phát tin tức nguyên lai、like、là điện thoại di động của mình hết、điện. nói thế nào lý trình lộ hiếu ký hỏi Ai hẹn vẻ mặt lung túng nàng đem điện thoại di động đung xuống dê giả bộ vô sự điện thoại di động ta hết điện a này chương năm trăm chín mươi mốt trêu chọc tỉ tỉ là cái rất thú vị sự t ì n h xác nhận lưu tín an sát thực c h ấ c liền cho nàng phát quá tin tức nói hôm nay không có biện pháp tới sau đó Ai hẹn không hề suy nghĩ lung t u n g mà là gác treo chân với tiếp lời thợ trang điểm nhàn trò chuyện tất cả mọi người là người quen hơn nữa còn có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hẹn cơ hội bây giờ trên internet nhất lửa nóng yêu tống nội d u n g hình dáng sư môn dĩ nhiên cũng là hiếu kỳ không r ư ớ lần này đi t ị c phản ý bên kia quay chủ tuyên truyền video Dùng là nhân gia cung cấp thợ trang điểm. SM hợp tác nhóm này thợ trang điểm cũng là thợ hợp thợ h ra cấp tác điểm, điểm SM k ôi n cùng g có đ chao o nên mọi người đối lần này mọi đối q u cái hay không ở tiết mục bên trong sóng sóng? Ôi chào. Cái này siêu cương vấn đề đem hẹn cho h ỏ i sửng sốt nàng có chút lúng túng cười một tiếng liền vội vàng khoác tay coi như là yêu thống nàng cũng không khả năng làm ra ở tiết mục bên trong với lưu tín a n s ó n g s ó n g sự t ì n h bất quá ôm những thứ này đạo là có rất nhiều đầu tiên hải hẹn còn có chút không bông ra tới cảm thấy ở ông kính chức với lưu tín ăn ôm là một kiện để cho nàng thập phần xấu hổ sự tỉnh nhưng theo quay chụp tiến hành cùng với cái loại này cảm giác quen thuộc vây quanh toàn thân dần dần ải hề nào cũng quen rồi ở ống kính trước với lưu t í n a n thân mật một ít ít nhất dắt tay ôm loại này tư không thường thấy đã a tốt muốn xem lại các ngươi ở tiết mục bên trong hôn môi a dứt khoát cùng xuất diễn phim truyền hình đi không muốn t r e o cho ta vậy quá khoa trương thật ta là fan kia cũng không khả năng tiết lộ nội dung nha a thật nhỏ mọn kỳ hỉ thợ trang điểm đứng ở hện phía sau nhẹ nhàng vén lên ải hền đen nhánh mái tóc một bên động tác game i giúp nàng chuẩn bị tiểu tóc một bên nhẹ nhàng nói ngươi khí sắc thật muốn so với mấy năm trước thật tốt hơn nhiều cảm giác cả người cũng trẻ lại rất nhiều như thế t ỷ t ỷ ý là ta thực ra tuổi tắc đã rất lớn sao làm sao có thể nha ngươi này ra thịt gương mặt này này nhan giá trị ai tin ngươi là đã ba mươi hai tuổi nữ nhân t ỷ t ỷ Ai hẹn một số thời khắc thật rất buồn rầu ở tổ hợp bên trong nàng là đại t ỷ nhưng nàng sẽ bị so với nàng các bé tiểu nội mộ i t r e o chọc nơi này điểm chủ yếu danh chính là một vị phát họ nữ tử cùng với một vị họ kim nữ tử tổ hợp bên trong bị bọn nội mộ trêu chọc thì coi như xong đi ở bên ngoài còn có bị thân cận thợ trang điểm tỉ, tỉ. cùng với đủ loại nhân viên làm việc trêu chọc ngoại giới không phải đều nói nàng có một tấm băng sân mặt làm cho người ta cảm giác rất lạnh giá không dám chút nào để cho người ta đến gần sao thế nào trên thực tế đám người này tiên tiên lấy trêu chọc nàng làm thú vui thú a liền sóng sóng cũng không có sao đột nhiên vang lên lý trình lộ thanh â m nhưng là đem căm tức hệ dọa sợ không nhẹ nàng tiểu tiểu thân thể r u lên xoay người lại tức giận nghệ lý trình lộ ngươi làm ta sợ muốn chết xin lỗi quên châu huyền tỷ ngươi cái này rất dễ dàng bị kinh sợ thiết lập nha cái gì thiết lập a thật liên hôn nhẹ cũng không có sao hai người ở trong đ ấ y lòng có thể là hoàn toàn không coi chúng ta là người ngoài lời này cả kinh h n đôi mắt cũng t r ậ n tròn mới vừa rồi vị k i a m ộ t mực t r e o chọc h n thợ trang điểm cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nàng một bộ bắt quái bộ dáng tiến lên trước n g ư ơ i đổ nói bậy bạ gì đấy không phải sao biểu tình rất là vô tội lý trình lộ để cho h n ý thức được chính nàng lại bị người này chơi bừa tính một chút tuổi tác lý trình lộ thực ra cũng coi như m u ộ i m u ộ i tuy nói đối phương tương lai sẽ thành vì chính mình chị chồng nhưng bây giờ lý trình lộ vẫn chỉ là thân cận muộn muộn nên như thế nào đối phó thân cận muộn m u ộ i hệ thật là không nên quá thuần t h ụ nàng q lòng i ra lý m bắt trình lộ đáng thương giải thai thực ra nàng cũng không xử bao lớn tinh thần sức lực lý trình lộ dáng vẻ đáng thương như vậy nàng thật đúng là sợ hết hồn thực ra nơi này nàng vẫn bị lý trình lộ tính toán lý trình lộ khi còn bé ước chừng phải so với hệ n g ị c h ngậm càn g quấy nhiều n ị c h ngậm càn g quấy hải tử nếu muốn không bị phạt dĩ nhiên là phải học nên như thế nào làm lũng mặc vào đ á n g thương nếu không nàng ta nữ nhi nô、no、cha là thế nào tới tới là tới quay dối đúng không làm sao có thể ta có thể là rất hiếu kỳ sân khấu thu âm thúng chi ta này không phải thay lưu tín an ghé thăm ngươi một chút à không cần ta lại không phải là cái gì tiểu hải tử hắn tiếp cái gì thương vụ hãy hệ nửa câu đầu kiều hư là dùng tiếng h à n nói mà phần sau câu chính là đội thành tiếng chung thương vụ như vậy tư mật sự tình hay lại là âm thầm trao đổi tốt Nào có cái hãy là hẹn g vẻ đ â mặt sáng tỏ này hai nàng đều nghe nói qua nàng cũng chú ý không ít nấu cơm úp một số thời khắc cũng có thể thấy những người này tiếp loại này quảng cáo nói như thế nào đây hoa điều bên kia tiết mục quảng cáo hình thức cùng với các nàng bên này là hoàn toàn bất đ ộ n g mới mẹ là rất mới mẹ không được tự nhiên cũng là rất không được tự nhiên một hồi ta hỏi hắn một chút đi à đúng ngươi dành thời gian gọi điện thoại cho hắn đi hắn còn nhờ ta hỏi ngươi chút chuyển tới ngươi có thể gọi điện thoại tới nói cho hắn biết thực ra tốt hơn ôi chao hãy hẹn vẻ mặt mêm hội nhưng vẫn là không rõ vì sao gật đầu một cái lập tức phải thu thập xong đi gọi điện thoại cho lưu tín a n thì cũng chẳng có gì rất nhanh thu thập xong hẹn lấy được vài chục phút ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi nàng đi tới một cái coi như tĩnh lặng xó xỉnh trước lấy điện thoại di động ra xác nhận mình một chút trạng thái không thành vấn đề sau đó vội vội vàng vàng gọi đến nhà mình bạn trai video nói chuyện điện thoại không mấy giây video nói chuyện điện thoại kết nối lưu tín an gương mặt tuấn tú hiện lên đồng thời nàng khỏe môi cũng là dơ lên đến lại không đến mặc dù mỉm cười nhưng giọng nói của nàng vậy kêu là một cái hở d ố i bởi vì là dùng tiếng chung nàng cũng không lo lắng cho mình với lưu tín an làm lũng bị người khác nghe đi đương nhiên rồi thực ra nàng nói những lời này tức cũng đã bại lộ trái tim của nàng tỉnh căn bản không cần nghe hiểu hải h n đang truyền thuyết văn thời điểm sẽ theo bản năng trở nên t h ậ p phần mềm mại n u đại khái là sợ hãi tự có cái gì kỳ quái phát tâm cho nên hắn mỗi lần mở miệng cũng rất cẩn thận không có cách nào có chuyện không đi được à bất quá ta đã phái lý trình lộ đi qua đến thời điểm sân khấu hiện trường ta để cho nàng mở video cho ta xem phốc ha ha ha nha có phải hay không là điên rồi à không tới được cũng không liên quan á buổi tối liền có thể ở trong tiết mục thấy được không khoảng cách gần thấy nhà ta đẹp đẽ tiểu đùi bóng hình xinh đẹp quả thực là để cho ta ăn ngủ không yên a quá khoa trương người cái tên này mặc dù rất khoa trương nhưng hệ vẫn thật là thích bộ này trình đường nói ngươi có chuyện nói với ta là chuyện gì ạ thông minh tiểu đùi tiếp tục dùng chỉ có nàng với lưu tín an mới có thể nghe hiểu tiếng trung cùng lưu tín an t á n g â u dĩ nhiên lý trình lộ khẳng định cũng là có thể nghe hiểu nhưng bây giờ nàng t r ì n h kéo càng sẽ ủ n di chụp hình nàng xác thực coi như là h ẹ n tương lai nhà chồng nhân nhưng cùng lúc nàng cũng là phan a nàng đến xem đánh bài hát thu âm có thể không chỉ là bởi vì đến cho lưu tín an làm mắt chủ yếu vẫn là vì mình truy tinh đúng như vậy ta bên này nhận được rất nhiều rất nhiều tiết mục bởi ngươi cũng biết rõ ta không hiểu nhiều cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu như lời nói của ngươi ngươi muốn tham gia tiết mục gì đây là một có chút vượt qua h n dự trù vấn đề nàng đầu tiên là sướng sở sau đó nụ cười trên mặt không thể khống nổi lên ngươi đáp ứng cùng ta cùng đi tham gia tiết mục tuyên truyền mà yêu tống cũng c h ủ lại bưng không đi tham gia tiết mục gì kia không phải quá giả bộ một chút câu trả lời này rất thành khẩn tối thiểu hệ là không có gì phản bác ý nghĩ chúng ta tin ăn cũng có một viên nổi danh tâm đây b ớ t đi ta cũng không có ta là cùng ngươi phải phải là thật là rất cảm tạ chúng ta tin yên nào có thể là bởi vì với lưu tín an đồng thời sống chung cảm giác thật là quá làm cho nàng buông lỏng một chút nàng thậm chí quên mất lúc này nàng còn ở trong phòng nghỉ ngơi bên người còn có một bầy thỉnh thoảng nhìn về phía nàng nhân viên làm việc như vậy h ờ n dỗi bộ dáng để cho này chút hiếu kỳ quan sát nàng các nhân viên làm việc không ngừng hiện lên tim đập dội lên trên mặt mọi người đều là chất đầy nụ cười trang nghiêm một bộ bị đụng đầu bị đụng đầu hàm hàm bộ dáng Ai hẹn chính mình không nhận ra được nhưng chiếu cố đến nhà mình bạn gái mặt mũi lưu tín an phát giác một điều này thân ái ngươi là đang nghỉ ngơi phòng sao đúng vậy a rốt cuộc ý thức được mới vừa rồi chính mình làm lũng vô cùng vượt quá bình thường Ai hện trong nháy mắt từ cái kia trắng đoan trạng thái biến thành một bộ nấu chín bộ dáng nàng cố giả bộ chấn định đứng lên cẩn thận từng ly từng tí dùng đôi mắt đẹp quan sát bùn phía tại chỗ cái nào không phải tinh danh từ hện kinh hô thành tiếng sau đó tất cả mọi người rất tự nhiên thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm xấu hổ hẹn máy nhìn được thành công hồ chuẩn bị đi qua hẹn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xấu hổ sau đó nàng cũng không có ý định tiếp tục cùng lưu tín ăn trò chuyện nhiều rồi nàng rất tốt điều chỉnh trạng thái một hồi cũng không thể dùng này tấm hoàn toàn bộ dáng đi lên đài thu âm. thật là ngươi trước đem tiết mục danh sách phát tới ta tới chọn mười cái ừ ký phải là chính ngươi chọn chọn ngươi mình thích biết không nay trong lời nói có hàm ý trả lời để cho h n lộ ra c i yếu ớt nam người nói chuyện chung phần kiên đồng nạc quan tâm cùng yêu quý làm cho lòng người đ ấ y hết sạch biết rồi ta sẽ tự mình chọn sẽ không để cho hắn giúp ta quyết định thành thái thiên trung văn danh h n thật đúng là sẽ không đọc cho nên hắn dứt khoát dùng hắn tới chỉ thay mặt chính mình thân á i người l ạ i diện đáng thương thành thái thiên cho tới bây giờ cũng không biết rõ hắn ở hệ bên này ưu tiên cấp đã không biết rõ chụp tới địa phương nào đi dù nói thế nào cũng là nhìn mấy cái này tiểu nha đầu một đường lớn lên cho tới bây giờ người đại diện thật là con gái lớn không dùng được a khẳng định cũng không thể quăng để cho hển làm quyết định đợi hển trả lời khoảng thời gian này lưu tín a n cũng bắt đầu ở tiểu phá trạm đến có liên quan những thứ này lem xô liên quan video chớ nhìn hắn tới bên này lâu như vậy rồi thực ra t v vật này chỉ có mới bắt đầu với hển yêu người sau m ậ p mở thời điểm cùng với sau đó với hển chắc chắn quan hệ cùng dính vào nhau xem phim thời điểm hắn mới sẽ sử dụng lem xô những thứ này cảm thấy hứng thú một đoạn thời gian sau đó sẽ không thế nào coi lại bất quá nhiều tham gia tham gia tiết mục cũng tốt đúng như hắn nói như vậy những thứ này đều là h ẹ n vẫn luôn muốn làm việc trước có lẽ sẽ còn do dự nhưng bây giờ hai người bọn họ liền yêu tống đều lên hợp thể trước game show có thể là rất sự t ì n h quá đáng à. hung h ă n g quét cảm giác tồn tại thuận tiện buôn bán vòng phan đây chính là lưu tín a n chuẩn bị làm việc cộng thêm để cho h ẹ n vui vẻ vui vẻ nói không chừng ngày sau cầu mong gì khác cưới sẽ trở nên thuận lợi đây cẩn thận hắn không muốn bung ô tha bất kỳ một chút có thể gia tăng chính mình tỷ lệ thành công phương thức thỏa mang i hển sở thích hơn nữa lựa chọn phối hợp đây cũng là một loại lấy lòng nhà mình bạn gái phương thức ân hắn thực ra cũng rất nhắc gan tùy tiện tìm mấy cái video nhìn một chút sau đó thấy đến phát chán lưu tín ăn hay lại là mở ra trò chơi bắt đầu chính mình mỗi ngày hồi phục huấn luyện gần đây lao có thủy hưu nói hắn thay đổi thức ăn hắn thừa nhận với hệ nói n yêu thương là một kiện cực kỳ mỹ chuyện tốt mặc dù trò chơi ở trong lòng hắn như c ũ trọng yếu nhưng ở đại đa số thời điểm trò chơi thuận vị vẫn là phải xếp hạng nhà mình bạn gái phía sau đúng là đại đa số thời điểm có chút ngoại lệ thời kỳ trò chơi trình độ trọng yếu là muốn so với hên còn lớn hơn bất quá không nên hiểu lầm nơi này đặc thù thời kỳ chỉ là một ít mánh liệt b á n nhật cũng không phải h ề n kỳ kinh nguyệt loại này mặc dù hắn ở trước mặt h n sẽ trở nên rất h á o sắc nhưng còn không có vượt quá bình thường đến trình độ này lần gần đây nhất lời nói dĩ nhiên chính là hỏa văn tân tắc b á n này cộng thêm sang năm tắc nhĩ đạt rất nhanh lưu tín an đó là trầm mê ở trong trò chơi hắn thực ra cũng không có hoàn toàn nói láo hắn đúng là có một thương vụ quảng cáo video muốn làm được nhưng làm loại này quảng cáo video sẽ không lãng phí thời gian q u á dài hắn tiết mục hiệu quả trò chơi hiệu quả loại này đối với hắn trò chơi này út mà nói quả thực là lại đơn giản bất quá rất nhanh cho tới chưa thời gian thoáng qua rồi biến mất một buổi sáng h ẹ n các nàng đã hoàn thành dự lục điện thoại của lưu tín an bên trong cũng nhận được rất nhiều h ẹ n phát tới tự quay chiếu nữ nhân xinh đẹp đều thích tự quay húng chi là h ẹ n loại này đối với chính mình nhan giá trị cực kỳ tự tin siêu cấp đại mỹ nữ đây những hình này không có phương tiện ở tiết mục còn chưa phát hình thời điểm liền đại quy mô lưu truyền ra đi cho nên hải h ẹ n lựa chọn đem những hình này cũng chia sẻ cho nhà mình bạn trai hung hăng đón nhận một lớp mỹ nhan lễ dựa tội lưu tín an có chút ngồi không yên hắn đem trò chơi tạm n ừ n g vòng vo một chút lên minh ghế đi tới bên người một cái bàn khác để cho tiện lai、like、sợ ch lưu tín an đặt làm một cái rất cái bàn lớn phía trên ngoại trừ đặt vào đủ loại chủ cơ cùng với lai sở trệ ảm dụng cụ bên ngoài lưu tín an thỉnh thoảng cũng sẽ ở phía trên thả cái máy tính b ằ n g loại h i h ề n khả ưa thích tại hắn chơi game thời điểm dính ở bên cạnh hắn nhìn tới muốn không phải là thật không có phương tiện h i h ề n cũng hận không được đem hắn cái này đem mim ghế đổi thành cái ghế salon như vậy nàng liền có thể ỉ lại dễ dàng hơn rồi bất quá lần này thả ở phía trên cũng không phải một cái ai át mà là một bản vẽ không chương năm trăm chín mươi hai trong nháy mắt làm phản lý trình lộ hắn đại khái là quá rảnh、rỗi. tham khảo người khác cầu hôn đúng là cái rất không tôi quyết định mà lựa chọn họa một bức mình cùng h ẹ n chụp chung đó là lưu tín a n vì lần này cầu hôn cùng với hai tuần lễ năm lui tới ngày kỷ niệm chuẩn bị lễ vật về phần linh cảm nguồn mà đông sang dị mộng chung cái kia cùng mình tình cảnh giống nhau chung hàn vợ chồng đương nhiên hắn sẽ không dọc theo càng nhiều hay là bởi vì hắn lãng mạn khô kiệt một cái trò chơi tử trạch nếu có thể biết lãng mạn khởi không phải kỳ quái hơn mà bức họa này lựa chọn đồ án thực ra chính là mình trong đời lần đầu tiên cùng hệ n cùng khung kia chương bị cậu tử chục lén chụp chung cho dù ngày hôm qua t i ệ p phan n h ỉ thả ra số lớn hắn với h n tuyên truyền định trang chiếu nhưng tấm hình này ở phan hoặc là hắn cùng với trong lòng nàng trình độ trọng yếu là sau đó hình thật sự không cách nào so sánh húng chi trong hình hắn với hện cảm giác là tự nhiên làm theo lộ ra mà không phải là định trang chiếu cái loại này tận lực chụp hình ai cắn cp không phải từ chi tiết chung cắn a bây giờ các khán giả cũng kén chọn không được phàm là có một chút quái gì địa phương tất cả mọi người có thể nhận ra được quả nhiên hay là thật cp tốt nhất hắn nhưng vẽ một chút loại sự tình này đối với lưu tín an cái này triệt đầu triệt đôi ban đầu học giả mà nói quả thực là vô cùng khó khăn một ít hắn muốn v ẽ ra hình t h ầ n vận ít nhiều gì vẫn còn có chút độ khó coi như là tư vấn chuyên nghiệp hội họa khúc hắn độ tiến triển cũng là lấy một cái vi d i ệ u tốc độ đi vào lưu tín a n một tay c h ố n g cằm c a o mày nhìn mình trước mặt vải v ẽ tranh sơn dầu tiếp đó hắn hít sâu một hơi xoa xoa chán cũng liền còn dư lại không sai biệt lắm mười ngày nay mười ngày hoàn thành một bức họa làm trừ phi hắn là cái gì kỳ tài nếu không muốn đi đến chính mình yêu cầu trình độ quả thực là một kiện nói mơ giữa ban ngày đội một lưu tín ăn lâm vào ngắn ngủi chầm tư cũng đang lúc này lý trình lộ video điện thoại cũng gọi lại Mách lưu i điện thoại di ệ t chấn động động l tín an kiêu t nguy lời này hắn từ nhỏ nghe được đại khi còn bé là máy chơi game lớn lên là máy tính bây giờ lại thành điện thoại di động nhưng lý trình lộ lần đó đều không thực hiện quá không đúng bây giờ còn thật không nhất định trước kia là bởi vì không tường nổi bây giờ nữ nhân này nhưng là rất giàu không tiện đồ cứ như vậy trong nháy mắt ta còn có thể phản ứng kịp hay sao cũng là lý trình lộ cũng nang một tiếng sau đó đem máy thu hình đ ổ i thành hậu trí đ ó lấy cái kia quen thuộc sân khấu đập vào mi mắt tuy nhiên quen thuộc nhân cũng chưa từng xuất hiện chỉ là một đám nhân viên làm việc ở phía trên tiến hành đủ loại bố cảnh rất hiển nhiên sân khấu còn không có chính thức bắt đầu còn chưa bắt đầu a người hỏi châu huyền t h sao thực ra lấy lý trình lộ hiện nay danh tiếng ở rét vẹo v ẹ t phan bên trong hay lại là nổi tiếng cực cao cũng may bên dưới sân khấu rất đen hơn nữa l ý trình lộ vừa mới còn đeo lên cái mũ mặc dù dễ nghe tiếng trung hay là để cho nàng đưa tới không ít hiếu kỳ nhìn chăm chú nhưng cũng may không có ai phát hiện nàng thân phận chân thật hỏi người nghĩ xem ta hai đi đâu cái tiết mục hùng hai tử hoặc là đồng sàng dị mộng này hai tiết mục lưu tín ăn đều có nghe nói qua nhưng tham gia lời nói đầu tiên hùng hai tử nhiều lắm là chính là làm khách quý đi qua sau đó cùng người chủ trì môn chuyển động cùng nhau c ộ n thêm với mấy một trường bối nói chuyển này dù sao cũng là một chương trình quan sát loại game show muốn chân chính đi vào vẫn tương đối khó khăn đồng sang dị mộng ngược lại là có làm đầu có thể vấn đề ở chỗ tham gia này chương trình tiết mục đích đều là vợ chồng hơn nữa còn là lâu dài tiết mục hai người bọn họ không thể nào ở chỗ đó cố định xuống cho nên coi như đi tham gia đại khái s u ấ t cũng là với đi tham gia hùng hải tử như thế làm khách quý lại vừa là tuyên bố tình yêu lại vừa là hợp thể game show bây giờ chạy nữa đi vợ chồng game show đừng nói phang ăn rồi ngay cả lưu tín an bản thân đều cảm thấy không ổn này không được ở những người ái mộ lôi khu nhảy nó sao này hai khả năng không nhiều đi cha vậy các ngươi có thể đi đâu a lại đi nhận đại ca hoặc là khác thần tượng loại game show ngươi cũng không thích hợp a để cho châu huyền chọn đi chuyên nghiệp chuyện để cho chuyên nghiệp người đến có thể ta ngược lại đang chờ nhìn là được cho nên nói yêu tóm lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì a không thể nghe bắt quái quả thực là để cho chuyện vui nhân khó chịu rất lưu tín an đương nhiên sẽ không thỏa mãn lý trình lộ nguyện vọng hắn làm bộ không nghe được đối phương bất mãn chỉ là rất chọn lọc tự nhiên rồi tinh âm hay là chờ một hồi sân khấu chính thức bắt đầu lại đem thanh âm mở ra đi không có chuyện gì làm hắn quay đầu vừa l i ế c nhìn chính mình để ở một bên vải váy tranh sân dầu khe khẽ thở dài có một số việc nếu như không có thiên phú lời nói cố gắng nhiều hơn nữa cũng bất quá là bạch cố gắng hắn rất hy vọng mình là một thiên tài là một cái liên quan đến rất nhiều phương diện thiên tài nhưng rất đáng tiếc hắn tôi thiên tài bộ phận khả năng cũng chỉ có trình sống chơi game cùng với phát biểu phương diện này đi cầu hôn cần thiết c h ấ c nhận hắn đã chuẩn bị xong hoa tươi lời nói mặc dù tục mũi nhưng hắn chuẩn bị thả ở chính mình trong cốp sau xe hãi hãy thích tử sắc cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều từ sắc hoa tươi v ề phần ngoại trừ chiếc nhẫn bên ngoài lễ vật cùng với cầu hôn lúc cần dùng đến b à n thảo đúng lưu tín an vẫn cảm thấy muốn chuẩn bị cho chính mình cái b à n thảo văn án loại vật này lưu tín an dĩ nhiên sẽ viết nhưng cân nhắc đến đây là quay đầu cầu hôn lúc chính mình phải dùng đến b à n thảo lưu tín an trở nên khó mà hạ bút không đúng nói đúng ra là khó mà động bàn phím cũng may hắn còn có vạn năng biết nói cùng với bại đủ có thể đem ra tham thảo bại đủ không nói là một cái người trong nước n h ấ t lên động cơ nghĩ đến khẳng định đều là cái này về phần biết nói mặc dù có chút thời điểm không phải đặc biệt đáng tin nhưng phía trên một ít so với giả bộ vẫn là rất đúng chỗ tiện tay lật một cái sau đó lưu tín an lấy ra năm đó tự viết luận văn c ă n cơ bắt đầu điên cuồng hàn mà bắt đầu trộn không phải là hàn mà không khác nhau nhìn mê mẫn lưu tín an thậm chí quên mất video điện thoại bên kia còn hướng về phía sân khấu ông kính mấy phút sau đó video nói chuyện điện thoại cắt đứt cướp lấy chính là điên cuồng tiếng chấn động tiếng chấn động rốt cục thì lôi đi lưu tín an sự chú ý hắn lúc này mới nhớ tới video nói chuyện điện thoại còn không có kết thúc đây vì vậy hắn ngượng ngùng nhận điện thoại không đợi điện thoại bên kia lý trình lộ tức giận hắn trước tốc độ ánh sáng chân nhắc quỷ sai lầm rồi mới vừa rồi bận đ i ệ u viết bản thảo đâu rồi lần nữa lai xuống video n g ư ơ i lại ra lý trình lộ đẹ dọn bằng câu thật cũng không truy cứu bất quá bản thảo cái gì bản thảo lưu tín an người này thật nhận thương đơn sao n g ư ơ i viết cái gì bản thảo đây với ngươi không quan hệ đừng hỏi nhiều như vậy câu trả lời này trực tiếp để cho lý trình lộ t r ừ n g lên rồi con mắt ra đây treo đừng thì quay đầu nói cho ngươi biết ngược lại đem chuyện này nói cho lý trình lộ cũng không phải một cái đặc biệt khó mà mở miệng sự tình lưu tín a n lần nữa tốc độ ánh sáng chân nhắc q u ỷ liêm sỉ loại vật này vào thời khắc này đã sớm bị lưu tín a n bước xuống không biết rõ đi nơi nào lý trình lộ cũng không chưa tới nhiều truy cứu đảo không phải nàng không hiếu kỳ mà là lúc này nàng đang ngồi ở một đám f a n bên người bởi vì cực khoảng cách gần nàng có thể thập phần rõ ràng nghe được bên người những người h ái mộ thanh âm mà trong đó thứ nhất thiếu chút nữa không để cho nàng c ư ử i thở không ra hơi lên tiếng quả thực là không để cho nàng dám mở miệng lung tung chờ à mới phong phong hỏa hỏa tuyên bố yêu tống tin tức bây giờ liền không đến cho chúng ta ấy liền cổ động hẳn tới đi dựa theo hai người bọn họ bình thường sống chung hắn làm sao có thể không đến hiện trường k h á c nói đùa hiện ở cái hoàn cảnh này hắn làm sao dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta mấy cái nhìn tuổi tác không lớn nữ f a n trao đổi để cho lý trình lộ nghẹn rất khó chịu nghe chưa nàng đem thanh âm thả rất nhẹ sau đó t r e o g ẹ o bên đầu điện thoại kia lưu tín an nàng tin chắc lưu tín a n giống vậy nghe được đám này cô gái trao đổi âm thanh lưu tín ăn cũng bị trọc ư ờ i hắn cũng không thèm để ý mình bị hển những người hái mộ nhục mạng nếu ô n rồi m hắn đã sớm làm xong bình thường bị những người hái mộ thỉnh thoảng đâm lương cốt mang mấy câu chuẩn bị chỉ cần không đậu thủ ngay mặt hắn mang hắn hắn cũng có thể vui tươi hớn hở dù sao hắn là tạm thời những người hái mộ đang ghen tị hắn lại còn có người chỉ mong ta xuất hiện ở hiện trường suy nghĩ nhiều đi các nàng nói không chừng là nghĩ chỉ mong ở hiện trường làm t h ì ngươi ha ha ha ha vừa đúng nổ nước bọt để cho lưu tín an không nhịn được cười tán gấu chung rốt cuộc cái tiết để cho lưu tín an hoàn toàn di bất khai thực hiện bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trên võ đài h i hải h n xuất hiện cũng để cho hiện trường các khán giả rối rít hét dầm lên hôm nay tới đến hiện trường nhìn dự lục sân khấu tuyệt đại đa số đều là rét v ẹ o vẹt fan tuy nói lần này tân khúc bình luận bao biếm không đ ồ n g nhất nhưng có một chút là mãi mãi cũng không có thể phủ nhận đó chính là rét v ẹ o vẹt hiện trường chất lượng làm s mở hai n g n ă m cái nào nữ đoàn trong giới hạn quấn kinh khủng thời kỳ đẩy ra nữ tử tổ hợp nói riêng về thực lực mà nói rét v ẹ o vẹt đã nói là hiện như hôm nay trần nhà cũng không quá đáng mà bây giờ nữ đoàn giới sớm đã không có bảy tám năm trước như vậy quấn áp lực chật giảm cũng để cho gần đây xuất đạo bọn nhỏ về mặt thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy để cho những người ái mộ thỏa mãn cho nên một trận chất lượng cao sân khấu là bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua rất rõ ràng rét vẹo vẹn sân khấu là hoàn toàn có thể với chất lượng cao ba chữ kia nối kết Á á á á, ấy liền quá đẹp ấy liền a với lưu tín an tiểu t ử kia chia tay sau đó ở chung với ta đi nay âm thanh g à o thét thật là vô cùng tan nát tâm can đi một tí rất dễ dàng vị này phan nam tiếng lòng chuyển đến ải h n trong thay đang đứng ở trên vũ đài sửa sang lại bên thai tóc rồi h ẹ n cuối cùng vẫn không nhịn được có chút miếng mà một màn này cũng bị cận cảnh máy quay phim rất khéo léo ghi vào tiến vào tuyệt mỹ nợ nụ cười hiện lên ở trên màn ảnh trong nháy mắt đó hiện trường tiếng hoan hô gần như sắp phải đem phòng chụp ảnh trần nhà hất bay c ức ít nhìn thấy một màn này lý trình lộ khó nén rung động biểu tình ngược lại là lưu tín an thông thạo đem âm lượng giảm n h ỏ tránh cho quá lớn sóng âm đối với chính mình lỗ thai mang đến uy hiếp vị này phan nam lên tiếng cũng giống là đang ở vì hiện trường những người hái mộ kích động như vậy rất nhanh liền có không ít lớn mật phan học mới vừa rồi vị này phan nam dáng vẻ không ngừng hô to ai không muốn dụ lên ai h n chú ý đây ạ n h i ề u với lưu tín an cùng tiến lên tiết mục a ta toàn dựa vào nhìn người hai tới thỏa mãn ta đối yêu lào tử á h ẹ n đi a ăn nhiều một chút đi bây giờ n g ư ờ i quá gầy thú v i n h a bên trong ngược lại bây giờ còn chưa đến chính thức bắt đầu biểu diễn thời điểm tâm tình không tệ bác sủ răng thậm chí rất vui vẻ đáp lại những người hái m ộ t đ ức mọi người mới vừa rồi cũng như vậy quan tâm hển với hẹn đi hiện tại vị này phan nhất định cũng là muốn phải quan tâm nàng chứ ông cái này trông đợi nàng rất vui tươi đáp trả phan nhưng rất nhanh phan vô tình gào thét phá vỡ nàng ảo tưởng ăn ít một chút bác sủ răng biểu tình trong nháy mắt cứng lên sau đó nàng tuổi thân ba ba t h a n thở túi t h ấ p đầu thành thật gật đầu một cái nàng thật không có chút nào m ậ p chỉ là với chính mình đứng chung một chỗ t ỷ t ỷ hoặc là mội mội cũng quá kiểu ít đi một chút rõ ràng thân cao không phải như vậy xuất chúng nàng với mọi người hướng đồng thời vừa đứng dĩ nhiên giống như là một người khổng lồ như thế c h ộ m ã thật là nàng sai m à xin lỗi điều thử ra rồi một chút vấn đề có thể làm phiền n g ư y i môn hơi chút chờ một chút không đang theo những người hái mộ chuyển động cùng nhau đâu rồi một vị nhân viên làm việc tiến lên tiến tôi hển bên người nhẹ nói đến chút vấn đề nhỏ này dĩ nhiên không tính là vấn đề ai hển cơi gật đầu một cái suy tư mấy giây sau ngược lại đưa ánh mắt rơi vào trên khán đài m u ố n trong bóng đêm tìm được lý trình lộ có thể không phải một chuyện dễ dàng nhưng nàng cũng không có nổi giận mà là ôn nhu hướng về phía bên dưới sân khấu các khán giả t r i ể n hiện bảng hiệu của mình nụ cười nàng biết rõ lưu tín an nhất định sẽ thấy nàng cho nên hắn nợ nụ cười xinh đẹp cực kỳ mọi người lên chưa tốt bên trong vui vẻ thanh e m ôn nhu lấy được những người hái mộ kịch liệt đáp lại bây giờ chế tác tổ thoáng gặp một chút vấn đề cho nên có thể mời mọi người kiên nhẫn hơi chút chờ một hồi s a u nếu như ấy lì nguyện ý theo chúng ta nói chuyện p h i m lời nói phúc ha ha bây giờ ta không phải là đang cùng mọi người nói chuyện p h i m chứ sao hãy h n một tay chống n ạ n h làm ra một cái hờn rỗi dễ thương biểu tình này nạo kiểu bộ dáng lần nữa để cho hiện trường lâm vào vô tận trong tiếng hoan hô châu huyền t ỷ thật rất lợi hại a đây chính là nghệ sĩ năng lực sao ngồi ở dưới đài đem hết thệ các thứ này nhìn rõ ràng lý trình lộ có loại không nói ra khâm phục cảm nàng cảnh tượng hoành tráng bái kiến rất nhiều cho nên hắn rất rõ ràng làm toàn trường ánh mắt tập trung ở trên người một người lúc loại cảm giác đó sẽ cho người có bao nhiêu đứng ngồi không yên nhưng hệ nhưng n có thể dễ như trở bàn tay đem loại áp lực này không nhìn hơn nữa lấy một cái cực kỳ tự nhiên tư thái ở những người hãi mộ trước mặt tận tình biểu diễn chính mình bị lực nghệ sĩ đúng là rất nổi tiếng nghề. nhưng hển ở đạt được hiện nay thành công t r ư ớ c thật sự bỏ ra khổ cực cũng không phải người thường có thể lãnh hội cảm thấy kính nể lý trình lộ tiếp tục tự lẩm bẩm thế nào đột nhiên cảm giác tiểu tử ngươi có chút không xứng với chúng ta ấy lìn cơ chứ ân cái gì đối cái gì ngươi bị nàng tẩy não sao lý trình lộ không lên tiếng chỉ là đột nhiên đứng lên hô lớn ấy lìn v u n g tha lưu tín ăn tiểu tử kia cùng ta rời đi p h ư c ha ha ha ha lý trình lộ thanh âm ải hển có thể quá quen chương năm trăm chín mươi ba tránh hiểm nghi tránh cái rắm quá đang sáng sủa nụ cười sáng rỡ để cho những người ái mộ kéo dài h ư n ấ n hãy hẹn ngược lại cũng đúng lý trình lộ kêu gào tích cực phối hợp nếu như ngươi mời ta ăn cơm lời nói nói không chừng ta sẽ cân nhắc xuống hoa、wow. như vậy náo trỏ vùng ngược lại là nóng rồi chính là video nói chuyện điện thoại đầu kia lưu tín ăn một con hát tuyến chân trước thành thái thiên vừa mới nói xong để cho hắn vội hẹn hơi chút đàng hoàng một chút không muốn luôn là làm cái gì tin tức lớn chân sau lý trình lộ liền ở trước mặt nhiều người như vậy chủ động nhắc tới hắn tốt ở trước mắt thân phận của lý trình lộ còn không có bại lộ những người hái mộ cũng bất quá là đem nàng nhận thức làm một người bình thường giống vậy cùng mọi người như thế g e n tị đến hắn phổ thông phát thôi không tính là mang tiết tấu chính là một chút có như vậy ném một cái ném nguy hiểm bất qua h n trả lời ngược lại là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngọc trời t h ờ i h n tích cực đáp lại những người hái mộ tất cả đều là bắt đầu dùng các loại phương thức với hải hển còn có rét vẹo vẹn đám các thành viên hoa thức biểu lộ một cái như vậy tạm thời gia tăng chuyển động cùng nhau khâu kéo dài sắp tới mười phút rốt cuộc chế tác tổ kia trở ngại dụng cụ lần nữa điều chỉnh tốt hiện trường như cũ thập phần náo nhiệt nhận ra được ánh mắt của đạo diễn h ả n cầm lên mịtô phồn rất hoạt bát g ơ lên một căn tay chỉ thị ý người sở hữ hà tĩnh t r o nói g nháy mắt, m vừa rồi xong cảm h u y kích h lời nói nàng quay đầu nhìn về phía các thành viên sau đó, đó là lần nữa vùi đầu vào dự lục sân khấu quay t h ụ p bên trong có các nàng lúc trước nhật tràng lần này dự lục lúc những người h á i mộ tiếp ứng âm thanh vệ kêu là một cái đinh thai nước góc hoàn mỹ sân khấu phơi bảy cũng để cho đi tới hiện trường mở dự lục lý trình lộ ăn no thỏa mãn video nói chuyện điện thoại bên kia lưu tín an đồng dạng cũng là hài lòng chính là không có thể tự mình tham gia đến hiện trường không có thể đích thân cảm thụ một chút cái loại này làm người ta cấp trên không khí quả thực là có chút t i ế n m ố i dự lục kết thúc lý trình lộ cũng không có với h ẹ n các nàng nhiều phiếm vài câu trở về ngày đầu như tiên có rất nhiều rất nhiều công việc còn đang chờ h ẹ n các nàng cho nên lý trình lộ trực tiếp nhận được h ẹ n điện thoại c h í n h ta có biện pháp trở về không cần lo lắng rồi châu huyền t h d â u gì nàng cũng là một s ắ p ba mươi tuổi người lại còn sẽ bị hền lo lắng biết không biết rõ trở về đường nàng biết bên này phát biểu cũng biết sử dụng internet thế nào ở hển trong miệng giống như là một không trường thằng bé lớn như vậy ấ n biết sẽ theo dõi hắn ăn cơm yên tâm đi châu huyền tỷ tốt ngươi công việc cố gắng lên có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho hắn không cần lo lắng q u ấ y dày hắn tiểu tử kia đối phó thương đơn vậy kêu là một cái thuần t h ủ ngươi q u ấ y dày không tới hắn bên trong nói chuyện điện thoại kết thúc lý trình lộ đi ra cờ b s nàng chưa kịp ngăn lại xe taxi mấy cái một mực hiếu kỷ quan sát nàng nữ hải tựa hồ là nhận ra thân phận nàng mấy người xuống tới cầm đầu một cái mặt tròn nữ h à i hơi có chút kích động hỏi xin hỏi là lý trình lộ sao lý trình lộ xứng sở sau đó khỏe miệng hơi d ơ lên lộ ra một cái cực kỳ đẹp trai nụ cười các ngươi khỏe đây chính là làm nhân vật công chúng cảm giác bị người khác nhận ra trong chớp nhóm này lý trình lộ tựa hồ biết tại sao có nhiều người như vậy cũng nghĩ là một cái nhân vật nổi danh cho dù là vong hồng rồi loại cảm giác này thật có loại không nói ra cảm giác hưng phấn ba ngươi nói bây giờ ta nếu như xuất đạo có thể làm gì lý trình lộ sau khi trở lại vấn đề thứ nhất liền đem lưu tín ăn cho hỏi bối hắn hạ tay xuống bên trong con chuột xoay người lại nhìn không ngừng tay máy trên bàn cái kia mình cùng hền hoạt họa hoạ bãi kiện lý trình lộ chầm tư máu chó trong kịch tv vai nữ chính ác độc mẹ đẻ thảo ta còn thực sự thật cảm thấy hứng thú bị cái gì kích thích đột nhiên nghĩ diễn xuất ngươi cũng đừng tìm cứu cứu để cho hắn giúp ngươi đi cửa sau a mẹ kiếp ta đây dáng vẻ này tướng mạo phải dùng tới cứu cứu đi cho ta cửa sau vậy ngươi không bối cảnh không phải để cho người ta khi dễ tử ai dám lưu tín an tiêu mi không nói lời nào lý trình lộ sau đó cũng là thở dài này làng giải trí loạn bao nhiêu bây giờ các nàng nhưng là rất rõ ràng bất quá nàng cũng chính là ý tưởng đột phát thật tốt cùng truyền đại lao không thích đáng chạy đi làm cái làng giải trí tiểu diễn viên nàng còn không có ngu đến mức trình độ này ngươi chuyện này kỳ còn không có n g h ỉ xong đuổi ta đi ta sợ ngươi bị vương cà xào càng cá ngươi hỏi hắn một chút ráng không thật kiên cường đừng nói những thứ này ngươi viết cái gì bản thảo đây thật có thương đơn tờ giờ g ờ ừ có thương đơn bất quá bản thảo với thương đơn không liên quan đó là cái gì bản thảo câu hôn bản thảo a cầu hôn cụ cụ ôi trao lý trình lộ vẻ mặt kiếp sợ nhìn mình vị này b ả thân nàng trong ấn tượng lưu tín ăn từ trước đến giờ đều là lòng tin c h à n đầy như vậy vì một chuyện cẩn thận từng ly từng tí quá mức cho tới phải chuẩn bị bản thảo trình độ cái này thật đúng là, là lần à l đầu trách ta xem một chút tuy nói là hắn không ngại với lý trình lộ n h ắ c lên chuyện này nhưng để cho lý trình lộ nhìn chính mình cầu hôn bản thảo quân q u có biến đây là có thể cho ngươi nhìn không tìm người giúp ngươi lựa chọn vấn đề chính ngươi có thể bảo đảm tự viết là hoàn mỹ vô q u y ế t ta có thể phát biết nói sau đó vô tình là bạn ngươi là biết biết nói lý trình lộ ngược lại cũng không giữ vững đem người này cho tới hắn vạn nhất thêm dầu thêm mỡ với chính mình lão mụ cáo cái hình quay đầu thật có nàng thảm hiện trường không khí thật tốt a ngươi không thể muốn muốn làm phát minh năm để cho châu huyền t ỷ các nàng làm mấy ca nhạc hội hả không cần ta s m vốn là có làm cho các nàng mở ca nhạc hội kế hoạch ô、oh, hát mảnh nhọ sách ngươi gấp cái gì còn có thể ít đi ngươi phiếu hay sao phiếu tốt làm a vấn đề là ta sợ chính ta không có thời gian tới hiện trường a cái vấn đề này đừng nói hỏi lưu tín ăn rồi coi như hỏi hắn cũng không có biện pháp giải q u y t a bung tay lưu tín ăn để cho lý trình lộ không khỏi bắt đầu nhục trí nàng tổng cộng cũng chưa có xem qua mấy lần ca nhạc hội quốc nội c h u động ca nhạc hội ngược lại là đi không ít nhưng c h u động với rét vẹo vẹt là hai loại phong cách nàng đi c h u động ca nhạc hội thuần tuần h chính là vì đại hợp sướng đi đi hẹn ca nhạc hội dĩ nhiên là hướng về phía đẹp đẽ sân khấu đi người trước đi mấy lần cũng sẽ không chán người sau cơ hội khó được càng nghĩ càng thấy được phiền n a o ánh mắt của lý trình lộ dần dần chống rông đứng lên hai tay nàng ôm ngực gác treo chân dùng một loại để cho lưu tín a n có lạnh cả người bình tĩnh r ộ n g tự nhủ muốn không dứt khoát từ trước đi ui ui ui người điên rồi lưu tín ăn nhân đều ngây dại lý trình lộ lại còn là như vậy của nghiệt truy tinh phan hắn nhìn đối phương ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa xem ra sau này hay là để cho h ẹ n cách lý trình lộ xa một chút đi nữ nhân này quá nguy hiểm từ t r ư ớ c là không có khả năng từ t r ư ớ c nếu như lý trình lộ thật suy nghĩ nóng lên cũng bởi vì muốn xem h ẹ n ca nhạc hội mà lựa chọn từ t r ư ớ c tạm thời t r ư ớ c không đề cập tới người nhà môn ý tưởng chỉ là h hẹn, có lẽ cũng không thể sẽ tha thứ lý trình lộ đây chính là một phần so với nghệ sĩ nghề nghiệp này còn muốn cho nhân hâm mộ nghề a tuy nói lý trình lộ cái năng lực này đặt ở này coi như nàng thật từ chức cũng là hoàn toàn không thiếu nhà giới cái loại này nhưng nàng suy nghĩ sợ không phải thật điên mất rồi chờ đợi đánh bài hát tiết mục phát hình thời gian là rất dài lý trình lộ rất buồn chán trở lại h ẹ n trong nhà bắt đầu quét kịch mà lưu tín a n là tiếp tục viết chính mình cầu hôn bản thảo người sáng ngời sáng trói đôi mắt là ta mong muốn mà không thể thành hắn thử tính hướng về phía trên bàn cái kia h ẹ n hình đọc đọc chính mình cầu hôn bản thảo nhưng mới mở miệng không nói vài lời chính hắn đó là dẫn đầu không kèm được một tay che mặt viết có bản thảo máy tính bảng cũng là tiện tay để qua một bên động bút viết với đọc lên là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm thực ra ở viết thời điểm lưu tín ăn liền mơ hồ cảm giác mình đọc không ra những thứ đồ này nhưng nhân ở phía trên thời điểm là không có lý trí. hắn chỉ mới nghĩ đến ai h ẹ n nghe đến mấy cái này lãng mạn ngôn ngữ sau đó lộ ra kinh hỷ cùng thẹn thùng bộ dáng hoàn toàn quên mất ở trước đó chính hắn trước phải phục vụ khách hàng chính mình tâm lý c h ứ n g ngại hắn là cái với lãng mạn không cách nào nối kết nam nhân một điểm này gần đó là hắn như thế nào đi nữa muốn chối cũng không có biện pháp chối sâu sắc biết một điểm này lưu tín an quyết định đem tự viết rồi ngay ngắn một cái cái bởi chiều cầu hôn bản thảo xóa bỏ sau đó hắn cầm điện thoại di động lên cho lý trình lộ phát cái giọng nói đi qua khoảng cách đánh bài hát tiết mục truyền phát thời gian cũng không bao lâu rồi tiết mục khẳng định vẫn là muốn đồng thời nhìn làm gì tiết mục ngươi không nhìn nhìn a ăn cái gì tùy tiện làm điểm đi điểm thức ăn ngoài ta không muốn làm cơm hắn trong giọng nói x a suốt tinh thần bị điện thoại bên kia lý trình lộ phát giác trong n g á y mắt ý thức được có dưa ăn lý trình lộ liền giọng đều là hưng phấn không ít tình huống gì bản thảo mất rồi viết chính ta cũng đọc không ra ha ha ha ha ha, ngươi sẽ không biết với cái loại này sân trường yêu tiểu thuyết như thế cái gì thích ngươi con con con mắt đẹp đẽ gương mặt cái loại này chứ làm sao có thể hắn vẫn còn ở mạnh miệng bất quá cũng không phải hoàn toàn mạnh miệng tối thiểu hắn không như vậy tiểu mạch được ta bây giờ đi qua a lập tức phải truyền bá nữa à nói nhảm nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao điện thoại cho ngươi lý trình lộ trực tiếp cúp điện thoại mấy phút sau đó nàng phong phong hỏa hỏa bóng người xuất hiện ở lưu tín a n trong nhà trên ghế salon trước ghế salon trên bàn đệ bia đá liên đối còn có một chút rất đ ồ nhắm chút thức ăn đối lưu tín a n cùng lý trình lộ mà nói đây coi như là chút thức ăn nhưng đối với h ẹ n mà nói này cũng có thể coi là là bữa ăn chính rồi vô luận bao nhiêu lần lưu tín a n cùng lý trình lộ khi nhìn đến bên này ẩm thực văn hóa đều là không nhịn được than thở ngươi khoảng thời gian này thật không tính đi xem một chút trâu h ì n tỷ nàng bận rộn như vậy thái rời ca mới g ó q u á hiện trong quá khứ không phải cho nàng ở m ứ c sao làm sao có thể ta hôm nay ở dưới đài nhìn lên sau khi rõ ràng thấy nàng đang tìm ngươi hơn nữa ngươi không đi ta cảm giác càng dễ dàng xảy ra vấn đề lý trình lộ không phải đ o á n m ò d ị vãng mỗi lần cũng có mặt lưu tín a n lần này ngược lại thì không đi ngược lại để cho những người hái mộ bắt đầu suy nghĩ miên man đủ loại cãi nhau a chia tay âm mưu luận không cùng tần suất loại này thảo luận ở yêu tống sắp phát hành cái này đương khẩu đưa đến tuyệt đối không phải quảng bá tác dụng có khoa chương như vậy ngươi là không nghe thấy hôm nay phụ cận ta những người hái mộ ở sân khấu bắt đầu trước cũng buồn bực ngươi thế nào không đi đâu rồi hơn nữa những người hái mộ tiếng hô to ngươi không nghe thấy sao nghe cho nên rồi ta phỏng chừng nhìn một hồi hết tiết mục ngươi mở màn chiếu lai、like、sở trệ ảm răn cũng sẽ có nhân hỏi ngươi lý trình lộ vừa nói vừa đem lưu tín a n thủy hữu gờ giúp thiên ghi chép ngày ra tới hôm nay chạy đi hiện trường nhìn dự lục khẳng định không riêng gì cao ly phan người hoa là rất nhiều hiện trường thực ra cũng có rất nhiều hoa điệu du học sinh chạy đi xem tất cả mọi người đối lưu tín a n chưa từng xuất hiện đang đánh bài hát quay chụp hiện trường chuyện này cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước nhiều lần không vắng chỗ thế nào lần này ngược lại không đi có ma lưu tín ăn không lên tiếng chỉ là túi đầu bấm điện thoại di động điểm thức ăn ngoài chờ hỏi xong l y trình lộ muốn ăn chút gì sau đó phòng khách bầu không khí trở nên trầm mặc rốt cuộc ở một lần sau khi cục ly từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói lưu tín ăn ở rượu cồn dưới sự giúp đỡ dùng sức vỗ một cái chính mình mặt đi mẹ hắn tránh hiểm nghi đi ngày mai ta cũng đi hắn làm sao có thể không nghĩ khoảng cách gần thấy hệ sân khấu đây trên võ đài hện sẽ lắc mình một cái vì có đủ nhất mị lực cậy lìn hắn thích cài hện giống vậy hắn cũng thích c ậ lìn hiếm thấy trở về sân khấu nếu như không làm được hiện trường làm chứng kia có thể thật là quá đáng tiếc đi một tí ha ha ha, ha, ha. ba không ra lý trình lộ đoán bởi tối lai、like、sở trệ ảm mọi người dĩ nhiên là đối lưu tín a n không có đi hiện trường cho h ẹ n tiếp ứng chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận cũng may lưu tín a n cũng không có thả mặt cho những n à y càng ngày càng vượt quá bình thường bình luận lê n men mà là trực tiếp ở lai、like、sở trệ ảm thời gian cải chính tin đồn khác nói vậy ta có công việc à không đi được ngày mai đổi mới cái video các ngươi liền biết vừa nói ra lời này hết sức quen thuộc tiểu phá trạm vận hành tiểu thủy hữu môn trong nháy mắt liền hiệu lưu tín ăn y tứ ngày mai video khả năng có ám hiệu đi ám hiệu là lưu tín ăn cùng thủy h ữ môn đạt thành nhận thức chung đầu năm nay có hay không lựa chọn vừa cơm đã không phải ủ tợ loa đờ môn tự quyết định rồi lưu tín a n cũng là với tiểu phá chạm ký hợp đồng ủ tợ loa đờ cho nên hắn phải mỗi tháng cũng phát hành một cái thương vụ video trong video x e n lẫn quảng cáo loại sự tình này nhất định là thủy hữu môn không thích vui mừng cho nên mỗi lần loại này mang theo quảng cáo video lưu tín a n cũng sẽ ở tựa đề bên trên đánh lên một cái dấu chấm than lâu này thủy hữu môn tất cả đều là phát hiện chỉ cần là mang theo dấu chấm than tựa đề video chính là lưu tín ăn vừa cơm video như vậy một bộ phận không thích rút vừa cơm thủy hữu liền có thể trực tiếp nhảy quá loại này video bất quá loại sự tình này cũng không thường gặp chủ yếu là lưu tín a n không thể tần chất lượng đặt ở vậy tiết mục khác hiệu quả là lạ thường được cho nên gần đó là vừa cơm video đoàn người cũng đều sẽ rất cổ động thậm chí rất phối hợp đem đường tiến độ kéo căng để cho lưu tín a n hết truyền bá suất đề cao ngày mai phát video ý là hôm nay rút xong ngày mai sẽ đi nếu là có giống vậy đi hiện trường f a n tới tìm ta ta mời đoàn người ăn cơm tránh cái dám lại sẽ chả còn dư lại vài ngày như vậy tiết mục liền muốn truyền bá rồi bây giờ tránh hiểm nghi có tác dụng chó gì đúng như lý trình lộ nói như vậy còn không bằng thoải mái tới đây chương năm trăm chín mươi bốn võng hồng kiếm bột tiền cũng không lâu lắm hắn tuyên ngôn cũng bị kết thúc một ngày khổ cực công việc hển nghe được vốn là bị mệt mỏi tràn ngập thân thể theo lưu tín an câu này như đinh chém sắt lên tiếng trong nháy mắt trở nên tràn đầy sức sống hh ắ c ắ c không giấu được trộm tiếu thanh ở an tĩnh bảo mẫu bên trong xe rất là rõ ràng ngủ các thành viên đã sớm ngủ say mà duy nhất không có ngủ hẹn thì hơi có chút hiếu kỳ đánh giá ngồi ở bên người mình h i hển cười gì vậy nàng không có tùy tiện đụng lên đi nhìn lén điện thoại của h n đây là một loại rất không lễ phép hành vi cũng may này cũng không phải là cái gì đặc biệt cần phải giấu g i ế m sự tình hải hện không có chút nào áp lực trong lòng liền đem chuyện này nói cho bạn tốt mình tin a n ngày mai có thể tới xem chúng ta hiện trường a ta nói ngươi thế nào cười giống như là một biến thái như thế nha nàng nhẹ g i ọ n g khiến trách không lớn không nhỏ hẹn đi ngược lại cũng không căm tức t ỷ t ỷ thật đúng là với lưu tín a n không thể tách rời đây nào có tại sao không có ngươi hôm nay nhưng là rất không tinh thần tới cũng bởi vì lưu tín a n không tới sao hải hện nhẹ rên một tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận điều này cũng không có thể trách nàng a chi hai lần trước trở về cũng không có vắng mặt lưu tín an bây giờ lại vắng mặt nàng không có thói quen cũng là sự t ì n h rất bình thường chứ đều do lưu tín an không có tới dứt khoát thật sớm kết hôn liền như vậy gấp như vậy tuyên thệ chủ quyền lời nói cái gì tuyên thệ chủ quyền ngươi đang nói bậy bạ gì ạ h u n đi lông mày nhớ lên biểu tình trở nên hài hước đứng lên kia châu huyền t ỷ không muốn cùng lưu tín an kết hôn sao ôi chao hãy hẹn s ừ n g sốt một chút cái vấn đề này nàng còn chưa từng nghĩ cũng liền ở nàng chính chuẩn bị trả lời thời điểm hàng trước ghế ngồi thành thái thiên đột nhiên quay đầu thanh âm thả rất thấp ngày mai tin an muốn đi qua sao a ân xem ra thái rời ca cũng biết rõ một ít lưu tín an kế hoạch lưu tín an người này ở tổ hợp bên trong nằm vùng nội ứng còn thật không ít tiểu tử này thật đúng làng lưu rất nhanh bảo mẫu sẽ thuận lợi đi tới lầu dưới nhà trọ vì truy hỏi một chút thành thái thiên hẹn đi triển khai chính mình cái tia xứng tụng ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ a a a ta rút gân các ngươi đi lên trước đi nàng vẹ mặt thống khổ tê liệt ở chỗ mình ngồi đem chính mình xuống xe vị trí lui về phía sau thoạt d i ê n nhưng vô cùng giống thật diễn kỹ hay là để cho ánh mắt mãn phần giờ gì có chút hầu nghi nàng không thể không bài kiến này tỉ tỉ rút gân bộ dáng hẹn đi một loại đều là cổ nén sau đó nói dối chính mình không việc gì mới đúng thế nào lần này đột nhiên quát to lên may vào lúc này sau khi một mực với hẹn đi làm cùng lứa bằng hữu can g sệ ủ n di thần kỳ ghét đến ý tưởng của hẹn đi nàng ôm giờ dị cánh tay đem cô em gái này cưỡng ép t ú m x u ố n g d ư ớ i không cho nàng truy hỏi hẹn đi cơ hội nhưng cái thứ nhì khách không ngợi mà đến xuất hiện hải hẹn mãi mãi cũng là người thứ nhất xuống xe sau đó chờ đến bọn mượi mội cũng sau khi xuống xe lại dẫn mọi người cùng nhau đi nàng tự nhiên không làm được để mặc cho hẹn đi tự mình ở nơi này mặc dù rất mệt mỏi nhưng nàng hay lại là lên tinh thần đưa tay đi giúp hẹn đi đ ấ m bóp nơi này châu huyền tỷ ngươi đi lên trước đi không sao nơi này l à i ạ thái rời ca ngươi đi xuống c o n thắng hết lên đi đội trưởng một số thời khắc là có thể chỉ huy người đại diện nhưng thành thái thiên đồng dạng là một người thông minh hắn nhìn một cái manh hướng về phía chính mình nháy mắt hẹn đi hơi b u môi ngươi đi lên trước đi ấy lỉn để cho chính nàng chậm rãi không được ta lại có nàng đi lên được rồi ta đây đi lên trước h i hẹn không lại chính mình giữ vững nàng chấn an một loại hướng về phía hẹn đi cười một tiếng chỉ chỉ trên lầu ta đây đi lên trước bên trong mau đi đi rất nhanh hải hẹn thân ảnh k i ể u tiểu biến mất ở rồi một mảnh đen nhánh trong màn đêm xác nhận hải hẹn đã rời đi sau đó thành thái thiên lần nữa xoay người hướng về phía vẻ mặt khó chịu hẹn đi nói được rồi chớ g i ả bộ ta thật giống như thật rút gân nếu không nói không thể lao lấy chính mình được thôi cái loại này có rút đau đớn cảm tạng đi sau đó hẹn đi đầu đầy mồ hôi thở một hơi dài n h ả nhóm tiểu chuật rút thật rất khó chịu đi bộ cũng sẽ đau sợ rằng một hồi thật muốn thành thái thiên có nàng lên rồi bất quá bây giờ vượt nhưng đã hết đau nàng quyết định tiếp tục truy vấn thành thái thiên thái rời ca có phải hay không là biết rõ một ít ừ tin an chuẩn bị cầu hôn sự tình ta biết rõ quả nhiên kia thái rời ca thì không muốn để cho châu huyền tỷ đáp ứng lưu tín a n sao n g u y ệ n đi tiếp theo cái vấn đề này để cho thành thái thiên vẻ mặt mê muội hắn không hiểu nhìn n g u y ậ n đi ngươi tại sao biết cái này sao nghĩ ta mới vừa rồi hỏi châu huyền tỷ có muốn hay không với tin an ca kết hôn thời điểm âu ba ngươi không phải là không muốn mà thì không muốn vào lúc này liền nghe được ấy lìn trả lời nếu như ấy lìn nói không nghĩ ngươi phải thế nào với tin h n nói ách đây cũng là đem hẹn đi đang hỏi nàng tự hồ sẽ không cân nhắc qua hẹn không đáp ứng cầu hôn loại tình huống này xuất hiện hỗ trợ có thể nhưng k h á c giúp quá nhiều này trung quy là hai bọn hắn sự tình ngươi nên biết ý tứ của ta đi biết cho nên thái rời ca nhưng thật ra là ủng hộ châu huyền tỷ đúng không các ngươi mỗi một người đều có thể thuận lợi kết hôn ta cũng không sao tiết bối cái gì a nói với thái rời ca đã muốn về hưu như thế ha ha ha, ha. con ta lên lầu ngươi không thể tự kiềm chế đi âu ba ba hôm sau sáng sớm lưu tín an rửa mặt xong sau đó đó là chuyên cần bắt đầu chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới a i hển các nàng bữa ăn sáng hắn không cần chuẩn bị nhưng mình với lý trình lộ bữa ăn sáng vẫn còn cần chính mình bận tâm xuống biết rõ hôm nay lưu tín a n cũng sẽ cùng với nàng cùng đi lý trình lộ hôm nay cũng chưa có ra ngoài mua đồ nàng thư thư phục phục ngủ đến bảy giờ đồng hồ sau đó rửa mặt thức dậy đi tới lưu tín a n trong nhà chờ đối phương đầu này nhưng nhanh lên một chút ăn vừa mới cắn một cái bánh mì lý trình lộ liền không khống chế được chính mình chán g â n xanh rồi người gấp như vậy đi qua là có thể đi theo châu huyền tị các nàng một khối bên trên sân khấu hay lại là như thế nào người ăn cơm quá chậm t lưu tín an tự h i nhiên g l t cũng y n là ở hai nghìn hệ một mươi s t u năm An không phản đối, vì ẩu vệ ý hoạt điên của quá người chơi một chồng mặc dù bây giờ đã không chơi đùa kia trò chơi rồi nhưng bây giờ thấy tin tức này hay là để cho hắn không khỏi cảm thấy thổn thức Nghệ tỷ ạ sờ với bạo t u y ế tín p h an có q u a hệ gì tới ngươi, ngươi tới c h ơ i đùa b ạ o tuyết trò c h ơ i Liêu tín an khoác khoát tay mười sáu năm hộ vệ ý h o ạ c chính là hắn cuối cùng chơi đùa bạo tuyết trò chơi giống như là hạ lô thạch ra những thứ này trước hắn mặc dù cũng có chơi đùa nhưng phía sau chậm rãi thì để xuống m ờ m ờ gần đây hắn cũng không có chơi đùa mỗi ngày chính là manh manh c h i ế n kỳ thổn thức thổn thức ngươi biết không được chim bên á đặng cá quên lơm nói chuyện với ngươi không có ý nghĩa ăn mau ăn xong đi nha lý trình lộ này nịch phản trong lòng trong nháy mắt liền lên tới nàng vốn là không nhanh không chậm ăn uống tốc độ ở lưu tín a n dưới sự thúc giục trở nên càng thêm chậm chạp lưu tín a n hít sâu một hơi không chờ hắn mở miệng lý trình lộ nhanh và gọn đem bánh mì nhét vào trong miệng sau đó phồng mà đám lộ ra một cái chuột đồng dấu thực dễ thương biểu tình lần này liền đem lưu tín a n nghẹn không nói ra lời không có cách nào hắn cuối cùng chỉ có thể ngoắc ngoắc khỏe môi cho lý trình lộ rót ly nước rất sợ người này nghẹn làm như thế nào chán ghét lưu tín a n lý trình lộ thật là không nên quá thuần t ụ hôm sau thu âm đánh bài hát liền không phải ở cờ bờ s ồ i mà là mở bờ cờ cũng chính là rất nổi danh âm nh nhưng thứ tự với thay phiên phương diện này rét mẹo vẹt thứ tự hay lại là không có thay đổi gì các nàng như cũ sáng sớm sẽ đến mở bờ cờ bắt tay tiến hành chuẩn bị hậu trường trong nháy mắt tràn ngập khẩn trương không khí t u n g khiến các nàng là trải qua bách chiến thành thục nghệ sĩ nhưng mỗi một lần lên đài lúc trước cái loại này cảm giác khẩn trương hay lại là không dễ dàng như vậy thanh trừ hết mà vẫn luôn bồi bạn các nàng thợ trang điểm cũng đều rất hiểu các nàng tâm tình cho nên tất cả mọi người sẽ chuẩn bị trang tạo đồng thời đơn giản với hệ mấy người tàn cấu hôm nay lưu tín an tiên sinh cũng sẽ không tới à ngày hôm qua lưu tín an không có tới ải hện thất lạc là mắt trần thợ trang điểm dứt khoát lần nữa nhấc lên lưu tín an ngày hôm qua nói là có rảnh rỗi kia hôm nay cũng nên tới chứ thật không quái những người hái mộ cảm thấy kỳ quái ngay cả h n thợ trang điểm đều cảm thấy lưu tín an không tới là cái rất chuyện lạ tình những người hái mộ làm sao có thể không cảm thấy kỳ quái đây cũng may hôm nay h n cười cho nàng trả lời hôm nay t í n an sẽ tới bây giờ đã lên đường cho nên ấy lìn ngươi hôm nay trạng thái mới tốt như vậy nha chớ hôm nay thật quá đẹp tỉ hải hệ ngượng n ngùng làm đúng oán giận da mặt mỏng nàng có thể không chịu nổi như vậy trêu chọc cũng đang lúc này nàng liếc mắt liếc thấy thành thái thiên đi ra phòng nghỉ ngơi động tác thông minh nàng thoáng cái liền đ o á n được là lưu tín a n với lý trình l ộ tới sau đó nàng nụ cười trên mặt buộc phát không thể che giấu cuối cùng nàng dứt khoát không hề che giấu chính mình nụ cười chỉ là nợ nụ cười mê người nhìn trong gương cái kia nữ nhân xinh đẹp đúng như nàng dự liệu như vậy lúc này ra ngoài sợ thành thái thiên cũng không phải đi làm xa cách chính là đi đón lưu tín a n cùng lý trình l ộ không bao lâu thành thái thiên đó là thấy được chất đầy nụ cười đẹp trai nam nhân nói với ấy linh rồi đã đến sao còn không có này không phải muốn cho nàng niềm vui bất ngờ thành thái thiên k h é cười một tiếng Cũng không với lưu tín An nhiều khách cái gì, mà là trực tiếp dẫn hai An ra. mưa nhiều dẫn người hướng hẹn các nàng phòng nghỉ ngơi lên đường. Lần này với hẹn các nàng cùng lúc trở về nghệ sĩ, lưu Tín An tất cả đều không nhận、ra. Tống mưa kỳ chỗ, dê, ý lệ chính cũng khách chỗ, cái tiếp với về đều về, Lưu kỳ sáo các các trực lúc cả lúc trước c sĩ, gì, mà là là lệ trở tất trở dê, đã ăn bản sẽ không sẽ đ ụ cũng vào. Cho nên、lưu、Tín An Lưu không cần đi viếng thăm bạn cũ mà là ở bên người rất nhiều nhân viên làm việc hiếu kỳ nhìn soi mói ý theo dập khuôn đi theo trước người thành thái thiên c k ngày hôm qua ta không tới tựa hồ cũng gây ra không nhỏ thai và、à. đúng vậy ta cũng không nghĩ tới ngươi không có tới ngược lại so với ngươi đã đến rồi sinh ra sức ảnh hưởng đại cho nên sau này ta liền có thể bình thường đến xem châu huyền các nàng lục tiết mục trước khi đi gần trước một ít thành thái thiên hít sâu một hơi m ộ n dầu gật đầu một cái tới nói trước một tiếng được rồi sách đắc ý vậy rồi đúng không lưu tín an cười hắc hắc trên võ đài hẹn hắn cả đời cũng xem không chán vừa nghĩ tới trên võ đài mị lực đó bắn ra bốn phía nhỏ bé em bé âm thầm v ụ i ở trong lòng ngực của hắn lúc lại như vậy trong vòng thiên t i ể u lưu tín an liền khắc chế không nổi hưng phấn hắn cảm giác mình có như vậy ném một cái nem biến thái nhưng biến thái một chút vậy thì thế nào rất nhanh thành thái thiên đẩy ra cái kia thuộc về rét v ẹ vẹt phòng nghỉ ngơi cũng liền ở lưu tín an vào cửa một khắc kia bên trong phòng nghỉ ngơi vang lên liên tiếp không ngừng tiếng vô tay liên đ ố i còn có không ngừng được tiếng hoan hô giống như lưu tín an thu được đặc biệt lớn gì giải thưởng như vậy rất hiển nhiên đây là các nhân viên làm việc đóng lại hòa tới treo g ẹ o lưu tín an cùng n g hển vậy xem mọi người rất hưng phấn bất quá hai vị người trong cuộc tâm tình liền không phải tốt đẹp như vậy rồi không đúng nói đúng ra hẳn là hết sức khó xử mới đúng lưu tín an còn có thể làm được lúng túng mỉm cười mà hển cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi cũng may mọi người cũng, cũng biết do hển cái này dễ xấu hổ tính cách đơn giản nổi lên cái h ố sau đó mọi người đó là tiếp tục bắt đầu vội vàng chuyện mình dĩ nhiên thỉnh thoảng nhìn lén khẳng định vẫn là có lưu tín an rốt cục thì đi tới trước mặt h ã i hển gặp được cái này chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân chịu tới à nha chuyên biệt với hển phong cách hờn d ỗ i để cho lưu tín an khẽ cười một tiếng hắn mới vừa giơ tay lên chuẩn bị nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sở hển khuôn mặt nhỏ nhắn một bên một mực y ê n lặng thợ trang điểm rốt cục thì không nhịn được đừng mới vừa lên tốt trang a xin lỗi chờ một lát sân khấu kết thúc hai người nghĩ thế nào thân thiết đều được a tỉ tỉ hãy hển thật nóng、này. nhưng không có cách nào ai để cho nhân ra là thợ trang điểm đây hôm nay lớn nhất khẳng định vẫn là một hồi muốn tiến hành sân khấu điểm này là liền lưu tín a n cũng không sánh nổi tứ chi tiếp xúc không thể có hãy h ệ n rất nhanh đó là quan tâm tới lưu tín a n công việc tới người quảng cáo video a cái kia yên tâm đi đã thiết t r í đúng giờ bàn bố vậy thì tốt lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền nha coi như hai người cũng không thiếu tiền nhưng tiền loại vật này đi trên thế giới sẽ không có người ngại nhiều hãy h ệ n này tiểu tài mê biểu tình để cho lưu tín ăn hiểu ý cười một tiếng hàn hướng về phía hẹn g i lên ba ngón tay tiếp lấy đó là nhận được h n một cái nụ cười hưng phấn hắn cái này rộng lượng ú t một cái thương đơn đều là sáu vị mấy lần bước mỗi tháng liền quang tiếp một cái quảng cáo thu nhập cũng không ít đừng xem tiểu p h á trạm bây giờ rộng lượng tiểu rất nhiều rồi khích lệ điều khoản cũng đi theo hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng đối với hắn loại này đỉnh cấp út mà nói thực ra thu nhập co lại cũng không nhiều em đi lão nương tân tân khổ khổ một tháng cũng mới một mở đầu ngươi này một cái video liền ba mở thật không công bình lý trình lộ răng đều muốn cắn nát nàng không thể so với lưu tín ăn tới khổ cực võng hồng kiếm một tiền liền còn dư lại cái miệng vẫn còn ở cứng rắn lần này tới ngoại trừ thỏa mãn lưu tín an tự mình nghĩ thây ý tưởng của hển bên ngoài còn nữa chính là chỗ này lần tới gặp hải hển cũng là vì làm cho những người hái mộ nhìn cho nên khi hắn toàn bộ không có chút che giấu ngồi ở trên khán đài sau đó chung quanh một ít người xem nhanh chóng liền nhận ra thân phận của hắn bất quá s a ngưu l trung quy vẫn là rất ít người nắm giữ phẩm chất riêng cho nên gần đó là phát hiện lưu tín an đến mọi người càng nhiều cũng là t ụ n lại xì xào bàn tán mà không phải là trực tiếp xông tới bắt đầu đủ loại hỏi hắn xuất hiện cũng để cho phụ trách chàng này dự lục đạo diễn có chút kinh ngạc rất nhanh. lưu tín a n đó là nhận được đến từ nhân viên làm việc mời muốn bay trụm ta vào kính coi như là dự lục dưới đài người xem phản ứng cũng là thu âm chung một vòng nếu lưu tín a n hôm nay cũng chạy tới như vậy còn một chút hai người này hiện nay vô cùng lửa nóng quảng cáo cùng với tiết mục nhiệt độ đem lưu tín a n vừa làm làm thu âm một vòng kia không phải rất thú vị về phần những người ái mộ phản ứng hoặc có lẽ là loại này làm pháp hội sẽ không khiến cho f a n giận dữ vậy cùng tiết mục tổ không liên quan tiết mục tổ muốn chỉ là nhiệt độ tranh cãi càng hung càng tốt đây cái này ngươi tốt nhất vẫn là hỏi một chút rét v ẹ vẹt người đại diện lưu tín an cách nói nhẹ nhàng đem chuyện tiền thoái quăng cho thành thái thiên n à y không chịu trách nhiệm bộ dáng nhìn một bên lý trình lộ là tức tắc kêu kỳ lạ mà biết lưu tín an ý tứ nhân viên làm việc cũng là hiểu ý rất nhanh đó là mang theo chính mình nhiệm vụ mới tìm được thành thái thiên lại sau một hồi vị này nhân viên làm việc xuất hiện lần nữa ở trước mặt lưu tín an đáp ứng đi bất quá ngã bất hội tố xuất quá mức cấp tiến t i ế p ứng hy vọng đạo diễn có thể hiểu được biết rõ biết rõ ngài có thể đáp ứng cũng đã là một món rất để cho chúng ta cảm kích chuyện có trước với s m s náo băng lần đó kinh nghiệm những thứ này bây giờ đài truyền hình cũng rất rõ ràng lưu tín an phía sau nổi lên năng lượng thứ người như vậy dĩ nhiên là có thể giao hảo tuyệt đối không thể xích mích thật phần cảm tạ năm đó s m s không hỏi rõ ràng liền cưỡng ép để cho lưu tín a n vào kính lựa chọn từ đạo h ư u bất tử bần đạo đạo lý ai cũng biết đợi nhân viên làm việc rời đi đầy bụng nghi hoặc lý trình lộ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ngươi thật có thể làm được không cấp tiến thích ứng không làm được lưu tín a n tốc độ ánh sáng trả lời làm sao có thể hắn không đứng lên giống giận đều đã coi như hắn tỉnh táo ở nhà hắn là hển có thể đối tượng để dự nhưng ở bên dưới sân khấu mặt hắn vẫn luôn là cái kia thích ẩy lì phan cái nào phan có thể làm được ở thần tượng trước mặt giữ được t i n h táo ngược lại hắn không được vậy là được lý trình lộ thở phào nhẹ nhõm nàng chỉ sợ một hồi ống kính quét tới liền chính nàng giống như kẻ ngu như thế ở đó hưng phấn l à to muốn nổi điên lời nói khẳng định vẫn là hai người cùng nơi nổi điên tới thú vị bản thân một người lời nói quá khờ rồi nhưng ta hẳn không ngươi khoa trương cái gì ngột ngang ta nhưng là thục nữ thục nữ ngươi hiểu không nay có thể không có mấy người có thể nghe hiệu tiếng trung ta không muốn dùng tiếng trung chửi ngùm lý trình lộ sử xuất tiên phát chế nhân sau đó đổi lấy lưu tín an không nhìn hắn mới lười với nữ nhân này so đó đây a kèm theo hàng sau các khán giả tiếng kinh hô lưu tín an thu hồi tâm thần ánh mắt vững vàng phong tỏa ở trầm rãi bước đi lên sân khấu cái tia đáng yêu lanh diễm tuyệt mị trên người nữ nhân bởi vì tân khúc bật được phong cách là cái loại này tương đối kho lạnh cùng đẹp trai phong cách cho nên hôm nay hệ các nàng sân khấu hình dáng tất cả đều là đặc biệt đẹp trai nhìn rất lánh diễm hình dáng phối hợp lên trên ải hệ quyển kia thân cũng rất xuất chúng lạnh lẽo cô q u ả n khí chàng nay hỏa lực mở hết hình dáng trong nháy mắt bắt sống hiện trường thật sự có chút liên tiếp không ngừng tiếng hoan hô để cho hẹn trên mặt cũng tràn đầy phá hư nàng toàn thể lạnh lẽo c ô quản khí chàng nụ cười vui vẻ mà nụ cười vui vẻ chính là nghe được lưu tín an thanh âm quen thuộc sau đó đặt đến tới được đ ỉ n h phong ấy lìn a thanh âm quen thuộc nàng luôn có thể trước tiên bắt được theo thanh âm quen thuộc nhìn lại đúng như dự đoán nàng liếc mắt liền thấy được dơ cao trong tay tiếp ứng bài lơ tiếng kêu tên của nàng người nam nhân kia là lưu tín an bên người cái kêu tên là lý trình l ộ lúc này chính đang điên cùng cơ múa tiếp ứng bài nữ nhân bị hẹn rất tự nhiên không nhìn thấy nàng cơ hi hi hướng về phía lưu tín an phương hướng dựng lên cái tâm động tác khả ái lần nữa đưa đến tiếng thét chói hai một mảnh cứ như vậy với những người h ái mộ đồng thời chuyển động cùng nhau một cái biết rốt cuộc muôn người chú ý dự lục khâu bắt đầu kèm theo quen thuộc tiếng nhạc trên võ đài phong tình khác nhau năm người rốt cục thì bắt đầu các nàng hôm nay dự lục khâu dưới đài những người h ái mộ cũng đều cực kỳ a n ý bắt đầu tiếp ứng đứng lên đều nhịp tiếp ứng âm thanh để cho lưu tín an bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ xuất phát từ nội tâm khen ngợi lên tiếng luận chuyên nghiệp trình độ hắn vẫn kém đám này những người ái mộ xa đây ba dự lục kết thúc ải hển cũng không có quá nhiều với lưu tín an sống chung thời gian, đợi, đợi các nàng còn có đủ loại đài phát thanh phỏng vấn hoạt động sân khấu sau khi kết thúc nàng thậm chí cũng không thấy đến lưu tín an một mặt đó là đi theo các thành viên vội vã lên bảo mẫu xe chạy tới người kế tiếp hành trình nhận được hệ tin tức lưu tín an chính là trực tiếp kéo lý trình lộ trở về bất quá đi về trước hắn ngược lại là trước tìm một địa phương đi theo lý trình lộ một khối giải quyết cái bữa trưa lần này hắn xuất hiện để cho không thiếu âm l ư u luận mai danh nhận tích sự thật chứng minh hắn vơi hệ không hề có một chút vấn đề thậm chí còn ân ái rất lần này hắn tích cực tiếp ứng bộ dáng cũng là bị không ít hiện trường p a n quay trụt đi xuống phát đến lưới lên rồi sau đó Ở Lưu t í nhưng An buổi c i lai thời điểm, ề u đi,、like、sở trệ ảm h ô lần c t này h i ê n c ũ bất đồng rồi lần này yêu tống hắn chính là một trong những nhân vật chính hơn nữa yêu tống nội dung cũng so với với cái tống một dạng tống muốn càng thêm để cho người ta mất mặt mặt cho nên nếu như có thể mà nói lưu tín an thực ra không quá muốn lai、like、sở trệ ảm đồng thời nhìn nhưng loại chuyện này chính hắn là không làm chủ được trừ phi hắn chịu được nội thủy hữu môn phẫn nộ đ ù a mọi người làm sao có thể đáp ứng lưu tín an không cùng lúc lai、like、sở trệ ảm nhìn tiết mục ý tưởng đây không cùng lúc nhìn liền lấy quan không chỉ lấy quan người anh em trong tay còn rất nhiều an tử ca hát liệu đến thời điểm ta thứ nhất phan biến thành đen tại sao không cùng lúc nhìn tại sao không cùng lúc nhìn chọc dạ đúng không em đi rất lúng túng a kia đến thời điểm để cho tranh tới đại truyền bá ta không thời gian a chính ngươi làm hắn vừa dứt lời lý trình lộ kia giọng hoang hoang liền từ môn ngoài truyền tới lưu tín a n tức nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đến thời điểm rồi hay nói muốn chạy trốn quá lai、like、sở trệ ảm hiển nhiên là không thực tế hắn ở âm nhạc trung tâm xuất hiện lần nữa thuận lợi để cho hắn với h ẹ n lại một lần nữa tiểu tiểu lên cái hot x ệ ấp bất quá hot x ệ ấp loại vật này đối với lưu tín ăn mà nói đã tính là không được cái gì hiếm đủ làm hot sệ ấp khách quen lưu tín ăn rất quen thuộc loại cảm giác này bên trên hot sệ ấp cũng không có quấy nhiêu được hắn、like sở nhưng thủy hữu môn yêu cầu hay là để cho hắn không thể không tạm ngừng trong tay trò chơi nhìn nhìn còn không được ây ư tiểu pha c h ạ m có người chuyên trở sao thật không phải hắn thật là thơm chủ nếu là bởi vì hắn không lai、like、sở trệ a m nhìn lời nói các lão b ả n không vui là là các lão b ả n đám này thủy hữu rất thích chi phối sở trệ a mẹ lưu tín an dĩ nhiên không muốn khuất phục ở nơi này loại đẻ nén bên dưới hắn lao nghịch phản nhưng thấy đoàn người không ngừng mánh quét lấy vật hắn một số thời khắc thật không biện pháp gì các lão bạn cũng như vậy chịu áp lực rồi hắn một cái thối làm thuê sở trệ a mẹ còn có thể không nghe lưu tín an mới ngã xuống kim tiền trước mặt sau đó cười ha h ả ở tiểu phá trạm đến bờ đầy cùng với Z é p v ẹ o vét đến khi hắn ở tiểu phá trạm nhìn loại này sân khấu biên tập có tính hay không xâm quyền cờ bờ cờ không ngu tiểu phá trạm cũng không ngu xuẩn q u â n nhất định là xâm rồi chỉ là loại này lợi nhiều hơn hại sự t ì n h vô luận là tiểu phá trạm hay lại là cờ bờ cờ cũng sẽ không truy cứu rất nhanh lưu tín an mở ra một cái mười phút phía trước chuyển video hoa chất ngược lại là thập phần rõ ràng tiểu phá trạm công nhân bút vác từ trước đến giờ đều rất trách nhiệm chỉ cần là có thể tìm được tài nguyên có thể quát h ẩ m không ra một giờ út môn hết thể đưa đến chớ đừng nói chi là rét vẹo vẹt đánh bài hát loại này thật là không nên quá dễ tìm tài nguyên video c h ậ m rãi phát ra đầu tiên dọi vào người sở hữu mi mắt đó là lộ ra bản thân tươi đẹp gò má đôi mắt rũ thấp h à i hển hoa lệ khúc nhạc dạo c h ậ m chạp phát chờ đến nhịp chốt xong vốn chỉ là mặt không chút thay đổi hệ đột nhiên khỏe môi móc một cái theo gần đó là bắt đầu chuyên biệt cho các nàng biểu diễn mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mặt mũi này ai nhìn không mê hồ a an tử ca người đáng chết a nhưng phạm là có quan hệ với tuyên truyền ải hển xinh đẹp địa phương điều này mắng chửi lưu tín an đạn mạc tổng hội đúng kỳ h dần dần này lại cũng được một cái hơi ra vào ngạnh chỉ cần là có cái gì để cho rất nhiều người đều rất ghen t ị sự tình phía dưới liền nhất định sẽ có một cái bình luận an tử ca ta hiểu ta đ á n g chết chuyên nghiệp nghệ sĩ bộ mặt biểu tình thật là làm cho nhân không khơi ra một đinh đinh chút vấn đề thật không phải lưu tín an thành kiến mà là vô luận ai cùng hền cùng cung ánh mắt của lưu tín an chỉ có thể phong tỏa ở hền trên mặt mà trên võ đài hền từ đầu đến cuối đều là duy trì linh động nụ cười khi thì sáng sủa tươi đẹp khi thì cau mày h o ạ bát nhưng cấp cho nhân cũng là một loại tươi đẹp đến không cách nào xem nhẹ cảm giác tồn tại đương nhiên rồi cái này để cho người sở hữu vì thế mà choáng váng nữ nhân xinh đẹp là hắn bạn gái em đi an tử ca cười thật chán g h é ta t hắn thật tốt ônu ta chân á i tử từ lúc an tử ca yêu sau đó loại này kinh tởm nụ cười liền thường thường hiện lên trên mặt hắn Nhạc, bạn gái của ta nếu như bụi tỷ ta sợ không phải nằm mơ cũng cười ra tiếng trên thế giới vĩ đại nhất mặt thật là một mực đều bảo trì đẹp đẽ nụ cười thật chuyên nghiệp nàng phát lượng rất nhiều ta thật hâm mộ van cầu g a m s h nhanh lên một chút truyền bá đi ta thật tò mò từ bụi tỷ bí mật đến tột cùng là cái gì sinh hoạt trạng thái vừa nghĩ tới an tử ca mỗi ngày đều có thể thấy xinh đẹp như vậy tiểu bùi người anh em r ă n g hàm đều phải tàn n át tiết lộ điểm yêu tống nội dung chứ có thể có cái gì nội dung chỉ là tản ra đậm đà yêu hôi chua vị đẹp đẽ tình yêu tiết mục thôi đắc ý gì và gờ thực ra bình thường châu huyền với các n g ư ờ i thấy vẫn là không có quá nhiều khác biệt game show không phải đều thấy nhiều như vậy mà bình thường nàng hãy cùng game show bên trong không sai biệt lắm khả năng có ném một cái ném sự sai biệt rất nhỏ lưu tín an chọn chọn lựa lựa đáp lại một ít thủy hữu môn vấn đề yêu tống nội dung khẳng định không thể quá đáng tiết lộ nếu không đến thời điểm nhìn lên sau khi liền không có cảm giác gì mới mẻ. nhưng cơ bản một ít vấn đề nhỏ hoặc có lẽ là h ẹ ệ n chức thì có trả lời qua phóng viên vấn đề vẫn là có thể nói một chút vợ xẹo lẹt đúng không ta xem ngươi cũng rất cấp bách nếu không ngươi với s m liên lạc một chút ta hôm nay trước chuyển bá rồi hả cái gì đối cái gì chờ nhìn là được cái này không liền năm ngày rồi không 5 ngày. 5 năm ngày năm năm tranh ta cho ngươi năm v đút ngươi giúp ta tìm s m muốn một chút vì đ e o xem t r ư ớ c không được sao năm v đút năm mươi v đút cũng lưu tín an thuận m i ệ n g trả lời một câu bất quá rất nhanh hắn đó là thấy được phát ngôn viên trước mặt cái kia nổi bật phòng tự tiếp đó t r ê n cái này quen thuộc a i đi cũng là đập vào mi mắt hắn khỏe miệng giật một cái trực tiếp quay đầu hướng cửa hô to ngươi xem náo nhiệt gì à em đi ngươi đừng câu chúng ta lòng hiếu kỳ à ngươi biết rõ những ngày qua bọn chúng ta có bao nhiêu khó khăn được sao lý trình lộ không chút khách khí đáp lời khơi dậy lai、like、s ở t r ệ ả m gian thủy hữu môn quần tỉnh p h â n chấn không sai không sai an tử ca tạ phúc mọi người đi trực tiếp kịch xuyên thấu qua đừng đừng đừng, đừng để ừ n g đ ý đến bọn họ đến thời điểm lai、like、s ở chệ h m đồng thời nhìn là được chỉ có ta một người thấy thời điểm được đến có thể thấy nhận thường an tử ca là cái rất tốt đẹp sự tình sao này lai、like, sở t r ệ ảm gian sẽ không thực sự có người là an tử ca phan đi không sai đoàn người không cũng là hướng về phía bùi tỷ tới sao kịch xuyên thấu qua dù sao cũng đừng suy nghĩ bất quá các ngươi có vấn đề ta có thể thoáng giải đáp xuống lưu tín ăn một tay c h ố n g cằm vui tơi ư hớn hở nhìn phó bình chung mọi người không ngừng soát tân đạn mạc thích hợp cho tiết mục dẫn kiếm lưu lượng cũng là chuyện tốt hắn lần này sẽ không tìm s m muốn tuyên chuyển mất thật là tiện nghi s m rồi thực ra các ngươi quan tâm muốn nhìn tiết mục thời điểm chung đến đều có ta theo châu huyền chức bên trên nhận đại ca thời điểm không phải cũng đã có rất nhiều người đối với chúng ta thường ngày cảm thấy hứng thú mà lần này coi như là một đáp lại đi cho nên nói lần này đem xô hình thức là quay t r ụ thường ngày đều có thường ngày cũng có công việc cũng có cái gì cũng có mau mau nhanh vội vàng gấp ta là vội vàng quốc vương mau tới mấy cái ông chủ dùng kim tiền c ậ y ra an tử cam i ệ n g không c ậ y ra người này mạnh miệng đoàn người tâm lý lại không thể không số quả thật rõ ràng thức ăn phải chết chính mình nhưng lại sống chết không thừa nhận ngoa tạo ta nơi nào liền thức ăn nói hắn khác có thể thậm chí nói hắn xấu xí đều được ngược lại hắn lại không phải thật xấu xí nhưng nói hắn trò chơi phát thức ăn cái này cũng có chút mạo phạm quá mức đúng hắn trò chơi đánh s á c thực thức ăn chỉ là loại chuyện này bản thân hắn làm sao có thể thừa nhận tiếp đó đó là lưu tín a n cứng cổ cùng thủy h ư u môn tranh luận chính mình không thức ăn sự tỉnh ân miệng s á t thực thực cứng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu tên là yêu tông thường ngày sắp diễn ra đánh bài hát tiết mục nhìn xong lai、like、sở trệ hạm lần nữa trở lại lưu tín a n thích nhất trò chơi khâu mà đối với thích lưu tín a n cùng h ẹ những n người hái mộ mà nói chỉ có triển vọng cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có thứ sáu lưu tín ăn cùng hệ tân gam sô rồi nhưng đối với lưu tín ăn cùng hệ tự mình mà nói bọn họ ngược lại là đối sắc phát hình tân gam sô không phải như vậy để ý ít nhất không giống như là những người hái một như vậy mong đợi đối với bọn họ mà nói có quan trọng hơn chuyện còn không có làm đây Dũng nình man. cái này game show lưu tín an đương nhiên là có nghe thấy dù nói thế nào cũng là những năm trước đây ở quốc nội phục chế sau đại hóa tiết mục nhưng phía sau nghe nói liên quan đến bản quyền vấn đề lại vừa là đổi tên lại vừa là thay đổi người ngược lại hắn không thế nào chú ý nghe nghe vẫn là quá ân ân cái này có thể không thực ra h n là chẳng phải thích tham gia này chương trình tiết mục nàng thể lực không phải rất tốt hơn nữa suy nghĩ chuyện cũng không phải rất nhanh mặc dù này chương trình tiết mục nàng đi qua không ít lần nhưng bởi vì này chương trình tiết mục mc đều là một ít lý lịch siêu cấp cao siêu cấp mc mỗi một lần đi thời điểm nàng đều muốn thập phần cẩn thận từng ly từng tí áp lực rất rất lớn nhưng lợi hại mc sở dĩ lợi hại chính là bởi vì bọn hắn ở mang người mới phương diện này tương đối thành thục cũng không thể để cho lưu tín an đi tham gia cái gì kinh người thứ bảy đi đừng xem bây giờ lưu tín an coi như là một làng giải, trí người mới, nhưng liền đối làng giải trí hiểu phương diện này hắn thật là một tờ giấy trắng đi tham gia sợ sáu ngược lại dễ dàng chiêu đen cho nên ở hệ một thông phân tích sau đó lựa chọn này người tồn tại rồi hơn mười năm lão bài game show ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra đều có thể ta nhớ được trước ngươi cũng tham gia này chương trình tiết mục chứ bên trong rất nhiều năm trước ta cũng từng tham gia rất thú vị các nhân viên làm việc cũng đều rất hữu hảo n g ư ơ i nghĩ đi không bên trong cái này ngắn ra ngủi liên lạc dùng là h ẹ chặn điện thoại lưu tín an cũng không thể nhìn thấy điện thoại bên kia hẹn biểu tình chỉ có thể thông qua g i ọ n g tới phân tích nhà mình bạn gái trả lời kết quả có phải là thật hay không tâm thái rời ca nói ai nha ta tự quyết định đại khái là hắn hiểu lầm để cho điện thoại bên kia hẹn rất bất mãn làm h n dùng không mãn ngữ tức như vậy sau khi nói xong lưu tín a n cũng là lúng túng cười một tiếng được nếu quyết định vậy thì cái này đi ân ân vậy ngươi đi với thái giời ca liên lạc để cho thái giời ca đi làm việc đến tiếp sau này liên lạc đi làm phiền ngươi lên thái giời ca tới thật là một chút áp lực trong lòng cũng không có chứ dĩ nhiên không có ta muốn trả cho hắn tiền lương à không phải ép mờ trả chúng ta cũng phải trả một bộ phận á lưu tín a n trờ mặc nhận biết lâu như vậy hắn lại vẫn là lần đầu tiên biết rõ loại chuyện này kia thái g ờ i ca công việc này thật tốt có tiền cầm còn có mỹ nữ nhìn ha <cười> ha hắn hơi mang theo mấy phần ghen tị giọng đưa đến bên đầu điện thoại kia nữ nhân cười không dứt ấy liền a phải chuẩn bị lên đường a bên trong ta liền tới đây được rồi bên kia có người gọi ta rồi ta đi trước ai h ế n vốn còn muốn nói với lưu tín an cái gì đó nhưng ở nghe có người gọi mình sau đó vội vàng đáp một tiếng sau đó nàng nhỏ giọng với điện thoại bên này lưu tín an dặn dò mấy câu chờ đến lưu tín an trả lời nàng lúc này mới an ổn cúp điện thoại tiếp tục dấn thân vào vào chính mình trong công việc mà bên kia lưu tín an chính là ở hển sau khi cúp điện thoại trước tiên ở tiểu phá trạm đến có quan hệ với dùn nỉnh man nội dung cái này ở tiểu phá trạm cũng coi là một cái so sánh hấp dẫn tiết mục cho nên đi ra nội dung vẫn là rất nhiều ngay từ lúc mới vừa với h ẹ n xác nhận quan hệ thời điểm lưu tín an cũng đã đem h ẹ n tham gia kia hai kỳ chương trình biểu diễn đọc sách ra nhìn qua một lần bất quá bởi vì đó cũng là không sai biệt lắm hai năm trước chuyện cho nên lưu tín an hay lại là nồng nhiệt ôn lại đứng lên thấy trung gian lưu tín an càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng cũng không phải nói tiết mục có vấn đề gì mà là cái này thu âm phương thức rét vẹo vẹo một dạng tống thực ra nghiêm khắc trên ý nghĩa không tính là game show không có người chủ trì tất cả đều là các thành viên chính mình chơi đùa cũng không có không người gì xa Lưu ạ cho nên bọn họ bao nên bọn gồm l tín an ở bên t với với triệt triệt rất o n g đều c h khó nói do trong này bất đồng nhưng giác quan thứ sáu nói cho hắn biết bên ngoài phòng game show với bên trong phòng game show khác biệt là rất lớn lý trình lộ hắn lanh bất đinh hô to một tiếng đại khái mấy giây sau đó chính mình lai、like、sở chệ hạm cửa phòng bị người ấy từ bên ngoài đẩy ra lý trình lộ thỏa đầu làm gì bên ngoài phòng game show với bên trong phòng game show có phải hay không là khác biệt rất lớn người đoàn ta đây hai s u ấ t diễn quá cái nào lý trình lộ vẻ mặt c ổ quái nhưng lưu tín an cũng không nhìn thấy lý trình lộ biểu tình nghe được đối phương lời nói sau đó hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó ở trong đầu nhớ lại lý trình lộ có hay không có đã tham gia game show người đã tham gia nói nhảm ta không đã tham gia ta tờ mờ thế nào biết rõ a lưu tín an l ê n lặng đây cũng là một rất tốt trả lời ngươi không phải giải nhiều chứ sao ta hiểu nhiều hơn nữa cũng khẳng định không có châu huyền t ỷ đợi một hồi ngươi hỏi cái này làm gì lý trình lộ theo thói quen nổ nước bọn nhưng mánh địa nhận ra được tựa hồ có những địa phương nào không đúng bên ngoài phòng game show đại bài game show dù ninh man nàng thử tính nói ra một cái game show tên đang đợi được lưu tín an xác nhận gật đầu một cái sau đó vô hót một cái thì ra cuối cùng chọn cái này a châu huyền chọn nàng cảm thấy ta tham gia cái này không tệ ân cũng là khác mấy cái ngươi đi tham gia cũng cái gì cũng không biết ta cho nên có khác nhau sao khác nhau nhất định là có bất quá đối với loại người như ngươi bên trong phòng game show đều không đã tham gia mấy lần người mà nói cho dù có khác nhau ngươi nên cũng cảm thấy không trả được đi tiết mục vẫn không tệ rất nổi danh tiết mục đi chơi một chút cũng tốt họa tạo các ngươi đi quay chụp thời điểm ta có thể hay không cũng cùng đi nhìn xem n á o như ta lý trình lộ trong nháy mắt hưng phấn lên nàng tự nhiên là nghĩ nhiều đi theo một khối xem xét các mặt của xã hội nhưng ngươi kỳ nghỉ nhanh không có đi không b a y lại đi vương ca sợ rằng phải chạy tới bên này bắt ngươi lý trình lộ lần này đã xảy ra rồi hơn nửa tháng nàng đúng là phòng làm việc vương bài không giả nhưng coi như là vương bài bỏ bê công việc hơn nửa tháng cũng không giống lời nói à. lưu tín an lời nói này để cho lý trình lộ trong nháy mắt thiên tính lại nàng lấy điện thoại di động ra tìm tới nhà mình ông chủ h ệ trạng một cái h ệ chặt điện thoại liền đánh tới sau đó nàng thuận tay đóng ký cửa căn phòng lần nữa trở về bình tĩnh lưu tín an vui tươi hớn hở xoay người nhìn máy tính có thể tính đem này phiền thoái ra hỏa đưa đi rồi lưu tín an nhắc nhở không sai đối với lý trình lộ mà nói nàng kỳ nghỉ đã không sai biệt lắm sắp kết thúc muốn tiếp tục ỉ lại ở bên này cũng không thực tế bởi vì nàng rời đi phòng làm việc bên kia đã chất đóng không ít công việc nàng là cùng truyền nhưng cùng lúc nàng cũng phải phụ trách rất nhiều mặt giấy công việc chuyên nghiệp tính cực mạnh nàng cũng không phải thời khắc cũng có thể nhận được cùng truyền công việc cho nên p h i ê n dịch một ít văn kiện a cũng coi là nàng công việc thường ngày một trong làm phòng làm việc mạnh nhất máy xử lý nàng nghỉ ngơi át phải đối phòng làm việc vận hành sinh ra ảnh hưởng điểm này ảnh hưởng hơn nửa tháng khả năng cũng còn khá nhưng tích lũy đến một tháng lời nói nhìn xong đệ nhất kỳ ta liền rút lui lý trình lộ mặt không chút thay đổi cầm điện thoại di động đi trở về với lưu tín an tuyên cáo chính mình trở về thời gian lưu tín an gật đầu một cái nụ cười trên mặt vẫy kêu là một cái đẹp trai cùng tởi nhớ thay ta với vương ca vân an ai phiền chết đi được trở về mẹ nuôi của ngươi khẳng định lại phải nghĩ biện pháp tới phiền ta mẹ nuôi thế nào biết rõ ngươi trở về nước còn không phải cha ta a cũng là lấy mình làm cha cái tia cưng t r i ề u nữ nhi trình độ lý trình lộ trở về nước loại chuyện này hắn luôn có thể thông qua một cái hai cái kỳ kỳ quái quái con đường biết được lý trường hà rất cưng t r i ề u nữ nhi không giả nhưng hắn giống vậy cưng t r i ề u lao bà phàm lá ngô tú hỏi một câu lý trường hà sợ không phải đều phải thí điên thí điên đem lý trình lộ hành trình báo cho biết lao bà của mình vậy còn có thể nghỉ năm ngày ừ ta vé phi cơ mua xong rồi mấy ngày nay liền bắt đầu công việc ta đã để cho lão vương đem đồ vận phát cho ta rồi thiếu tiền không có đợi cũng là đợi seoul thật là không có cái gì chơi đùa địa phương n à y cái quốc gia hình quái gì r ấ t seoul nổi danh nhất chỉ sợ cũng chỉ có hộp đêm đi nàng không phải cái loại này loạn chạy ra ngoài chơi tính cách thúng chi nàng cái này vóc người tướng mạo nếu như đi hộp đêm cái loại này hôn loạn vương sợ không phải phải bị bắt chuyện đến phá vỡ lưu tín an cũng không mang theo nàng khắp thế giới chạy h i hển các nàng chớ nói chi là bây giờ bận rộn phải chết châu huyền tỷ các nàng có thiếu hay không phiên dịch a ta giảm đi giá cả kéo xuống đi a thật không thú vị a thoáng một cái mấy ngày lặng lẽ rồi biến mất đối lưu tín ăn mà nói những ngày qua là phong phú hoặc là đi xem hệ n các nàng đánh bài hát hiện trường hoặc là chính là đều ở nhà đánh mình thích trò chơi bởi vì hệ n các nàng vẫn luôn bệ bộn nhiều việc cho nên hắn cũng không phải như vậy cần phải cân nhắc đi cùng nhà mình bạn gái sự tình nàng trong công việc hắn cũng trong công việc như vậy sinh hoạt liên tiếp qua vài ngày nữa rốt cuộc thời gian đã tới lệnh vô số f a n cũng vô cùng chờ mong thật làng giải trí tình nhân yêu tống bắt đầu truyền bá ngày đó này làm người ta cảm thấy vô cùng rất dài bảy ngày rốt cuộc thi đi qua Lưu trong í n An ở c i nháy mắt lưu tín ăn lai、like、sở t r ệ ảm thời gian tràn vào thành thiên thượng vạn người xem cũng may tiểu pha trạm trước liền vì lưu tín ăn bên này lai、like、sở chệ ảm gian chuẩn bị xong đủ loại kháng áp khảo sát nếu không chỉ là này trợn bay vọt vào các kháng áp khảo t nếu không chỉ là này trợn bay vọt vào các kháng giả khẳng định lại muốn đem tiểu p h á c h ạ m quyền tia liền cái máng điểm vô số lai、like、sở t r ệ ảm khu cho chen trúc ngừng lại rồi đoàn người là không đi làm à, hiện ở quốc nội hẳn còn chưa tới lúc tàn b i ệ c đi tiểu pha chạm người sử dụng tạo thành lưu tín ăn hay lại là rất rõ ràng học sinh chiếm đa số cộng thêm một bộ phận nô lệ công ty đám người này theo lý mà nói thời gian này nhất định là không thể chơi đổi điện thoại di động thế nào hắn vừa mới mở mảng chiếu đám người này giống như một mực ở nằm vùng như vậy trước tiên chạy tới sẽ không thực sự có người thứ sáu còn phải đi làm chứ bắt cá len lén chạy tới nghe lai、like、sở t r ệ ảm nghe lai、like、sở t r ệ ả một n g h e lai、like、sở t r ệ ảm tạm được bây giờ trước không phát tiết một a còn không có đổi mới lâu rồi đánh trước biết bơi vai diễn a thật muốn bị một gậy đánh ngắt xịu sau đó lập tức đến năm mới tỉnh lại a vì sao lại có loại này ý tưởng kỳ quái lão người xem không biết do an tử ca là hỏa văn người chơi tân hỏa văn năm mới một ngày trước ra nhanh liền còn dư lại hơn sáu mươi năm một ngày bằng một năm đúng không nhìn một chút video đi không thể nhìn nhìn b ù i tỷ vật vật liệu sao không sai biệt lắm được cũng đừng lão để cho an tử ca vây quanh cây trúc tỷ chuyển a hắn là trò chơi sở chệ a mẹ không phát trò chơi thiên thiên nhìn bạn gái có sao nói vậy quả thật thành thật mà nói ta càng muốn nhìn trò chơi chỉ cần không phát chiến kỳ ta nhìn cái gì cũng được tam quốc đi cuối năm bên dưới không phát t r u y ề n bá tam quốc nào có năm vị a chiến kỳ trách chiến kỳ mị lực các ngươi là không có chút nào b i ế ta nói đến chiến kỳ trò chơi lưu tín an tới hứng thú đây chính là để cho hắn mê mội lại đầu nhập trò chơi chỉ cần là gặp phải giống vậy thích trò chơi người chơi hắn mãi mãi cũng sẽ không để lại dư lực hướng đối phương đ ể cử đến chiến kỳ tốt đẹp chỉ tiếc hiện nay người chơi môn đều bị những họa đó chết hoàn hảo đầu nhập thật lớn ba a trò chơi lôi đi có rất ít người chú ý nhiều năm trước phổ biến một thời chiến k ỳ rồi nhanh nói sang chuyện khác an tử ca lại phải bắt đầu đa cấp trò chơi phá phá phá phá phá tốt chúng ta đều rất thích chiến kỳ cho nên hôm nay chơi đùa cái gì lưu tín an dĩ nhiên biết rõ thủy hữu môn không muốn nghe hắn trường thiên đại luận hắn không cần phải với đoàn người đối nghịch h ú n g chi hôm nay tới nhìn lai、like、sở trệ ảm khẳng định không riêng gì thủy hữu môn không ít cp đám f a n cũng sáng sớm liền nằm vùng ở lai、like、sở trệ ảm thời gian cho nên hắn t h y tiện tìm một gần đây tịm họa phong tương đối dễ thương trò chơi nhỏ nồng nhiệt chơi tiếp làm trung thực một danh người chơi hóa chất mãi mãi cũng là lưu tín an t ố i không thèm để ý một chút l ã o n h ớ mở lợn để ý mãi mãi cũng là trò chơi tính hình ảnh hắn thích nhất nhưng là giống như làm phong chơi tốt một lúc sau lưu tín an hiển nhiên bị cái này họa phong nhìn thấp ấu nhưng chơi đùa pháp tướng đối hạt có trò chơi hấp dẫn thậm chí ngay cả thời gian dần dần tới gần cao ly thời gian sáu điểm c h u y ệ n này cũng không có nhận ra được tốt ở nhà hay là có người nhìn chằm chằm lai、like、sợ trệ ảm u i muốn sáu giờ để từ ly trình lộ gầm lên giận g ữ rốt cục thì đem đắm chìm ở trong game lưu tín an cho giống tỉnh táo lại hắm theo bản năng liếp mắt một cái phó bình phát hiện thủy hữu môn bây giờ gấp đều giống như trên c h à o nóng con kiến rồi lưu tín an vội vàng tạm ngừng trò chơi lưu trữ trực tiếp internet f 4 cường bỏ game vai diễn sau đó mở ra bờ dạo ở từ ngăn cất chứa bên trong mở ra rét vẹo vẹt t r a n g chính làm xong hết thể các thứ này khoảng cách video đổi mới còn dư lại sắp tới hai phút khu thiếu chút nữa đã quên rồi đến đến xem tiết mục các linh đệ lưu tín an lung túng cười một tiếng không thèm đếm x ỉ a đến thủy hữu môn vẫn nỗi nổ nước bọn vui tơi hớn hở đứng dậy chuẩn bị đi rót cho mình ly nước hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức nhìn thành phía đây điên cùng nằm gập bụng những người hái mộ gần đó là làng giải trí thủ lệ đại thế nữ thần tượng nghệ sĩ cùng nửa vòng ngoại nam h ư u yêu game show n à y chương trình tiết mục chương trình cũng là với truyền thống game show không có gì sai biệt thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người sở hữu hình ảnh đó là quen thuộc s mở phòng học hình ảnh với trước một dạng tống giống nhau như lúc quen thuộc người xem liếc mắt là có thể phát hiện đây chính là trước một dạng tống quay chụp lúc dùng đến phòng học bất quá lần này xuất diễn nhân từ z é t vẹo t năm người biến thành đóng chặt đại môn đột nhiên bị lời ra a i hên to đầu ở phát hiện trên bàn cùng với mỗi cái góc chết hướng ngay chính mình ống tính sau đó thập phần xấu hổ rụt trở về. đã bắt đầu quay trục sao nàng sợ hai thanh â m từ sau cửa v a n g lên mà giấu ở ống kính phía sau ly dễ ổng dù mở miệng cười trả lời đúng mời vào đi chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng để cho hẹn không làm được né tránh ống kính sự tình không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng lần nữa vào cửa trước là đối rõ ràng nhìn chuyện vui mấy cái quen thuộc nhân viên làm việc có chút không người vân an sau đó nàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về cửa ngay sau đó có thon dài vóc người nam nhân xuất hiện ở màn ảnh bên trong cơ h ộ là cũng trong lúc đó lưu tín an lai sở c h ạ ảm thời gian đạn mặc cũng là sôi sùng sục ngoạ tàu ngoạ tàu an tử ca quá tuân tú đi thư rồi tiểu tử này biết rõ mình rất t u ấ n t ú rồi nụ cười này không có nói trước tập luyện qua ta là không tin treo nụ cười ấm áp lưu tín a n trước sau như một tản ra khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái nhiệt độ và khí tràng hai người đồng loạt đi tới chỗ ngồi ngồi xong không đợi lưu tín a n nói gì Ái hẹn lần nữa lung túng che mặt tia phơi bày ở tay nhỏ bên ngoài cái lỗ thai lớn cũng là h ồ n g đồng đồng một mảnh a thế nào đột nhiên cảm giác tốt khó vì tình dán g vẻ tại sao là bởi vì với nam thân cùng quay t r ụ nguyên nhân sao ly dễ ông dù thật là cá tính vạch rất tồi tệ vào giờ nghe giọng nói của nàng tựa hồ thật tò mò nhưng có thể trực diện nàng hẹn cùng lưu tín an thấy rõ rồi đối trên mặt chữ điển t r ê o chọc nụ cười Tờ giờ không người có thể c h ĩ vào hẹn nửa làm lũng nửa ván trách trả lời gần đó là cùng phái ly dệ ổng dù cũng không được xem ra ấy liền rất là ngượng ngùng đâu rồi kia để cho chúng ta tới trước hỏi một chút lưu tín an tiên sinh đi xin hỏi lần đầu tiên với ấy liền chính thức xuất diễn cùng chương trình game show cảm giác như thế nào đây a lưu tín an đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lúng túng cười một tiếng ánh mắt ôn nu nhìn nữ nhân bên cạnh rất chờ mong ngọa tàu này ánh mắt đều rút ra ti nhìn xong ta sẽ không được bệnh tiểu đường đi lúc này mới ngay từ đầu ta cũng đã muốn không được ô ô ô an tử ca ngươi tốt tở mở đáng chết ta ngươi đừng nhìn ta hãy hẹn ngượng ngùng đưa tay đi đem lưu tín a n mặt đ ẩ y ra thu âm liền thu âm không việc gì lão nhìn nàng làm gì nàng cũng ngượng ngùng không biết rõ đem ánh mắt để ở nơi đ â u rồi nay nếu như thiên chủ tới hỏi một chút nhị vị có cái gì đặc biệt muốn làm việc sao muốn nghỉ ngơi hãy hẹn dùng chân thành đôi mắt hồi nhìn ly dệ ông dù đương nhiên nguyện vọng này nhất định là sẽ không thực hiện cũng đã là quay c h ụ sao khả năng còn để cho hèn nghỉ ngơi chứ ly dệ ông dù không nhìn thẳng hèn câu trả lời này sau đó nghiêng đầu nhìn lưu tín an lưu tín an lộ ra cởi mở nụ cười ta cũng thế lần này đồng thời phụ trách phiên dịch trung văn tự m à n tổ thực ra chính là người trong nước cũng hết sức quen thuộc xuân hiệu nơi này lưu tín an trả lời nhưng thật ra là t i ế n g h à n nhưng xuân hiệu rất hiểu ngạnh đem lưu tín an những lời này phiên dịch thành ta đây cũng giống vậy ha ha ha ha ha lưu dự đức tin an nói như thế phụ sướng phu tùy đúng không bùi tỷ người dám nói không phải nghỉ ngơi thử một chút ra hay lại là xuân hiệu sẽ ra h a i ngươi thông đồng tốt không có chủ yếu là năm nay vẫn luôn bận điệu nếu như có thể ở quay chụp thời điểm nghỉ ngơi lời nói vậy dĩ nhiên là quá tốt mới bắt đầu xấu hổ đã c h ở i ra hơn nữa a i hển khôi phục lại bình thường bình thường chụp tiết mục trạng thái nàng bắt đầu hướng về phía chế tác tổ đại tố khổ mà một thực bên lưu tín ăn nghe mấy giây sau vẻ mặt cổ q u á i nổ nước b ọ t một cái câu cho ngươi bận rộn như vậy kẻ cầm đầu không an vị ở hai tà trước mặt ta a đúng vậy lần này cần nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ngơi nếu không chúng ta liền thôi chụp h i hển trong nháy mắt tức giận nàng lưng thẳng tắp tinh tế cánh tay bao bọc ở trước ngực liền như có người cho nàng chỗ dựa như vậy. mà thập phần tương phản một màn để cho các khán giả đều là tấp tắc kêu kỳ lạ với an tử ca chung một chỗ thời điểm bùi tỷ thật tốt t i ể u a nói nhảm ai với chính mình bạn trai chung một chỗ thời điểm không cầm ra bản thân dễ thương một mặt thật với cùng các thành viên chung một chỗ thời điểm hoàn toàn bất đồng thật là đáng yêu a bùi tỷ ô ô ô an tử ca nhất định b á i kiến càng nhiều bùi tỷ dễ thương thư thái nào chỉ là dễ thương mảnh nọ sách đạn mạc họa phong càng ngày càng kỳ quái đứng lên thiên biết do đám người kia lại nhớ lại đến địa phương nào đi lần này sẽ cho nhị vị rất nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nữa nếu như có thể mà nói nhị vị còn có thể được cùng đi ra ngoài lữ hành cơ hội lữ hành đối với bất kỳ một cái nào nghệ người mà nói đều là một cái vô cùng sức hấp dẫn khen thưởng h i hệ nuôi mắt trong nháy mắt sáng lên mới vừa rồi còn vẻ mặt ngạo kiểu đòi muốn thôi diễn biểu tình nặng trong nháy mắt trở nên so với ai khác cũng tích cực đứng lên lúc này hình ảnh cho lưu tín a n một cái đặc tả chỉ thấy trong màn ảnh lưu tín a n bất đắc gì hé miệng lộ ra cưng chịu đ ủ cười tựa hồ đối với như vậy giỏi thay đổi hệ sớm thành thói quen mà cái đặc tả lần nữa để cho trước màn ảnh các khán g i ó rối rít phá vỡ ngoa tạo đừng nói thủy h ngay cả lưu tín a n chính mình thấy cái này tạ đều có nhiều chút không nhịn được câu dẫn ra nụ cười điềm điềm hình ảnh đều sẽ làm người ta tâm tình vui thích chính là cái này cười đột nhiên không biết do nên hâm mộ người nào vừa nghĩ tới bùi tỷ thiên thiên đều có thể nhìn đến an tử ca như vậy cười ta thật tốt chúa a thật có lữ hành đi nơi nào vậy phải xem nhị vị muốn đi nơi nào rồi chúng ta tới nhất không sai hoa、wow. trước đó thu âm hình ảnh cũng không có chiếm c ứ quá nhiều số trang cũng liền ở hện khen ngợi lên tiếng sau đó hình ảnh bắt đầu c h u y ể n trạng lần nữa dọi vào các khán giả mi mắt biến thành một cái lưu tín an hết sức quen thuộc của hành lang ồ biên tập đến trực tiếp tới nhà của ta thâu sao hắn theo bản năng nỉ non mở miệng mà câu lầm bầm lầu bầu cũng bị mịt rộ phồn trung thực thu nhận sử dụng đi vào chuyển đến sở hữu lai、like、sở trệ ảm g i a n người xem trong hay tăng tốc đến nhà t â u giời ạ n sẽ không có cái gì thân mật ống kinh chứ không đúng ta không muốn xem an tử ca với bùi tỉ ở ống kinh trước lâu lâu ố n ấp sẽ không thật có hôn n h ạ đi ta không thể tiếp nhận nhanh chóng xoát bình đạn mạc lưu tín ăn cũng không có quá chú ý lúc này hắn sự chú ý càng nhiều hay lại là dừng lại ở game show bên trên hình ảnh dần dần như ngừng lại p h í a kia hắn vô cùng quen thuộc trên cửa kèm theo một cái đại thủ xuất hiện dưới ống kính tiếng go cửa vang lên để cho chú ý chàng này lai sở trệ ám các khán giả đều là đem tim phất lên tới cổ họng mấy giây sau đó đóng chặt cửa phòng mở ra cái kia để cho vô số thủy hữu vô cùng hiếu kỳ nhà ở rốt cục thì dần dần hiện ra ở trước mặt người sở hữu mà cùng nhà ở cùng nhau xuất hiện còn có một cái kiểu diễn đến để cho người ta hoàn toàn không cách nào rời đi tầm mắt tuyệt mỹ nữ nhân Ai hện mặc rất dài tờ sợt hạ thân một cái con j e a n tán loạn đến tóc dài xốc xếp bộ dáng có một loại để cho người ta không nói ra kỳ diệu mỹ cảm mà loại bể tan thành mỹ cảm ở ly dễ ổng dụ sau đó một câu nói sau đem lai sở trễ ả m gian nội khí phân dẫn tới cao c h i ề u nhất đây là lưu tín an tiên sinh trong nhà bên tiêu mới là ẩy lìn già không sai chứ bên trong bởi vì hôm nay muốn quay trụ cho nên ta trước thời h ạ tới là trước thời h ạ tới không sai đi nha vốn là trắng non da thịt văng lên đ i ể m một cái đỏ ửng h ã hện thẹn thủng quắt to một tiếng mà nàng xấu hổ cũng để cho người sở hữu biết rõ n g o tạo n à y hạ c á p đi lên cứ như vậy bùng nổ bùi tỷ không phải nói buổi sáng tới ấy ư các ngươi có thể hay không không muốn nghĩ vớ vẩn à. tại sao là chúng ta nghĩ vớ vẩn nhân ra là tình nhân hay lại là lui tới rồi không sai biệt lắm hai năm tình nhân nên làm cái gì tâm lý cũng không nhiều đi ô ô ô ô ta bùi tỷ bị an tử các cùng thực ra những người h ái mộ cái gì đều hiểu chỉ là không muốn đối mặt thôi n h ữ n g yêu tống xuất hiện hay là để cho những thứ này những người h ái mộ không thể không đối mặt mình thích thần tượng có chính nàng yêu say đắm nam nhân sự thật này một màn này quả thực là để cho không ít p a n phá vỡ nhưng đối ứng với nhau có bao nhiều thích hệ phan phá vỡ cùng thời điểm liền có bao nhiêu thích lưu tín an cùng h ẹ n c về phan mánh mở trạm biến h t u y ệ t đại đa số f a n vẫn là rất bình thường mọi người lại không phải cái loại này truy tinh cấp trên tiểu h ả i tử coi như là truy tinh lý trí cũng là rất trọng yếu một vòng hãy h ẹ n cái tuổi này s ắ c thực yêu cầu một đoạn yêu cho dù làm như vậy nàng trở nên nghệ sĩ không làm tròn bổn phận đứng lên nhưng tất cả mọi người là phụng đồi h ẹ n đi qua tới ám thời khắc phan rồi thống chi lưu tín an vốn là h ẹ n tới ám thời khắc k i a m ộ t đạo quang thật muốn nói phản đối chút tình cảm này thật không đến nổi cho nên ở chốc lát thất thần sau đó những người ái mộ phần lớn cũng đều đón nhận sự thật này đương nhiên phá vỡ phan chuyển đường thậm chí phan biến thành đen cũng có khối người lưu tín an không tính ở chỗ này vì h n giải thích loại chuyện này đi vừa tô vừa đen bất kể là được ngược lại inter nghe không trí nhớ t h ủ y h ư u m ô n cũng không đúng t h ủ y h ư u m ô n trí nhớ rất sâu sắc đến bây giờ đám người kia còn nhớ hắn ở trong game mất thể diện ngày tháng thỉnh thoảng còn chạy tới lai sở chạy h m gian mánh quét mấy cái hắn mất thể diện thời gian tuyến tới thật là đủ rồi lưu tín an tiên sinh đâu tiết mục chung ly dễ ổ n dù hướng về phía hệ hiếu kỳ hỏi mà nghe được vấn đề hệ chính là thuận tay chỉ hướng phòng tắm phương hướng a Này âm thanh a tựa hồ để cho hển cảm giác được cái gì như vậy nàng cười một tiếng để ngang ống kính cùng phòng tắm giữa Tờ giờ chúng ta tiết mục nhưng là có mười hai tuổi giới hạn tuổi tác không thể có một ít kỳ q u á i ống kính xuất hiện nha lưu tín a n tiên sinh vóc người nhất định sẽ có rất nhiều f a n thích xem đến không được hãy hển từ chối thẳng thắn để cho l i k e sở t r ệ ả m gian thủy hữu môn lần nữa n ổ i điên đùa gì thế ai không muốn nhìn một chút lưu tín a n nút ở chăm sóc hạ bền chắc vóc người a z mẹo vẹn một dạng t ố n chung nhưng thật ra là có một đoạn lưu tín ăn ở bờ biển bơi lội đoạn phim tới mà khi đó lưu tín ăn đến bây giờ đều là một ít nữ nhân đem ra khích lệ chính mình bạn trai vật tham chiếu nay cũng không ít để cho lưu tín an lấy được rất nhiều cùng phái địch gì tới cũng liền ở hệ mới vừa nói xong thời điểm cửa phòng tắm mở ra đỡ lấy một con có chút tầm ức áp phát mặc v ớ i hệ kiểu tương tự tờ sợ hạ thân một cái quần vận động lưu tín an rốt cuộc là xuất hiện ở dồi ống kính trước cùng hệ giống nhau như lúc bể tan cảnh mỹ cảm trong nháy mắt đánh sụp xem tiết mục nữ thủy hữu cùng với phan nữ môn trong lòng phẩm tuyến không thể không nói ở túi ra phương diện này lưu tín an đối nữ tính sức hấp dẫn tuyệt đối không thể so với hệ đối các nam nhân sức hấp dẫn tới kém ta tr an tử ca này mới vừa rửa mặt xong đi ra tính trương lực cũng quá dọa người đi em đi trong lúc nhất thời lại không biết do đến tột cùng là an tử ca cùng cây trúc tỉ hay lại là cây trúc tỉ cùng an tử ca ta có thể làm tiểu tam sao tiểu tam ta trực tiếp ba người ngủ chung tay phải sờ an tử ca cơ bụng tay phải sờ bùi tỉ tay nhỏ còn có so với cái này càng cuộc sống tốt đẹp sao thấy chính mình bộ dáng này lưu tín a n cũng là mặt già đỏ lên đạo không phải nói trong hình lúc này hắn có gì không ổn chủ yếu là rất nhiều nam nhân cũng biết rõ mình ở sau khi tắm xong là rất gợi cảm lưu tín ăn tự nhiên cũng không ngoại lệ nếu như nhớ không lầm lời nói quay chụp nơi này thời điểm trong đầu hắn chỉ mới nghĩ đến thế nào đùa bỡn chơi rồi tới bây giờ trở về nhìn đoạn này thật là làm cho hắn người trong cuộc này lúng túng ngón chân điêu điện thật may không có bao nhiêu người nhận ra được một điểm này trong video h n phát hiện tóc vẫn có chút ướt át lưu tín an nàng theo bản năng cao mày sau đó tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút g ồ lên rõ ràng sắp xếp làm ra một bộ rất không duyệt biểu tình bước nhanh đi tới trước người lưu tín an tiếp đó nàng đưa tay cầm lấy lưu tín an thả ở trong tay khăn lông theo thói quen r ư ơ mắt mà trong hình lưu tín an chính là phối hợp có chút túi đầu mặc cho h n dùng khăn lông lau sạch nhẹ nhẹ đến hắn ướt tắt tóc hắn đây coi như là thói quen nếu như không phải không phải là phải ra ngoài thời điểm hắn một loại cũng thì sẽ không lấy mái tóc t h ố i khô mà là lựa chọn tự nhiên làm nhưng h n không nhìn nổi một điểm này cho nên mỗi lần lưu tín a n như vậy từ phòng tắm đi ra nàng đều phải kể tới lạc lưu tín a n một hồi sau đó không sợ người khác làm phiền giúp lưu tín a n lau tóc lâu này g lưu tín a n ngược lại hưởng thụ nổi lên loại cảm giác này lau tóc loại này thân mật động tác thật rất khiến người tâm động mà một màn này cũng nhận được vô số người xem công nhận bụi tỳ tốt cương triều không phải nói càng nhiều lúc đều là an tử ca cưng t r i ề u bùi tỷ ấy ư thế nào bây giờ là bùi tỷ cưng t r i ề u an tử ca à? có sao nói vậy loại năm này bên trên tỷ tỷ với niên hạ đệ đệ cảm giác thật quá tuyệt vời an tử ca có thể lan g có thể mãi lan g nói tỉ mỉ ư ớ c át tóc dài bị lau chùi rất tỉ m ỉ đợi làm xong hết thệ các thứ này ái hển lúc này mới manh ý thức được bây giờ còn đang quay trụ bên trong đ ế t ử l y dễ ô n g rủ cùng với làm việc bên cạnh nhân viên t r e o chọc nhìn chăm chú để cho hển trong nháy mắt xấu hổ đứng lên nàng theo bản năng giút lại lưu tín an phía sau đem nhà mình bạn trai làm tấm vẫn lưu tín an ra mặt muốn càng dày một ít hắn cười gãi gãi gò má cũng may hắn mới vừa rồi đem tròm dấu quát bây giờ sẽ bắt đầu quay c h ụ không sai chương 598. lưu tín an cái đất ở đâu tình nhân nhỏ hai sóng vai mà ngồi ở trong nhà trên ghế salon mà trong nhà toàn cảnh cũng rốt cục thì hoàn toàn bại lộ ở vô số hiếu kỳ người xem trước mặt thực ra lưu tín an phòng khách có lúc cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện dưới ống kính hại hẹn nhưng là không bất ở chỗ này tự quay sau đó phát đến trên mạng tới mà toàn bộ phòng khách toàn cảnh cũng ít nhiều có chút vượt ra khỏi thủy h ữ muôn đối cái nhà này dự chủ thế nào trên tường một cái bùi tỷ logo quảng cáo đều không rán a còn rất t ấm áp an tử ca cũng là biết sinh hoạt ta không có chứ nhớ trước cái nào trong tiết mục có nói tới an tử ca ra là bùi tỷ hỗ trợ thu thập hình ảnh này quá duy mỹ rồi manh manh tật đồ thế nào cảm giác an tử ca rất không bông ra như thế vẫn có bộ phân thủy hữu phát giác lưu tín an khác thường xác thực ở quay chụp đoạn này thời điểm lưu tín an không được tự nhiên làm ắ t trần có thể thấy có thể là rất ít ở trong nhà mình quay chụp duyên cớ trong hình hắn tư thế ngồi ngay ngắn nụ cười quan phương không giống như là trong nhà chủ nhân ngược lại giống như tới bên này làm khách khác nhân loại này cảm giác khác thường lúc ấy phụ trách quay chụp tất cả mọi người đều rõ ràng phát giác mà dạng thú vị sự t ì n h ly dễ ổng dù làm sao có thể sẽ bỏ qua cho đây lưu tín an tiên sinh thật giống như rất không được tự nhiên dáng vẻ a nay không phải các ngài bên trong sao ách chủ yếu là cảm giác quá không được tự nhiên ngươi hiểu không ta đây có thể vẫn là lần đầu tiên với châu huyền cùng chính kinh xuất diễn game sau đây cái gì a trước chúng ta một dạng tống ngươi không xuất diễn sao vậy không giống nhau a đây chính là chỉ có hai ta l ư u tín an kêu an mà câu chỉ có hai ta càng làm trò hệ ngượng hùng lần này được rồi vốn là không công gia cũng chỉ có lưu tín an chính mình mà ở hắn những lời này sau đó không v ô n g ra biến thành hai người được lần này không được tự nhiên biến thành hai người rồi đoán chừng là với lưu tín an đồng thời sống chung lâu ly dễ ổng rủ cái này tiếp tra với nổ nước bọn công lực đại trướng vừa nói ra lời này đừng nói trong màn ảnh hai người cười ra tiếng ngay cả ngoài màn hình xem tiết mục lưu tín an cùng với giống vậy cùng nhìn lai sợ trệ ám các khán giả tất cả đều là nợ nụ cười rõ ràng là tiếng hàn nhưng thế nào ta nghe ra một cỗ tân thành vị a không hổ là ngươi an từ ca hôm nay thu âm chủ yếu vẫn là để cho lưu tín an tiên sinh ngày trước thích đứng một chút cái này quay c h ụ tiết đấu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không thành vấn đề bất quá ta chỉ sợ đến thời điểm đoạn này truyền bá sau khi đi ra ngoài các khán giả sẽ sẽ không cảm thấy rất buồn chán điểm này ngài yên tâm đi mọi người càng thích gặp lại ngươi không được tự nhiên không được tự nhiên dáng vẻ à ha ha ha ha ha đúng chúng ta muốn nhìn chính là cái này ta đây cái thay người lung túng khuyết điểm lại bắt đầu phà vào có sao nói vậy tờ giờ rất hiểu chúng ta điểm sự thật chứng minh ly dễ ổng du nói không sai so với chuyên nghiệp đem sô nhân lưu tín an loại này bộ dáng khẩn trường mới là mọi người muốn nhìn nhất đến nếu như đều là lao điều rồi kia nhìn nhiều không nhiều người mới nghĩa. nhìn Vẫn có có ý ý là thực ứ một một ít. Ý là ồ i phải đi sao? Không sai, mấy vị Không chúng h sao? sẽ ta t thì xem biểu tối t hiện, nhà xem đem ngươi ngài liền biểu ở ra ạ n nhiên g thái tự nhiên lấy r liền có thể. Thực thể. ra ở hôm nay thu âm một ngày trước ly dệ ổng dù đoàn người cũng đã ở trong nhà hắn bố trí xong mỗi cái máy vị mà tiết mục tiến hành được nơi này hình ảnh chuyển một cái mỗi cái theo dõi máy vị cảnh tượng tất cả đều là biểu hiện rõ ra màn ảnh bị cắt nhỏ thành mỗi cái khu vực nhỏ mỗi cái khu vực đều có lưu tín ăn trong nhà một bộ phận đương nhiên nơi này chỉ là biểu diễn chứng minh tiết mục tổ đã tại trong nhà bố trí thiên la địa võng chờ một lát tiết mục tiếp tục thời điểm khẳng định vẫn là phân cảnh tượng tới truyền bá cũng nhưng vào lúc này mới vừa rồi còn ngượng ngùng hệ đột nhiên đứng dậy a ta cũng phải đi làm là hôm nay là lần đầu tiên chính thức thu âm đồng dạng cũng là tiết mục chính thức bắt đầu tiết mục các chủ bài chính là lưu bùi tình nhân giữa sinh hoạt hàng ngày đây là những người ái mộ tò mò nhất bộ phận mà hôm nay hai người bọn họ thường ngày thực ra chính là cực kỳ đơn giản nhất thời gian làm việc thường ngày hải hẹn đi công ty chuẩn bị tân khúc cũng chính là đoạn thời gian trước tân phát hành bật đầy mà lưu tín ăn mà khoảng thời gian này bùi tỉ hẳn là chuẩn bị bài hát mới chứ Tiết mục hình như là tháng mười chụp cùng k h u n g cái này thì nếu không có an tử ca tự mình ở ra còn có thể làm gì a cái này còn cần hỏi hãn ngoại trừ chơi game còn có thể làm gì rất nhanh chờ xuất phát h n b e o tốt cái mũ hướng về phía trong hình lưu tín an phất phất tay đi theo chế tác tổ cùng rời đi lớn như vậy phòng khách thoáng cái cũng chỉ còn lại có lưu tín an chính mình màn ảnh p h ẳ n g phất tiến vào ngừng hình ảnh rất nhanh một nhóm làm đặc hiệu xuất hiện ở trên màn ảnh hơn nữa đem lưu tín an lung túng tình cảnh nói g i xuống trực tiếp cho các khán giả nhìn lưu tín an ngốc ngồi cũng không phải là một chuyện vì vậy hình ảnh h o á đổi ông k í n h rơi vào đi theo chế tác tổ cùng rời nhà bên trong trên người hải hện cái này c h u y ể n tràng trực tiếp để cho lưu tín an ngồi thẳng lưng dù sao sau đó phải phát hình là ngay cả hắn cũng không biết rõ hải hện bên kia quay c h ụ tình huống đi bộ quá trình ngược lại là không có cần gì quay c h ụ cho đến hải hện ngồi vào chính mình bảo mẫu xe này mới chính thức bắt đầu thu âm quá trình lần đầu tiên với nam thân cùng xuất diễn tiết mục là một loại gì dạng cảm rất đây cái vấn đề này nhưng thật ra là cái không nên hỏi nhưng cũng không thể không hỏi vấn đề hải hện cũng rất rõ ràng một điểm này cho nên hắn trả lời rất là khéo léo có một loại đột nhiên từ phổ thông tình nhân biến thành buôn bán tình nhân cảm giác ôi chao đây là cảm giác gì ấ n các ngươi cũng vừa mới nhìn thấy tin a n kia câu n ệ bộ d á n g đi bình thường hắn thực ra không phải như vậy nói đến lưu tín an hải hện trên mặt nổi lên cực kỳ nụ cười sáng rỡ khác biệt rất lớn rất lớn bình thường hắn đều rất tự tin và bình thường mới vừa rồi hắn đều muốn sốt sáng chết cho nên ấy lìn ngươi bây giờ là hưng phấn trạng thái hải hện a n tính mấy giây trên mặt lộ ra một cái để cho người ta không tự chủ đi theo cùng mỉm cười đẹp đẽ mặt máy vui vẻ khá có một loại nhìn chuyện vui tâm tình n g o ạ t à o an tử ca ngươi rốt cuộc dạy bùi tỷ cái gì a có sao nói vậy bùi bây giờ t ỷ miệng đầy tiết mục ngắn thật không quái an tử ca hẳn là chúng ta đoàn người sai đi quả thật nghĩ lại cũng cho ta hung hăng nghĩ lại bùi tỷ càng ngày càng chịu thự rồi sẽ không ngày nào bên trên cái gì sở trệ ạ mẹ thật biết chơi nữ thần thiên đi n g o ạ t à o hình ảnh càng tới có chút nhớ nhìn không thể để cho bùi tỷ một khối tới lai、like、sở trệ ạm nhìn tiết mục sao như vậy tiết mục hiệu quả nhất định sẽ kéo căng cây trúc bây giờ tỉ bận rộn trở về đâu rồi khẳng định không có thời gian tới với an tử ca một khối lai、like、sở trệ ạm nhìn tiết m ụ ca Có hay không một loại khả năng bây giờ bùi tỷ thực ra ngay tại lai sở trẻ ả m gian nằm vùng đây rất có thể nàng rất thích làm như vậy người thế nào biết rõ tối hôm qua nàng nói cho ta biết nha thì ra nhìn người mới quay c h ụ ộ game show là loại cảm giác này a tác ra ngài chắc cảm thấy rất thú vị chứ ân xác thực kỳ hỉ đoạn này tiết mục hiệu quả là thật là kéo căng rồi nhưng đối với nhìn đoạn này lưu tín a n mà nói khỏe miệng của hắn đều nhanh rút g ầ n không nói gì biểu tình để cho lưu tín ăn nhìn rất là tức cười dù sao lúc này đi theo tờ giờ đồng thời oán thầm hắn không là người khác đúng là hắn thân ái nhất bạn gái、Hoa. lại như vậy ở sau lưng nghị luật ta hắn tức giận nổ nước b ọ p đến đạn m ạ c thủy hữu môn cũng là không chút khách khí cười nhạo hắn bất quá bây giờ ta vẫn còn có chút lo lắng tin a n dáng vẻ hắn vẫn là lần đầu tiên xuất diễn loại này game show đây yên tâm đi bên kia có tờ giờ ở chăm sóc sẽ không xảy ra vấn đề không không không chính là bởi vì tờ giờ ở bên kia ta mới có thể lo lắng à ai hẹn lộ ra rảo hoạt nụ cười nàng hướng về phía ống kính nhẹ nhàng m i ý đến đáng yêu bộ dáng khiến người tâm động không dứt chúng ta tin ăn khả không phải một cái mặc cho người khác khống chế người đâu hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dựa theo tờ g i ý tứ tới ấy l i n ý ngươi là lưu tín an tiên sinh sẽ không theo bộ sách võ thuật tới sao ừ hẳn đối với chúng ta game s h không hiểu nhiều thực ra không hiểu lắm cái gì bộ sách võ thuật có thể giúp ta hỏi một chút đợi giờ bây giờ t í n an đang làm gì không bởi vì là muốn tách ra tiến hành quay trụp cân nhắc đến hại hẹn là game s h khách quen nàng đang làm tiết mục phương diện không quá yêu cầu ly dễ ổng d ụ tùy thời đi theo cho nên ly dễ ổng d ụ vẫn luôn là phụ trách quay trụp lưu tín an bên kia hại hẹn bên này chỉ cần đi theo mấy vị tác gia là được một số thời khắc hẹn bên này thậm chí cũng không cần máy quay phim chính nàng cử một máy quay phim đều được, được. đi theo hẹn cùng ngồi ở bảo mẫu trên xe tác ra gật đầu một cái đáp ứng hẹn đ i ề u thỉnh cầu này nàng lấy điện thoại di động ra gọi đến lưu tín a n cửa nhà ly dễ ổng rủ điện thoại rất nhanh ly dễ ổng rủ thanh âm trong xe vang lên thế nào tờ giờ có thể nói cho ta biết bây giờ tin a n đang làm những gì sao a cái thanh âm này là ấy lìn không sai chứ bên trong thật đúng là không yên lòng tới đâu rồi yên tâm đi lưu tín a n bây giờ tiền sinh đang ngồi ở trên ghế s a lon m ậ i người ôi chao câu trả lời này để cho hẹn cả người đều ngu nàng không thể tin đây một tiếng n à y mộng bức bộ dáng cùng vừa rồi lòng tin nàng tràn đầy dáng vẻ tạo thành một cái tuyệt diệu tương phản không sai hắn đang ngồi xem t v cả người rất không thích đứng bây giờ game show quay chụp như vậy kèm theo ly dễ ông dù lời nói ông kính lần nữa chuyển trở lại lưu tín an bên kia đúng như ly dễ ông dù nói như vậy lúc này lưu tín an chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thỉnh thoảng liếc về liếc mắt ông kính lại thỉnh thoảng xem t v máy kia l ú n g túng không khí quả là nhanh phải đem an tĩnh phòng khách ngừng trễ ở không phải là ngừng ông kính thứ nhất rất để cho lưu tín ăn ngượng ngùng đặc hiệu phụ để hiện lên ở trên màn ảnh cứ như vậy lúng không khí kéo dài gần rốt cuộc ông kính cắt tới một cái hắn cận cảnh ông kính k ị a gương mặt tuấn tú lần trước lúc viết đầy không được tự nhiên nhưng rất nhanh trong hình nam nhân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ biểu tình loại này thu âm phương thức game show chính là muốn để cho ta bản thân một người ở nhà lầm bầm lầu bầu sao sớm biết là lời như vậy ta nên đi trước nhìn mấy đoạn tấu đơn lại nói bây giờ ta nói thẳng ra hương thoại được không tân thành lời còn tự mang theo mấy phần tiêu điểm tới Hoa, đột nhiên cảm giác mình rất ngu xuẩn đột muốn không phải lúc này biết rõ là đang chụp hình game show sợ rằng thấy một màn như vậy nhân cũng sẽ cho là lưu tín an có cái gì tinh thần phương diện tật bệnh rồi nhưng không thể chối là mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc lúng túng lưu tín an ở đột nhiên mở miệng tự mình nhổ nước bọt sau đó bầu không khí đột nhiên trở nên h ò a hoãn thậm chí có nhiều chút tức cười đứng lên ha ha ha ha ha h i ệ n không hổ là ngươi lưu tín an thật tò mò bùi tỉ sau khi thấy một màn này phản ứng bùi tỉ này ngốc nam nhân tuyệt đối không phải nhà ta bạn trai vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái tân thành nam nhân tự mình trều chọc năng lực đặt thanh thanh i ệ u ở hàn tống bên trong nhìn an tử ca nói tấu hải mặc dù lúc này bị trêu chọc là game show bên trong cái kia hơn một tháng trước lưu tín an nhưng bây giờ cái này ngồi ở trước máy vi tính vẻ mặt lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nam nhân mới thật sự là bị rêu cợt đối tượng mất mặt rất mất mặt lưu tín an khi đó chỉ là muốn chính mình tìm một chút lục tiết mục cảm giác dù sao l ầ m b ầ m lầu bầu nghĩ linh tinh loại chuyện này để cho một cái không tập quán này người đến làm thật có nhiều chút làm người khác khó chịu hắn trước hết chính mình phục vụ khách hàng chính mình phần kia lòng xấu hổ mới được cho nên mới có mới có mới chỉ là không nghĩ tới ở lúc ấy chính mình còn cảm thấy thích hợp này một hình ảnh ở ly dễ ổng dù tận lực biên tập hạng lại sẽ trở nên như thế tức cười đoạn này chủ yếu thật vất vả kềm chế rồi nội tâm lung túng lưu tín an chuẩn bị xong làm tốt lúc ấy chính mình giải thích một chút nhưng còn không chờ hắn nói hết lời một trận khoa t r ư ơ n g nụ cười từ ngoài cửa vang lên thời gian này điểm ở phòng khách còn có thể là ai đây húng chi cái này quá đáng hung dữ cùng tiếu thanh cũng đã bại lộ tiếu thanh thân phận của chủ nhân lưu tín an k ê hỏa đằng một chút đã thức dậy nhưng rất nhanh hắn đó là nhục trí ngồi xuống lần này hắn cũng không giải thích rồi mình cũng là nợ nụ cười đ ư ợ cũng rồi, trước điểm đoạn này nhìn thật có điểm ngu xuân. Ở thủy môn thủy thật hưu mặt có c bêu xấu Ở không phải lần may ộ t lần h i rồi, Lưu u Tín An q ế tiết định h tạm t ờ buông ruộng. giấy tha t may, i Cũng mục chung hắn ở trải qua mới vừa rồi l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u lúng túng cảnh tượng sau đó cả người ngược lại là trở nên bình thường không thể không nói hắn năng lực thích t ư ớ n g thật l à cường k h o a t r ư ơ n g thời gian lúng túng cùng không được tự nhiên sau đó lưu tín an biểu hiện ra các khán giả đều vô cùng quen thuộc k i a m ộ t tư thái cũng chính là lai sở trệ ảm lúc tư thái lúc này tiết mục bên trong lưu tín an hoàn toàn đem tiết mục quay trụ coi là một loại không thấy được người xem phản ứng lại sở trệ ảm mặc dù loại cảm giác này để cho hắn không phải đặc biệt thích ứng nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại mới mẻ thể nghiệm bất quá cái máng điểm vẫn có đó chính là an tử ca sẽ không ở game show bên trong còn phải manh chơi game chứ thưa rồi video này thả ra ngoài an tử ca trò chơi tử trạch thân phận khởi không phải làm thực truyền trang truyền trang chúng ta muốn xem bùi tỷ tiết mục tựa hồ phát giác thủy hữu môn ý nguyện như vậy tiếp đó lưu tín an tiên sinh đó là hương phân giới thiệu rồi mình thích trò chơi kèm theo một câu như vậy phụ đề lên hình ảnh dần dần khuôn mẫu hồ cuối cùng buộc tóc đuôi ngựa tích tóc gò má hiện lên đỏ ửng ngực có chút lên xuống hệền dọi vào rồi người sở hữu mi mắt o t h ở t h ở t h ở t h ở thờ hay lại là bùi tỷ hương chương năm trăm chín mươi chín thuận lợi đệ nhất kỳ tiết mục các ngươi khu này đừng với đợi có phải hay không là có chút quá quá phần a số liệu cái gì lưu tín a n tạm thời không biết nhưng từ chính mình lai、like, sở trệ ảm gian đạn mạc lên tiếng cùng kích thước đến xem mới vừa rồi chính mình t i ế t đoạn mọi người đạn mạc đều là ha ha ha, ha, ha, ha hoặc a h là đủ loại treo chọc tổng thể số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều có thể đến một cái hệ bên này. này đạn mạc số lượng cũng tốt chất lượng cũng tốt trong nháy mắt đó là b ạ o tăng tuy nói hắn sẽ không đối loại này khác nhau đối đãi cảm thấy khổ sở nhưng này trực tiếp vừa cảm thụ hay là để cho hắn rất không được tự nhiên thế nào không giải thích được hắn liền không phải lai、like、sợ chệ ảm thời gian đã được thủy hữu môn để ý người đây an tử ca ghen n g ư ơ i sở lương tâm tự mình nói cho ngươi nhìn ngươi nghĩ nhìn k i a đoạn thật không phải an tử ca ngươi không thơm chủ yếu là bùi tỷ quá thơm rồi mới mẹ luyện tập thất hiện t r ư n g a lưu tín an liếc thấy trong đó một cái đạn m ạ n an tính một ít thủy hữu môn nói cũng có đạo lý nếu như đổi thành hắn tới chọn hắn dĩ nhiên cũng lựa chọn nhìn hải hệ kết đoạn dù sao mình kia đoạn đúng là có chút vô cùng nhàm chán một ít quy tắc này tiết mục phát ra thời điểm hải hển bên kia đang ở như dầu sôi lửa bỏng trở về trong hoạt động cho nên lúc này quay chụp nội dung đều có thể trực tiếp làm thả ra mà thấy đoạn này t h ủ y hữu môn cũng là trong nháy mắt ý thức được lúc này tiết mục chung hệ luyện tập chính là các nàng hiện nay trở về khúc mục mặc đồ thể thao chói đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng hển thay đổi bình thường làm cho người ta cái loại này n u nhu nhược được khí chất lao luyện lanh lệ anh khí hình tượng để cho trước mắt mọi người sáng lên ngay cả lưu tín ăn cái này quen thuộc nhất hệ người bên gối cũng là rất thích loại này tương phản Đại quay chụp là điểm này hải tỷ h r tỷ với tin ăn ca game xô、so、sao ý thức được một điểm này c a n g sẽ ùn di trong nháy mắt hưng phấn lên thực ra các thành viên cũng bây giờ biết rõ h ẹ n với lưu tín an quay chụp một chương trình tiết mục nhưng miệng của h ẹ n thật rất nghiêm từ trong miệng nàng hoàn toàn không chiếm được tin tức mà lưu tín an bên kia lại bị h ẹ n quản thập phần nghiêm khắc cho nên các thành viên cũng không biết rõ hôm nay h ẹ n với lưu tín an liền bắt đầu chụp tiết mục bất quá bây giờ như là đã bị phát giác h ải h ẹ n cũng sẽ không giấu g i ế m nàng nhẹ nhàng gật đầu trong nháy mắt cái kia vốn là đang chụp hình đến nàng máy thu hình đó là trong nháy mắt bị các thành viên chiếm đoạt bốn người tướng mạo khác nhau nhưng tương tự xinh đẹp nữ nhân đứng ở ống kính trước tương đối ra ràng hướng về phía ống kính không người vật an mọi người khỏe chúng ta là nha các ngươi đây là đang làm gì a ải hển tan vỡ hô to nàng tựa như có lẽ đã đoán được đám này bội bội muốn làm cái gì đám này nha đầu có thể cũng không phải đèn c ạ n dầu ải hển cũng không muốn những thứ này không thể không nhân tố xuất hiện ở chính mình tiết mục bên trong nhưng rất đáng tiếc nàng một lực lượng cá nhân là không sánh bằng bốn người bội bội chúng ta ấy l ì n t ỉ t ỉ cái này còn là lần đầu tiên xuất diễn loại hình thức này game show có thể lời nói mời mọi người còn có chế tác tổ môn chiếu cố thật tốt chúng ta ấy l ì n t ỉ t ỉ lời này nghe giống như là nhu thuận dễ thương bội bội thay chính mình tỷ tỷ lo nghĩ nhưng ở hển trong hai do gì lời nói này càng nghe càng giống như cười trên nổi đạo của người khác nhìn chuyện vui đúng không chúng ta có thể phỏng vấn một chút ấy liền nữ sĩ đối lần này tiết mục cái nhìn sao nếu như nói lưu tín a n bên kia là yên lặng như vậy rét vẹo vẹn bên này liền có thể dùng sân chơi để hình dung thú vị là tiết mục tổ lúc này còn đặc biệt đem khí thế ngất trời rét vẹo vẹn luyện tập tất h cùng lưu tín a n trong nhà kia lạnh tanh h bộ d á n g thả với nhau sau đó càng là quá đáng phóng đại hện sinh không thể yêu biểu tình cùng với lưu tín ăn cứng ngắc mỉm cười biểu tình chỉ có thể nói không hộ là ly dễ ông dù thật biết chơi người nghĩ thế nào phỏng v nếu là tình nhân game s h o chúng ta đây có thể hay không hỏi một ít bình thường không tốt lắm trả lời vấn đề đã luyện tập rất lâu thời gian cuộc phỏng vấn này đem ra làm nghỉ ngơi tiểu nhạc đệm cũng không phải không được ai hẹn không có đặc biệt kháng cự nhưng cái vấn đề này hay là để cho nàng không khỏi tao mày chủ yếu là lo lắng đám nữ nhân này hỏi ra một ít đặc biệt nhạy cảm vấn đề mặc dù nói là có thể hậu kỳ biên tập đi nhưng bây giờ nàng có thể không có biện pháp trốn tránh những thứ này sẽ không hỏi kỳ quái vấn đề ngươi yên tâm đi châu hiền tỷ vậy ngươi hỏi đi tin an ca có hay không làm ra cho ngươi đặc biệt đặc biệt ghét sự tình đây điềm điềm mật mật câu chuyện tình yêu chắc hẳn đoàn người đều đã nhìn chắn rồi huệ đi quyết định đổi một cái đường đua luôn là ăn kẹo kia đi lúc không thời điểm được uy đoàn người mấy cây đ a o mới đúng q uy t ắ c này vấn đề dĩ nhiên đem hển cho h ỏ i sửng sốt đạo không phải nói không có những thứ này chủ yếu là nàng chưa từng nghĩ huệ đi sẽ hỏi loại vấn đề này còn phải là ngươi tôn lão sư an tử ca còn cũng ngồi thẳng thật chẳng lẽ có nhìn an tử ca phản ứng này hình như là không biết rõ đoạn này a lưu tín an còn thật không biết rõ đoạn này vì giữ cảm giác mới mẻ hắn với hển cũng chưa từng có hỏi với nhau giữa thu âm chi tiết tiết mục mới bắt đầu lúc vì để cho lưu tín an thích hướng loại này quay chụp tiết đấu đúng là chia làm hai bộ phân tiến hành quay chụp một phần là hắn với h n sinh hoạt hàng ngày còn nữa đó là cùng trở về nước quay chụp tiết phản ì liên quan tuyên truyền nội dung người sau là đồng thời nhưng người trước đại đa số thời gian đều là kết ra tự có làm qua đặc biệt để cho h n ghét sự tình nếu như liên quan đến một ít nhạy cảm vấn đề lời nói hẳn là có nhưng những thứ này h n chắc chắn sẽ không bắt được trong tiết mục mà nói nhà mình bạn gái rốt cuộc có bao nhiêu sao ngượng ngủ hắn lại quá là rõ ràng mà loại bỏ xuống những thứ kia sinh hoạt hàng ngày lời nói hẳn là không có chứ lưu tín an thuận tay đẻ xuống không v ạ c h tạm ngừng tiết mục phát ra ta còn thật không biết rõ đoạn này để cho ta suy nghĩ một chút ta để cho nàng đặc biệt ghét ta hẳn không có chứ hắn lộ ra lòng tin tràn đầy nụ cười giữ luôn đến tiếp theo nội dung nhưng rất nhanh tiết mục chung cái kia có chút c ú miệng cao mày nữ nhân xinh đẹp liền hung hăng ở trên mặt hắn tới một cái bạt thai v ă n g dội để cho ta ghét sự tình sao vậy cũng quá nhiều ôi chao ôi chao nhìn tiết mục lưu tín an cùng tiết mục chung hẹn đi ăn ý phát ra mộng bức thanh âm hoa thật có sao đây là chúng ta có thể ngay sao còn lại các thành viên tất cả đều là biểu hiện ra bất đồng trình độ kinh ngạc chỉ có h ẹ n lộ ra đẹp đẽ nụ cười cố làm nổi nóng hắn quá cưng chiều người tốt lâu dài cái này không để cho ta làm vậy không để cho ta làm ta cũng cảm giác mình thành n g u ngốc tiết mục chung các thành viên chế tác tiết mục hậu kỳ chế tác tổ môn thậm chí là lúc này đang xem tiết mục thủy hữu các khán giả đều là cực kỳ ăn y đem một hàng im lặng tuyệt đối đánh đi ra mọi người rất nhiều lúc đều đoán được này chương trình tiết mục trung lưu tín an cùng hệ sẽ mánh đẹp đẽ tình yêu nhưng khi này đường vội vàng không kịp chuẩn bị cứng rắn nhét vào trong miệm thời điểm tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng sinh ra một ti ti kháng cự. phòng t r ư n g này thời điểm cũng chỉ có t r ư ớ c mặt họa lưu tín an có thể lộ ra cương chịu nụ cười đi Trừ hắn ra nhìn tiết mục nhân tất cả mọi người là bộ mặt vẻ mặt nhăn nhò đến ta không nghĩ tới bùi t ỷ lại sẽ như vậy rồi mỡ chó này lương cứng rắn hướng miệng ta bên trong nhét đúng không ô ô ồ lại hâm mộ lại ghen tị lại hướng tới a a a a yêu não muốn mọc ra không phải nói hạnh phúc nhân cũng hội trưởng m ậ p ấ y ư thế nào bùi t ỷ với an tử ca vẫn như thế g ầ y a khóe miệng của xú tiểu tử đều phải liệt lên trời rồi đúng không tỉ tỉ được rồi không nói dỡn thật muốn nói để cho ta tương đối nhức đầu phương thật ra thì vẫn là có t ỉ như giặt xong đầu không thích tội tóc điều này hải hển cũng thu hồi đùa ý tưởng nghiêm túc phối hợp nhất xảy ra vấn đề hẹn đi tin a n ca giặt xong đầu không tội sao ân hắn nói hắn thích sau khi lau xong tự nhiên làm ố hoa thật kỳ quái sở thích đúng không sáng sớm hôm nay chính là rõ ràng ở quay t r ụ n h ư n g lại đỡ lấy một con n ư ớ t đầu phát ra ngoài nếu như hắn có thể bỏ cái thói quen này thì tốt rồi thực ra nàng cũng rất thích giúp lưu tín a n lau tóc có thể vấn đề ở chỗ đỡ lấy một con nước cát đầu phát ra ngoài là thực sự sẽ rất dễ dàng cảm bạo mặc dù lưu tín an thân thể tố chất rất tốt có nhiều năm tập thể hình kinh nghiệm hắn gần như không thể nào biết bởi vì loại chuyện này c ả m bạo nhưng nàng làm hắn bạn g á i dĩ nhiên là sẽ thập phần để ý hắn khỏe mạnh người này không phải lấy cẩn thận nổi danh ấ y ư thế nào đến lúc này liền không biết rõ cẩn thận bảo vệ tốt mình đây r ồ i trá nam nhân vậy trừ này bên ngoài đây như vậy cái tiểu vật liệu hẹn đi làm sao có thể sẽ thỏa mãn nhưng rất đáng tiếc hải hẹn không tính tiếp tục phối hợp chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp chừng một cái sau đó hẹn đi cũng rất chột dạ bông xuống máy thu hình đứng thẳng tắp không luyện tập rồi đúng không, không. phải tiếp tục luyện tập nghỉ ngơi đủ rồi đúng không không không nghỉ ngơi đủ đó là cần nghỉ ngơi hay lại là luyện tập nghỉ ngơi quả nhiên vẫn là nghỉ ngơi sức d ụ rỗ quá lớn một chút hẹn đi hô to một tiếng sau đó cười đ ù a chạy đến một bên cũng không tiện kỳ h ẹ n quay chụp lưu tín an với h ẹ n thường ngày các nàng b á i kiến không nên quá nhiều hôm nay hiếu kỳ chủ yếu vẫn là đối quay c h ụ tương đối hiếu kỳ nhưng nhìn hải h ẹ n hay lại là quen thuộc quay c h ụ trạng thái sau đó mọi người cũng tất nhiên không thể tò mò bất quá tỉ tỉ ngươi với tin an ca game show là muốn cách ra quay c h ụ sao à không phía sau sẽ đồng thời quay c h ụ còn giống như sẽ cho ra phát đi du lịch ít bốn du lịch đối nghệ sĩ sức hấp dẫn quả thực là quá lớn một chút trong n g á y mắt vang lên bốn cái thanh âm để cho hẹn theo bản năng che lỗ thai du lịch ít bốn đi đâu ít bốn tám năm ăn ý vào thời khắc này thể hiện tinh tế ăn uống sảng khoái thậm chí cảm tình được các thành viên với nhau giữa cũng sẽ không hâm mộ nhưng ngươi phải nói đi du lịch bằng công quỹ khi các thành viên coi như có lời hô chết làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy a tỉ tỉ các ngươi lại đi lữ hành sao đúng tờ giờ nói có cái kế hoạch này thế nào mấy người liếc mắt như nhau Cuối cùng do được do sau đó hình ảnh cố định hình ảnh đợt kế tiếp tiết mục dự đoán thay hình ảnh mà dự đoán chung lưu tín a n cùng á i hển là xuất hiện ở sân bay ngoại tàu lại thật đi du lịch hình như là tới quốc nội đi ta nhớ được có thấy tiết lộ tới việc giữ bí mật làm thật tốt ra tiểu từ ngươi so với thủy hữu môn hưng phấn lưu tín a n tự mình chính là thập phần buồn dầu lại chỉ thả ra rồi một chút như vậy ấy ư chính ta thường ngày ta nhưng là thâu rất nhiều tới hắn không buồn dầu mới là lạ thực tế thu âm sinh hoạt hàng ngày nhưng là ước trừng thâu ba ngày ba ngày thu âm hắn hướng về phía máy thu hình nói không biết được bao nhiêu lời nói cuối cùng phơi bày ở trong hình lại cứ như vậy ngắn ngủi đồng thời một giờ không tới、3. đệ nhất kỳ yêu tống số liệu tương đối khá dù sao cái này hài hước đặt ở này thật là n giải trí tình nhân hơn nữa còn là hiện tượng cấp thần tượng nghệ sĩ chỉ là những thứ này yếu tố chung vào một chỗ cũng đã không lo lần này tiết mục số liệu mà trên internet thảo luận độ có thể là bởi vì cũng chưa từng xuất hiện những người hái mộ dự chủ chung những thứ kia thân thiết ống kính đệ nhất kỳ tiết mục bình luận ngược lại thì khen ngợi chiếm hơn nữa mặc dù hai người ở nơi này ngay ngắn một cái kỳ tiết mục cũng không có cùng không quá lâu nhưng ở kia chỉ có cùng không trong thời gian lưu tín ăn cùng h ẹ n giữa biểu hiện ra chân thực tình nhân phản ứng hóa học để cho rất nhiều vốn là tới ăn kẻo ăn thức ăn cho chó người xem rất là thỏa mãn này mới là mọi người muốn nhìn nhất đến yêu thống đầu năm nay nói yêu thương có thể quá mệt mỏi chính mình nói yêu thương còn lâu mới có được nhìn người khác nói yêu thương thú vị húng chi nhìn người khác yêu chính mình còn không dùng thừa gánh phong hiểm thật là t r ă m lợi mà không có một hại tiết tấu được sống trung phương thức khiến người ta cảm thấy thoải mái không có t ậ n lực đẹp đẽ tình yêu những thứ này đều là đệ nhất kỳ tiết mục sau đó lấy được đánh giá mà rất tốt đem tờ đánh giá cũng để cho một mực treo trái tim lưu tín ăn cùng hện cũng nới lòng một hớp trải qua không sai biệt lắm thời gian một tuần đột kích huấn luyện không bảo hoàn toàn nắm giữ đi quen thuộc kia mấy thủ ca khúc cao triều vũ đạo bộ phận lưu tín a n coi như là nắm giữ cơ bản đi xuống coi như là làm bản sao phát đến trên mạng cũng sẽ không lộ ra mất mặt trình độ cách mình dự trù ngày mùng ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai càng ngày càng tới gần lưu tín a n không khỏi bắt đầu khẩn trương lên mới về nhà uống một hớp còn chưa ngồi nóng đít đâu rồi đột nhiên vang lên chuông điện thoại thiếu chút nữa không để cho lưu tín a n s ạ c chính mình nơm miếng hắn vội vàng hắng dọn một cái nhận điện thoại thái rời ca thế nào ân thật số chín kia thiên châu huyền thật có danh không? a số tám phải đi chụp tiết mục a tiết mục gì dù nỉ man ta cũng phải đồng thời